t r ư ớ c 111, đệ năm cái nhiệm vụ giám định t h u ậ t tô trường dạ tùy tiện đi vào một cái phòng ở trong phòng hắn sáng tạo một cái đang ngồi điều khác sau đó chính là ở sau lưng một cái bàn ở trên bàn nhưng là một cái bình nhỏ khi thấy cái này bình nhỏ thời điểm tô trường dạ nhất thời có chút kích chuyển động dĩ nhiên hắn hiện tại còn không biết cái này bình xứ bên trong đến cùng có cái gì nhưng bất kể nói thế nào điều này đại biểu cơ duyên bắt đầu hiện lên dù sao ở tầng thứ nhất là cái gì đều không có nhìn thấy bình xứ trong nháy mắt tô trường dạ đã nghĩ đến đan dược bình thường tới nói dùng bình xứ trang không phải đan dược còn có thể là cái gì chỉ có điều cũng không biết đây là ra sao đan dược có ích lợi gì thôi đến cựu môn thế giới đã có một q u a n thời gian tô trường dạ cũng đã cho người khác n g ợ i khen đan dược nói thí dụ như nhường chu linh duyệt trực tiếp trở thành võ sư võ sư đan còn có chính là t í c h t o c đan nhưng chân chính xuất từ cựu môn thế giới đan dược hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy cho nên nhìn thấy cái này bình xứ tô trường dạ nhất thời đã nghĩ đến thuộc về cựu môn thế giới đan dược dĩ nhiên hắn tới nói đan dược cái gì nhu cầu thực sự rất nhỏ nhưng bất kể nói thế nào đem cầm được trên tay cũng là không、sai. thế nhưng ngay ở tô trường dạ đưa tay bắt được cái kêu bình xứ trong nháy mắt nhất thời cảm thấy có một trận cảm giác nguy hiểm kéo tới đây là thu được võ sư người số một ngợi khen sau khi được trực giác bản lĩnh vóc người trong nháy mắt xoay người sau đó một trưởng vô gia hướng về hắn c á i thứ nhất tới người những người khác đều còn ở tầng thứ nhất mà thứ hai cùng lên đến sắc thực định là chu linh v i ệ t như vậy hiện tại là người nào ở ra tay với chính mình không thể không nói trong giây lát này tô trường dạ vẫn còn có chút khiếp đảm tâm tình dĩ nhiên hắn hiện tại đã là võ sư người số một nhưng làm sao cũng không thể phủ định hắn trước lúc này chỉ là một người bình thường mà thôi bây giờ nói lên chính là tâm tình còn chưa đủ ở tâm tình lên hắn cùng một người bình thường thực sự t r ê n h lệch không lớn nếu như thay đổi bình thường võ sư bậy t ầ n g đụng phải chuyện như thế nói thế nào cũng không thể có khiếp đảm tâm tình hiện lên thế nhưng hiện tại tô trường dạ chính là hiện lên khiếp đảm tâm tình dĩ nhiên trong lòng khiếp đảm nhưng vẫn là như thế một trưởng vỗ ra hướng về đây là bản năng đánh trả sau đó chỉ nghe được một tiếng văng dọn tô trường dạ cảm thấy mình tay tựa hồ vỗ vào phía trên tảng đá cái tiêu tập kích hắn không phải là người nào mà là bản gốc ngay ở trong phòng này một vị pho tượng lúc này pho tượng mở mắt ra chỉ có điều đây là một đôi đôi mắt vô thần cố nhưng đã có thể cử động thậm chí biểu hiện ra sức chiến đấu còn không tầm thường nhưng coi trọng đi về là như thế đều chỉ là một cái pho tượng một cái sẽ di động có sức chiến đấu pho tượng không biết nguy hiểm sẽ làm người khiếp đảm trước tô trường dạ cũng là chỉ là không biết là cái gì đang tập kích chính mình mà cảm thấy có như vậy một ít khiếp đảm c h i tâm thế nhưng hiện tại sáng tạo cái này đối với tự mình động thủ chỉ có điều là một cái pho tượng nhất thời sẽ không có khiếp đảm c h i tâm lúc này hắn cũng sáng tỏ muốn bắt đến ở trên b à n bình xứ hết sức đối với không phải như vậy giản lược sự tình nói cách khác trước tiên cần phải đem pho tượng kia đánh bại mới được n à y phải làm chính là thử thách đi ra thiên trưởng khởi động một trưởng vỗ ở điêu khắc trên người điều này có thể đem trương trí thông một trưởng vỗ thương thế nhưng nhưng không có đem pho tượng này như thế nào ít nhất từ cho thấy lên xem đó là một điểm thay đổi đều không có pho tượng công kích còn đang kéo dài n à y không khỏi nhường tô trường dạ n g có chút nhữ mày đồ chơi này tựa hồ không phải như vậy dễ dàng đối phó đánh ở trên người hắn đều không có cái gì cảm thấy cái này là có chút phiền phức、cả. nhất thời đổi chiêu trường pháp đã biến thành quyền pháp thiên long dẫn tượng quyền là lúc này tô trường dạ ứng dụng quyền pháp tên quyền pháp này đến cùng lợi hại bao nhiêu tô trường dạ thực sự cũng không phải rất rõ ràng chỉ là cảm giác đến lúc này ứng dụng quyền pháp này tự a hồ phải làm có hiệu quả thiên long dẫn tượng vừa ra theo năm đấm tự a hồ nghe đến một tiếng long gọi tiếng đương nhiên thế giới này có hay không l o n g tô trường dạ không biết mà thanh âm này đến cùng có phải là thật hay không chính long tiếng đều tô trường dạ cũng không biết h ắ n chỉ là cảm thấy thanh âm này phải làm chính là thuộc về lòng gọi tiếng mà thôi theo long gọi tiếng một quyền tầng tầng nện ở pho tượng trên người không có một chút nào tiếng vọng ít nhất coi trọng hướng về pho tượng kia không có được cái gì ảnh hưởng nhưng nhìn pho tượng trên người lưu lại quyền ấn tô trường dạ liền biết có hiệu quả trên thực tế cú đấm này hết sức đối với có thể làm cho bình thường võ sư đỉnh cao bị thương thế nhưng cú đấm này nện ở điều khắc trên người đối phương chỉ là lưu cái kế tiếp quyền ấn mà thôi từ vậy thì có thể nhìn ra pho tượng kia thật là có chút khó chơi nhưng cũng chỉ có thể là có chút khó chơi mà thôi khó chơi chính là đối phương sức chịu đòn nhưng thật muốn nói lực công kích điểm này tô trường dạ còn không thế nào sáng tỏ đến cùng như thế nào không sai chính là còn không thế nào sáng tỏ dù sao đến hiện tại vị pho tượng kia công kích đều không có có thể đánh tới tô trường dạ trên người lấy tô trường dạ thân pháp này t h u kệch điêu khắc nếu có thể bắn c h ú n g hắn đó mới là một chuyện cười một quyền lại một quyền nện ở điêu khắc trên người ở tại trên người lưu lại một cái lại một cái quyền ấn mấy phút sau khi theo tô trường dạ đánh một quyền l i n ra nhất thời điêu khắc đã biến thành một đống đá vụn nhìn thấy này một chỗ đá vụn tô trường dạ dài hút một hơi hôn tự nói đồ chơi này còn đúng là tảng đá tạo thành thế nhưng căn cứ hắn hiểu được nếu có thể động còn có thể ứng dụng võ kỹ đồ chơi này nói thế nào bên trong cũng phải làm có khởi động khí lực mới đúng thế nhưng này nổ tung sau khi liền trực tiếp làm một chô đá vụn cái kia khởi động nguồn nước đến cùng là cái gì tựa hồ không tìm được ca có điều rất nhanh tô trường dạ liền tự rêu nói đây là làm sao ở cái này thần lực vô biên thế giới chính mình lại hướng về cân nhắc cái gì khoa học không khoa học sự tỉnh thật muốn nói đến tựa hồ không hiểu ra sao xuyên qua cùng hắn được hệ thống mới là nhất không khoa học sự tỉnh nhưng coi như cái này tô trường dạ đều không có hướng về xoắn suýt như vậy còn có lý do gì hướng về xoắn suýt những chuyện khác đây quyết định sau khi tô trường dạ đem cái kia bình xứ cầm lấy đến sau đó mở ra quả nhiên ở trong bình có một viên màu đen đang dược hoặc là nói một viên màu đen viên thuốc sau đó điều này làm cho tô trường dạ há h ố c m ổn hiện tại hắn chứng kiến chỉ là một viên màu đen đang dược nếu như thay đổi một người hay là không có cái gì nói thí dụ như trương trí thông đắm người được như vậy đang dược phải làm sẽ không có cái gì tâm tình của hắn nhưng tô trường dạ liền không giống nhau bởi đan dược này là cái gì có thể dùng làm gì cái này hắn là không có chút nào sáng tỏ nhìn thấy là cũng là chỉ là một viên màu đen viên thuốc đang quan sát một lúc sau tô trường dạ tự nói nhìn dáng dấp đến cho mình soạt cái giám định thuật muốn biết trước mắt đan dược đến cùng là cái gì đương nhiên còn có chính là sau đó phải nhận được bảo vật tô trường dạ cảm thấy cho mình soạt một cái giám định thuật rất tất yếu bởi cứ như vậy liền có rất ít tô trường dạ hắn không biết sự tình nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình điểm cho đến bây giờ đã có tám mươi n g h n điểm cho mình soạt một cái giám định thuật cũng được rồi dù sao thật muốn là khuyết thiếu điểm nhiệm vụ hiện tại soạt cũng là rất thuận tiện nghĩ sáng tỏ sau khi hắn bắt đầu cho mình biên tập ngợi khen vì là giám định thuật nhiệm vụ biên tập nhiệm vụ sau khi hoàn thành tô trường dạ trực tiếp cho mình tuyên bố it, IT tiểu thuyết ta ở dị giới tuyên bố nhiệm vụ chương mới nhất cái thứ nhất chương mười một nhiệm vụ thứ năm giám định thuật linh chương một trăm mười hai cho mình soạt trang bị người xuất hiện k e n nhiệm vụ trời sinh đánh bại mười tôn pho tượng nhiệm vụ n g ư ờ i khen thần kiều cấp giám định thuật có thể giám định thần kiều cấp trở xuống người hoặc là vật phẩm nhiệm vụ thất bại tuổi thọ giảm thiểu trăm năm thần kiều cấp giám định ở cựu môn thế giới không thể giám định cũng chỉ có thần môn cảnh cùng tương quan vật thưởng thức chuyện này đối với hiện nay tô trường dạng mà nói không thể nghi ngờ đã đủ dù sao ở hiến dương thành trừ r a cái k i a vương nhất hợp ở ngoài tứ đại gia tộc mạnh nhất cũng là chỉ là tông sư mà thôi thần hải đều không phải thì càng thêm không muốn nói gì thần kiều vốn là tô trường dạ dự định một b ư ớ c đúng chỗ trực tiếp lợi khen thần môn giám định t h u ậ t thế nhưng cái kia cần điểm nhiệm vụ quá nhiều này đã không phải tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ có thể chống đỡ cho tới thần kiều cảnh giám định t h u ậ t điều này cũng dùng tô trường dạ bảy mươi điểm nhiệm vụ không sai đến hiện tại tô trường dạ còn lại điểm nhiệm vụ chỉ có thiếu thiếu hơn một vạn điểm điểm nhiệm vụ đã bị khóa chặt hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền sẽ trực tiếp tiêu tan còn nói không thể hoàn thành nhiệm vụ cái này vẫn là sẽ tiêu tan không chỉ là sẽ tiêu tan thậm chí còn sẽ phải chịu xử phạt mà lần này xử phạt thật nghiêm trọng dù sao đây là cho mình soạt ngợi khen mà không phải cho người khác tuyên bố nhiệm vụ vì lẽ đó điểm nhiệm vụ là sẽ tiêu hao mà không có ngợi khen thế nhưng coi như như vậy tô trường dạ cũng rất thỏa mãn dù sao đây chính là thần tiểu cảnh giám định thuật có đồ chơi này như vậy ở thần môn thế giới liền thật sự có rất ít hắn giám định không được đồ vật vì nhiệm vụ ngợi khen đương nhiên coi như không có này ngợi khen hắn cũng sẽ một cái phòng một cái phòng thu thập chiến lợi phẩm này dường như soạt quái đánh bảo cảm thấy cũng khá thực sự tô trường dạ cũng không phải là không có nghĩ tới nhường nhiệm vụ giản lược một điểm nói thí dụ như trước chống đẩy cái gì chỉ là như vậy không thể thực hiện được l i ê n nói thí dụ như chỉ là chống đẩy muốn chiếm được giám định thuật lợi khen như vậy này ít nhất cũng liền cần mười lăm vạn điểm nhiệm vụ trực tiếp liền nhiều muốn tám mươi n g h n điểm nhiệm vụ nếu như nói là ở có có đủ nhiều điểm nhiệm vụ tình huống coi như thật sự nhiều muốn một ít thực sự cũng là không có cái gì nhưng vấn đề chính là hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy điểm nhiệm vụ sau đó tô t r ư ờ n g dạ liền bắt đầu tăng lên nhiệm vụ độ khó từ lúc bại một vị pho tượng bắt đầu mai cho đến mười tôn là cực h ạ n cũng chính là từ mười tôn bắt đầu liền cần bảy vạn điểm nhiệm vụ đương nhiên cũng không phải nói thật sự sẽ không có biện pháp kéo dài giảm dưới hướng về nhưng cái này cần giảm đến đánh bại một trăm tôn tài cán đem điểm nhiệm vụ hạ thấp sáu mươi n g h n điểm tô trường dạ không biết này hai tầng gian phòng đến cùng có bao nhiêu cũng không biết những này trong phòng đến cùng có bao nhiêu pho tượng thế nhưng hắn rất rõ ràng một điểm vậy thì là nếu muốn đánh bại một trăm tôn pho tượng cần thời gian xác định quá dài mà cái này là tô trường dạ không muốn nhìn thấy dù sao điểm nhiệm vụ vật này thực sự cũng không phải như vậy nhưng thấy mà sớm một chút đem giám định thuật soạt đi ra đó mới là rất tất yếu đem bình xứ thu hồi đến tô trường dạ xoay người đi rồi ra hướng về nay đã là hắn cho mình nhiệm vụ thứ năm cũng là nói ở trước mặt một tháng này còn có thời gian mười ngày bên trong hắn nhiều nhất chỉ có thể cho mình tuyên bố cái cuối cùng nhiệm vụ loại này cảm thấy tô trường dạ rất không ham muốn thế nhưng là có chút bất đắc dĩ dù sao quy củ như vậy hắn một điểm đều chuyển biến không được nghĩ đến bị hệ thống hãm hại một cái nhiệm vụ hạn mức vậy thì có chút nhường hắn cảm thấy khó chịu đem bình xứ bỏ vào quần áo bao bên trong nghĩ thầm đám người tới sau khi nhất định phải cho mình soạt một cái không gian thiết bị dù sao đem đồ vật nắm ở trên tay này tựa hồ không phải như vậy một chuyện a mà ngay ở tô trường dạ tiến vào tiến vào dưới một cái phòng đồng thời chu linh duyệt thành công đến tầng thứ hai nàng bản thân liền là ở tô trường dạ sau khi rời đi liền mở ra đường nối dĩ nhiên đồng dạng có người muốn gây sự với nàng giành trước tiến vào tiến vào nàng mở ra đường nối thế nhưng lấy chu linh duyệt thực lực bây giờ ở này thiên tinh tháp bên trong trừ ra tô trường dạ ở ngoài còn thật không có người là nàng đối thủ cho nên nàng rất dễ dàng tiến vào tiến vào thiên tinh tháp hai tầng chương trí thông đám người ở thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt cũng đã tiến vào hai tầng sau khi nhất thời dáng vẻ nóng này chỉ sợ ở hai tầng có cái gì trả lại các loại đồ vật bọn họ lên hướng về đều bị hai người cho giành trước dĩ nhiên nói bọn họ rất có niềm tin vậy thì là xuất hiện ở hướng về sau khi có thể thu thập tô trường giả có thể chu l i n h duyệt hai cái này tà tu nhưng thật muốn là nói một đám người đều không có biện pháp cuối cùng v ẫ n đ ể cho tô trường giả bọn họ thành công bài sư chuyện này với bọn họ mà nói mới là to lớn nhất đ ả kích bởi thật nếu để cho bọn họ thành công bài sư vào lúc ấy bọn họ nơi đó còn dám nói thu thập người ta không bị người ta thu thập là tốt rồi lúc này t r ư ơ n g Trí thông c ũ n g coi như là nghĩ đến tô trường giả sức lực dĩ nhiên căn bản là không phải sự thực nhưng hắn n h ư n g là vô cùng kiên định cho rằng không sai cho đến bây giờ trương trí thông bọn người còn cho rằng ở này t h i ê n tinh tháp thử thách sau khi cuối cùng cơ duyên chính là bái sư thiên tinh thượng nhân cái khắc sắc đáng nhiên liền không phải bọn họ có thể biết rồi ở tô trường dạ đánh bại thứ năm pho tượng bắt được đệ ngũ kiện vật phẩm thời điểm trương trí thông thành công lên tầng thứ hai mà ở sau khi chính là hoàng đắc võ nói cách khác bọn họ kém nhiều lần là cũng trong lúc đó thành công mở ra đường nối tiến vào tiến vào hai tầng đối với những này tô trường dạ cũng không rõ ràng thực sự ở đánh bại thứ nhất gian phòng pho tượng sau khi hắn trở về đến chính mình đạt đến tầng thứ hai địa vị vốn là muốn chờ chu linh duyệt đồng thời thế nhưng đợi một hồi lâu đều không có thấy nàng tới tô trường dạ lập tức liền ý thức được này tới địa điểm phải làm không phải cố định mỗi đánh bại một cái phòng pho tượng tô trường dạ đều sẽ hướng về chờ thêm một hồi nhưng thành quả đều là giống nhau căn bản cũng không có chờ đến chu linh duyệt đến ở hắn đánh bại liền thứ chín pho tượng sau khi tô trường dạ đi ra khỏi phòng cuối cùng cũng coi như là đụng tới một người đây là hắn ở tầng thứ hai đụng tới người thứ nhất đối với chu đạt tinh mà nói có thể thành công tiến vào, tiến vào tầng i ế n vào t thứ hai chính là rất chuyện vinh hạnh thế nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể càng thêm vinh hạnh một ít bởi mới vừa lên đến liền ở một cái phòng bên trong sau đó hắn đánh bại bên trong gian phòng pho tượng được một viên đăng dược thực sự cũng không phải cái gì tốt đan dược nhưng cũng là hắn bây giờ cần nhất tích cốc đan phải biết bọn họ đều là võ sư năm tầng v õ giả căn bản là không làm được ích cốc trình độ từ tiến vào tiến vào thiền tinh thắp đến hiện tại cũng đã qua lại bốn ngày mà trong khoảng thời gian này bọn họ nhưng là vẫn luôn không có ăn đồ ăn muốn nói không có chút nào đói bụng đương nhiên không thể chỉ là rất t i ế c h ậ n coi như đói bụng cũng đến gắng ngượng dù sao ở này thiền tinh thắp bên trong không có ăn bạn cho rằng rất có thể chính mình sẽ bị đói bụng qua đời dù sao căn bản là không nhìn thấy một điểm trong xem hơn nữa chiến đấu còn cần tiêu hao linh lực thật muốn là các loại tiêu hao đến nhất định trình độ như vậy bọn họ coi như là không đáng kể năm tầng cũng chỉ có bị đói bụng qua đời phần cho nên khi chu đạt tinh khi chiếm được một viên tích cốc đan thời điểm hắn sẽ rất hưng phấn bởi này tích cốc đan có thể làm cho hắn một tháng không cần ăn đồ ăn này xem như là miễn hắn nỗi lo về sau hắn kích động ở đem tích cốc đan ăn sau khi ra gian phòng thế nhưng này mới vừa vừa ra khỏi phòng nhất thời liền nhìn thấy tô trường dạ đối với tô trường dạ hắn là nhận thức còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy tô trường dạ là ở cái k i a cửa hàng sách nhỏ bên trong còn sáng tỏ nhớ tới vào lúc ấy tô trường dạ không có trả tiền liền đem sách cho mang đi chương một trăm mười ba được lại mất đi nhẫn không gian lúc đó chu đạt tinh lần thứ nhất nhìn thấy tô trường dạ tương tự cũng là hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ vì lẽ đó thật muốn tính ra hắn đối với tô trường dạ ấn tượng vẫn còn có chút sâu lúc trước không biết tô trường dạ tại sao có thể miễn phí đem sách mang đi thế nhưng bây giờ nghĩ lại nên cũng là cùng nhiệm vụ có quan hệ không phải tô trường dạ nhận được nhiệm vụ chính là cửa hàng sách bán sách nhận được nhiệm vụ hắn còn ở tầng thứ nhất thời điểm liền nghe nói trương trí thông cùng hoàng đắc võ đều bị một người cho đánh bại mà cái này đánh bại bọn họ người ở tiến vào thiên tinh t h á p trước còn chỉ là người bình thường bây giờ nhìn tô trường dạ trên người không ít đồ vật hắn nhất thời liền nghĩ tới đây cái có thể đem hoàng đắc võ cùng trương trí thông đánh bại người là ai nói thật nhìn thấy tô trường dạ thời điểm hắn nhất thời sửng sốt một chút muốn nói chút gì nhưng vẫn là cũng không nói gì dù sao hắn không rõ ràng tô trường dạ người này như thế nào mà nghe đồn đại tô trường d ạ n h ư n g là một cái ngon nhân một lời không hợp coi như là hoàng đắc võ cùng trương trí thông đều sẽ thương tổn người không cần phải nói đây chính là trường d ạ n đ á m người bôi đen hắn không có mở miệng tô trường d ạ n nhưng là mở miệng ngươi tới ngươi tới thời điểm còn có người ở tầng thứ nhất sao tuy rằng tô trường dạ rất xác định hẳn là không người có thể ngăn cản chu linh duyệt tới nhưng chúng quy vẫn có như vậy một ít không yên lòng dù sao hắn hiện tại đều vẫn không có nhìn thấy chu linh duyệt nghe được tô trường dạ câu hỏi chu đạt tinh vội hỏi còn có không ít người không có tới có điều bé gái k i a đã tới tô trường dạ chỉ là vừa mở miệng chu đạt tinh liền biết hắn muốn hỏi gì tự nhiên đầu tiên liền đem hắn bản thân biết nói ra tô trường dạ gật đầu một cái nói ngươi tới bao lâu có nhìn thấy những người khác sao ngươi vẫn là ta ở tầng thứ hai nhìn thấy người thứ nhất chu đạt tinh không biết tô trường dạ nói lời này ý tứ bật điệu là nói ta mới vừa lên đến m ặ thôi ngươi cũng là ta gặp được người thứ nhất cái kia ngươi biết làm sao đi tầng thứ ba sao tô trường dạ lắc đầu nói còn không rõ ràng lắm có điều tầng này tựa hồ không phải như vậy dễ dàng qua lại gặp ta còn muốn đi tìm chu chu linh duyệt đơn giản giao lưu sau đó tách ra có điều chu đạt tinh không biết chính là tô trường dạ căn bản cũng không có rời đi mà là bắt đầu cho hắn biên tập nhiệm vụ lần này cho chu đạt tinh nhiệm vụ thường rất tốt lại là một chiếc không gian giới chỉ, chỉ là rất đáng tiếc nhiều nhất chỉ có thể tuyên bố một vạn điểm nhiệm vụ hạn mức tối đa khen thưởng vì lẽ đó chiếc nhẫn không gian này không gian cũng không phải rất lớn chỉ có một trăm lập h ư ơ n g kỳ thực tô trường dạ không biết chính là n à y một trăm lập phương nhẫn không gian kỳ thực đã không nhỏ dù sao t r ư ơ n g linh hiến các loại trên thân thể người nhẫn không gian cũng chỉ có điều là mười cái lập phương mà thôi tô trưởng dạ trên người bây giờ chỉ có hơn một vạn điểm nhiệm vụ có điều cho vật này soạt nhiệm vụ như vậy đến là được rồi vì lẽ đó ngay ở vật này sắp tiến vào một cái phòng thời điểm hắn đột nhiên thu được nhắc nhở k e n thành công tiến vào thiên tinh tháp tầng thứ hai mắt thấy vô số kỳ ngộ ngươi tâm tình vô cùng kích động cảm giác vận may của chính mình đã bạo nhiệm vụ sinh thành thành công đánh bại một cái pho tượng được bảo vật nhiệm vụ thưởng nhẫn không gian một viên nhiệm vụ thất bại tuổi thọ giảm thiểu một trăm năm nhiệm vụ này vừa ra chu đạt t ì n h cảm giác thân thể của chính mình đều run dậy một hồi nội tâm kích động thì càng thêm không dùng ngôn ngữ khá lắm đây chính là nhận không gian a bọn họ chu ra cũng là có tông sư cơn giả nhưng coi như đã là tông sư bảy tầng tồn tại đều không có tư cách được một chiếc không gian giới chỉ thế nhưng hiện tại chính mình lại sẽ khen thưởng một chiếc không gian giới chỉ chuyện này quả thật so với được giải nhất còn muốn hưng phân a không thể chờ đợi được nữa hắn đẩy ra cửa phòng sau đó bắt đầu khiêu chiến pho tượng thế nhưng hắn vận may tựa hồ cũng chỉ có như vậy điểm bởi vì ở trong này pho tượng cực kỳ mạnh mẽ nay một vị pho tượng căn bản là không phải chu đạt tinh có khả năng đối kháng tồn tại mà giấu ở một bên tô trường dạ vậy thì có chút buồn b ự c trước hắn gặp phải pho tượng đều không phải rất mạnh ít nhất cũng không sánh nổi lúc này chu đạt tinh gặp được này một vị phải biết trước mắt này một vị pho tượng cư nhiên đã có võ sư đỉnh cao thực lực rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải chu đạt tinh có thể đối phó nghiêm túc tới nói chu đạt tinh có thể hay không đối phó pho tượng kia hắn không thế nào quan tâm nhưng hắn nếu như không thể chiến thắng pho tượng kia hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng trốn không thoát đến vậy coi như là nhiệm vụ thất bại bất đắc dĩ tô trường dạ chỉ có thể âm thầm ra tay giút đỡ ở tô trường dạ trợ giúp bên dưới qua gần như hơn mười phút chu đạt tinh mới xem như là đem này một vị pho tượng cho đánh bại hắn ở đem b à n núi một thanh trường đao nắm ở trên tay thời điểm nhất thời nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở mà đồng thời ở nơi này tô trường dạ đương nhiên cũng được điểm nhiệm vụ khen thưởng hay là bởi vì pho tượng kia thực lực rất mạnh nguyên nhân tô trường dạ lần này được điểm nhiệm vụ lại là hai vạn điểm nói cách khác đây là hai lần khen thưởng tô trường dạ nhất thời hài lòng bởi vì lần này hắn điểm nhiệm vụ thì có hơn ba vạn hắn hài lòng chu đạt tinh đương nhiên cũng là rất vui vẻ trên tay đao không phải vật phàm đã là linh khí cấp bậc keng tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ đánh bại pho tượng thế nhưng ngươi luôn cảm thấy lần này nhiệm vụ của chính mình hoàn thành đến không phải rất đẹp bởi vì chính mình căn bản là không phải pho tượng đối thủ không hiểu ra sao thắng lợi n h ư n g ngươi cảm thấy phần thường này cầm được mặt đỏ nhiệm vụ sinh thành ném xuống mới vừa được khen thưởng nhận không gian nhiệm vụ thưởng võ sư đỉnh cao tu vi nhiệm vụ thất bại Tu Vi h o à nếu như là ở bình thường lúc này hắn còn ở trong thành còn ở chu gia như vậy đem nhận không gian vứt cho mình người cũng là không sai hoặc là nói coi như nhiệm vụ thất bại cũng không có cái gì quá mức nhiều nhất cũng chính là lại tu luyện từ đầu là được rồi ngược lại trước chính mình cũng có điều là võ sư một tầng mà thôi có thể tình huống bây giờ không giống nhau dù sao hắn là ở thiên tinh tháp bên trong ở đây nhưng là gặp nguy hiểm hắn thật muốn là thành người bình thường như vậy còn có thể sống đi ra ngoài sao cũng không thể sống sót đi ra ngoài như vậy cho dù tốt nhận không gian thì có ích lợi gì chu đạt tinh còn nghĩ tới một vấn đề cái kia chính là mình thắng lợi đến thật sự có chút không hiểu ra sao điều này làm cho hắn cũng trong lòng có chút hoảng sợ vì lẽ đó quyết định vẫn là nhanh một chút đem nhiệm vụ cho hoàn thành lại nói mang theo vài phần đoán hận tâm tình chương u Đạt một trăm mười bốn bảo vật giám định bắt đầu đi ra khỏi phòng chu đạt tinh cũng không có rời xa nhưng nhưng có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn tuy rằng đã đi ra có thể coi là như vậy hắn vẫn không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở vậy thì nhường hắn cảm giác phiền mượn bởi vì lúc sớm nhất chu đạt tinh suy nghĩ chính là các loại nhiệm vụ hoàn thành như vậy chính mình lại trở về đem nhận không gian cho kiếm vệ có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ như vậy là không xong rồi hắn chỉ có thể tiếp tục đi chỉ có điều là vẫn luôn ở căn phòng kia ở ngoài bồi hồi hắn đang đợi nhiệm vụ hoàn thành sau đó đi vào n h ặ t nhẫn không gian thế nhưng cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm cái kia chính là mình hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cái kia rất rõ ràng chính là điều kiện không có đạt thành nếu như nói như vậy bị phán định nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ cái này thất bại trừng phạt là hắn không thể tiếp thu à. vừa nghĩ như thế nhất thời chu đạt tinh liền lòng sinh hoảng sợ bận điệu là nhanh chóng rời đi mà ngay ở hắn chạy xa sau khi chỉ chốc lát thời gian liền nghe đến hệ thống nhắc nhở hắn nhất thời cũng đã trở thành võ sư đỉnh cao nhìn trên tay nhẫn không gian lúc này tô trường dạ đó là một cái hưng phân không thôi bởi vì điều này đại biểu trước hắn ý ngh Ở l ú chỉ, chỉ, chỉ, chỉ có điều vào lúc ấy hắn chỉ là nghĩ đến ý nghĩ này thế nhưng là không có thí nghiệm qua nói cách khác này xem như là hắn lần thứ nhất thí nghiệm còn kết quả mà đương nhiên là rất hài lòng cho chu đạt tinh quét hai nhiệm vụ tô trường Dạ thu hoạch chính là một chiếc không gian giới chỉ còn có ba vạn điểm nhiệm vụ nhường chu đạt tinh n é m xuống nhận không gian nhiệm vụ này cũng là dùng một vạn điểm nhiệm vụ dù sao cho khen thưởng là trực tiếp đem tăng lên tới võ sư đỉnh cao chỉ có điều nhiệm vụ này đối lập hắn chu đạt tinh mà nói căn bản là không phải việc khó gì vì lẽ đó được khen thưởng đương nhiên liền không thể xem như là tăng gấp đôi nhưng coi như như vậy cái này khen thưởng cũng đã đầy đủ có điều vui vẻ nhất vẫn là có thể thông qua phương thức như thế cho mình soạt khen thưởng đem được vài món bảo vật đều ném vào trong không gian giới chỉ sau đó tô trường g i tiếp tục tìm gian phòng soạt quái dù sao hắn còn muốn chém giết mấy cái pho tượng mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ được thần kiều cấp giám định thuật lấy hắn võ sư người số một tu vi muốn đi hoàn thành nhiệm vụ căn bản là không phải việc khó gì coi như là gặp phải t r ư ớ c chu đ ạ t tinh đụng tới loại kia võ sư đỉnh cao pho tượng hắn cũng như thế có thể ung dung quyết định dù sao cái kia cũng không phải thật sự là võ sư võ giả đỉnh cao bởi vì những này pho tượng không có võ giả linh tính hay là bởi vì không sợ bị thương đặc tính sẽ làm bình thường võ sư khó mà đối kháng nhưng gặp phải tô trường dạ loại này thiên kiêu vậy thì hoàn toàn khác nhau bọn họ thích nhất kỳ thực chính là loại này đối thủ rất nhanh tô trường dạ quyết định con thứ mười pho tượng ở trong quá trình này cũng có gặp phải những người khác thế nhưng rất đáng tiếc vẫn luôn không có gặp phải chu linh duyệt bất quá đối với nàng an toàn tô trường dạ cũng không thế nào lo lắng trước cho phần thưởng của nàng đã đủ tốt ở này thiên tinh thắp bên trong đủ khiến nàng bảo đảm an toàn ở đem thứ mười cái pho tượng quyết định sau tô trường dạ được khen thưởng là một thanh trường kiếm có điều vui vẻ nhất đương nhiên vẫn là khen thưởng giám định vật tô trường dạ bận bịu là đem bên trong n h ẫ n không gian cái kia chút đồ vật đều lấy ra trong này đan dược có vài viên từ bề ngoài lên xem tô trường dạ vẫn đúng là không nhìn ra có cái gì không giống nhau địa phương dù sao ở phương diện này hắn đúng là không biết gì cả có điều hiện tại được rồi có giám định thuật trợ giúp cái kia trên căn bản sẽ không có cái gì là hắn không quen biết đầu tiên tô trường dạ giám định hắn được viên thứ nhất đ a n dược hoặc là nói là viên thứ nhất đi dù sao được mấy viên đan dược đều không khác mấy đều là giống nhau trang ở một cái xứ trong mình thật nếu để cho tô trường dạ phân rõ r à n g cái kia một viên là viên thứ nhất cái này vẫn có nhất định độ khó một cái giám định thuật xuống nhất thời một ít tư liệu xuất hiện ở tô trường dạ trong đầu đây là một loại thần kỷ cảm giác hắn biết rồi trước mắt viên đan dược kia tên là thần lực đan võ sư cảnh giới có thể sử dụng đang uống sau khi gia tăng gấp đôi thực lực nhưng chỉ có thể duy trì một cái thời điểm giờ thỉn h ở sau một canh giờ sẽ tiến vào suy yếu kỳ vật này đối với cái khác võ sư mà nói hay là xem như là thứ tốt dù sao có thể gia tăng gấp đôi thực lực hơn nữa là duy trì một cái canh giờ này hiệu quả không thể nói không tốt bình thường đến coi như chỉ là dụng hết toàn lực cũng căn bản là chống đỡ chưa tới một canh giờ ở sau khi cũng sẽ suy yếu một quãng thời gian thế nhưng này thần lực đan nhưng là có thể bạo phát hai lần thực lực đây tuyệt đối là rất mạnh hiệu quả nhưng đối với tô trường dạ mà nói đồ chơi này chính là rắp rưởi bởi vì hắn căn bản cũng không cần vật như vậy vật phẩm mà tô trường dạ cần là có thể cho mình soạt rất nhiều đi ra hơn nữa vẫn không có tác dụng phụ loại kia dù sao liền nhận không gian đều có thể cho mình soạt không phải sao sau đó bắt đầu giám định cái thứ hai cái này cũng là một viên đ a n g dược giám định ra tới đây là một viên tông sư phá kính đan võ sư đỉnh cao sử dụng đang sử dụng sau khi có nhất định tỷ lệ để cho mình cảnh giới tông sư có điều tác dụng phụ cũng không nhỏ vậy thì là ở thất bại sau khi trong một khoảng thời gian đem không cách nào sử dụng tự thân linh lực đồ chơi này hay là cũng không sai thế nhưng tỷ lệ thành công thật sự quá thấp một điểm chỉ có không tới một nửa tỷ lệ thành công đối với này tỷ lệ thành công tăng lên tới đ ấ y là lợi hại vẫn là rác rưởi tô trường dạ không rõ ràng thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là hắn căn bản cũng không có đem để ở trong mắt viên thứ ba đan dược là tích cốc đan đệ ngũ viên đan dược là giải độc đan đối với tông sư cảnh trở xuống độc dược cũng có thể mở ra loại kia đồ chơi này xem như là có chút giá trị thứ sáu viên đan dược là bạo lực đan kỳ thực cũng chính là trước cái kia viên thần lực đan bản đụt dạ hoặc là nói thất bại bạn cũng được bởi vì bạo lực đan đang sử dụng sau khi sẽ rơi vào đ i ề n cuồng bên trong bên trong mà thực lực tăng lên thì có chút khủng bố đó là gấp mười lần tăng lên có điều kéo dài thời gian liền ít đi rất nhiều chỉ có một khắc thời gian mà thôi thứ bảy kiện là một đôi găng tay xem như là linh cấp găng tay có thể tăng cường trên tay sức mạnh cùng tăng cường nhất định bảo vệ đối với cái này tô trường dạ cũng không lắm mắt dù sao hắn cảm thấy đến cái bao tay này quá xấu quan trọng nhất đó là bản thân hắn cũng đã là võ sư người số một đôi kháng bình thường võ sư không cần điểm ấy tăng cường mang theo này linh cấp găng tay tác dụng căn bản liền không lớn vì lẽ đó đồ chơi này cũng là chỉ là ném vào nhận không gian tác dụng nếu như không phải có nhận không gian tô trường dạ thậm chí đều sẽ không muốn hắn thứ tám kiện là một sợi dây thừng cái này cũng là một cái linh cấp dây thừng coi như tông sư cảnh cũng có thể trói lại có điều tiền đề là chính mình có bản lĩnh đi bó đồ chơi này không phải là tự động thứ chín kiện là một đôi giày hiệu quả chỉ là có thể căn cứ chân to nhỏ tự động điều tiết cũng chính là mặc kệ ra sao chân cũng có thể mặc loại kia ở thứ mười kiện chính là vừa nay bắt được thanh trường kiếm kia cái này cũng là một cái linh cấp trường kiếm không thừa bao nhiêu hiệu quả cũng không có cái khác thuộc tính chỉ có sắc bén độ gia trì chương ó t ể cắt tông s phòng ngự loại kia, đ ư nhiên b một trăm mười lăm anh em nhà họ trương tô trường dạ đem được bảo vật đều giám định xong kỳ thực nghiêm túc tính ra đối với tô trường dạ mà nói hữu dụng kỳ thực không nhiều dù sao thật muốn nói hắn nếu cần chỉ cần cho mình soạt điểm khen thưởng là có thể nhưng có thể sử dụng lên cũng có như vậy hai cái đầu tiên hắn nuốt một viên tích cốc đan dù sao đã có mấy ngày không có ăn cơm hiện tại rất rõ ràng đã có chút cảm giác nói bụng nếu như không phải tìm tới tích cốc đan như vậy hắn cũng có cho mình soạt điểm tích cốc đan giải quyết cái bụng vấn đề sau đó chính là cặp kia g i à y còn có chút tác dụng dù sao đồ chơi này mặc kệ ra sao chân đều là vừa vặn như vậy tính ra tô trường dạ đương nhiên cũng là có thể xuyên t r ò nên n đối với hắn mà nói có chút tác dụng có điều thật muốn tính ra này đối với những khác người chính là rắp rưởi căn bản liền không có một chút tác dụng nào loại kia cuối cùng thanh trường kiếm kia tô trường dạ cũng cảm thấy dùng điểm tác dụng mặc dù nói coi như không sử dụng vũ khí hắn cũng là võ sư người số một thế nhưng khi chiếm được võ kỹ bên trong cũng là có kiếm pháp hắn nắm giữ kiếm pháp thêm vào thanh trường kiếm này tô trường dạ cảm giác mình hay là không chỉ là có thể ở võ sư cảnh giới bên trong vô địch rồi thậm chí liền coi như là bình thường tông sư cảnh cũng có thể chiến đấu vài lần dù sao này linh cấp trường kiếm nhưng là có thể phá tan tông sư phòng ngự tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy thế nhưng chân chính có thể hay không đối kháng tông sư cái này tô trường giả hiện tại vẫn không có sức lực dù sao hắn không có cùng tông sư cảnh giao thủ kinh nghiệm có điều không có quan hệ chỉ cần soạt đầy đủ điểm nhiệm vụ là có thể trực tiếp cho mình soạt một cái vô địch tông sư là được ngược lại chỉ cần một triệu điểm nhiệm vụ mà thôi đem điểm nhiệm vụ soạt đến một triệu sau đó cho mình soạt cái tông sư vô địch khen thưởng những chuyện này đều là bước kế tiếp muốn làm còn hiện tại chuyện cần làm kỳ thực cũng rất đơn giản đầu tiên đến đem chu linh duyệt cho tìm tới cái này kỳ thực cũng rất đơn giản chỉ cần một cái nhiệm vụ là có thể quyết định liền nói thí dụ như tầng thứ nhất thời điểm như thế trực tiếp phá tan ảo cảnh nhường chu linh duyệt xuất hiện ở trước mặt chính mình chỉ có điều cái này tựa hồ sẽ xuất hiện một ít bất ngờ vấn đề nói thí dụ như ở tầng thứ nhất thời điểm bởi vì chính mình nhường chu linh duyệt phá ảo cảnh kết quả dẫn đến toàn bộ một tầng ảo cảnh đều phá thoái sau đó thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm xuất hiện có như vậy một cái nguyên nhân thêm vào tô trường g i muốn cho chu linh d u ệ t cá nhân trải nghiệm một hồi giang hồ vì lẽ đó sẽ không có trực tiếp cho chu linh d u ệ t tuyên bố nhiệm vụ như vậy mà là chờ chậm g ã i tìm kiế có linh cấp trường kiếm sau khi tô trường dạ tầm bảo hoạt động liền thuận tiện nhiều có điều hành động của hắn vẫn luôn là rất thuận tiện phải nói ở có linh cấp trường kiếm làm l à m binh khí sau khi hắn ở chiến đấu đối phó những kia pho tượng thời điểm liền dễ dàng hơn nhiều nhất bắt đầu thời điểm hắn được mười cái vật phẩm tuy rằng rất nhiều hắn cũng không dùng tới nhưng nghiêm túc tính ra cũng không sai thật muốn là phong tới yến dương thành giá trị cũng là không ít vốn tưởng rằng đây là hiện tượng bình thường nói cách khác trên thực tế mỗi cái gian phòng sẽ xuất hiện vật phẩm mặc dù là tùy cơ nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều thế nhưng sau đó tô trường dạ mới biết mình sai rồi Cũng không biết thiên tinh thượng nhân biết đến hai tầng đều chỉ là một ít võ sư cảnh vẫn không có đạt đến tích cốc cảnh giới hay là bởi vì đối với thiên tinh thượng nhân mà nói tích cốc đan không tính là cái gì ngược lại chính là tô trường dạ phát hiện ở này hai tầng trong phòng tích cốc đan số lượng thật sự quá nhiều gần như mỗi hai cái gian phòng sẽ xuất hiện một viên tích cốc đan từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ ở mặt trước mười cái gian phòng lại chỉ có một viên tích cốc đan đó là ra sao vẫn may tô trường dạ vẫn may kỳ thực đã tính sai rồi trên thực tế đại đa số bên trong gian phòng đều chỉ là tích cốc đan mà thôi vì lẽ đó hắn có thể được hiện tại số lượng bảo vật này không phải số may còn có thể là cái gì đây tô trường dạ vận khí không tệ nhưng hắn không biết chính là những người khác vận may tựa hồ cũng không kém trương trí thông lên hai tầng thời gian cùng trương trí lai cũng không giống nhau nhưng nhường trương trí lai làm sao cũng không nghĩ tới chính là tuy rằng tiến vào hai tầng là tùy cơ có thể vận may thật đến trình độ nhất định liền sẽ phát sinh một ít không có thể hiểu được sự t ì n h nói thí dụ như lần này liền phát sinh chuyện như vậy vậy thì là làm trương trí lai đến hai tầng sau khi hắn đầu tiên xem đều cùng chức đại gia đều giống nhau là một mảnh tượng minh mã nhưng hắn không chút kinh hoàng dù sao những này đều chỉ là pho tượng mà tôi h này còn có thể hắn cái gì tốt sợ có thể nhường hắn há hốc mồm sự tình phát sinh vậy thì là chỉ chớp mắt chính mình lại liền nhìn thấy trương trí thông không sai bọn họ tuy rằng trước sau lên hai tầng nhưng này nhưng là trong thời gian ngắn nhất liền tụ hợp trương trí lai có chút trận mắt ngoác mồm nhìn trương trí thông nói t h ô n g c a chúng ta lại gặp mặt ở lúc nói lời này trên mặt là so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt t ư ơ i cười trương trí thông hơi kinh ngạc nói không sai vẫn đúng là rất không nghĩ tới chúng ta như vậy nhanh liền gặp mặt rồi chỉ là nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ không muốn gặp lại ta trương trí lai vội hỏi làm sao có khả năng tuyệt đối sẽ không là như vậy ta còn phải cao hơn g đây này không phải là trời cao cũng nhường ta theo thông ca ngươi mà thông ca ngươi nói là đi trương trí thông nhất thời cười to nói ngươi vận khí không tệ đi thôi chúng ta đồng thời vào phòng xem có thể hay không được điểm tốt trang bị cùng đan g l ư ợ n g không thể không nói anh em nhà họ trương tuy rằng ở hệ thống nhiệm vụ lên không có được tưởng thưởng gì tốt dù sao tô trường dạ căn bản là không thể cho bọn họ tốt khen thưởng thế nhưng bọn họ ở thiên tinh tháp hai tầng vận may tựa hồ đặc biệt tốt trương trí thông ở gian phòng thứ nhất được chính là tích cốc đan đồ chơi này thuộc về đại chúng hàng nhưng cũng là cần nhất dù sao bọn họ đều chỉ là võ sư tu vi là muốn ăn cơm sau đó thứ hai gian phòng được chính là một cái linh cấp trường đao đồ chơi này cùng tô trường dạ i chiếm được linh cấp trường kiếm đều không khác mấy so với bình thường trường đao càng thêm sắc bén cùng dùng bền kỳ thực còn có càng quan trọng một điểm chính là đang sử dụng thời điểm có thể càng dễ dàng đem linh khí uy lực phát huy được có tác dụng tăng cường có cái này linh cấp trường đao sau khi trương trí thông tốc độ liền nhanh hơn không ít hiện tại hơn nữa một cái trương trí lai、like、đương nhiên thì càng nhanh hơn dù sao bọn họ nhân số gia tăng rồi thế nhưng ở trong phòng pho tượng vẫn không thay đổi đều chỉ là một cái mà thôi một đường thu hoạch tô trường dạ từ tiến vào tầng thứ hai bắt đầu đã qua một tuần thời gian n à y một tuần tô trường dạ được đồ vật thì càng nhiều gần như liền n h ẫ n không gian cũng đã chứa đầy thêm vào thỉnh thoảng cho ở bên ngoài mấy cái tông sư soạt điểm nhiệm vụ kiếm lời điểm điểm, điểm nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm cũng đã gần mười vạn mà nói đến n h ẫ n không gian liền không thể không nói một hồi chu đạt tinh cái tên này ở nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt liền lập tức chạy trở về muốn đem n h ẫ n không gian lại tìm trở về thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại bởi vì n h ữ n không gian cũng sớm đã bị tô trường dạ lấy đi tức giận bất đắc dĩ không cam lòng các loại tâm tình xuất hiện ở chu đạt、tinh、trong lòng sau đó hắn liền đem không gian chuyện chiếc n h ậ n nói rồi đi ra ngoài tin tức này tuy rằng lan truyền phạm vi cũng không phải rất rộng thế nhưng nên người biết nhưng là đều biết chỉ có điều những người khác không biết đây là chu đạt tinh nhiệm vụ thưởng chỉ là làm ở này hai tầng vật phẩm bên trong có nhận không gian có Cấm c Võ Đan n h ậ n không gian tin tức vừa truyền ra vậy hãy để cho thiên tinh thắp bên trong mọi người điên cuồng phải biết ở toàn bộ yến dương thành nhận không gian cũng đều không có mấy viên mà những thứ này đều là nắm giữ ở tông sư bảy tầng trở lên võ giả trên tay không cần nói người bình thường coi như là hoàng đ ắ võ bực này võ sư đều không có cơ hội lấy được bảo vật chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không động lòng l i ê n nhận được tin tức người đều điên cuồng đầu tiên đương nhiên là nhận không gian quý giá còn có một chút chính là ở này thiên tinh thắp hai tầng bảo vật thật sự quá nhiều nếu như không có không gian giới chỉ bọn họ thậm chí cũng không biết thả ở nơi nào mà đây chính là anh em nhà họ trương lúc này bừa thiền không sai lúc này bọn họ lại sẽ bởi vì được bảo vật quá nhiều mà bừa thiền dù sao bọn họ đều không có không gian giới chỉ Chỉ n h không gian bảo vật điều này sẽ đưa đến bọn họ được bảo vật không ít có thể chỉ có thể đeo trên người như vậy ở trên người có thể vác bao nhiêu bảo vật đây vì được càng tốt hơn bọn họ không thể không từ bỏ rất nhiều lần một điểm bảo vật giờ khác này ở trên tay bọn họ vẫn không có bị từ bỏ bảo vật nhưng không có chỗ nào mà không phải là quý giá hữu dụng đồ vật chu linh duyệt rất phiền muộn bởi vì ở tầng thứ hai này đã tốt thời gian mấy ngày nàng gặp phải không ít người thế nhưng là vẫn luôn không có có thể nhìn thấy tô t r ư ờ n g dạ nàng lúc này thật sự tốt hoài niệm tầng thứ nhất thời điểm cái k i a nhiệm vụ trong lòng đang muốn là trở lại như vậy một cái nhiệm vụ thật là tốt biết bao à. thế nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là nàng ảo tưởng mà thôi hơn nữa là nhất định không thể thành công ảo tưởng bởi vì tô trừng dạ đã quyết định không thể cho nàng nhiệm vụ như vậy khen tưởng ngày đó nàng mới vừa vào một cái phòng sau đó mới phát hiện ở trong phòng đã có người ở nếu như thay đổi là những người khác còn không có gì thế nhưng trước mắt hai người kết nhưng là làm cho nàng rất phản cảm tuy rằng rất đáng ghét hai người này thế nhưng chu linh duyệt cũng không có dựa dâm chính mình mạnh hơn bọn họ sau đó liền ra tay hại người cướp giật đối phương chiến lợi phẩm mà anh em nhà họ trương liền không giống nhau bọn họ ở phát hiện người tiến vào là chu linh duyệt thời điểm nhất thời liền sợ hết hồn dù sao bọn họ đều rất rõ ràng chu linh duyệt thực lực mạnh bao nhiêu coi như trương trí thông không thừa nhận cũng không được mình bây giờ căn bản là không phải là đối thủ chỉ là một cái chu linh việt liền không phải bọn họ nhiều có thể đối kháng tồn tại nếu như hơn nữa hiện ở tại bọn hắn chính đang đối phó pho tượng kia là một vị võ sư trí tầng cái kia thì càng thêm nhường bọn họ tuyệt vọng bởi vì ở tư tưởng của bọn họ bên trong có cơ hội như vậy đương nhiên là phải đem đối thủ giải quyết nói cách khác thay đổi bọn họ ở chu linh việt vị trí như vậy nhất định sẽ ra tay giải quyết bọn họ thế nhưng chu linh việt chỉ là hư lệnh một tiếng thậm chí đều không có cướp bọn họ chiến lợi phẩm ý tứ xoay người liền ra gian phòng điều này làm cho anh em nhà họ trương không khỏi thở pháo nhẹ nhõm một phen chiến đấu sau khi trương trí thông một đao đ e m pho tượng gi khi nhìn rõ sở bình đan dược này sau khi trương trí thông có chút kích động nói bảo bối tốt ta thấy trương trí thông kích động như thế gián vẻ trương trí lai không khỏi hiếu kỳ thông c a đây rốt cuộc là bảo bối gì nhường n g ư i như vậy để bụng bọn họ này cùng nhau đi tới được bảo vật đã không tính ít đi chỉ là rất đáng tiếc được bảo vật tuy rằng xem như là không sai thế nhưng thật muốn nói có cái gì nhường bọn họ điên cuồng bảo vật nhưng là chưa từng xuất hiện nói thí dụ như nhẫn không gian cái gì bọn họ hiện tại kỳ thực cũng đã đang hoài nghi đồ chơi này đến cùng sẽ có hay không có dù sao xuất hiện bảo vật không ít nhưng không có một cái là có thể cùng nhận không gian so với hiện tại trương trí thông biểu hiện ra kích động như thế d á n g v ẻ nay không khỏi nhường trương trí lai có chút ngạc nhiên dù sao t r ư ớ c nhưng là không có biểu hiện như vậy qua trương trí thông rất hưng phấn nói đây chính là bảo bối tôi ta ngươi biết không thứ này lại có thể là cấm võ đan hắn nói tới rất là kích động chỉ là rất đáng tiếc đối với này trương trí lai lại không có phản ứng gì chỉ là không rõ d á n g v ẻ thông ca cái này cấm võ đan đến cùng có ích lợi gì đáng giá ngươi biểu hiện kích động như vậy trương trí thông cười lạnh nói ta đều nói rồi là thứ tốt đương nhiên đáng giá kích động ngươi biết không có đồ chơi này ở này thiền tinh thắp bên trong chúng ta l i ề n có thể làm được vô địch rồi tuy rằng vẫn là không biết cấm võ đan đến cùng là cái gì nhưng trương trí thông này vừa nói trương trí lai nhất thời cũng kích động bởi vì trương trí thông một câu ở thiên tinh thắp bên trong vô địch hắn nghe hiểu không chỉ nghe hiểu thậm chí còn rõ ràng ý tứ trong đó mà chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không vì đó kích động trương trí lai bận b i ể u là tiến lên xem cái kia viên cấm võ đan hưng phấn hỏi thông ca điều này có thể nhường chúng ta đột phá võ sư trực tiếp trở thành tôn g sư sao ở trương trí lai trong lòng nếu muốn làm được ở này thiên tinh tháp bên trong vô địch như vậy đương nhiên là muốn rất mạnh mẽ mà nếu muốn rất mạnh mẽ chiến thắng hết thể võ sư như vậy trở thành t ô n g sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nếu trương trí thông đều nói rồi này cấm võ đăng có thể làm cho bọn họ ở thiên tinh tháp vô địch như vậy đương nhiên chính là có thể làm cho bọn họ trở thành t ô n g sư còn nói t ô n g sư bên trên cảnh giới cái này trương trí lai chưa hề nghĩ tới chỉ là trương trí lai làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn vừa mới dứt lời trương trí thông trên mặt hưng phấn nhất thời đọc lại tổng sư ngươi cho rằng tổng sư là như vậy dễ dàng đột phá sao ngươi lần này nhường trương trí lai không hiểu ra sao nhưng hắn cũng biết một điểm vậy thì lần này cái gì cấm võ đ a n tuyệt đối không thể để cho bọn họ đều trở thành tôn g sư chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi thông ca vậy này cái cấm võ đ a n có ích lợi gì ạ trương trí thông hít sâu một hơi nói tuy rằng không thể để cho chúng ta trở thành tôn g sư thế nhưng là có thể để cho hắn võ sư đều biến thành sử dụng không được linh lực người bình thường lời này vừa nói ra nhất thời liền để trương trí lai chấn kinh rồi cả kinh nói ngươi nói cái gì này có thể để cho hắn võ sư đều thành là người bình thường hắn biết rõ điều này có ý vị gì tuy rằng vào lúc ấy bọn họ đều chỉ là nguyên lai tu vi nhưng đối với tay cũng đã chỉ là người bình thường như vậy còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ căn bản cũng không có a trương trí thông cười to nói lần này ngươi hiểu chưa đi hiện tại liền đi đi thu thập chu linh d u y ệ t cái k i a tiểu đồng hồ đập ở thiên tinh tháp hai tầng sau khi trên căn bản mỗi người trên người đều có không ít đồ vật bình thường đều là vác ở trong túi đ e o lưng mà ở này bên trong túi đ e o lưng đương nhiên đều là ở hai tầng được bảo vật anh em nhà họ trương chức nhìn thấy chu linh việt thời điểm liền phát hiện trên người nặng cũng không có thiếu bảo vật đương nhiên nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy nhường bọn họ sản sinh hắn tâm tư nhưng nếu như nói chu linh việt thực lực ở tại bọn hắn bên trên điểm này liền không thể chịu đựng dù sao bọn họ tới đây thiên tinh t h ấ p nhưng là vì cuối cùng có thể bái sư thiên tinh thượng nhân mà chu linh việt đối với sự uy hiếp của bọn họ không thể nghi ngờ chính là to lớn nhất người ta so với bọn họ tuổi trẻ so với bọn họ có thực lực cùng chu linh việt so với cái kia thiên tinh thượng nhân sẽ thu ai làm đồ đệ nay tựa hồ căn bản là không là vấn đề vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ chu linh việt là uy vi hiếp lớn nhất là nhất định phải diệt trừ nhân vật cái này cũng là trường trí thông đầu tiên nghĩ đến phải đem chu linh việt giải quyết mà không phải giải quyết tô trường dạ nguyên nhân dù sao dù sao tô trường dạ tuổi muốn lớn hơn nhiều coi như thiên phú mạnh hơn bọn họ cũng không quá khuyết đại đương nhiên cái này là trường trí thông tự nhận là Trước lúc ộ ra răng Trương. nanh anh em nhà họ em l này chu linh việt làm sao cũng không nghĩ tới trước nàng buông tha anh em nhà họ trương lúc này lại là đang nghĩ biện pháp muốn nàng mệnh nếu như nói sớm biết điểm này như vậy nàng chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ chỉ là rất đáng tiếc chuyện như vậy đã phát sinh sẽ không có cái gì sớm biết tồn tại lúc này chu linh duyệt đã tiến vào mặt khác một cái phòng bên trong kỳ thực nàng lúc này vào phòng và những người khác có chút không giống mặc dù mọi người cũng không biết làm sao đi tầng thứ ba thế nhưng có một cái nhận thức chung vậy thì là làm hết sức được nhiều bảo vật đánh bại càng nhiều pho tượng dù sao ở này hai tầng bảo vật rất nhiều đều là ở yến dương thành bên trong cực kỳ hiếm thấy mỗi một kiện có thể nói đều xem như là k h ó b á o dưới tình huống như vậy bọn họ như thế nào sẽ cam lòng ném mất những bảo vật này đây này cùng tầng thứ nhất thiên tinh lệnh không giống nhau thiên tinh lệnh tựa hồ không có tác dụng gì thế như n này hai tầng nhưng g ở là bảo vậy t vô s pho nên đối với tượng n g i nếu ó i như gặp phải vậy thì là xui xẻo rồi tuy rằng cơ linh một điểm sẽ ở biết mình không phải là đối thủ thời điểm đạo tẩu nhưng đến hiện tại đã có người chết ở pho tượng trên tay lúc đi vào sau là hai mươi người thế nhưng lúc này lại đã chết rồi ba người còn có mấy cái đã trọng thương không có tiếp tục tầm bảo năng lực pho tượng lực công kích vẫn là rất mạnh võ sư đỉnh cao thực lực rất nhiều người đều nhận không chịu được vậy cũng là ung dung liền có thể muốn người tính mạng có điều bình thường tới nói bọn hắn bây giờ trên căn bản vào phòng đều không có một chút nào nguy hiểm bởi vì đến hiện tại trên căn bản đã rất ít người là đơn độc hành động mà chỉ cần có hai cái trở lên đồng thời tiến vào phòng coi như thật sự không phải pho tượng đối thủ như vậy ở trợ giúp lẫn nhau bên dưới muốn chạy trốn ra khỏi phòng cũng không phải việc k ó gì mà chu ỉ cần chạy công kích c giàn phòng, như trong phòng tượng không pho thì họ. h vậy ra ở sẽ đi bọn linh duyệt là số ít một người hành động mà nàng vào phòng mục đích và những người khác cũng không giống nhau mục tiêu của nàng là tìm tới tô trường dạ vào phòng cũng chỉ là nhìn tô trường dạ đúng hay không ở trong phòng muốn nói bảo vật cái gì nàng còn thật không cần có võ sư đỉnh cao thực lực nàng đã chiếm được không ít bảo vật có thể nàng bây giờ nhưng không có không gian bảo vật đương nhiên không thể nắm quá nhiều đồ vật ở trên tay vì lẽ đó bây giờ đối với chu linh duyệt mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới tô trường dạ làm nàng lần thứ hai tiến vào một cái phòng ngay ở chu linh d u ệ t thất vọng dự định lui ra thời điểm anh em nhà họ trương đi vào chu linh duyệt rất không cao hứng nhìn bọn họ nói các ngươi đang theo dõi ta trước chính mình ở trong phòng nhìn thấy bọn họ mà hiện tại lại cùng chính mình tiến vào một cái phòng cách xa nhau thời gian cũng không phải rất dài muốn nói bọn họ không phải theo dõi chính mình nói thật chu linh duyệt đều có chút không tin mà này không thể nghi ngờ sẽ làm nàng rất không vui dù sao trước chính mình nhưng là bông tha bọn họ đều không có gây sự với bọn họ thế nhưng hai người này lại muốn đến cho mình thêm phiền phước chuyện này làm sao có thể làm cho nàng hài lòng đây trương trí thông cười nói ngươi nói như thế nào chúng ta làm sao sẽ theo dõi ngươi đây chu linh duyệt nói thế nào cũng chỉ là một cô bé mà thôi vì lẽ đó ở trường trí thông sau khi lại liền tin tưởng đối phương nói vậy thì thôi gian phòng này cho các ngươi lời này đúng là nhường anh em nhà họ trương có chút bất ngờ dù sao bọn họ vào phòng đều là tuyệt vời đến bảo vật thế nhưng bây giờ nhìn chu linh duyệt dáng vẻ nàng tựa hồ không dự định muốn t r ư ờ n g trí lai không khỏi mở miệng hỏi ngươi đây là ý gì chu linh duyệt không vui nói không muốn thì thôi nói cho các ngươi tuyệt đối đừng theo ta không phải vậy ta liền muốn đánh các ngươi chu linh duyệt lời nói xong liền dự định rời đi thế nhưng vào lúc này trương trí thông mở miệng nói ngươi là thật không muốn bảo vật này từ bề ngoài lên xem ở trong phòng bảo vật là một cây cung nỗ đồ chơi này kỳ thực không phải ai đều có thể dùng hoặc là nói không phải ai đều dùng đến tốt nhưng căn cứ trước ở trong phòng bảo vật có thể đến ra một cái suy luận vậy thì là căn phòng này bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không quá kém nói cách khác này rất có thể là linh cấp cung nọ nếu như đúng là linh cấp cung nọ vậy thì có chút lợi hại dù sao đồ chơi này nhưng là tấn công từ xa thêm vào linh cấp lực phá hoại coi như là cấp thấp tông sư cũng có thể rất xa một lần c u ầ n ngã đồ chơi này anh em nhà họ trương nhưng là rất động lòng v ố tưởng rằng chu linh duyệt nói thế nào cũng sẽ độc thủ thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới chu linh duyệt lại không lớn chu linh duyệt nói cho các ngươi ta không được đang nói chuyện đồng thời chu linh duyệt bắt đầu đi ra ngoài đi thế nhưng trương trí thông lần nữa mở miệng nói nếu ngươi đều không thích những bảo vật này không bằng liền đem trên người ngươi cũng đều cho chúng ta được rồi nếu như nói lúc mới bắt đầu chu linh duyệt chỉ là có chút không vui mà này không vui nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không có tìm được tô t r ư ở n g dạ như g n vậy lúc này liền rất có chút tức giận tức giận đối tượng chính là anh em nhà họ trương nàng ánh mắt một hồi trở nên p ẫ n nộ sau đó nhìn trương trí thông nói ngươi nói cái gì trương trí thông cười nói ngươi không có nghe lầm chu linh duyệt sững sờ trong nháy mắt hút vải hơi những ngày khói tuy rằng đang hút vào cái thứ nhất thời điểm liền biết sự tình không ổn thế nhưng bởi vì không có kinh nghiệm nàng lại nhiều hít hai cái sắc mặt một hồi trở nên trăng xám các ngươi lại dùng động trương trí lai、like、nhất thời cười to nói như thế nào tư vị không dễ chịu đi cũng đã nói cho ngươi nhường ngươi đem trên người bảo vật đều cho chúng ta ngươi còn chưa tin trương trí thông năm chắc phần thắng giống như nói hiện tại ngươi đã chỉ là một người bình thường hiện tại giao ra trên người bảo vật ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng muốn nói nhiều chu linh duyệt một mạng đây đương nhiên là không thể nói chuyện chỉ là nghị t r e o chọc chu linh duyệt một phen thôi chu linh duyệt nhìn bọn họ nói các ngươi muốn giết ta tuy rằng hai người đều đang nói chỉ cần nàng bảo vật thế nhưng chu linh duyệt nhưng là có cảm giác như vậy vậy thì là anh em nhà họ trương mục tiêu thực sự là giết chính mình loại kia sát khí nhường chu linh duyệt không tự chủ được run dậy một hồi trương trí thông cười nói chúc mừng ngươi nói đúng t i ê n tâm chúng ta sẽ cho ngươi một cái thẳng thắn tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có bất kỳ thống khổ trương trí lai cười to nói thông ca nhường ta động thủ đi đem như vậy một cái võ sư đỉnh cao chém giết ở trên tay n g ậ m lại liền kích động a t r ư ơ n g một trăm mười tám không một hạt đùi kim công thân ở anh em nhà họ trương trong mắt lúc này chu linh duyệt đã là tùy ý bọn họ sâu xé thứ cá khác nhau chỉ là ai động thủ m ạ thôi trương trí thông suy nghĩ một chút nói được ngươi động thủ đi chu linh duyệt sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói đại ca ca là sẽ không bỏ qua các ngươi lời này n h ư ờ n g trương trí thông sắc mặt nhất thời lạnh lẽo yên tâm giết ngươi sau khi ta sẽ để ngươi cái kia đại ca gì ca đến tiếp ngươi trương trí lai cười lạnh nói hướng đi chu linh duyệt khoe miệng là tàn nhẫn vẻ mặt nhìn hắn dáng dấp kia chu linh duyệt lạnh cả t i m nặng có chút không rõ tại sao bọn họ có thể như thế xấu đột nhiên chu linh duyệt một hồi đem ba lô ném ra ngoài nói các ngươi không phải là muốn sao ta cho các ngươi được rồi trương trí thông cười lạnh vào lúc này mới biết đem bảo vật giao ra đây đã muộn trên thực tế mặc kệ chu linh d u y ệ t đúng hay không phải đem những thứ đồ này giao ra đây đều không thể thay đổi được kết quả dù sao ở trong lòng bọn họ chu linh d u y ệ t uy hiếp quá to lớn chỉ cần có nàng ở ở trong lòng bọn họ thiên tinh thượng nhân liền chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn họ làm đồ đệ như vậy một thiên tài ở trước mặt t h a h vì chính mình đối thủ cạnh tranh ở có cơ hội tình huống bọn họ như thế nào sẽ nhiều đạt được đối phương vì lẽ đó bọn họ từ vào cửa sử dụng cấm võ đan sau khi dự định chính là chém giết chu linh d u y ệ t còn cái gì muốn chu linh d u y ệ t bảo vật chỉ có điều là một cái cơ thôi ở trong lòng bọn họ lúc này chu linh duyệt đã là trên thất gỗ thịt kết quả chỉ có một cái thế nhưng không nghĩ tới ở chu linh duyệt đem ba lô vứt cho bọn họ thời điểm trên người đột nhiên lóe qua một tia k i m quang sau đó chu linh duyệt lại trong nháy mắt sông ra ngoài tốc độ kia nhanh chóng đã vượt qua bình thường võ sư trí tầng ít nhất này nhìn qua không có một chút nào chúng độc d á n g vẻ vốn đang rất chắc chắn trương ra hai huynh đệ lúc này một hồi liền bối rối nhìn đã biến mất chu linh duyệt trương trí lai khó có thể tin hỏi thông ca ngươi không phải nói cái tia cấm võ đan có thể làm cho nàng biến thành một người bình thường sao trước trương trí thông cũng là rất tự tin thế nhưng vừa nãy chu linh duyệt biểu hiện ra tốc độ chuyện này làm sao xem đều không phải một người bình thường nên có tốc độ rất lúc này trương trí lai hỏi lên như vậy nhất thời trương trí thông cả giận nói ai biết trên người nàng có bảo vật gì có thể giải độc đ á n g chết lần này làm cho nàng đào tẩu chúng ta liền phiền phước chu linh duyệt thực lực bọn họ đều đã từng g ặ p qua coi như là trương trí thông cũng không phải là đối thủ trước kỳ thực liền có cơ hội đối phó bọn họ chỉ là không có ra tay mà thôi như vậy lần sau gặp phải sẽ như thế nào hai người đều không cho là chu linh duyệt còn có thể đối với bọn họ nương tay trương trí lai nói thông ca vậy chúng ta làm sao bây giờ t r ư ơ n g trí thông cả giận nói ta cũng không tin nàng là thật không có chúng độc nếu như thật không có chúng độc liền không thể gạo cầu truy nói đến g i ả i thế nhưng hai người đối thoại dùng thời gian cũng không lâu chỉ có điều này chút thời gian đối với chu linh d u y ệ t mà nói đã đầy đủ nàng cũng sớm đã chạy xa ở này hai tầng bên trong đâu đâu cũng có gian phòng anh em nhà họ trương nếu muốn tìm đến nàng cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản chu linh d u y ệ t giấu tiến vào một cái phòng sau khi tầng tầng hít một hơi trên mặt là cực kỳ hoa nức cùng phẫn nộ dù sao nàng vẫn luôn chưa hề nghĩ tới muốn đối phó anh em nhà họ trương a thế nhưng không nghĩ tới anh em nhà họ trương lại sẽ ra tay với chính mình hơn nữa là muốn giết mình loại kia điều này làm cho nàng lần thứ nhất biết được người có thể xấu đến mức độ như vậy lần này nàng thì càng thêm nhớ nhung tô trường dạ bởi vì nếu như không phải tô trường dạ trước dạy cho nàng dơ bẩn kim cương thân như vậy nàng lúc này khẳng định đã xong chu linh u y ệ t có thể ở lúc mấu chốt lực buộc phát lượng trốn ra được kỳ thực cũng là bởi vì không một hạt bụi kim cương thân đây là một cường hãn luyện thể thuật nguyên bản chu linh u y ệ t là không muốn học dù sao luyện thể cái gì vừa nghe thì không nên là cô gái luyện thế nhưng cuối cùng tô trường dạ vẫn là dạy cho nàng bởi vì này không một hạt bụi kim cương thân mặc dù là luyện thể thuật thế nhưng ở tu luyện sau khi không chỉ sẽ không thay đổi thanh bắp thịt bánh nam thậm chí da rẻ còn có thể trở nên càng trắng hạ c ủ càng ánh sáng chuyện này quả thật chính là ngon nhất bạch thuật đương nhiên cái này kỳ thực chỉ là phụ da tác dụng chân chính chỗ tốt là đem không một hạt bụi kim cương thân luyện đến đại thành sau khi có thể miễn dịch cao hơn chính mình cấp một độc vậy thì rất lợi hại tuy rằng chỉ là tu luyện thời gian mấy ngày chu linh duyệt cũng còn lâu mới có được đạt đến tiểu thành cảnh giới thế nhưng nói thế nào cũng có chút hiệu quả cấm võ đan không có có thể hoàn toàn không nhìn thế nhưng là cũng cho chu linh duyệt tranh thủ một chút thời gian mà này một chút thời gian cũng đã đầy đủ nàng thoát thân hiện tại nàng cần phải làm là thúc đẩy không một hạt bụi kim cương thân đem trong cơ thể cấm võ đan độc tính toàn bộ xóa còn nói đây rốt cuộc cần muốn thời gian bao lâu hoặc là nói độ khó đến cùng lớn bao nhiêu chu linh duyệt cũng không rõ ràng lắm thế nhưng nàng tin chắc chính mình nhất định có thể hành tuy rằng chu linh duyệt cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể dựa vào không một hạt bụi kim cương thân đem độc trong người đều b ư c cho đi ra ngoài thế nhưng có một chút nàng là có thể xác định cái t i ế chính là mình khẳng định có thể anh em nhà họ trương lúc này liền có chút phiền phức bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng nếu như thật sự nhường chu linh duyệt phản ứng lại xui xẻo như vậy khẳng định là bọn họ dù sao trước chu linh duyệt thực lực bọn họ đều là rất rõ ràng nếu như hơn nữa một cái tô chừng dạ như vậy bọn họ thật sự xong đời tuy rằng bình thường tới nói chu linh duyệt bọn họ nên không dám ra tay với bọn họ nhưng nếu như nói bọn họ thật sự có nắm có thể trở thành là thiên tinh thượng nhân đệ tử như vậy cái gọi là yến dương thành tứ đại gia tộc cũng coi như không lên cái gì như vậy tính ra Tô trường dạ bọn họ vẫn đúng dạ họ mà không hẳn liền, không liền d á một g i mặt khác ở anh em nhà họ trương sau khi rời đi tô trưởng dạ liền đi vào không sai chính là đồng dạng một cái phòng thế nhưng vừa đi vào tô trường dạ nhất thời sắc mặt hơi đổi thầm nghĩ trong lòng làm sao còn có phòng như vậy đều không có bắt đầu nắm đồ vật ở giữa độc tô trường dạ tiến vào gian phòng đã không ít thế nhưng mặc kệ ở trong phòng đến cùng là ra sao bảo vật thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là chỉ có ở muốn bắt bảo vật thời điểm trong phòng pho tượng mới sẽ bắt đầu độc thủ thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là có chút không giống chính mình mới vừa vào đến lại cũng đã trúng độc hơn nữa này độc tựa hồ còn rất mạnh giám v ẻ có điều tô trường dạ ở trúng độc trong nháy mắt liền khởi động không một hạt đuổi kim cơm thân này so với chiếc chu linh việt sử dụng vậy thì hoàn toàn khác nhau chu linh duyệt sử dụng không một hạt bụi kim cương thân chỉ có điều là chính của coi mình thiên phú điều tu luyện, tuy là nàng rằng như không tệ, thời tu một luyện nhưng gian như chỉ vậy có đủ i tới quá cao cảnh giới. Trước 119, diệt hư không kiếm.、Chu、linh duyệt không một hạt bụi kim ể thể m đem một vậy luyện Duyệt thì nhất tu Trước Thịch hạt thân định không cảnh Hư không Chu không cương không đ quá cao 119, để làm cho nàng lập tức giải độc làm được bách độc bất sâm thế nhưng tô trường dạ liền không giống nhau bởi vì hắn không một hạt bụi kim cương thân căn bản là không phải là mình tu luyện mà là được khen thưởng cũng chính là ở trước h ắ n cái kia võ sư người số một tu luyện cảnh giới thậm chí còn càng mạnh một chút cho nên khi tô trường dạ vận lên không một hạt đùi kim cương thân trong nháy mắt độc trong người liền hoàn toàn mở ra nay cấm võ đan đối với hắn tự nhiên không có một chút tác dụng nào sau đó tô trường dạ nhìn thấy cái kia đem cung nỏ chỉ bất quá hắn còn chưa kịp đi lấy đột nhiên lại có người đi vào người tiến vào tên là văn đô thụy ở tiến vào thiên tinh thắp trước chỉ có điều là một người bình thường mà thôi thế nhưng hiện tại cũng đã là võ sư năm tầng hơn nữa là vĩnh cựu loại kia đây là t r ư ớ c tô trường dạ sợ thời gian qua bọn họ đều bị đuổi ra ngoài vì lẽ đó cho bọn hắn một cái vĩnh cựu tăng lên tới tông sư năm tầng nhiệm vụ chuyện này với bọ mà nói cũng đã là tốt nhất khen thường văn đôn thụy nhìn thấy tô trường dạ thời điểm nhất thời xửng sốt một chút muốn nói cái gì nhưng là vừa không có mở miệng cái tiểu động tác này nhưng là bị tô trường dạ phát hiện ra không khỏi hỏi ngươi đúng hay không nghĩ nói với ta cái gì văn đôn thụy trong lòng cả kinh nhưng ở bề ngoài nhưng là mở miệng nói không có a không có thứ gì tô trường dạ có chút kỳ quái nhưng vẫn không có nghĩ như thế nào chỉ là nói cái này cung nào ngươi có muốn không ngươi muốn liền cho ngươi thực tế tô trường dạ khoảng thời gian này gặp phải người cũng không ít mà chỉ cần là đồng thời vào phòng chỉ cần đối phương muốn như vậy tô trường dạ đều sẽ nhường cho người ta dù sao những đồ chơi này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không tính là cái gì hơn nữa tô trường dạ ở trong không gian giới chỉ đã có không ít thu hoạch vì lẽ đó liền không thế nào để ý những này bình thường bảo vật văn đôn thụy lần thứ hai sửng sốt một chút sau đó nói cái này hay là thôi đi ta tốt như thế nào cùng ngại cất đây tuy rằng ở tiến vào thiên tinh thắp trước đại gia đều là người bình thường thế nhưng giờ khắc này văn đôn thụy rất biết rõ mình và tô trường dạ là không giống nhau bởi vì ở trong đồn đ á i tô trường dạ nhưng là liền trương trí thông đều cho đánh bại người như vậy làm sao có khả năng là mình có thể trêu trong đây Tuy rằng nhìn qua tô rằng trường nhìn mình hỏi qua dạ là ở đây ú n không muốn này g hay một c cung nổ, nhưng cũng không ai biết tô trường dạ đến cùng có nổ, nhưng không trường đến thật tô ai biết dạ là ò lòng n không. nhất Văn Đôn、Thụy、liền không biết tô trường dạ đến cùng có thật lòng không, nếu như g Thụy thật chỉ tô Ít biết l dạ có nghĩ h t một dọa m hồi hán, không sau đó cái ẩ n thận chính mình khả năng sẽ mất mạng. mất một khả c sẽ Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới coi như không có những nguyên nhân khác bình thường tới nói muốn đối phó một cái so với mình yếu t i ể u người vậy cũng là chuyện rất bình thường ở có nguyên nhân tình huống ra tay cái kia thì càng thêm chuyện đương nhiên văn đôn thụy dục vọng cầu sinh rất mạnh hắn không muốn cho tô trường dạ ra tay cớ vì lẽ đó ở tô trường dạ hỏi hắn đúng hay không muốn cái kia đem cung nọ thời điểm hắn bận đ i ệ u là nói không cần trên thực tế hắn đương nhiên làm u ố n dù sao đồ chơi này mặc kệ thấy thế nào đều là một cái tốt bảo vật à này cũng không phải nói ở văn đôn thụy trong mắt vậy thì muốn so với trước hắn được những bảo vật kia đều tốt chỉ có điều là bởi vì nhìn thấy bảo vật đều muốn thôi tô trường dạ không đáng kể lắc đầu nói nếu ngươi không muốn vậy thì đi ra ngoài đi sau đó ở văn đôn thụy biết tô trường dạ đã nhường ra không ít bảo vật sau khi đó là hối hận đến chỉ muốn lấy đầu đập vào tường à dù sao hắn đây là bỏ qua một cái tốt bảo vật chỉ có điều cái kia đều là chuyện sau này đối với hắn bây giờ tới nói đương nhiên là xoay người rời đi mới là quan trọng nhất ở văn đôn thụy sau khi đi ra ngoài tô trường dạ chiến đấu bắt đầu rồi từ mới vừa vào hai tầng bắt đầu tô trường dạ sẽ không có đem những này trong phòng pho tượng để ở trong mắt nói cách khác đối với tô trường dạ tầng này vốn là cho hắn đưa bảo vật dù sao những này pho tượng coi như mạnh hơn cũng có điều là võ sư đỉnh cao mà thôi dù sao có thể ở này thiên tinh thắp bên trong nhiều nhất đều chỉ là võ sứ cảnh nếu như những này pho tượng thật sự đã có tông sư tu vi vậy thì không phải chiến đấu không phải thử thách mà là trực tiếp mở mạng tô trường dạ trên người bây giờ có không ít bảo vật lúc này chiến đấu trong tay hắn xuất hiện một cái linh cấp trường kiếm có này trường kiếm tô trường dạ đang sử dụng kiếm pháp thời điểm liền an tâm hơn nhiều tịch diệt hư không kiếm pháp là tô trường dạ sử dụng bộ kiếm pháp kia tên còn đẳng cấp cùng y lực tô trường dạ đều không rõ ràng lắm dù sao không phải hắn tự mình tu luyện được chỉ là ở trong lòng có một ít trí nhớ mơ hồ thôi thế nhưng này không có chút nào ảnh hưởng hắn sử dụng mũi kiếm đâm ra kiếm khí đi đầu chỉ là trong nháy mắt một đạo kiếm khí vọn thẳng phá pho tượng thân thể nếu như đối thủ trước mắt không phải pho tượng mà là một cái chân chính võ sư võ giả đỉnh cao như vậy chỉ bằng mượn lần này thương tích cũng đã đủ để đoạn phân thắng thua dù sao mặc kệ là nói ở trên người nhiều lớn như vậy một cái động đều sẽ không còn có sức chiến đấu thế nhưng đối thủ trước mắt căn bản là không phải người thậm chí đều không có thân thể máu thịt vì lẽ đó tô trường dạ c h i ê u kiếm này uy lực tuy rằng không tầm thường nhưng nếu muốn trực tiếp nhường pho tượng mất đi sức chiến đấu nhưng là chuyện không thể nào tuy rằng không thể một lần nhường pho tượng mất đi sức chiến đấu thậm chí này căn bản là không sánh được đao pháp thương tổn làm đ ế lớn nhưng tô trường dạ chính là yêu thích sử dụng bộ kiếm pháp này tuy rằng kiếm pháp thương tổn đối với pho tượng mà nói phải kém lên rất nhiều nhưng đối với tô trường dạ mà nói cũng chỉ là đa dụng một chút thời gian mà thôi mấy phút sau khi tô trường dạ giải quyết này một con pho tượng sau đó ở đem cái kia một cây cung nô giám định sau khi đưa vào trong không gian giới chỉ tô trường dạ tiếp tục đánh quái nắm bảo thế nhưng một mặt khác anh em nhà họ trương rốt cuộc xác định một chuyện đó chính là bọn họ không tìm được chu linh duyệt nói cách khác lần này sự tình bọn họ thất bại từ truy sát chu linh duyệt biến thành sắp đối mặt chu linh duyệt truy sát còn có một cái càng mạnh mẽ hơn tô trường dạ anh em nhà họ trương không khỏi xoay sở b ấ n nhưng chân chính phiền phức chính là ở lúc này bọn họ đều là ở thiên tinh tháp bên trong từ đi vào bắt đầu tựa hồ liền không có cơ hội rời đi không sai trên thực tế bọn họ vẫn cũng không biết làm sao rời đi thiên tinh tháp nếu như thật sự biết có rời đi cơ hội như vậy kỳ thực nên đã có người sẽ chủ động từ bỏ dù sao bọn họ không ít người bình thường liền như triệu khang thái cùng văn đôn thụy bọn người rất rõ ràng bọn họ căn bản cũng không có máy sẽ trở thành người thắng cuối cùng nhưng chính là bởi vì ở sau khi đi vào sẽ không tìm được đường đi ra ngoài vì lẽ đó bọn họ không thể không tiếp tục tiếp tục đi có điều ở này hai t ầ n bọn họ liền không muốn rời đi dù sao ở này hai tầng là có thể được một ít bảo vật hơn nữa nghe nói có nhận không gian tồn tại lúc này từng cái từng cái trong lòng đều ở chờ đợi lúc nào có thể được nhận không gian anh em nhà họ trương tâm tình phi thường kém rất nhanh bọn họ gặp phải những người khác tôn minh hàn cái này đem thiên tinh ngọc bài mang tới yến dương thành người kỳ thực tôn minh hàn tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì ở này thiên tinh thắp bên trong bảo vật thật sự rất nhiều nhưng rất đáng tiếc hắn có thể bắt được nhưng là không nhiều dù sao không có không gian giới chỉ một người có thể nắm bao nhiêu đây c h ư n một trăm hai mươi lớn mật quyết định kỳ thực không chỉ là không có không gian giới chỉ nắm không đi đồ vật ngưởng tôn minh hàn một thiền càng nhiều chính là hắn nghĩ đến những thứ này lẽ ra nên đều là chính mình thế nhưng hiện tại nhưng căn bản không phải như vậy trong lòng hắn thì càng thêm khó chịu đột nhiên nhìn thấy anh em nhà họ trương tôn minh hàn sắc mặt liền càng khó coi dù sao hắn nhưng là cùng dương ngọc diệu trong lúc đó phát sinh một ít chuyện mặc dù nói chụp mũ cũng không phải trương trí thông cùng trương trí lai nhưng bất kể nói thế nào này đều là người ta người của trương gia nếu như chỉ là trương trí viễn thì thôi dù sao trương trí viễn thực lực tôn minh hàn rất rõ ràng hắn không có chút nào sợ thậm chí có thể nói hoàn toàn nghiền ép đối phương nhưng hiện tại nhưng không giống nhau bởi vì tôn minh hàn rất biết rõ trương trí thông là một cái hạ người gì luận thực lực ở yến dương thành thế hệ tuổi trẻ bên trong vậy tuyệt đối là mạnh nhất một cái mạnh như thế nào tôn minh hàn không rõ ràng nhưng hắn có thể xác định một điểm chính là trương trí thông thực lực ở trên hắn nếu như nói trương trí thông muốn cho trương trí viễn hạ giận như vậy chuyện này đối với tôn minh hàn tới nói liền thật không phải tin tức tức gì chỉ là nhìn dáng dấp trương trí thông hai huynh đệ lúc này cũng không có muốn tìm hắn để gây sự ý tứ trương trí thông nhìn thấy tôn minh hàn sau khi ở ngắn mũi trần chờ một chút nói chỉ một mình ngươi sao tôn minh hàn không biết trương trí thông muốn làm gì c h trương trí thông nói đương nhiên là muốn có được thiên tinh tháp to lớn nhất kỳ ngộ trở thành thiên tinh thượng nhân đệ tử thế nhưng nếu như chúng ta không đồng thời như vậy ai cũng không có cơ hội nếu như nói cái khác tôn minh hàn không nhất định sẽ tin tưởng thế nhưng lúc này trương trí thông tốt ra lời này tôn minh hàn không khỏi nói chẳng lẽ nói với các ngươi đồng thời liền có thể có cơ hội vào lúc ấy sợ cơ hội cũng chỉ là các ngươi chứ trương trí thông không hề trả lời tôn minh hàn vấn đề này mà là hỏi nếu như ngươi là thiền tinh t ư ợ nhân g n ở tiến vào trong những người này ngươi sẽ chọn ai trở thành ngươi đệ tử lời này nhường tôn minh hàn trần trờ một chút nếu như có thể hắn đương nhiên sẽ nói mình nhưng tôn minh hàn cũng biết đây là chuyện không thể nào dù sao lựa chọn được thu đồ đệ đệ làm sao đều muốn tuyển chọn một cái thiên phú tốt hắn thiên phú của chính mình như thế nào tôn minh hàn rất rõ ràng căn bản là không sánh được trương trí thông cùng hoàng đất võ cái kia thì càng thêm không cần nói bây giờ còn có một cái chỉ có mười hai tuổi chu linh duyệt tuy rằng bọn họ cũng đều biết chu linh duyệt thiên phu không hẳn liền thật sự thật tốt có thể ở trước mặt tuổi đạt đến võ sư đỉnh cao tu vi này vốn là bởi vì số may m à thôi dù sao khi chiếm được khen thưởng trước chỉ là một người bình thường trước tiên không nói vận may đến cùng có tính hay không là thực lực một phần nhưng có một chút bọn họ đều rất rõ ràng vậy thì là thiên tinh thượng nhân không nhất định biết chu linh duyệt thực lực là làm sao đến ngược lại thiên tinh thượng nhân chứng kiến chính là một cái mười hai tuổi võ sư đỉnh cao như vậy một thiên tài vậy tuyệt đối là có thể để cho tôn minh hẳn đám người cùng bãi tồn tại có như vậy một cái đối thủ ở như vậy cái gì bái sư tiêu chuẩn tự a hồ sẽ không có chuyện của bọn họ dù sao nhìn qua người ta chu linh duyệt thiên phú muốn so với bọn họ tốt hơn nhiều mặc dù biết sẽ không là chính mình nhưng tôn minh hàn vẫn làm ở miệng nói ngươi sẽ không muốn nói ta là thiên tinh thượng nhân sẽ thu ngươi làm đồ đệ đi trương trí thông m ặ t không chút thay đổi nói nếu như chỉ là từ giữa chúng ta lựa chọn như vậy lựa chọn ta nhất định phải so với lựa chọn n g ư ơ i mạnh nhưng cụ thể tuyển người nào ai cũng không rõ ràng bởi vì thật muốn tính ra chúng ta sự t r ê n h l ệ n h cũng không phải rất lớn nhưng là thật muốn ở hết t h ể tiến vào thiên tinh tháp người trong chọn một như vậy tuyệt đối sẽ không là trong chúng ta bất luận cái nào nói như vậy nguyên nên rõ ràng ý của ta tôn minh hàn rõ ràng trương trí thông chỉ chính là ai trâm mặc đường này n g ư ơ i nghĩ làm cái gì tôn minh hàn không biết chính là trương trí thông có thể không phải là muốn làm cái gì mà là đã làm cái gì chỉ là rất đáng tiếc chưa thành công mà thôi trương trí thông nói diện trừ bé gái kia bất kể nói thế nào thiên tinh thượng nhân chỉ có thể lựa chọn chúng ta tứ đại gia tộc do người truyền nhân lẫn nhau trong lúc đó không chắc tốt bao nhiêu thế nhưng làm có người ngoài thời điểm bọn họ tứ đại gia tộc tựa hồ lại là một nhóm hắn không h biết chính là lời này nói ra trương trí thông một hồi liền khó chịu lên thật muốn nói thực lực hắn xác thực không sánh được chu linh duyệt vì lẽ đó hắn mới sẽ dùng cấm võ đan đến ám hại chu linh duyệt chỉ là rất đáng tiếc coi như dùng cấm võ đan cuối cùng lại đều chưa thành công trương trí thông nói chỉ là chúng ta ba cái hay là không phải là đối thủ tất lại còn có một cái tô chừng dạ n g thế nhưng nếu như nhiều hơn chút người đâu chúng ta tứ đại gia tộc đồng thời tiến vào có thể không chỉ là chúng ta ba người tôn minh hàn rốt c ụ c động lòng gật đầu một cái nói vậy cũng tốt ta đáp ứng cùng các ngươi đồng thời ba người hẹn cẩn thận gặp mặt địa phương sau đó bắt đầu đi tìm những người khác không thể không nói cứ như vậy tốc độ của bọn họ liền nhanh hơn rất nhiều sau một ngày tứ đại gia tộc người đều tụ tập ở cùng nhau trương gia trương trí thông cùng trương trí viễn tôn gia trang minh an cùng tôn minh tu dương gia dương ngọc cản c á sù hy dâu ngọc côn hoàng gia hoàng đắc võ cùng hoàng đắc nạo mà chứ ra bọn họ tứ đại gia tộc người ở ngoài còn có chính là thạch lâm an chu đạt tinh dư chi thành trần vũ cường mấy người cũng đều bị kéo đến cùng một chỗ ngược lại ý của bọn họ rất rõ ràng vậy thì là bất kể nói thế nào b á i sư người chỉ có thể là bọn họ tuyệt đối không thể là tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người đối với những chuyện này tô trường dạ cùng chu linh duyệt đương nhiên đều là không rõ ràng chu linh duyệt chỉ dùng mấy cái thời điểm giờ thì liền đem cấm võ đan độc toàn bộ loại bỏ khôi phục sau khi nàng liền dự định đi tìm anh em nhà họ trương báo thủ thế nhưng rất đáng tiếc l à nàng lần thứ hai tìm tới anh em nhà họ trương thời điểm người ta cũng đã là mấy người đồng thời kết quả là là không chỉ không có có thể báo thù thành công ngược lại còn bị mấy người lần thứ hai truy sát sau đó nhìn thấy anh em nhà họ trương tụ tập cùng một chỗ người càng ngày càng nhiều chu linh việt đã từ bỏ báo thù dù sao những người này nhìn dáng dấp liền biết tuyệt đối sẽ không tách ra mà nếu như bọn họ không xa rời nhau đương nhiên liền không có cơ hội báo thù thấy bọn họ đều đang tìm chính mình thế phải trừ hết chính mình chu linh việt có một cái lớn mật quyết định vậy thì là cùng ở phía sau bọn họ như vậy hay là bọn họ càng thêm khó tìm đến chính mình đương nhiên còn có mặt khác một cái cân nhắc vậy thì là tô chừng dạ chu linh duyệt biết những người này tụ tập cùng một chỗ không chỉ là vì phòng ngừa chính mình báo thù còn có một cái lý do chính là muốn giết nàng cùng tô trường dạ nghe được tin tức này sau khi chu linh duyệt nhất thời liền lo lắng lên tuy rằng nàng biết tô trường dạ rất mạnh thế nhưng ở không biết chuyện tình huống bị những người này vây công như vậy còn rất rất có thể bị bọn họ thực hiện được chu linh duyệt thì càng thêm không dám xa cách bọn họ chu linh duyệt ý nghĩ rất đơn giản vậy thì là nhất định không thể để cho tô trường dạ liền như vậy không hiểu ra sao so với bọn họ cho thương tổn chu linh duyệt tin tưởng chỉ cần tô trường dạ trước đó có chuẩn bị như vậy khẳng định liền có thể giải quyết vấn đề dù sao tô trường dạ so với nàng lợi hại hơn nhiều tô trường dạ đối với tứ đại gia tộc dự định cũng không rõ ràng lắm chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái cái tiêu chính là vì cái gì đều thời gian dài như vậy vẫn không có có thể tìm tới chu linh duyệt không chỉ là không có có thể tìm tới chu linh duyệt thậm chí coi như là thạch lâm a n đều không có có thể tìm tới tô trường dạ không khỏi nghĩ nhìn dáng dấp là thực sự là cần nhờ nhiệm vụ mới được đương nhiên tô trường dạ có thể chưa hề nghĩ tới cho chu linh duyệt tuyên bố một cái nhiệm vụ đi ở phía trước văn đôn thụy trong chớp mắt nhận được một cái kỳ quái nhiệm vụ nhiệm vụ này không khó ung dung liền có thể hoàn thành trên thực tế đây là thông lệ dù sao đại gia t r ư ớ c cũng đã từng làm không ít nhiệm vụ kỳ thực nhiệm vụ nội dung đều là không khó mà lúc này nhận được nhiệm vụ nói hắn kỳ quái là kỳ quái ở khen thưởng lên khen thưởng lại là tìm kiếm một cái tên là chu linh duyệt bé gái chỉ dẫn phải biết phần thường này đối với hắn mà nói vốn là không dùng được à chỉ là nghĩ đến trước làm những kia không hiểu ra sao nhiệm vụ thêm vào cái này tên là chu linh duyệt bé gái nhưng là truyền thuyết được quan tâm người cho nên đối với này văn đôn thụy cũng không có làm sao để ở trong lòng ngược lại nhiệm vụ khẳng định là phải hoàn thành bởi vì này có hắn không thể chịu đựng trừng phạt chỉ là hắn căn bản liền không biết một điểm đó chính là hắn khi chiếm được khen thưởng sau khi có người lặng lẽ cùng ở sau người hắn tô t r ư ở n g dạ nghĩ phải khiêm tốn vì lẽ đó lúc này đã sử dụng dịch dung thuật thêm vào hắn vốn là lặng lẽ theo vì lẽ đó là văn đôn thụy căn bản cũng không có phát hiện ở sau người hắn còn có một người theo ở có khen thưởng chỉ dẫn sau khi rất nhanh văn đôn thụy liền tìm đến chu linh duyệt phát hiện nàng đang theo ở tứ đại gia tộc người mặt sau này không khỏi nhường hắn hiếu kỳ lên này chu linh duyệt đến cùng làm muốn làm gì văn đôn thụy phát hiện chu linh duyệt thế nhưng vừa lúc đó hắn động tĩnh có như vậy một ít lớn vì lẽ đó ở phía trước trương trí thông đám người lập tức liền hướng về hắn nhìn lại đối với văn đôn thụy trương trí thông đám người kỳ thực cũng không để ở trong lòng dù sao bọn họ hiện tại tụ tập cùng một chỗ người đã không ít ở trong lòng bọn họ lúc này đã có nhiều người như vậy cùng nhau coi như tô trường dạ có mạnh đến đâu chỉ cần gặp phải bọn họ cũng như thế chỉ có chất phần điểm này từ trước chu linh duyệt gặp phải bọn họ sau đó bị bọn họ truy sát cũng đã có thể nhìn ra bọn họ cũng đều biết tô trường dạ rất mạnh nhưng trên thực tế chu linh duyệt thực lực cũng giống như vậy rất mạnh văn đôn thụy bị bọn họ như thế vừa nhìn nhất thời có loại h o à n g hốt cảm giác những người này thật đáng sợ dù sao ở tiến vào thiền tinh thắp trước hắn chỉ là một người bình thường mà trương trí thông những người này có thể đều là mạnh mẽ đệ nhị trương trí thông không có dự định kéo hắn cho bọn thế nhưng là có lời muốn hỏi hắn chỉ nghe trương trí lai nói ngươi lại đây ở phát hiện những người này thời điểm văn đôn thụy liền biết phiền phức mà lúc này trương trí lai này vừa lên tiếng hắn càng là biết không ổn nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng không dám không nghe dù sao hắn biết rõ thực lực của những người này không có sức lực không cần nói ra thiên tinh tháp sau khi coi như còn ở này thiên tinh tháp bên trong hắn văn đôn thụy đều không phải anh em nhà họ trường đối thủ thậm chí coi như là có cái t r ư ờ n g trí lai đều không phải hắn có khả năng đối kháng vì lẽ đó dưới tình huống như vậy hắn làm sao dám không nghe lời đây văn đôn thụy nơm nớp lo sợ đi tới không biết mấy vị thiếu gia tìm ta có chuyện gì những người này ánh mắt quả thật có chút đáng sợ tuy rằng cũng không phải mỗi người đều ở nhìn hắn nhưng chỉ là nhìn về phía hắn cái k i a mấy cái ánh mắt mang đến cho hắn một cảm giác không có chỗ nào mà không phải là rất khủng bố loại kia tựa hồ muốn đem hắn cho nhìn t ấ u như thế bất luận người nào đều là sẽ không thích ánh mắt như thế nhìn mình văn đôn thụy tuy rằng cũng như thế rất đáng ghét ánh mắt như thế nhưng hắn dám nhắc tới ra phản kháng sao thật muốn có can đảm nói vậy thì là trực tiếp không muốn sống chương chí lai nói ngươi có hay không nhìn thấy bé gái kia căn bản là không cần phải nói tên chỉ nói đến bé gái mọi người đều biết là ai bởi vì tiến vào đến thiên tinh tháp hai mươi người bên trong chỉ có chu linh việt là bé gái cái khác không cần nói nữ hải coi như là người phụ nữ đều không có một、cái. nghe được trương trí lai văn đôn thụy nhất thời s ư ơ n g sở sau đó nói nàng không hãy cùng ở các ngươi phía sau sao lời này vừa nói ra trương trí thông đám người nhất thời xù lông dù sao bọn họ vẫn luôn tìm chu linh duyệt có thể lại làm sao biết người ta không c h ỉ không có ẩn đi thậm chí còn liền ở phía sau bọn họ xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình chuyện này làm sao có thể không nhường bọn họ xù lông đây tốc độ của mấy người rất nhanh từng cái từng cái trực tiếp liền hướng t r ư ớ c văn đôn thụy đến phương hướng sông tới thế nhưng rất đáng tiếc làm bọn họ sống tới thời điểm người nào đều không có nhìn thấy trương trí thông sắc mặt cực kỳ khó coi đối với văn đôn thụy nói hắn thật sự ở phía sau chúng ta văn đôn thụy không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng là có một chút có thể khẳng định vậy thì là những người này tựa hồ cũng đang tìm chu linh duyệt cái này kỳ thực đều không quan trọng dù sao bọn họ muốn tìm chính là chu linh duyệt mà không phải hắn thế nhưng lúc này có một việc rất trọng yếu vậy thì là lúc này trường trí thông đám người mặc kệ thấy thế nào đều là rất đáng sợ dáng vẻ tựa hồ chỉ cần hắn một cái lời nói đến mức không được lập tức liền sẽ bị thời điểm thu thập mà chỉ cần bọn họ ra tay như vậy rất có thể chính là sinh mạng nguy hiểm văn đôn thụy bận bịu là gật đầu rất là khẳng định nói ta từ bên kia tới được rất xa liền nhìn thấy nàng đi theo các ngươi phía sau ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng có thể khẳng định nàng là thật sự ở các ngươi phía sau theo hoàng đắc vo nói được lắm thông minh bẻ gái dương ngọc không nói không chỉ là thông minh lá gan cũng không nhỏ đắc tội n g ư ờ i như vậy cũng không biết có phải là thật hay không có lời phải biết chu linh d i ệ t nhưng là được gọi là được quan tâm người tuy rằng bọn họ cũng không biết cái kia thần bí tồn tại đến cùng là một cái ra sao tồn tại thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là thủ đoạn của đối phương phi thường cao minh này đã không phải bọn họ có khả năng suy đoán tôn minh n nói ta cảm thấy chúng ta tựa hồ làm sai không nên tiếp tục lãng phí thời gian đi tìm nàng chỉ phải nhanh một chút tìm tới đi tầng tiếp theo phương pháp là tốt rồi cái này cần đến một chút người đồng ý thế nhưng cũng có người đưa ra phản đối mà đưa ra lý do để phản đối cũng rất đầy đủ vậy thì là coi như lên ba tầng có thể như thế nào chỉ cần có chu linh Duyệt ở như vậy thiên tinh thượng nhân thu đồ đệ cũng tuyệt đối sẽ không muốn bọn họ bất quá bọn hắn đưa ra ý kiến này sau khi tôn minh a n cũng mở miệng nói coi như muốn đưa nàng cho diệt trừ thế nhưng ít nhất đến tìm được trước nàng đi thế nhưng hiện tại các ngươi cảm thấy có thể tìm tới nàng sao trương trí thông nói ta cũng không tin nhiều người như vậy thật sự sẽ không tìm được nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ có đưa nàng diệt trừ sau khi chúng ta mới có hy vọng chương một trăm hai mươi hai phản kích bắt đầu kỳ thực trương trí thông muốn nói chính là ở đem chu linh duyệt diệt trừ sau khi hắn mới có hy vọng được t i ê n tinh thượng nhân ưu ái sau đó trở thành đệ tử ứng cử viên dù sao ở trong lòng hắn này một người tiến vào bên trong trừ gia hoàng đắc võ có thể cùng hắn so với một hồi ở ngoài những người khác căn bản là liền so tài với hắn tư cách đều không có hiện tại không giống nhau dù sao có một cái chu linh duyệt ở phía trên đệ lên vì lẽ đó ở trường trí thông trong lòng cái kia chu linh duyệt là nhất định phải diệt trừ chỉ có đem diệt trừ sau khi chính mình mới có cơ hội bọn họ một đám người bởi vì ý kiến vấn đề ồn ào lên mà lúc này chu linh việt lại ở nơi nào đây nàng rốt cục bị tô trường dạ cho tìm tới ngay ở trương trí thông đám người phát hiện văn đôn thụy đồng thời tô trường dạ đương nhiên cũng phát hiện bọn họ ở trương trí lai lên tiếng đem văn đôn thụy gọi đi đồng thời tô trường dạ cũng đã đi tới chu linh việt bên người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tô trường dạ điều này làm cho tiểu cô nương suýt chút nữa khóc lên tuy rằng hiện tại chu linh việt đã là võ sư đỉnh cao nếu như đặt ở hiến dương thành nói thế nào cũng đã xem như là một phương cực giả nhưng không nên quên một điểm chính là nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi hơn nữa được sức mạnh thời gian cũng không phải rất dài vì lẽ đó thật muốn tính ra lúc này chu linh duyệt cùng cái khác bé gái cũng không lớn bao nhiêu khác nhau ở gặp phải hoa n ước nhìn thấy chính mình có thể ỉ lại người sau khi tự nhiên sẽ biểu lộ ra trong lòng mềm mại nhất một phần tô trường dạ thấy nàng dáng dấp k i a liền biết tiểu cô nương khoảng thời gian này trải qua khẳng định không phải rất dễ chịu nhưng nhìn một chút phía trước trương trí thông đám người tô trường dạ nói đi chúng ta trước tiên tìm một nơi lại tán gấu kỳ t h ự c coi như tô trường dạ không nói chu linh duyệt lúc này cũng sẽ nhường tô trường dạ rời đi trước vì lẽ đó bọn họ trực tiếp liền đi chính là bởi vì bọn họ trực tiếp rời đi cho nên khi trường trí thông đ á m người đổi tới thời điểm nên cái gì đều không có phát hiện thế nhưng bọn họ không biết chính là đang nghe xong chu linh d u y ệ t sau khi tô trường dạ bạo nộ rồi chỉ nghe tô trường dạ nói yên tâm ta sẽ giúp ngươi báo thủ còn chỉ là bé gái chu linh d u y ệ t nghe đến lời này sau khi nhất thời liền hài lòng lên còn nói tô trường dạ đúng hay không có thể đối phó bọn họ cái này ở chu linh d u y ệ t trong lòng tựa hồ căn bản không là vấn đề bởi vì ở trong lòng nàng tô trường dạ là mạnh nhất chu linh duyệt chỉ biết là tô trường dạ rất mạnh nhưng nàng căn bản cũng không có nghĩ tới coi như tô trường dạ mạnh hơn cũng chỉ là một cái võ s ư cảnh ở một mặt khác trương trí thông đám người nhưng là có hơn mười người coi như là võ sư đỉnh cao cũng không nhất định có thể đối kháng đạt được bọn họ tô trường dạ đem bên trong nhẫn không gian bảo vật lấy một chút đi ra trong này không ít đều là chu linh duyệt có thể sử dụng lên có thể nói ở võ trang đầy đủ sau khi chu linh duyệt năng lực chiến đấu trực tiếp tăng lên trên một nấc thang sau đó tô trường dạ nói n g ư ơ i ở đây cho ta xem ta như thế nào giúp ngươi trừng trị bọn họ chu linh d u y ệ t gật đầu một cái nói đại ca ca ngươi muốn cẩn thận một chút bọn họ quá nhiều người tô trường dạ nói yên tâm liền coi như bọn họ người ở đối với cũng vô dụng ở lời sau khi nói xong tô trường dạ lấy ra một bộ quần áo y phục này không có những tác dụng khác chỉ là có thể thay đổi ngoại hình mà thôi đổi thành trương trí thông mặc quần áo dáng vẻ tô trường dạ bắt đầu thay đổi mặt của mình hình rất nhanh ở chu linh d u y ệ t ánh mắt kinh ngạc bên trong tô trường dạ biến thành người khác như thế nhất thời kêu lên sợ hãi đại ca ca là ngươi sao tô trường dạ cười nói đương nhiên là ta ta như vậy đi đối phó bọn họ ngươi là có thể yên tâm đi chu linh việt kinh ngạc gật, gật đầu sau đó nói đại ca ca ngươi đây là làm thế nào đến dạy ta có được hay không tô trường dạ cười nói chờ có thời gian sẽ dạy ngươi được rồi hiện tại ta đi tìm bọn họ chỉ là tô trường dạ còn không có động tác đột nhiên liền nghe đến một trận âm thanh hướng về bên này mà đến tô trường dạ nhất thời cao mày nói đi mau ẩn đi nghe được những âm thanh này là hướng về bên này mà đến tô trường dạ rất nhanh sẽ nghĩ đến nguyên nhân trước chu linh duyệt trong lúc nhất thời không nhịn được phát sinh âm thanh quá lớn đây là bị trường trí thông đ á m người nghe được sau đó liền hướng bên này rét quá vất vả tô trường dạ mang theo chu linh duyệt rất nhanh tiến vào một cái phòng sau đó bắt đầu hướng về âm thanh truyền đến địa phương chạy đi rất nhanh hắn nhìn thấy trương trí thông đám người có điều ở trương trí thông các loại nhiên nhìn thấy tô trường dạ đồng thời nhưng là nghe tô trường dạ đối với trương trí thông lớn nổi giận mắng ngươi đến cùng là ai tại sao giả dạng làm ta dám vẻ lúc này trương trí thông đám người giật mình nhìn trước mắt tô trường dạ bởi vì lúc này ở trong mắt bọn họ này đó là cái gì tô trường dạ này vốn là trương trí thông a không sai tô trường dạ dùng dịch dung thuật đem chính mình đã biến thành trương trí thông d á n g vẻ dù sao đây là liền t ô n g sư đều có thể che đậy dịch dung thuật ở chu linh duyệt cùng trương trí lai các loại võ sư trong mắt vậy thì một điểm khác nhau đều không có trương trí lai nhìn một chút trương trí thông sau đó ở nhìn tô t r ư ờ n g dạ có chút không xác định nói thông ca hắn cùng ngươi thật giống như a trương trí lai kiên định cho rằng trương trí thông mới là thật sự thế nhưng hắn vừa mới dứt lời tô t r ư ờ n g dạ cũng đã cả giận nói ngươi gọi ai thông ca ngươi đúng hay không kẻ ngu si một cái ta mới là ngươi thông ca tuy rằng tô trưởng dạ dịch dung thuật không hề có một chút vấn đề có thể điều này cũng chỉ có thể là bề ngoài lên biến hóa mà thôi thế nhưng thật muốn nói đúng trương trí thông h i ể u rõ cái này liền một điểm đều không có vì lẽ đó hắn lúc không nói chuyện cũng còn tốt nay vừa mở miệng nhất thời liền lời đương nhiên kỳ thực coi như hắn không mở miệng người ta trương trí lai cũng tin chắc hắn chính là cái hàng giả trương trí lai nhất thời đối với tô t r ư ờ n g giả quát h ừ đừng tưởng rằng giả dạng làm thông ca dáng vẻ liền có thể lừa nhiều ta ở trong lòng thông ca là người nào cũng không thể giả trang ngươi không hề giống thông ca tô t r ư ờ n g giả đương nhiên biết mình kỳ thực không gạt được trương trí lai vì lẽ đó ở lời sau khi nói xong trực tiếp liền xông lên trên ở trương trí thông bọn người còn không có phản ứng đến tới được tình huống trực tiếp một cái tắt đánh ở trên mặt của hắn sau đó quát ngu xuẩn ngươi nói ai là giả trương trí lai trực tiếp liền bị một cái tắt đánh b ố i r ố i thế nhưng lúc này mọi người đều biết tô trường Dạ là giả dù sao tô trường Dạ tốc độ thật sự quá nhanh tuy rằng trước trương trí thông liền rất mạnh thế nhưng cùng lúc này tô trường Dạ biểu hiện ra tốc độ cùng thực lực cái kêu căn bản cũng không có một điểm khả năng so sánh tô trường Dạ biểu hiện ra tốc độ n h i ề u người ở chỗ này đều chấn kinh rồi trương trí thông đang khiếp sợ sau khi giận dữ nói ngươi muốn chết cùng tiến lên giết hắn mặc dù mọi người cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là ai thế nhưng đem xem là là kẻ địch sau đó mọi người cùng nhau tiến lên đem giết chết là không có vấn đề trương trí thông ra tay thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi bởi vì tô trường dạ mặc dù là giật trương trí lai một cái tát nhưng trên thực tế nhưng là đem mục tiêu đặt ở trên người hắn hắn mới vừa gào thét ra tay tô trường dạ lại ra tay lần này ra tay cũng không phải vì công kích trương trí thông mà là muốn khống chế trương trí thông này đối với những khác võ sư có khó khăn đôi kia tô trường dạ mà nói nhưng là rất dễ dàng một chuyện chương một trăm hai mươi ba liên tục bị thương ở tô trường dạ trên tay đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng đây là một cái coi như t ô n g sư đều có thể nhốt lại dây thừng tuy rằng bản thân không có cái gì linh tính không thể tự chủ làm mệt mỏi nhưng thắng ở cực kỳ giám h ắ c bình thường tới nói như vậy dây thừng tác dụng chỉ có một cái vậy thì là ở đem đối thủ sau khi đánh bại vì phòng ngừa đào tẩu mà đem cho bó lên nói cách khác này tác dụng chỉ là ở không phải lúc chiến đấu mà ở giao chiến trong quá trình như vậy dây thừng là không có tác dụng gì thế nhưng lúc này tô trường d ạ n nhưng là đem lấy đi ra bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đem trường trí thông cho bó lên tuy rằng ở trong quá trình này hắn chịu đến mấy lần công kích nhưng đều chỉ là một ít bị thương ngoài r a mà thôi không một hạt bụi kim cương thân không chỉ là có thể dùng để phòng độc rất rõ ràng ở phòng ngự lên cũng là rất mạnh không phải vậy làm sao có thể xưng là kim cương thân đây ít nhất chỉ là võ sư năm tầng trương trí lai đám người căn bản là không thể bị thương hắn trương trí thông lúc này thì càng thêm bi kịch bởi vì hắn chỉ là thoáng qua trong lúc đó cũng đã bị trói lên lúc này trương trí thông lần thứ hai bắt đầu hoài nghi nhân sinh đối phương rõ ràng cảm giác cũng chỉ là một cái võ sư cảnh thế nhưng tại sao có thể trong nháy mắt đem chính mình đánh bại đem trương trí thông trói lại sau khi tô trường dạ trực tiếp đem lôi đi rồi không sai chính là trực tiếp đem trương trí thông lôi đi rồi nhìn qua thật giống như tô trường dạ xuất hiện chính là vì đem trương trí thông cho c ấ p đi như thế nội dẫn bên trong trương trí lai bận bịu là đuổi theo thế nhưng rất đáng tiếc tô trường dạ tốc độ căn bản là không phải hắn có khả năng so với coi như kéo một cái trương trí thông cũng không phải trương trí lai có khả năng truy được với thậm chí ở chỗ rẽ sau khi ở trương trí lai cũng đã mất đi tô trường dạ cùng trương trí thông bóng người chờ bọn hắn lần thứ hai cảm giác có động tĩnh đuổi theo thời điểm liền phát hiện chỉ có một cái bị trói ở trương trí thông lúc này cái này trương trí thông đã hôn mê bất tỉnh. điều này làm cho trương trí lai rất là lo lắng bận bịu là tiến lên hỏi thông ca ngươi làm sao thông ca mau tỉnh lại hôn mê bên trong trương trí thông tựa h ồ nghe đến âm thanh chậm rãi mở cách mở mắt thế nhưng chỉ trong nháy mắt này hoàng đắc võ phát hiện chỗ không đúng hét lớn một tiếng cẩn thận thế nhưng đã đã muộn hôn mê trương trí thông trong nháy mắt bạo phát trực tiếp một trưởng vô ở trương trí lai trên người lần này không có muốn tính mạng của hắn thế nhưng là để cho trọng thương ở trọng thương trương trí lai sau khi tô trường dạ trong nháy mắt biến mất trương trí lai thất thần nhìn đã chạy xa trương trí thông nói hắn hắn không phải thông ca hoàng đắc võ nói không sai hắn tuyệt đối không phải trương trí thông lúc này bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt đều là khó coi cực kỳ dù sao tô trường dạ này một ra tay liền đem anh em nhà họ trương đều cho phế bỏ thủ đoạn như vậy n h ư ờ n g bọn họ làm sao có thể không lo lắng tôn minh a n mở miệng nói thủ đoạn thật là lợi hại các ngươi nói hắn là ai vấn đề này vừa ra đại gia đều nghĩ tới một người dù sao chỉ có tô trường dạ mới có thực lực như vậy có thể trong nháy mắt từ trong tay bọn họ đem trương trí thông cho cướp đi đương nhiên cũng có thể căn bản là không phải người mà là thiền tinh thắp bên trong thử thách dù sao này thiền tinh thắp đến cùng có ra sao thử thách bọ ai cũng không biết hoàng đáp vo nói không cần biết hắn là ai nếu như hắn thật muốn cùng chúng ta là địch như vậy chúng ta liền phiền phước kỳ thực lúc này hoàng đắc võ bọn người rất hối hận dù sao trước tô trường dạ ở đối với t r ư ờ n g trí thông thời điểm xuất thủ bọn họ kỳ thực cũng không có suất toàn lực mặc dù mọi người đều tụ tập ở cùng nhau tựa hồ có cùng chung mục tiêu nhưng trên thực tế lẫn nhau trong lúc đó cũng là vẫn luôn đang hoài nghi cùng muốn đem đối phương giải quyết cho lúc đó tô trường dạ chỉ là đối với t r ư ờ n g trí thông ra tay hoàng đắc võ bọn họ kỳ thực nội tâm dự định là nhường t r ư ờ n g trí thông bị thương sau đó trực tiếp mất đi cạnh tranh lực sau đó sẽ mọi người cùng nhau đối phó tô trừng dạ thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ tốc độ sẽ nhanh như vậy gần như chỉ làm ấy chiêu thời gian liền đem t r ư ờ n g trí thông cho trói lại kéo đi rồi còn nói hắn tưởng tượng bên trong bị thương căn bản là không tồn tại đương nhiên tô trường dạ biểu hiện ra thực lực cũng làm cho bọn họ sợ hai không nớt dù sao ở lúc sớm nhất bọn họ xác thực không có dự định xuất toàn lực trợ giúp t r ư ờ n g trí thông thế nhưng đang nhìn đến tô trường dạ lấy ra dây thừng trong nháy mắt bọn họ cũng đã biết sự t ì n h không ổn mà ra tay toàn lực mà bọn họ ra tay toàn lực kết quả là là tô trường dạ lại mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của hắn sau đó mạnh mẽ đem trương trí thông lôi đi rồi chi sau chuyện đã xảy ra càng làm cho bọn họ sợ hãi dù sao điều này đại biểu sau đó nhìn thấy trương trí thông bọn họ cũng không biết đối phương đến cùng là thật sự hay là giả v ớ i lúc đó bọn họ lại nhìn thấy một người đám người bọn họ đều ở hướng về tô trường dạ đạo tàu phương hướng đuổi theo thế nhưng x u ấ t lực không giống tốc độ cũng không giống nhau trương trí lai cùng hoàng đắc võ tôn minh an đám người là trước hết chạy tới mà ở phía sau bọn họ cũng không có thiếu người lúc này xuất hiện chính là trước còn với bọn hắn đồng thời dư chi thành thế nhưng làm dư chi thành tới gần sau khi trong nháy mắt lên tiếng trực tiếp đem hoàng đắc n g o trọng thương ở trong tiếng cười lớn lần nữa biến mất ở nổi giận sau khi bọn họ cũng đều biết là sẽ ra chuyện gì kỳ thực rất đơn giản vậy thì là xuất hiện cái kia cái gì dư chi thành vẫn là tô trừng ư dạng hắn lại ở thoáng qua trong lúc đó đã biến thành dư chi thành sau đó sẽ đến trọng thương hoàng đắc nạo hoàng đắc võ nâng cường điệu thương hoàng đắc nạo nội tâm cực kỳ phẫn nộ sau nửa ngày mới nói tuyệt đối không nên nhường ta tìm tới cơ hội không phải vậy ngươi chết chắc rồi vào lúc này dư chi thành lại một lần xuất hiện cùng với hắn chính là chu đạt tinh hai người vẫn không có tới gần liền bị hoàng đắc võ ngăn cản dư chi thành cùng chu đạt tinh đều có chút không rõ nhìn bọn họ nói hoàng thiếu làm sao lúc này bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy trọng thương trương trí lai cùng hoàng đắc nạo chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt thời gian làm sao thì có hai người bị thương hơn nữa nhìn dáng vẻ thương thế này còn rất nghiêm trọng a tôn minh a n lạnh nhạt nói bọn họ là thật sự nhường bọn họ đến đây đi tôn minh hàn cũng mở miệng nói vừa mới cái kia là giả hắn không ngay lập tức sẽ lại xuất hiện đương nhiên then chốt hay là hỏi một hồi bọn họ đúng hay không vẫn cùng nhau tuy rằng nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì thế nhưng dư chi thành cùng chu đạt tinh nhưng là đều nghĩ tới điều gì bận điệu là nói chúng ta là đồng thời chúng ta tốc độ chậm một chút nhưng đều là đồng thời hành động hoàng đắc võ nói đến đây đi mọi người cùng nhau hành động tuyệt đối không nên tách ra tô trưởng dạ tuy rằng chỉ là trọng thương hai người không đối ứng nên tới nói là ba người dù sao hiện tại đã bị bắt đi t r ư ờ n g trí thông nhìn dáng dấp cũng không thể tốt đến cái kia đi thậm chí hắn còn sẽ xuất hiện hay không đều không nhất định ở tiến vào thiên tinh thắp trước hoàng đắc võ vẫn luôn hy vọng t r ư ờ n g trí thông xuất hiện chút gì bất ngờ hiện tại hắn đối thủ này thật sự xuất hiện bất ngờ thế nhưng là không có có thể làm cho hoàng đắc võ có dù cho chút nào hài lòng ngược lại có chỉ là hoảng sợ mặc dù mình xuất hiện ở tuyệt chiêu tình huống trương trí thông khẳng định vác không được nhưng vấn đề là đây là hắn xuất hiện ở tuyệt chiêu tình huống Bình mình thường đến nói mình là không thể là ra chương á i gì được i ê u Mà tô t r ra trong đây Chỉ nháy là một trăm hai mươi bốn đoàn diện ngay ở dư chi thành cùng chu đạt tinh tới gần bọn họ sau khi đột nhiên bọn họ lại một lần nhìn thấy một cái chu đạt tinh xuất hiện mà cái kia chu đạt tinh rất rõ ràng cũng nhìn thấy ở chỗ này chu đạt tinh chỉ nghe cái kia chu đạt tinh gầm lên giận dữ nói người đến cùng là ai tại sao muốn giả dạ dạng làm ta dám vẻ cùng dư chi thành đồng thời chu đạt tinh cũng nói ngươi mới là giả thế nhưng ngươi đến muộn ngươi còn muốn dùng dáng vẻ lừa người không được lúc này đại gia không khỏi đều âu sầu trong lòng bởi vì bọn họ kỳ thực cũng đã không dám khẳng định đến cùng cái k i a một cái chu đạt tinh mới là thật sự mà nếu như phán đoán sai lầm vậy cũng là có hắn trọng thương lúc này nghe hoàng đắc vò nói các ngươi đều qua không muốn theo chúng ta đồng thời bên này chu đạt tinh cùng dư chi thành b ộ i hỏi hoàng thiếu ngươi đây là ý gì chúng ta là thật sự à chúng ta vẫn luôn cùng nhau này vẫn chưa thể chứng minh thân phận của chúng ta à bên kia chu đạt tinh càng là sốt rồi nói ta là thật sự các ngươi cẩn thận à dư chi thành chúng ta vừa n ã y không phải là chia mở ra sao ngươi ngàn vạn cẩn thận rồi cái kia là giả hoàng đắc võ quát đi ra không phải vậy ta đối với các ngươi không k h á c h khí tình huống lúc này đối với hoàng đắc võ đám người mà nói tuyệt đối là không ổn tuy rằng trong bọn họ tâm tin tưởng cái này cùng dư chi thành đồng thời chu đạt tinh mới là thật sự nhưng bọn họ thật là không dám đánh cược bởi vì vạn nhất cái này mới là giả vậy phải làm thế nào vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem bên này chu đạt tinh cùng dư chi thành đồng thời đánh đuổi thế nhưng hắn lời nói xong mặt sau xuất hiện chu đạt tinh nhưng là nổi giận n h ư n g ngươi giả mạo ta ta theo ngươi liều mạng g a o thét liền v ọ t lên nhìn dáng dấp tựa hồ muốn cùng bên này chu đạt tinh l i ề u mạng dáng vẻ dư chi thành cùng chu đạt tinh nhất thời đồng loạt ra tay đối kháng cái kia vọt tới nghỉ chu đạt tinh tuy rằng hai người bọn họ đều biết coi như là hai người đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể đối kháng đạt được tô trường dạ nhưng muốn nói không phản kích vậy cũng là chuyện không thể nào thế nhưng nhường bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tính xuất hiện vậy thì là tô trường dạ lần này mục tiêu căn bản là có phải là bọn hắn hay không ở hai người tiếp chiêu đồng thời tô trường dạ căn bản cũng không có để ý tới bọn họ mà là trực tiếp hướng về bên tia tôn minh hàn một trường đã tới tôn minh hàn gầm lên giận dữ trong tay trường côn trực tiếp đập ra ngoài tô trường dạ một trường vô ở hắn trường côn bên trên sức mạnh to lớn nhường tôn minh hàn biến sắc mặt thân thể không tự chủ được lùi về sau tôn minh an nhìn thấy tình huống như vậy lập tức ra tay đương nhiên đồng thời ở nơi này ra tay còn có hoàng đắc võ đám người chứ không xác định cái kia là thật sự cái kia là giả thế nhưng lúc này lại là có thể xác định vì là chân chính chu đạt tình căn bản là không thể có thực lực như thế chỉ là bọn hắn ra tay tựa hồ vẫn là chậm một chút bởi vì với lúc đó tô trường dạ ở một trường vô mở tôn minh hàn trường côn đồng thời trực tiếp đem trảo ở trên tay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng đi lên cầm lấy t r ư ở n g côn tôn minh hàn biến sắc mặt một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp đem hắn nâng lên sau đó một hồi đập về phía một bên tôn minh an nếu như nói tôn minh an không thu tay lại như vậy sự công kích của hắn liền sẽ trực tiếp đánh vào tôn minh hàn trên người u ũ n g ít bên trong bận bịu là thu chiêu lui về phòng thủ mà ngay ở hắn thu chiêu trong nháy mắt tô trường dạ đã b u n g tay ném mất trên tay t r ư ở n g côn tách ra hoàng đắc võ đám người công kích trực tiếp một trưởng vô ở tôn minh an trên người một trưởng trọng thương tôn minh an sau khi tô trường dạ không có một chút nào dừng lại người đã lao ra vòng chiến sau đó cười to nói có một cái tính một cái tôi o à n n bộ các g ư đều phải trưởng ả giá cùng Cái cuối thật chữ lớn. i biến cũng đã biến mất ở tầm mắt của mọi của ư lưu người, người thương, như được. trường ờ i lại mọi mỗi hiện tiếp ai bên trong, lưu lại vô hạn hoàng lần nhận xuất một thì tục thể Tô vô vậy chọc sợ có có dạ thủ đoạn nhường hoàng đắc võ bọn người sợ hãi đầu tiên thực lực của đối phương quá mạnh này đã không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại trước duy nhất ưu thế chính là bọn họ người tương đối nhiều mà tô trường dạ coi như mạnh hơn cũng chỉ có hai người mà thôi nhân số trên có ưu thế tuyệt đối thêm vào đại gia đều chỉ là võ sứ cảnh coi như tô trường dạ thực lực khá là mạnh mẽ một ít nhưng cũng sẽ không xuất hiện nghiền ép tình huống làm bọn họ ôm đoàn sau khi tô trường dạ cũng không dám liều không thể không nói bọn họ biện pháp s á c thực có hiệu lực ít nhất tô trường dạ là thật sự không dám đi liều bọn họ nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là tô trường dạ mạnh mẽ không chỉ là thực lực còn có này dịch dung thuật càng làm cho bọn họ sợ hãi cường lớn một chút bọn họ còn có thể đối phó thế nhưng này dịch dung thuật đã vượt qua cảm nhận của bọn họ thật muốn tính ra bình thường dịch dung thuật đối với hoàng đắc võ đám người mà nói đương nhiên không tính là chuyện ly kỳ gì có thể như cùng tô trường dạ như vậy vậy thì thật sự ngạc nhiên dù sao chỉ là trong nháy mắt liền có thể biến thành một người khác này đã không phải cái gì dịch dung thuật vốn là biến hóa thuật một lần lại một lần xuất hiện công tích nữa một cái lại một người trọng thương mất đi sức chiến đấu lúc này trương trí thông đã bị tìm tới không cần phải nói hắn lúc này như thế là trọng thương trạng thái gần như sắp chết đi loại kia lúc này đám người bọn họ đã không có một cái không phải trọng thương có thể nói nếu như không phải tô trường dạ lưu thủ như vậy bọn hắn lúc này đã đoàn diện tuy rằng hiện tại kỳ thực đã xem như là đoàn diện nhưng ít nhất không có chết người t ô trường dạ hào phóng đánh chu linh duyệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ điều này làm cho trương trí thông các loại trong lòng người đó là một cái khó chịu a bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy vốn tưởng rằng có rất lớn ưu thế có thể bây giờ mới biết bọn họ cái gọi là ưu thế là cỡ nào bật cười mấy người nghĩ thả điểm lời hung ác thế nhưng là cũng không dám nói dù sao lời hung ác cái gì muốn thả cũng sớm đã thả mà thả điểm lời hung ác hữu dụng như vậy bọn họ cũng sẽ không có hiện tại kết quả t ô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn họ sau đó đối với chu linh d u y nói hiện tại ngươi thỏa mãn sao nếu như không có thỏa mãn có thể đi đem bọn họ đều giết tô trường dạ lúc nói lời này không hề có một chút vẻ mặt tựa hồ nói không phải đi giết người mà là hỏi chu linh duyệt ăn cơm chưa như thế chu linh duyệt căm ghét nhìn bọn họ đặc biệt ở xem anh em nhà họ trương thời điểm loại kia căm ghét tình c à n g rõ ràng hơn không thể này không khỏi nhường anh em nhà họ trương trong lòng một trận sợ hãi bởi vì bọn họ không biết chu linh duyệt sẽ làm lựa chọn như thế nào trên thực tế thật sự sơ ý một chút chu linh duyệt trực tiếp muốn nói giết bọn họ bọn họ tin tưởng tô trường dạ tuyệt đối sẽ động thủ thậm chí coi như tô trường dạ không động thủ chỉ là chu linh duyệt cũng có thể đem bọn họ toàn bộ đều giết phải biết chu linh duy rằng nhìn qua chỉ là một cô bé. nhưng người ta như n g là chân thực võ sư đ ỉ n h cao hơn nữa còn là rất mạnh mẽ loại kia coi như đại gia đều ở thời điểm toàn thịnh cũng không dám nói có thể cùng đối kháng hiện tại trọng thương tình huống vậy còn không là bất cứ lúc nào chém giết chu linh duyệt cuối cùng lắc đầu nói đi thôi đại ca ca chúng ta không để ý tới bọn họ tô trường dạ đối với này đương nhiên không có một chút nào ý kiến thậm chí xem đều không có nhìn bọn họ một chút sau đó trực tiếp mang theo chu linh duyệt cứ thế mà đi thôi hà t r ư ờ n g một trăm hai mươi lăm thứ ba tầng đường n ố i hiện mà bọn họ như vậy phương pháp nhường trương trí thông đám người ở thợ phào nhẹ nhóm đồng thời từng cái từng cái trong lòng đó là cực kỳ bi p ẫ n bởi vì tô trường dạ này chu linh việt đây chính là hoàn toàn không thấy bọn họ căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy ở tiến vào thiền tinh thắp trước mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí n ạ o trương trí thông cùng hoàng đắc võ đều cho rằng ở toàn bộ yến dương thành bọn họ chính là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đừng nói tứ đại gia tộc coi như là toàn bộ yến dương thành đều tìm không ra có thể cùng bọn họ so với người còn những người khác cái kia lại càng không có tư cách cùng bọn họ so với thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết mình sai rồi không chỉ là sai hơn nữa còn là sai đến mức rất thái quá loại kia người ta tô trường dạ cùng chu linh duyệt thực lực không chỉ mạnh hơn bọn họ thậm chí có thể hoàn toàn không thấy sự uy hiếp của bọn họ so với đánh bại bọn họ càng thêm nhường bọn họ thương tâm không thể nghi ngờ chính là hoàn toàn không thấy sự tồn tại của bọn họ trương trí lai、like、ở tô trường dạ đi rồi sau khi mắng to đắc ý cái gì các loại sau khi đi ra ngoài ngươi nhất định phải nhóm h ẹ p đẽ hoàng đ ắ p võ lạnh nhạt nói hiện tại không phải lúc nói chuyện này vẫn là nghĩ một hồi chúng ta đón lấy làm thế nào chứ tôn minh a n nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi phải làm sao ta không biết thế nhưng hiện tại ta muốn làm chính là chữa thương Phải biết b ọ n h ắ n lúc là cái này n mỗi một t đều r ọ g t h ư ơ n g trạng thái, n h ở ư vậy trạng t h á i bên dưới khác ô n cần nói g c làm i k h á coi thấy ư chỉ là động võ thế n h cũng như muốn học i theo giám giác trên t thực tế ở này thiền tinh tháp hai tầng có không ít đan dược tuy rằng trong này phần lớn đều là tích cốc đan thế nhưng chữa thương và giải độc dùng đan dược trên thực tế cũng không ít tuy rằng không thể nói mỗi người đều có chữa thương dùng đan dược thế nhưng phần lớn người đều vẫn có hoàng đắc võ trương trí thông tôn minh hàn bọn người đang uống đan dược chữa trị vết thương sau khi bắt đầu chữa thương mà một mặt khác chu linh duyệt nói đại c a c a chúng ta làm sao đi tầng tiếp theo a đây quả thật là, là một vấn đề dù sao hiện tại tuy rằng còn có một chút gian phòng không có đi vào nhưng trên thực tế đã không phải rất nhiều kỳ thực còn có bao nhiêu gian phòng không có tiến vào ở những này trong phòng còn có bao nhiêu bảo vật cái gì này đều không trọng yếu chân chính nhường bọn họ quan tâm sự tình kỳ thực chỉ có một cái vậy thì là đến cùng muốn thế nào mới có thể đi vào tầng tiếp theo t ô trường dạ nói các loại đi nên không bao lâu nữa liền có thể biết tuy rằng không có nói rõ nhưng trên thực tế t ô trường dạ dự định rất đơn giản vậy thì là nếu như còn chờ một quãng thời gian chưa từng xuất hiện tầng tiếp theo đường lối như vậy một hồi tìm người trực tiếp cho hắn khen thưởng đi một tầng điều kiện là tốt rồi dù sao từ tầng thứ nhất đến hai tầng hắn chính là làm như vậy đây là phương pháp đơn giản nhất cũng là chỉ có t ô trường dạ mới có thể cách sử dụng dù sao trừ ra hắn ở ngoài những người khác chỉ có thể thông qua manh mối đi tìm điều kiện chương trí thông đám người chữa thương dùng thời gian cũng không phải rất dài trong này có một cái nguyên nhân là bọn họ dùng chữa thương đ a n hiệu quả không sai đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là ở này thiền tinh thắp bên trong linh khí rất sung túc ít nhất so với bọn họ ở yến dương thành thời điểm muốn sung túc nhiều lắm hiệu quả không sai chữa thương đan thêm vào linh khí nồng nặc điều này làm cho bọn họ khôi phục làm ít mà hiệu quả nhiều dùng so với bình thường càng thiếu thời gian liền đủ để khôi phục đang khôi phục sau khi không có tiếp tục ô m đoàn ý tứ dù sao coi như ô m đoàn đồng thời đều không phải tô trường dạ đối thủ vẫn là như thế sẽ bị tô trường dạ trực tiếp áp chế thậm chí sẽ đoàn diện như vậy tiếp tục ô n đoàn còn có ý gì tách ra thành mấy tiểu tổ sau khi mỗi một cái đều bắt đầu vào phòng giết pho tượng tầm bạo thời gian trôi qua tựa hồ rất nhanh đảo mắt lại là hai trời thời gian trôi qua chu linh duyệt nói đ ạ i ca ca làm sao còn không có tìm được đi tầng tiếp theo biện pháp à, mỗi ngày đều giết pho tượng ta đều phiền lòng xác thực mỗi ngày đều làm chuyện giống vậy nay bất kể là ai đều sẽ cảm thấy tẻ nhạt đặc biệt ở này thiền tinh tháp bên trong có chút cảm giác bị đẻ nén càng rõ ràng hơn tô trường giả nói các loại đi ta cảm thấy lập tức sẽ xuất hiện đi tầng tiếp theo phương pháp vốn là, là nghĩ nhìn một chút nếu như không cần nhiệm vụ thưởng Mình có trong h không thể h ể tầng thứ hai này khẳng định thì có tìm tới tiếp t đi đại nhất định manh là có sảnh tượng binh mã đại gia kỳ thực cũng nghĩ tới này có thể hay không là đi tầng tiếp theo then chốt bọn họ thậm chí còn ra tay công kích qua thế nhưng người xuất thủ đều vô cùng khổ rồi bởi vì những k i a pho tượng tuy rằng nhìn qua cùng ở trong phòng pho tượng như thế nhưng khi sự công kích của bọn họ đánh vào những này pho tượng trên người thời điểm lập tức liền sẽ phải gánh chịu quần thể công kích đây là tới từ pho tượng công kích toàn bộ phòng khách pho tượng trong nháy mắt đều phục sinh giống như vậy mỗi một vị đều là võ sư chín tầng tồn tại những k i a cái đem đánh tỉnh người chỉ có một cái kết cục vậy thì là trong nháy mắt bị phân t h â y vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không tiếp tục dám đem chủ ý phóng tới những này pho tượng trên người hiện tại tô trường giả định tìm đến một người sau đó liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng đột nhiên bọn họ liền nghe đến một thanh âm một ngàn kiện bảo vật đã bị các ngươi được chúc mừng các ngươi thông qua ban đầu thử thách hiện tại đi hướng về tầng thứ ba đường nối đã mở ra không sợ chết liền đi thôi không thể nghi ngờ thanh niên này là thuộc về thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm ở nghe được thanh niên này sau khi đại gia mới biết nguyên lai、like、tầng thứ hai thử thách kỳ thực chính là chém giết trong phòng pho tượng chỉ muốn chém giết một ngàn cái sau khi liền có thể mở ra tầng thứ ba đường nối chỉ là câu kia không sợ chết liền đi là có ý gì từng cái từng cái trong lòng đều rất hiếu kỳ thế nhưng làm bọn họ đi ra khỏi phòng sau khi trong lòng hiếu kỳ sẽ không có bởi vì toàn bộ phòng khách pho tượng cũng đã phục sinh mà ở tại bọn hắn trung gian xuất hiện một đạo màu xanh lam ánh sáng đường nối không thể nghi ngờ đây là đi tầng thứ ba đường nối nhưng vấn đề là lối đi này là ở vô số pho tượng trung gian mà những n à y pho tượng mỗi một cái đều là võ sư chín tầng tồn tại giờ khác này chính không nhúc nhích c h ờ bọn họ đến đây q u a cửa khó khăn như vậy không cần nói bọn họ những n à y võ sư cảnh coi như đến một hai tôn g sư cũng không được đi dù sao đây chính là mấy trăm võ sư chín tầng hơn nữa còn là không sợ bị thương loại kia võ sư chín tầng coi như là tôn sư đều sẽ bị máy chết cái kia thì càng thêm không cần nói bọn họ những n à y võ sư t h ế n h ư n g m u ố n nói liền như này n n từ bỏ h ư vậy, g là bọn họ cũng không m u ố n t i ế p t h u Bản đến r lớn, t hai nhưng hiện nối xuất mươi xuất hiện s a nhau, tựa u đều khi hồ tinh h liền tiền cùng này tụ tập t ở á p phải 2 tầng rất thế. căn bản là không phải rất lớn như Trước là 126, dạy các ngươi rất vái làm tô trường dạ cùng chu linh duyệt xuất hiện thời điểm trương trí thông đám người mỗi một cái đều nhìn về phía tô trường dạ trước lúc này tô trường dạ là bọn họ cùng chung kẻ địch không đối ứng nên không phải kẻ địch chuẩn xác điểm nói hẳn là ép ở tại bọn hắn trên đầu nhường bọn họ không cách nào phản kháng ác ma mới đúng thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại tựa hồ như trở thành bọn họ hy vọng không sai chính là trở thành bọn họ hy vọng bởi vì bọn họ cần một cái người mạnh mẽ mang theo vọt vào trong thông đạo mà người ở chỗ này đại gia trong lúc đó thực lực đều không khác mấy nếu như thật muốn nói còn có ai có thể dẫn bọn họ đồng thời tiến vào đường nối như vậy người này khẳng định chính là tô trường dạ mặc dù mọi người trong lòng đều là như vậy ý tứ nhưng là nhưng không có một người dám nói chuyện dù sao trước lúc này đại gia lẫn nhau trong lúc đó không phải là bằng hưu mà là kẻ thù tô trường dạ nhưng là không để ý đến bọn họ mà là nhìn về phía trung gian đường nối chu linh duyện không khỏi nói Đại nhiều ca ca, thật nhiều pho tượng, chúng ta có thật tượng, ta thể pho vào sao Tô trường ước lượng dạ một chốc thực lực của chính mình p h á t h i ệ n nếu n h chỉ là chính mình ư là n một g ư ờ i m u ố n đi vào c á i i ộ n ê n k h ô n g gì, có vấn đề t h ế n h ư n nếu muốn mang g t h Chu e o l i n h d u y ệ t đồng t h ờ i đi vào vậy thì không nhất định dù sao một mình hắn dùng tốc độ nhanh nhất liền có thể vào vào tuy rằng vây quanh ở đường nối ở ngoài pho tượng là rất nhiều nhưng khi tô trường d i tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm vậy thì càng không thì sẽ không đối mặt quá nhiều pho tượng mà một số ít võ sư chín tầng pho tượng cũng không thể mang đến cho hắn quá to lớn thương tổn chỉ là nếu như mang tới chu linh duyệt như vậy khẳng định liền sẽ phải chịu nhất định liên lụy không cần phải nói cái k i a độ khó sẽ trong nháy mắt tăng lên đủ khiến hắn đều không nắm chắc thành công x ô n g vào tầng thứ ba suy nghĩ sau nửa ngày tô trường dạ nhìn về phía trương trí thông đáng người trương trí thông các loại phát hiện tô trường dạ hướng đi bọn họ thời điểm từng cái từng cái rất có chút xuất sắc tuy rằng bọn hắn lúc này cũng sớm đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thế nhưng muốn nói tới thực lực đi đối kháng tô trường dạ vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào đương nhiên thật muốn nói mọi người cùng nhau xông lên như vậy tô trường dạ khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn họ muốn làm không chỉ là đối kháng tô trường dạ càng nhiều vẫn là tiến vào tầng thứ ba h ú ố n g hồ người ta tô trường dạ lại không phải ngốc thật sự sẽ cùng bọn họ l i ề u dù sao bọn họ đều rất rõ ràng lần này tiến vào thiên tinh tháp mục tiêu nay không phải là đối phó tô trường dạ cùng chu linh duyệt cũng không phải vì làm điểm hai tầng bảo vật tuy rằng nơi này mỗi một kiện bảo vật tựa hồ cũng không sai đều rất đáng giá nhưng bọn họ đều rất rõ ràng những bảo vật này ở hiến dương thành cũng chỉ là hy hi hữu mà thôi bọn họ thật muốn cũng không phải không thể được nhưng so sánh với tiến vào thiên tinh tháp mục tiêu trở thành thiên tinh thượng nhân đ ồ đệ những bảo vật này liền không hề có một chút ưu thế dù sao thiên tinh thượng nhân nhưng là thần h ả i đỉnh cao tồn tại chỉ muốn trở thành hắn đệ tử coi như toàn bộ yến dương thành cũng có thể không nhìn ngày sau trở thành thần h ả i cảnh võ giả càng là ngay trong tầm tay còn nói này hai tầng bảo v ậ n vào lúc ấy hay là đã không thể tính bảo v ậ n chỉ có thể coi là rất rưỡi vì lẽ đó bọn hắn lúc này nghĩ tới càng làm cho tô trường dạ dẫn bọn họ đồng thời tiến vào tầng thứ ba hoàng đắc võ thủ mở miệng trước ngươi muốn làm gì tô trường dạ hơi cười các ngươi muốn tiến vào tầng thứ ba sao lời này nhường trương trí thông bọn người nhìn nhau một cái ý tứ trong đó rất rõ ràng vậy thì là tô trường dạ này rốt cuộc là ý gì trương trí thông nói có ý gì ngươi sẽ hảo ý mang chúng ta tiến vào tầng thứ ba tô trường dạ nhàn nhạc cười ta nếu như không lưu tay các ngươi bây giờ còn có thể sống đến hiện tại không được chỉ là ta một người đi tới không có một cái đối thủ cạnh tranh vậy cũng vô vị ngắn ngủi dừng lại sau khi tô trường dạ tiếp tục nói hiện tại liền nói đi các ngươi rốt cuộc muốn không muốn đi tầng thứ ba tôn minh a n nói đi làm nhiên là muốn đi chỉ là muốn đi nên làm như thế nào kỳ thực mọi người đều biết tô trường dạ tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy đến dẫn bọn họ tiến vào tầng thứ ba coi như tô trường dạ là thánh mẫu cũng sẽ không k hề ô n g h có một chút tính khí g i t nhóm người mình trước từng cái từng cái bị trọng thương dáng vẻ không phải là thánh mẫu có thể làm ra đến vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết hiện tại tô trường dạ sẽ tìm đến bọn họ vậy khẳng định là có nhất định nguyên nhân thậm chí còn sẽ đưa ra nhất định điều kiện hoặc là trực tiếp chính là đang lợi dụng bọn họ chỉ là cái điều kiện này đến cùng như thế nào bọn họ đều không rõ ràng lúc này chỉ hy vọng tô trường dạ điều kiện có thể đơn giản một ít nếu như quá khó khăn bọn họ không nhất định có thể tiếp thu a tô trường dạ xoay người nhìn những kia pho tượng nói dọn chống những n à y pho tượng Đường trước nhiên chúng đối dĩ nhiên là ở chúng ta mặc ắ t thể vào. Lời này nhường trí thông sốt một chút, phải biết đây chính là có mấy trăm pho tượng, thể trống, vào vào. vậy này là pho sao? lúc Lời cũng có chương chính có có ấy mấy đây ai người phải nhường bọn sướng nhường bọn dọn trống, có khả năng như có họ khả đem m dù nói có thể làm cho lối đi này xuất hiện bọn họ cũng đã chém giết hơn một nghìn pho tượng nhưng này căn bản là không giống nhau rất dùng thời gian mấy ngày trước tiên không nói bọn họ trước ở trong phòng mỗi một lần đối mặt đều chỉ là một vị pho tượng mà thôi tuy h rằng hiện trong đây chính là mấy t ă m tôn p h t ư ợ lòng đã phục sinh, khinh ô n g cần h i đ ề bỉ nhưng tô trường dạ vẫn là mở miệng nói nói đi các người đến cùng là muốn đi vào hay là không vào cho cái lời chắc chắn hoàng gác vo nuốt từng ngụm nước bọn sau đó nói trương i nhiên tiến ế n muốn n vào vào, dĩ trí a đúng thông này pho, đầu đầu pho, pho đám người nhất thời trận mắt mất mồm bởi vì bọn họ đang nhìn đến tô trường dạ động tác thời điểm đều đang lo lắng có thể hay không muốn chết bởi vì ở tại bọn hắn dự đoán bên trong làm tô trường dạ công kích sau khi như vậy chính là mấy trăm con pho tượng đồng thời xông lại tình cảnh thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tới được lại chỉ là bị công kích được cái k i a một con m à t h ô i không thể không nói kết quả như thế thật sự nhường bọn họ có chút hỗn loạn thấy bọn họ một cái kinh ngạc d á n g vẻ tô trường dạ không khỏi mở miệng nói còn chưa động thủ ở chờ cái gì các người đến cùng có nên đi vào hay không ở ngắn ngủi giật mình sau khi trương trí thông đám người bắt đầu công kích tuy rằng v õ sư chín tầng pho tượng rất mạnh nhưng trên thực tế ở sự công kích của bọn họ bên dưới rất nhanh sẽ đem giải quyết bọn họ rất kỳ quái cũng rất hưng phấn những kia pho tượng chỉ là chịu đến công kích cái kia một con lại đây thế nhưng bọn họ căn bản liền không biết kỳ thực kết quả này đối với cái này tô trường dạ vẫn còn có chút thất vọng chương một trăm hai mươi bảy chu đạt tinh đ o á n thận kỳ thực tô trường dạ nghĩ căn bản là không phải chậm rãi dẫn quái đánh quái bởi vì nếu như nói những này pho tượng thật sự toàn bộ đều lại đây như vậy vậy thì đơn giản hơn nhiều bởi vì trước lúc này tô trường dạ cũng đã cùng chu linh duyệt nói cẩn thận nếu như những này pho tượng thật sự bị dẫn ra hơn nữa như vậy nàng là có thể trong nháy mắt vọt vào đường nối sau đó chính hắn liền đường nối cũng là chuyện rất đơn giản tình dẫn quái liền liền bắt đầu tô trường dạ liên tục công kích pho tượng đem dẫn lại đây sau đó giao cho trường trí thông đám người đi giải quyết cái tốc độ này kỳ thực rất sắp rồi chỉ là không thể liên tục như vậy tiếp tục đánh bởi vì trương trí thông đám người không phải điều khiển trò chơi nhân vật bọn họ là cần nghỉ ngơi đương nhiên coi như là chân nhân điều khiển nhân vật cũng phải nghỉ ngơi mới được dù sao coi như liên tục công kích cũng phải thời gian nhất định mới có thể đem những này pho tượng thanh trừ xong xuôi ở không có cách nào thời điểm rất nhiều vấn đề đều sẽ khiến người ta tuyệt vọng thế nhưng ở có biện pháp đặc biệt đã có thể bình thường thực hành sau khi liền sẽ phát hiện kỳ thực rất nhiều vấn đề đều là phi thường dễ dàng giải quyết đi nói thí dụ như trước lúc này đại gia đều cho rằng muốn đi vào ba tầng đường nối sẽ vô cùng khó khăn dù sao đây chính là mấy trăm con pho tượng mà mỗi một con pho tượng thực lực đều có võ sư chín tầng chuyện này quả thật chính là nhường bọn họ tuyệt vọng đường nối có thể nói này căn bản là không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại thế nhưng không nghĩ tới ở tô trường dạ đưa ra ý kiến sau đó bọn họ tìm tới phương pháp sau khi sự t ì n h sẽ trở nên đơn giản như vậy tuy rằng chậm một chút thế nhưng một con lại một con pho tượng bị bọn họ g i ế t c h ế t mắt thấy một con lại một con pho tượng giảm thiểu không thể không nói này kỳ thực cũng là một loại hài lòng hưng phân sự tỉnh dù sao đây chính là chiến đấu mà chỉ cần là chiến đấu liền có thể cho bọn họ mang đến một chút chỗ tốt bởi vì rất nhiều người cảnh giới đều là khen thưởng tăng lên tới trên thực tế thực lực của bọn họ tăng cường cũng không phải rất nhiều dù sao khen thưởng cho bọn họ chỉ là cảnh giới nhưng muốn nói sức chiến đấu cái gì nhưng là không có bao nhiêu tăng cường thật muốn là cùng so với trước kia nhiều nhất cũng chính là trên cảnh giới nhiều hơn chút ưu thế ở sức mạnh trên tốc độ diện càng mạnh hơn một chút nhưng cũng bởi vì vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế những sức mạnh này vì lẽ đó thực lực của bọn họ tăng cường kỳ thực thật sự rất có hạn thế nhưng hiện đi ngang qua liên tục chiến đấu tình huống nhưng không giống nhau tuy rằng cảnh giới của bọn họ vẫn không thay đổi hóa thế nhưng thực lực tăng cường nhưng là nhanh chóng nếu như lúc trước bọn họ đều chỉ là thuộc về chỉ có cảnh giới mà không có chiến đấu chi lực cái thùng g i n g v õ giả thế nhưng hiện tại theo chiến đấu thực lực của bọn họ cũng c h ậ m chậm được tăng lên mà trong này lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là trương trí thông cùng hoàng đắc võ ở tiến vào thiên tinh t h á p trước bọn họ là cùng này mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ vào lúc ấy mặc kệ là trương trí viễn vẫn là hoàng đắc nạo g bọn người bị bọn họ bỏ lại đằng sau cho tới nói dương gia cùng tôn gia căn bản cũng không có có thể so sánh cùng nhau đồng đại đối thủ từ vậy thì có thể nhìn ra thiên phú của bọn họ bất phàm đương nhiên còn có càng thêm then chốt một điểm vậy thì là những người khác cảnh giới đều là thông qua khen thưởng tăng lên tới thế nhưng hoàng đắc võ cùng trường trí thông hai người nhưng không giống nhau vì vì là cảnh giới của bọn họ đều là bản thân cũng đã đạt đến võ sư năm tầng cùng tôn minh hàn đám người võ sư năm tầng so với mặc dù mọi người cảnh giới như thế nhưng thực lực t r ê n l ệ n h liền thật sự quá to lớn mà trải qua này một phen chiến đấu sau khi chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh vậy thì là hoàng đắc võ cùng trường trí thông trước sau thăng cấp trở thành võ sư sáu tầng tồn tại tuy rằng chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới nhưng này nhưng là nhường thực lực của bọn họ phát sinh biến hóa to lớn nếu như muốn nói cùng thăng cấp trước bọn họ so với như vậy ít nhất cũng có thể đồng thời đánh ba cái trở lên nói cách khác thực lực của bọn họ ít nhất tăng lên gấp ba mà cùng lúc đó tô trường dạ cùng chu linh duyệt cũng đang không ngừng chiến đấu cảnh giới của bọn họ đồng dạng đều là khen thưởng tăng lên tới chiến đấu như vậy đối với thực lực tăng lên cũng là to lớn tô trường dạ còn tốt hơn một điểm dù sao hắn là trực tiếp đem chính mình khen thưởng trở thành võ sư người số một hơn nữa còn là toàn bộ cựu môn thế giới võ sư người số một kinh nghiệm chiến đấu cái gì đều là đến từ cùng cái k i a chân trinh cựu môn thế giới võ sư hắn hiện tại muốn làm chỉ là làm quen một chút chiến đấu là có thể vì lẽ đó ở một phen chiến đấu sau khi tô trường dạ thực lực cũng có phạm vi nhỏ tăng lên mà chu linh duyệt liền không giống nhau nàng tuy rằng cũng như thế đều chiếm được rất tốt khen thưởng không chỉ là tăng lên cảnh giới thậm chí còn cho nàng thiên phú tăng lên mà chuyện này đối với chu linh duyệt trợ giúp liền thật sự rất lớn này liên tục chiến đấu nhường chu linh duyệt trở nên càng mạnh mẽ hơn thêm vào tô trường dạ còn đang không ngừng dạy cho nàng võ kỹ có thể nói trong này thực lực tăng lên nhanh nhất cũng không phải đã thăng cấp hai người mà là ở một bên vẫn luôn không nói gì chu linh duyệt chỉ là rất đáng tiếc chu linh duyệt trưởng thành những người khác căn bản liền không biết chỉ có tô trường dạ một người nhìn thấy dùng mấy n à y rốt cục ở bên trong đại s ả n h mấy trăm pho tượng đều bị giết chết nhìn thấy cảnh tượng như vậy trường trí thông các loại trong lòng người rất cảm giác khó chịu tuy rằng bọn họ không biết nếu như không có tô trường giãn nhắc nhở bọn họ có thể hay không cũng tìm tới chân chính qua ải biện pháp thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là tuyệt đối muốn so với hiện tại càng thêm gian nan mà hiện tại tình huống như vậy chuyện này quả là chính là nhặt ai cũng có thể lên ba tầng tầng thứ nhất đại g i a đều không có được chỗ tốt gì thế nhưng ở tầng thứ hai này đại g i a được chỗ tốt liền không ít dù sao đây chính là hơn một kiện bảo vật thật muốn tính ra bình quân mỗi người đều có năm mươi kiện cái này số bình quân kỳ thực rất chân thực bởi vì trừ ra tô trường dạ ở ngoài đại gia đều không có không gian giới chỉ, vì lẽ đó bọn họ có thể nắm bảo vật cũng không phải rất nhiều bình thường không có tác dụng gì bảo vật cũng đã bị các nàng cho vứt bỏ dù sao ba lô của bọn họ chỉ có lớn như vậy nếu là thật có quá nhiều đồ vật có thể nắm không đi vì lẽ đó mỗi trên thân thể người bảo vật số lượng đều không khác mấy c h u đạt tinh nhìn tô trường dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có món đồ gì dáng vẻ cực kỳ hoán hận không sai chính là cực kỳ hoán hận muốn nói tô trường dạ một điểm bảo vật đều không có được chuyện này là sẽ không ai tin tưởng cả nếu đ tô t i trường dạ cũng có chiếm được bảo vật thế nhưng trên người bây giờ nhưng không có thứ gì này mặc kệ thấy thế nào đều không đúng đã có được bảo vật nhưng là vừa không có rất rõ ràng thả ở trên người như vậy này sẽ thả ở nơi đó đây nhưng chu đạt tinh nhưng rất biết do sự tình căn bản là không phải như vậy bởi vì cái kia nhận không gian Những khác người là tô trường dạ bản thân chính mình cái này bất kể nói thế nào đều sẽ không có người tin tưởng bởi vì tô trường dạ ở tiến vào thiên tinh t h á p trước là thân phận gì đại gia đều rất rõ ràng lúc đó tô trường dạ chỉ là một người bình thường mà thôi trước tiên không nói một người bình thường trên người sẽ có hay không có nhận không gian coi như thật sự có cũng không giữ được không phải chuyện này quả thật liền dường như trẻ nhỏ mang bảo qua phố x á sâm mơ ta vì lẽ đó tô trường dạng n h ậ n không gian khẳng định là ở thiên tinh tháp bên trong được mà thiên tinh tháp bản thân là không có không gian giới chỉ vì lẽ đó tô trường dạ trên người nhẫn là làm sao đến điểm này chu đạt tinh rất kiên định cho rằng cái kêu một chiếc không gian giới chỉ chính là thuộc về hắn tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ nhưng càng nhiều trên thực tế chỉ là bất đắc dĩ bởi vì hắn biết do chiếc nhẫn này nếu như thật sự ở tô trường dạ trên người như vậy liền với bọn hắn không có quan hệ gì những người khác hay là còn điểm khả năng được thế nhưng đối với hắn chu đạt tinh mà nói vậy tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có không sai chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ở thiên tinh thắp bên trong tô trường dạ đã dùng thực lực nói cho bọn họ ở cái này thực lực vi tôn thế giới bên trong hắn nên được tương ứng tôn trọng vì lẽ đó coi như biết nhẫn không gian ở tô trường dạ trên tay hắn chu đạt tinh cũng không có một chút nào n ắ m có thể từ trong tay đối phương đem nhẫn không gian cho cướp đi dù sao tô trường dạ thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày coi như là hoàng đắc võ cùng trương trí thông đều không phải là đối thủ cái kia thì càng thêm không cần nói hắn ở thiên tinh tháp bên trong chu đạt tinh biết mình không có một chút nào cơ hội như vậy ra thiên tinh tháp liền có cơ hội sao ngược lại chu đạt tinh biết mình là không có hy vọng bởi vì ở thiên tinh tháp ở ngoài chân chính có thể uy hiếp đến người ta tô trường dạ cũng chỉ có tứ đại gia tộc mà ở biết tô trường dạ trên người có nhận không gian sau khi n à y không cần phải nói đều biết tứ đại gia tộc sẽ là ra sao phản ứng vì lẽ đó vào lúc ấy không cần nói hắn chu đạt tinh coi như là tô trường dạ bản thân đều không có tư cách tham dự người ta tranh bá còn nói người ta muốn đồ vật đó là đương nhiên là trực tiếp cho tốt nha không có tuyệt vời đến cơ hội như vậy còn lại đương nhiên cũng chỉ có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ Đương đương nhiên vẫn nộ cái gì đương nhiên cũng có, chỉ là này căn bản là không gì chỉ cái có, là là tuy h đổi được cái gì. Hắn đoán hận nhìn oán tô t rằng ư trước tô trường dạ nhưng chỉ là trọng thương bọn họ không có chém rết bất luận một hay thế nhưng bọn họ có thể đều là rất nhớ rõ t ô trường dạ lúc đó hỏi chu linh duyệt đúng hay không phải đem bọn họ đều cho giết hắn đang nói lời kia thời điểm có thể không giống như là mở chơi cười gì nói cách khác nếu như vào lúc ấy chu linh duyệt thật muốn nói đem bọn họ đều cho giết như vậy tin tưởng tô trường dạ nhất định sẽ đ ầ u thủ như vậy một cái hôn g nhân chu đạt tinh nơi đó dám đắc tội vì lẽ đó hắn lúc này không chỉ là tuyệt vọng thậm chí liền liền phẫn nộ cũng không dám dễ dàng biểu hiện ra chính là sợ hấp dẫn tô trường dạ chú ý đối với chu đạt tinh ánh mắt tô trường dạ căn bản là không để ý không cần nói hắn nho nhỏ chu đạt tinh không cần nói bọn họ chu ra ở h i n dương thành cũng coi như là có chút địa vị phải biết coi như là tứ đại gia tộc tô trường dạ đều không có để ở trong mắt trên thực tế không cần nói hiện tại coi như là vừa tới cựu môn thế giới thời điểm hắn cũng đã đắc tội rồi trưng ra tuy rằng nếu như không phải lúc mấu chốt kích hoạt rồi hệ thống như vậy tô trường dạ khả năng sớm liền đã biến mất rồi nhưng bất kể nói thế nào coi như vào lúc ấy hắn đều dám cũng có thể được tội trưng ra như vậy hiện tại thì càng thêm sẽ không đem cái gì trương gia cùng tứ đại gia tộc nhìn ở trong mắt coi như là tứ đại gia tộc đều không để vào mắt cái kia thì càng thêm không cần nói một cái cái gì chu ra chỉ cần chu đạt tinh cùng bọn họ chu ra không đến gây sự với chính mình như vậy chuyện này hay là liền như vậy coi là thế nhưng bọn họ thật muốn là dám ra tay như vậy tô trường Dạ sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là hối hận tư vị rốt cuộc đem đường nối xung quanh pho tượng đều thanh lý xong tô trường Dạ căn bản cũng không có để ý tới trương trí thông đám người mang theo chu linh duyệt cứ thế mà đi thôi à mà này nhìn ra trương trí thông đám người lại là một trận nổi giận chỉ là rất đáng tiếc bọn họ nổi giận không có một chút tác dụng nào tự nhiên cũng không dám đúng là đi tìm tô trường Dạ phiền phức bởi vì thật muốn là đi tới đó cũng không là tìm người ta phiền phức mà là cái chính mình chính mình gây phiền phức thậm chí là muốn chết vì lẽ đó bọn họ không để ý đến từng người nội tâm phẫn nộ ngược lại mỗi một cái đều m u ố n cấp trước hết đi vào ba tầng tiến vào đường nối rất thuận lợi dù sao những kia pho tượng cũng đã bị thanh lý toàn bộ người tiến vào căn bản cũng không có dùng thời gian quá lâu làm hết thể mọi người tiến vào thiên tinh tháp ba tầng mà này lại là cùng phía trước hai tầng đều không giống nhau cảnh sát ở tầng thứ nhất là vô số gian phòng đại gia tiến vào phòng bên trong không trải qua bất cứ chuyện gì chỉ cần tìm tới thiên tinh lệnh là có thể có thể nói cái kia là vô cùng đơn giản thế nhưng ở hai tầng liền không giống nhau tuy rằng vẫn là như thế mỗi một cái phòng đều có thứ mà bọn họ cần thế nhưng muốn muốn lấy được cũng không phải chuyện đơn giản tất lại còn có một vị thủ hộ pho tượng ở phải đem thủ hộ pho tượng giết chết mới có thể có điều này kỳ thực cũng không tính là cái gì hai tầng cùng một tầng khác biệt lớn nhất kỳ thực chính là mới vừa lúc đi vào sau nhìn thấy tượng b i n h mã ở trong đại s ả n h mấy trăm pho tượng cái này mang đến chấn động đó là không cần nói cũng biết thiên tinh tháp ba tầng tựa hồ cùng tầng thứ nhất như thế tuy rằng nhìn qua đều có không ít gian phòng thế nhưng nhất ít một chút ở gian phòng bên ngoài cũng chính là trong đại sành căn bản cũng không có tượng minh mã điểm này đến là có chút giống tầng thứ nhất thời điểm tình huống chỉ có điều muốn làm sao tìm được đến đi bốn tầng đường nối đây thiên tinh tháp có mười tầng cái này bọn họ ở đi vào trước liền đã biết rồi thế nhưng cụ thể muốn bước lên mấy tầng sau khi mới có thể bại sư cái này cũng không phải trường trí thông đắng người có thể biết ở tại bọn hắn nghĩ đến khẳng định là ở trên cao nhất mấy tầng mới sẽ có bọn họ muốn đồ vật vì lẽ đó phải tìm được đi tầng tiếp theo đường nối là chuyện ắt phải làm nhưng trước mắt này cái gì đều không có dáng vẻ làm sao tìm được đến đi một tầng đường nối chương một trăm hai mươi chín cuối cùng thử thách nhìn này trống g i n g tầng thứ ba một đám người đều đang nghĩ đây rốt cuộc muốn làm sao đi lên một tầng đây thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn có phản ứng liền nghe đến thiên tinh thượng nhân chấp tiếng đọc chúc mừng các ngươi tới đến cuối cùng thử thách thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm này vừa nói nhất thời trương trí thông bọn người hưng phấn lên đương nhiên hưng phấn nhất không phải trương trí thông đám người mà xem như là triệu khang thái các loại đang không có tiến vào thiên tinh tháp trước vẫn là người bình thường mấy vị ở tiến vào thiên tinh tháp trước bọn họ cũng đều biết cái này thiên tinh tháp có dòng dã mười tầng bình thường tới nói ở tại bọn hắn liền trong lòng này thử thách đương nhiên cũng là có chín tầng hoặc là chính là dòng dã mười tầng nếu như thật sự có cái này thắng lợi cuối cùng với bọn hắn không có quan hệ gì không chỉ là thắng lợi cuối cùng không có quan hệ thậm chí còn có thể sẽ làm mất mạng dù sao hiện tại đã có người mất mạng bởi vì chỉ là phía trước hai tầng n à y cũng đã làm cho bọn họ có người tử vong này thật còn muốn tiếp tục nữa như vậy không cần phải nói nguy hiểm nhất định sẽ càng to lớn hơn trên thực tế không cần nói triệu khang thái các loại nguyên bản người bình thường coi như là t r ư ờ n g trí lai đám người hiện tại cũng đã bắt đầu sợ dù sao hai tầng pho tượng cũng đã là võ sư chín tầng thậm chí là võ sư đỉnh cao như vậy thật còn có thử thách này tựa hồ ít nhất đều là võ sư đỉnh cao nay cũng đã không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại tiếp tục thử thách xuống thậm chí cũng sẽ phải tính mạng của bọn họ thế nhưng hiện tại lại còn nói đã là cuối cùng thử thách chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không thở ra một hơi đây bởi vì điều này đại biểu bọn họ đều sẽ có cơ hội ngay ở đại gia đều thời điểm hưng phấn thiên tinh thượng nhân chấp niệm câu nói tiếp theo trực tiếp nhường bọn họ từ hưng phấn đã biến thành tuyệt vọng chỉ nghe thiên tinh thượng nhân âm thanh tiếp tục nói đây là cuối cùng thử thách mà cuối cùng thử thách rất đơn giản ngay ở này ba tầng các ngươi cần, cần phải làm là đem đối thủ toàn bộ giết hết bắt đầu đi đem hết thể đối thủ đều chém giết ánh sáng chỉ ở giết xong bọn họ sau khi các ngươi liền có thể được thiên tinh tháp trở thành người thắng cuối cùng vào lúc ấy các ngươi coi như là tổng sư cũng không sợ coi như ở thần hải cảnh cấp độ cũng sẽ không là kém cõi nhất tồn tại động lòng đi như vậy hiện tại bắt đầu đi giết trước mắt các ngươi người trở thành thiên tinh tháp người truyền thừa chương trí thông nhất thời gào thét làm sao có khả năng vì sao lại là như vậy đây quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ dù sao đại gia trong lòng thử thách có thể không phải như vậy đương nhiên còn có chính là người thắng cuối cùng có thể được khen thưởng tựa hồ cũng không phải bọn họ trước nghĩ tới như vậy Lúc sớm n h ấ thế bọn ọ đều cho rằng k t quả cuối c ù nhưng g ẳ n là bái s t h i ê tinh t n h ư ợ nhân, trở thành vị này thần đỉnh chuyên nhân, cùng luyện thành thần cảnh.、Thế、nhưng hải chỗ hội hải Thế trở tu trở vị đó được đó cao có cơ sau dựa, sau bây giờ mới biết sự tình căn bản là không phải như vậy người thắng có thể được không phải là bái sư cơ hội mà là trực tiếp trở thành thiên tinh tháp chủ nhân kỳ thực trương trí thông đám người có chút một bước bởi vì bọn họ căn bản là không rõ ràng này thiên tinh tháp đại diện cho cái gì nhưng bọn họ đều rất rõ ràng nghe được thiên tinh thượng nhân chấp n i ệ m câu nói kia vậy thì là coi như ở thần hải cảnh cấp độ đều không phải kém cỏi nhất điều này đại biểu thật muốn là được thắng lợi cuối cùng như vậy coi như không thể thật sự trở thành thần hải cảnh như vậy ít nhất cũng có thể nghiền ép tông s ư cảnh kỳ thực lúc này trương trí thông đám người căn bản cũng không có nghĩ tới thật có thể một lần liền trở thành thần hải cảnh thậm chí ở thần hải cảnh bên trong đều xem như là cờ giả dù sao bọn họ đều rất rõ ràng thần hải cảnh là nhân vật đáng sợ cỡ nào này căn bản là không phải bọn hắn bây giờ có khả năng tưởng tượng có điều mặc kệ bọn hắn lúc này nghĩ như thế nào cuối cùng thử thách đã đi ra vậy thì là phải giết hết những người khác mới được như vậy ai mới là cuối cùng người thắng đây ngay ở trương trí thông đám người nghĩ làm sao mới có thể chịu tới cuối cùng thời điểm rốt cục có người mở miệng nói ta chịu thua nhường ta lui ra thiên tinh tha p đây là văn đôn thụy hắn rất biết do nếu như cuối cùng chỉ còn dư lại một người sống sót như vậy người này chắc chắn sẽ không là hắn mà người sống không phải hắn như vậy hắn chỉ có một kết quả vậy thì là tử vong đối mặt tử vong hay là thật sự có một ít người ở một số tình huống đặc thù dưới sẽ không sợ h ã i chút nào nhưng không thể không nói chính là ở đại đa số tình huống đối mặt tử vong đại gia đều là hoảng sợ dù sao sinh mệnh chỉ có một lần dưới tình huống như vậy ai có thể không hoảng sợ đây vì lẽ đó lúc này văn đôn thụy nghĩ đến từ bỏ hắn không dám cùng ở đây trương trí thông tô trường dạ đám người tranh cướp hiện tại chỉ hy vọng có thể làm cho mình lui ra thiên tinh tháp thế nhưng rất đáng tiếc lời nói của hắn mới vừa hô lên thiên tinh thượng nhân chấp niệm tựa h ồ nghe đến hắn sau đó có âm thanh truyền ra không nên n g h ĩ chịu thừa cũng không nên n g h ĩ không đi làm các ngươi chỉ có ba ngày thời gian sau ba ngày nếu như còn có hai cái trở lên người sống sót như vậy toàn bộ đều phải chết lần này trực tiếp nhường triệu khang thái văn đôn thụy các loại người bình thường sinh ra vẻ tuyệt vọng ở tiến vào thiên tinh tháp trước bọn họ chỉ là người bình thường ở sau khi đi vào được khen thưởng trở thành võ sư năm tầng vào lúc ấy triệu khang thái bọn người cảm thấy hết thảy đều đáng giá coi như ở này thiền tinh thắp bên trong cái gì đều không có được chỉ là có này một thân cảnh giới cũng đã đầy đủ may mắn bởi vì ở cựu môn thế giới người bình thường cùng võ sư sự t r ê n l ệ n h nhưng là rất lớn mà bọn họ trực tiếp liền trở thành võ sư năm tầng như vậy chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều ngược lại chính là, ở tại, là ở tại bọn hắn mới biết may mắn hay là cũng không phải là thật sự vẫn luôn ở bên cạnh chính mình ít nhất lần này tựa hồ liền với bọn hắn không có quan hệ gì Má b ấ trương hạnh đánh đổi nhưng là mất đi sinh mệnh, kết quả như thế là bọn họ không dám tưởng tượng, cũng không muốn tiếp thu. Thiên tinh thượng nhân nhường mọi người không khỏi bọn tưởng tượng, cũng muốn người biến sắc, bởi vì này đổi đi dám tiếp mọi bởi làm là mất kết sắc, quả vì ấ t rõ ràng chính là chính n h trí lai nhìn trương trí thông nói thông ca chúng ta làm sao bây giờ căn bản là không phải cái kia tô trường dạ đối thủ à. chỉ có thể một người hoạt trương trí lai lúc này tựa hồ đã quên liền coi như bọn họ có thể g i ế t đến tô trường dạ như vậy trương trí thông sẽ tự sát tắc thành cho hắn sao trương trí thông không khỏi nhìn về phía hoàng đắc vo nói liên thủ đem tô trường dạ cùng chu linh duyệt trước hết giết chỉ có t r ư ớ c đem bọn họ giết chúng ta mới có cơ hội không phải vậy cuối cùng chúng ta đều sẽ chết hoàng đ á p v õ rất là nghiêm nghị gật gật đầu vì vì là bọn họ cũng đều biết đến cuối cùng chỉ có một cái người thắng nói cách khác bọn họ đến cuối cùng kỳ thực cũng sẽ chiến đấu đương nhiên bọn họ còn có thể quyết đấu có một cái tiền đề vậy thì là t r ư ớ c đem tô trường dạ cùng chu linh duyệt đều giải quyết mà chỉ cần bọn họ đều vẫn còn như vậy liền căn bản là không muốn nói gì lúc quyết đấu bởi vì cái kia không có quan hệ gì với bọn họ trương gia cùng Hoàng gia trí ự a thông n đám t người đang thương lượng đồng thời ở một mặt khác chu linh duyệt tông mày sau nửa ngày mới thương tâm nói đại ca ca chu á i này t i ê linh duyệt còn tưởng rằng tô trường dạ đây là muốn chính mình đi chết sau đó tắc thành nàng liền chu linh duyệt bận bịu làm mở miệng nói đại ca ca thật sự không cần có thể gặp phải ngươi ta cũng đã rất may mắn chỉ là cuối cùng này chỉ có thể có một cái người thắng ta cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp tô trường dạ cười nói yên tâm đi chúng ta đều không chết được lời này nhường chu linh duyệt có chút không rõ ý nghĩa dù sao thiên tinh thượng nhân chấp niệm cũng đã nói rồi chỉ có một người sống sót mới được coi như cuối cùng có hai người như vậy cũng sẽ toàn bộ đều bị g i ế t hết này hoàn toàn chính là buộc bọn họ chỉ có thể sống một c á i a nhưng là hiện tại tô trường dạ lại còn nói đại gia cũng không cần chết sao lại có thể như thế nhỉ chuyện này chỉ có thể là an ủi mình nói xong hoàng đắc võ cùng trương trí thông còn ở lôi kéo anh em nhà họ dương cùng anh em nhà họ tôn dù sao bọn họ đều rất rõ ràng hiện nay mạnh nhất đại địch là người nào Coi nhiệm ư toàn t đồng bộ h ờ vụ sinh thành biểu đạt ra các ngươi bất mãn nhường thiên tinh thượng nhân chấp nhận biết các ngươi không phải hắn muốn giết liền có thể giết nhiệm vụ thưởng dịch chuyển ra thiên tinh tháp nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui một tầng cái này nhắc nhở vang lên sau khi nhất thời triệu khang thái bọn người kích động từng cái từng cái rất vui mừng quỳ lệ trên đất bọn họ không biết thế giới này đến cùng có hay không thần linh nhưng bọn họ tin tưởng nếu như thật sự có thần linh như vậy cái này cho nhiệm vụ bọn họ đồng thời khen thưởng trực tiếp đem bọn họ dịch chuyển ra thiên tinh tháp tồn tại chính là thần chính là mạnh mẽ nhất thần linh này không chỉ là cho bọn hắn thực lực mạnh mẽ cũng cho bọn hắn cơ hội sống lại mà trương trí thông đám người lúc này vẻ mặt cũng một hồi trở nên rất đặc sắc trong này có hay không lại có vui mừng cũng có không cam lòng bởi vì bọn họ đều cảm thấy bọn họ vẫn có cơ hội có thể trở thành là người thắng cuối cùng nhưng điều này cũng chỉ là có cơ hội mà thôi thật muốn nói trực tiếp trở thành người thắng sau cùng không thể không nói này độ khó quá to lớn mà thất bại đánh đổi chính là sinh mạng bọn họ cũng không muốn chết mà hiện tại lại đến rồi như vậy một cái nhiệm vụ chỉ cần biểu đạt ra đối với thiên tinh thượng nhân bất mãn liền có thể rời đi trong lúc nhất thời bọn họ có chút kích chuyển động triệu khang thái đám người nhất bắt đầu trước làm nhiệm vụ dù sao lúc trước bọn họ cũng đã biết mình không có cơ hội ở trước mặt dưới tình huống như thế như thế nào sẽ bỏ qua Vốn là tuy r trí ư người ơ n thông bọn người còn g ở q a n nhưng sát, thế t khi h ấ t rằng i thái, văn đôn Thụy đám người từng cái từng cái biến mất sau khi, bọn họ liền biết nhiệm tiếp rời đi thiên tinh ệ u sau Tuy khăn thủy họ thật chỉ họ thì thể thác. văn đôn từng từng bọn cần bọn mất trực đám vụ, vậy đây làm có sự, là r đều có lòng muốn muốn nhìn một chút đúng hay không toàn bộ mọi người sẽ rời đi thế nhưng làm nhìn một cái lại đi một lần mở đặc biệt ở tôn minh hàn cùng tôn minh an huynh đệ còn có dương ngọc cản dương ngọc k h ô n huynh đệ đều sau khi rời đi trương trí thông cùng hoàng đắc võ đều tuyệt vọng rồi bởi vì còn lại bọn họ cùng tô trường g i tranh vì lẽ đó lúc này bọn họ ở nhân số lên tựa hồ có ưu thế thế thế nhưng anh em nhà họ trường cùng anh em nhà họ hoàng đều biết cái này cái gọi là ưu thế chỉ là nhìn mặt tôi bởi vì thật muốn là các loại tô trường dạ ra tay như vậy căn bản là không cần chu linh duyệt chỉ là một mình hắn liền vẫn có thể nghiền ép bọn họ dưới tình huống như vậy trương trí lai、like、nói thông ca ta muốn đi ra ngoài trương trí thông bất đắc dĩ gật đầu nói đi thôi chúng ta không có cơ hội anh em nhà họ hoàng cũng đều là bất đắc dĩ gật đầu sau đó mấy người đồng thời biến mất ở thiên tinh tháp ba tầng bọn họ đều rất rõ ràng nếu như bọn họ có tô trường dạ tu vi hoặc là nói bọn họ là tô trường dạ cũng không sẽ rời đi người ta không có như vậy nốc vì lẽ đó chỉ có thể ra thiên tinh tháp bảo mệnh cuối cùng toàn bộ thiên tinh tháp cũng chỉ còn s u ấ t lại tô trường dạ cùng chu linh việt chu linh việt đầy mặt khó mà tin nổi nói đại ca ca bọn họ làm sao đều biến mất chuyện gì thế này lúc này chu linh v i ệ đó là một mặt khiếp sợ dù sao những người khác biến mất quá không hiểu ra sao bởi vì nàng căn bản cũng không có nhận được nhiệm vụ tô trường dạ cười nói ta cũng không biết hiện tại liền còn lại hai chúng ta các loại đã đến giờ rồi quyết định ai lưu lại đi chu linh duyệt nói ân chỉ còn dư lại cuối cùng hai ngày có điều đại ca ca ngươi yên tâm ta sẽ không cùng ngươi cướp tô trường dạ nhàn nhạt cười không hề nói gì chỉ là bắt đầu cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ chương trí thông đám người xuất hiện ở thiên tinh t h á p sau khi nhất thời liền bị mấy đại tông sư chú ý tới đến tiến dương thành liền không cần phải nói mỗi một cái đều căng thẳng nhìn bọn họ hỏi hàn â n cần mà khi biết cuối cùng thử thách sau khi cùng nhiệm vụ thường sau khi bọn họ từng cái từng cái sắc mặt trở nên hơi đặc sắc bởi vì khoảng thời gian này kỳ thực bọn họ cũng đều có chiếm được nhiệm vụ chỉ là khen thưởng cùng trừng phạt đều rất yếu loại kia đây là tô trường dạ cho mình soạt điểm nhiệm vụ tùy tiện tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng bất kể nói thế nào nay đều có thể xác định một điểm vậy thì là cái kia thần bí tồn tại tuyệt đối không phải một cái thiên tinh thượng nhân có thể sánh được mà lúc này bọn họ cũng xác định chu linh việt coi là thật là được quan tâm người không đúng hiện tại nên muốn thêm cái trước tô trường dạ bởi vì dựa theo chương trí thông đ á m người đến xem cái này tô trường dạ rất rõ ràng cũng là một cái được quan tâm người như vậy hai cái này được quan tâm người thắng lợi sau cùng sẽ là ai chứ đây là một cái bọn họ đều rất hiếu kỳ vấn đề thu dương thành tông sư nhóm đang nhìn đến trường trí thông đám người sau khi đi ra từng cái từng cái liền bắt đầu hành động chỉ có điều khi biết bọn họ đều chỉ là người thất bại sau khi sẽ không có làm sao quan tâm dù sao mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng vậy thì là thiên tinh tháp trừ ra thiên tinh tháp ở ngoài những thứ đồ khác căn bản là không thể vào đến pháp nhãn của bọn họ ở thiên tinh tháp bên trong tô trường dạ cùng chu linh duyệt đương nhiên không biết ngoại giới phát sinh cái gì hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã có đầy đủ mười vạn dù sao khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng cũng có cho ở thiên tinh thắp ở ngoài người tuyên bố nhiệm vụ dù sao thời gian một tháng đã chỉ có cuối cùng hai ngày nhiệm vụ này còn không tuyên bố đi ra ngoài có là lãng phí cho bọn họ một ít ung dung nhiệm vụ thuận tiện soạt một ít điểm nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất chương, 131, chu linh việt lựa chọn. chương trí thông bọn người sau khi rời đi tô trường dạ cùng chu linh việt ở ba tầng trong phòng khắp nơi chuyện sau đó phát hiện ở này ba tầng bên trong kỳ thực cũng không có thiếu thứ tốt tỷ như đ a n dược cái gì hơn nữa mấu chốt nhất chính là ở này ba tầng còn có d ư liệu chỉ là rất đáng tiếc mặc kệ là này lĩnh vực vẫn là tô trường dạ đều không biết lượt đan vì lẽ đó coi như những dược liệu này nhiều hơn nữa cũng vô dụng hoặc là nói bọn họ đều không có cần thiết đem cho hái dù sao lập tức liền muốn chiếm được thiên tinh tháp mà vào lúc ấy cái gì đều là bọn họ nơi đó còn cần s ớ m hái đương nhiên còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân chính là bọn họ coi như muốn cũng không chiếm được bởi vì những thứ đồ này bọn họ đều chỉ có thể nhìn nếu muốn dùng căn bản là dùng không được ở trên mặt này có một luồng sức mạnh thần bí phong ấn mà nghĩ tới những thứ này đều là người thắng cuối cùng chu linh duyện không khỏi lưỡi dù sao những thứ đồ này thật sự có không ít đều là bảo vật thật muốn là toàn bộ được gần như so với chân trinh c a yến dương Thành đều có tiền. Có đ không, là, là không cần phải nói cái này trên thực tế cũng là tô trường dạ cho nàng thử thách một trong tuy rằng cảm giác trung đụng được cũng khá nhưng thật muốn bảo hoàn toàn tín nhiệm vẫn là không thể không phải có câu nói nói không đáng kể trung thành chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ hả hiện tại cái này thẻ đánh bạc không thể không nói đã rất nặng chỉ cần nhiệm vụ thất bại như vậy tô trường dạ liền trực tiếp biến thành võ đồ h ứ như vậy nàng liền có thể ung dung chém giết tô trường dạ trở thành người thắng cuối cùng ở nhận được nhiệm vụ này sau khi chu linh duyệt trên mặt một hồi trở nên kinh h ỉ lên nàng tự hồ không nhìn thấy nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhìn tô trường dạ nói đại ca ca ta muốn đi ra ngoài tô trường dạ đương nhiên biết có điều vẫn là rất vui vẻ hỏi người muốn đi ra ngoài làm sao đi ra ngoài với bọn hắn như thế sao chu linh duyệt gật đầu một cái nói hẳn là như thế đi t ô t r ư ờ n g dạ gật đầu một cái nói tốt lắm ngươi chờ ta ở bên ngoài ta nên rất nhanh sẽ có thể đến, đến rồi chu linh duyệt nói vậy ta đi rồi đại ca ca ngươi không cần phải gấp gáp ở cùng tô t r ư ờ n g dạ sau khi nói xong chu linh duyệt mở miệng nói ta muốn rời khỏi thiên tinh tháp lại nói của nàng s o n g trong nháy mắt biến mất ở thiên tinh tháp lúc này toàn bộ thiên tinh tháp cũng chỉ còn xuất lại tô t r ư ờ n g dạ một người kỳ thực so với được thiên tinh tháp hắn càng vui vẻ chu linh duyệt lựa chọn này không thể nghi ngờ so với thiên tinh tháp càng thêm quý giá mà ngay tại lúc này tựa hồ thiên tinh tháp bên trong có cái gì thức tỉnh như thế sau đó một thanh âm vang lên rốt cục chỉ còn dư lại một người ạ ở lời này sau khi là ngắn ngủi dừng lại sau đó kinh ngạc nói làm sao có khả năng vì sao lại không có làm sao sẽ không có từ trong thanh â m này tô trường dạ cảm giác thấy hơi kỳ quái tuy rằng chỉ nghe thanh â m có thể biết âm thanh này hẳn là thiên tinh thượng nhân có thể vấn đề chính là thanh â m này cùng trước thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm có chút không giống trước thiên tinh thượng nhân chấp nghiệm chỉ là chỉnh tự giống như nói chuyện thế nhưng hiện tại thanh â m này nhưng có chí không dáng vẻ nay tự hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì tô trường dạ cao mày lên nhưng hắn cũng không nói gì chỉ là chờ xem này thiên tinh thượng nhân biểu diễn cái thanh em kia ở một trận kinh ngạc sau khi tựa hồ tự l ầ m bẩm giống như nói tuy rằng không có thế nhưng cũng như thế đầy đủ chỉ là một cái nho nhỏ võ sư mà thôi ở thanh em này sau khi tô trường dạ liền cảm giác có món đồ gì hướng mình tới gần đồng thời vọt thẳng tiến vào trong đầu của chính mình sau đó tô trường dạ đột nhiên ở trong đầu nhìn thấy một người một cái vẻ mặt dữ thợn đầy mặt đắc ý người trung niên bất kể nói thế nào tô trường dạ cũng là xem qua vô số bản tiểu thuyết mạng người vì lẽ đó đang nhìn đến bóng người này trong nháy mắt hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện mà trong này có như thế chính là đo xác cho tới cái này xuất hiện người không cần phải nói khẳng định chính là thiền tinh t ư ợ nhân g n mà hắn cái gọi là cái gì thử thách đương nhiên chính là chọn tuyển một thiên tài sau đó đoạt s á t sống lại bình thường tới nói càng là người có thiên phú thể chất cũng là càng mạnh lựa chọn như vậy một thiên tài đoạt s á t như vậy đoạt s á t sau khi thành công chỗ tốt cũng là không ít ít nhất có thể về mặt tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột thế nhưng tô trường d ạ biết càng là vào lúc này càng là không thể hoảng dù sao hắn cũng không phải là không có chút nào năng lực chống cự tuy rằng trước mắt người này nên rất mạnh thế nhưng tô trường d ạ tin tưởng chỉ cần một cái nhiệm vụ liền có thể làm được liền trong nháy mắt này tô trường dạ liền cho mình biên tập một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản tùy ý một động tác liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà khen thưởng nhưng là cắn nuốt mất thiên tinh thượng nhân tản dư linh hồn thế nhưng ở nhiệm vụ biên tập thành công trong nháy mắt tô trường dạ nhưng là há h ố c m ổ m bởi vì cái này nhiệm vụ tuy rằng rất dễ dàng hoàn thành có thể cần là điểm nhiệm vụ thật sự quá nhiều lúc này tô trường dạ bởi vì đem trương trí thông bọn người đưa ra thiên tinh t h á p nguyên nhân hắn điểm nhiệm vụ kỳ thực đã không ít có tới hơn mười vạn những nhiệm vụ này điểm không cần cũng coi như là hơn nhiều nhưng là cách hoàn thành tuyên bố thành công nhiệm vụ này vẫn còn có chút khoảng cách bởi vì cái này nhiệm vụ nếu muốn sinh thành lại cần dòng ra hai mươi vạn điểm nhiệm vụ kỳ thực thật muốn tính ra chỉ là hai mươi vạn điểm nhiệm vụ liền có thể giải quyết thiên tinh thượng nhân tàn dư linh hồn đây tuyệt đối không nhiều dù sao người ta thiên tinh thượng nhân bất kể nói thế nào cũng đã là thần hải đỉnh cao tồn tại như vậy một cái tồn tại dù cho chỉ là một tia tàn hồn cũng là cực kỳ mạnh mẽ vậy thì không cần nói tô trường giả muốn chính là đem thối vệ trên thực tế hiện tại tô trường giả nếu như chỉ là tuyên bố một cái đem tàn hồn cho trục xuất khỏi đi như vậy cần điểm nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không rất nhiều thế nhưng đem thôn vệ vậy thì hoàn toàn khác nhau dù sao đem này tản hồn thôn vệ vậy thì đại diện cho có thể được thiên tinh thượng nhân này tản hồn bên trong ký ức cùng khi còn sống một ít kinh nghiệm một cái t h ầ n h ả i cảnh võ giả đ ỉ n h cao tu luyện cùng nhân sinh kinh nghiệm không cần phải nói đều biết đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu quý giá vì lẽ đó thật muốn nói đến chỉ là hai mươi vạn điểm nhiệm vụ không chỉ không thể nói nhiều ngược lại thật sự có ít chỉ là coi như hai mươi vạn điểm nhiệm vụ không nhiều thật nếu là có tô trường dạ cũng không có chút nào sẽ keo kiệt nhưng chân chính vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ cũng không có a ở trong óc tô trường dạ giả, giả ra kinh nghiệm dáng vẻ hỏi ngươi là ai tại sao xuất hiện ở trong đầu của ta một mặt khác tô trường dạ nhưng g n là ở cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ hắn hiện tại phương châm chính là kéo dài thời gian soát điểm nhiệm vụ nhiệm vụ rất nhanh biên tập thành công nhường chu linh duyệt tùy ý làm một ít động tác sau đó khen thưởng chính là trở thành vô địch tông sư trải nghiệm thời gian một tháng chương một trăm ba mươi hai thiên tinh thượng nhân lựa chọn ở mới bắt đầu cũng chính là cho mình s o á t thành võ sư người số một thời điểm tô trường dạ n g cũng đã thí nghiệm qua muốn e m chính mình s o á t thành vô địch tông sư như vậy cần điểm nhiệm vụ là dòng g ã một triệu hiện tại hắn điểm nhiệm vụ chỉ có hơn mười vạn một điểm nếu muốn đem chu linh duyệt s o ạ t thành vô địch tông sư đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó chỉ là cho nàng soạt vô địch tông sư trải nghiệm thời gian một tháng vốn tưởng rằng cái này cần điểm nhiệm vụ nên không ít thế nhưng nhường tô trường dạ o phiền muộn chính là cho chu linh duyệt soạt một cái vô địch tông sư một tháng trải nghiệm lại chỉ cần năm vạn điểm nhiệm vụ này đương nhiên không phải tô trường d ạ n m lớn dù sao năm vạn điểm nhiệm vụ vẫn chưa thể nhường có đầy đủ điểm nhiệm vụ đi tuyên bố nhiệm vụ thôn vệ thiên tinh thượng nhân tản hồn liền tô trường dạ lập tức dài hơn thời gian trực tiếp đem khen thưởng trực tiếp tăng lên tới thời gian nửa năm mới dừ thời gian nửa năm cần điểm nhiệm vụ vừa vặn mười vạn đang nhìn đến cần điểm nhiệm vụ sau khi tô trường dạ lập tức đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài ở tuyên bố nhiệm vụ đồng thời tô trường dạ hỏi ra câu nói kia tô trường dạ sau khi ở trong đầu của hắn bóng người nói ta chính là thiên tinh tự h nhân đương nhiên từ đó về sau ta chính là n g ư ơ i n g ư ơ i chính là ta lúc trước tô trường dạ còn chỉ là suy đoán cái tên này là muốn đoạt sát chính mình mà hiện tại không cần phải nói đ ề u biết này đã không phải suy đoán mà là cái tên này thật sự chính là định đoạt sát chính mình ra sao tình huống mới là ta chính là người người chính là ta cái này không cần phải nói vậy thì là làm hai người biến thành một người thời điểm tô trường dạ dạ ra rất kinh ngạc dáng vẻ nói ngươi là nói muốn đoạt xa ta lời này sau khi thiên tinh thượng nhân nhất thời cười to nói cái gì gọi là đoạt xác ta chỉ là muốn mượn dùng thân thể của ngươi mà thôi yên tâm ở mượn dùng thân thể của ngươi sau khi ta đem toàn diện khống chế ngươi không chỉ là thân thể của ngươi coi như là trí nhớ của ngươi cùng ý thức đều giống nhau có thể khống chế nói cách khác ngươi thật nếu là có cái gì còn chưa hoàn thành tiếp nối ta cũng sẽ cho ngươi hoàn thành n h ư n g ngươi không để lại tiếp nối coi như là giúp thân thể của ngươi làm chút chuyện nói như vậy ngươi có thể hài lòng không lúc này tô trường dạ vừa vặn xác định nhiệm vụ sau đó đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài thế nhưng chu linh duyệt vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó hắn điểm nhiệm vụ còn chưa đủ ngược lại lúc này coi như là tuyên bố một cái đem thiên tinh thượng nhân tàn hồn trục xuất khỏi đi nhiệm vụ cũng không được bởi vì lúc này hắn điểm nhiệm vụ đã chỉ có không tới một vạn điểm dù sao ở tuyên bố nhiệm vụ cho chu linh duyệt sau khi hắn điểm nhiệm vụ cũng đã bị khóa chặt vì lẽ đó nhìn qua vẫn là như thế có hơn mười vạn điểm nhiệm vụ thế nhưng có thể sử dụng cũng đã không đủ một vạn điểm vì lẽ đó còn phải tiếp tục kéo dài một chút thời、gian. tô trường giả nói nói nhiều như vậy ngươi còn không phải là muốn đoạt sắt ta thế nhưng ngươi biết ta là người như thế nào sao không sợ nói cho ngươi coi như ngươi thật sự đoạt s á t ta thành công như vậy ngươi cũng không thể tiếp tục sống ta trưởng bối là sẽ không bỏ qua cho ngươi tuy rằng tô trường dạ lời này là giả nhưng thiên tinh thượng nhân nhưng là t h ý tưởng trên thực tế từ tiến vào tô trường dạ thức hải sau khi đối với tô trường dạ một ít tình huống thiên tinh thượng nhân cũng đã xác định nói thí dụ như hiện tại tô trường dạ cường độ thân thể các loại không cần phải nói đều biết đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được nếu như nói ở tô trường dạ sau lưng không có một nhân vật mạnh mẽ cái này mới là thiên tinh thượng nhân không tin sự tỉnh bởi vì ở thiên tinh thượng nhân trong thường thức nếu như không phải ở tô trường dạ sau lưng có một nhân vật mạnh mẽ như vậy coi như tô trường dạ thật sự rất có thiên phú cũng tuyệt đối không thể đạt đến hiện tại thành cựu này đã không chỉ là thiên phú có thể làm được chỉ là coi như như vậy có thể bất kỳ thiên tinh thượng nhân không để ý chút nào nói ngươi căn bản liền không biết ta tình huống bây giờ không sợ nói thật cho ngươi biết coi như ngươi trưởng bối là chín cửa cừng giả ta cũng như thế muốn đoạt sáng ngươi tô trường dạ cả giận nói lẽ nào ngươi thật sự liền không sợ chết sao thiên tinh thượng nhân thở dài một tiếng nói không ngươi sai rồi ta chính là bởi vì sợ chết mới không thể không đoạt xác n g ư ờ i bởi vì nếu như không đoạt xác n g ư ờ i ta mới là thật sự muốn chết mặc dù nói đến không nhiều thế nhưng này ý tứ trong đó rất rõ ràng vậy thì là nếu như không đoạt xác như vậy thiên tinh thượng nhân sẽ thật sự chết đi thế nhưng nếu như một khi đoạt xác coi như cuối cùng thật sự bị tô trường dạ trưởng bồi c h é m giết vậy cũng là chuyện sau đó mà không phải hiện tại sự tình trên thực tế thật muốn là đến dưới tình huống như thế tin tưởng ai lựa chọn đều sẽ là như thế dù sao lấy sau chết cùng hiện tại chết lựa chọn ai cũng biết làm sao có lời mà ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời Ở t h i ê nhưng thu á n g o dương thành người và các loại trương trí thông bọn họ sau khi đi ra nhưng đều biết hai người kia bên trong có một cái đem có thể được thiên tinh tháp sau đó được thiên tinh thượng nhân hết thể t h u y ề n thừa cùng thiên tinh tháp tiến dương thành người muốn biết cái này cuối cùng người thành công là người nào mà thu dương thành người nhưng là nghĩ ở tại bọn hắn sau khi đi ra đem thiên tinh t h á p đập tới vì lẽ đó bọn họ đều không có đi mỗi một cái đều chờ ở thiên tinh t h á p ở ngoài ngày thứ hai đột nhiên chu linh duyệt bị dịch chuyển đi ra thế nhưng lúc này bọn họ kinh ngạc phát hiện dịch chuyển đi ra chu linh duyệt cư nhiên đã là tông sư cảnh tuy rằng chỉ là tông sư một tầng nhưng như vậy cảnh giới vẫn để cho bọn họ c h ấ n kinh rồi đặc biệt tiến dương thành người dù sao bọn họ đều rất biết do chu linh duyệt lúc trước có điều chỉ là một cái phổ thông tiểu k hất cái mà thôi thời gian mới trôi qua bao lâu lúc trước tiểu khất cái trực tiếp liền trở thành thông sư lúc này nếu là có người nói chu linh duyệt không phải là bị quan tâm người như vậy đều không có ai sẽ tin tưởng đương nhiên thu dương thành người còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhất thời lưu đông hải trực tiếp đi rồi tiến lên nhìn chu linh duyệt nói ngươi là cái cuối cùng đi ra vẫn là ở bên trong còn có một người không thể nghi ngờ lời này rất trọng yếu bởi vì nếu như chu linh duyệt là người cuối cùng như vậy nàng chính là người thắng cuối cùng nói cách khác nàng đã chiếm được thiên tinh tháp nhưng nếu như nói ở bên trong còn có một người như vậy không cần phải nói cũng biết kết quả có thể nói thiên tinh tháp đúng hay không ở chu linh d u ệ trên người hoặc là nói đúng hay không bị chu linh duyệt được cái này đối với lưu đông hải bọn họ động tác kế tiếp rất trọng yếu chu linh duyệt không biết bọn họ chủ ý cũng không biết bọn họ nghĩ làm cái gì nhưng vẫn làm ở miệng nói ta không phải cái cuối cùng đại ca ta c ả còn ở bên trong lương trung thượng lúc này cũng tới trước hiếu kỳ nhìn n à nói g n ngươi là làm sao đột phá đến tông s ư cảnh bọn họ rất nhớ rõ chu linh duyệt ở tiến vào trước khi đi chỉ là võ sư tu vi hơn nữa vào lúc ấy còn chỉ là một cái võ sư bốn tầng mà thôi một cái võ sư bốn tầng chỉ là gần như hai thời gian mười ngày liền trở thành tông sứ cảnh chuyện này làm sao có thể không nhường bọn họ hiếu kỳ c h ư n một trăm ba mươi ba vô địch tông địch Trước nghiệm. trải sư lời à Chu này h một hồi liền để thu dương thành mấy cái tông sư khó chịu tuy rằng hiện tại chu linh duyệt đã là tông sư cảnh nhưng hắn chỉ là tông sư một tầng tay mơ mà thôi đối với trương trí thông các loại võ sư mà nói hay là rất mạnh mẽ thế nhưng thật muốn đối mặt lương trung thượng đám người không cần phải nói cũng biết chu linh duyệt chút tu vi ấy còn thiếu rất nhiều xem dù sao bọn họ mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều cách xa ở chu linh duyệt bên trên nếu như nói chu linh duyệt có ưu thế gì như vậy nàng hiện tại tuổi nên tính là duy nhất ưu thế chỉ là điểm ấy ưu thế hoàn toàn không đủ để nhường lương trung thượng bọn họ thay đổi đối với chu linh duyệt càng quan còn nói uy hiếp bọn họ cái gì cái k i a t thì càng thêm là chuyện cười cho nên khi chu linh duyệt lời nói xong sau nhất thời lương trung thượng nổi giận tiểu cô nương ngươi biết mình là ở nói chuyện với người nào sao đừng tưởng rằng chính mình hiện tại là tông sư liền rất đáng c ư ờ n nói cho ngươi còn có rất nhiều người là ngươi không đắc tội được đang nói chuyện đồng thời thân là tông sư chín tầng khí thế một hồi liền đặt ở chu linh duyệt trên người nay khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt nhường chu linh duyệt mồ hôi lạnh bốc lên một mặt quật cường nhìn lương trung thượng không có một tia sợ hãi chu linh duyệt bất kể nói thế nào cũng chỉ là tông sư một tầng m à t h ô i nàng cùng lương trung thượng sự t r ê n h l ệ n h thật sự quá to lớn nhất thời nghĩ tới điều gì một hồi đem lương trung thượng khí thế cắt đức lương trung thượng cao mày nhìn lâm khiết hoa nói ngươi là có ý gì nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp ta một giải cái lâm ý l khiết hoa vừa dứt lời lương trung thượng đám người nhất thời liền biết là xảy ra chuyện gì chu linh duyệt thực lực bây giờ cùng bọn họ so với tuy rằng thực lực là thấp một điểm thế nhưng người ta có một cái bọn họ đều không có ưu thế vậy thì là hiện tại chu linh duyệt tuổi còn rất nhỏ bằng chứng ấy tuổi cũng đã là tông sư cảnh mười hai tuổi tông sư cảnh a như vậy thiên kiêu nhưng là rất ít có thể nhìn thấy í ý nghĩ như thế đủ khiến bất luận người nào động lòng dù sao bọn họ thu dương thành năm gia tộc lớn mạnh nhất kỳ thực cũng chính là tông sư đỉnh cao mà thôi còn nói có thể hay không cuối cùng trở thành thần hải cảnh này còn thật không có ai dám cam đoan mà một khi có thần hải cường giả như vậy cách cục đều sẽ phát sinh thay đổi ở nghĩ rõ ràng lâm khiết hoa lời này ý tứ sau khi cao lâm phương lập tức cũng tiến lên phía trước nói tiểu bội m ộ i ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ bắt nạt ngươi rảnh rỗi theo chúng ta cùng đi chơi r ớ t ta cái kia có rất nhiều ăn ngon cho ngươi chỉ là mười hai tuổi coi như đã là tông sư một tầng nhưng như thế thay đổi không được nàng chỉ là một cô bé vì lẽ đó cao lâm phương vừa mở miệng chính là dùng ăn ngon đến tâm hấp dẫn nàng dù sao bé gái mà khẳng định đều là yêu thích ăn ngon chu linh việt không nói gì chỉ là mở miệng nói ta không với các ngươi đi ta phải đợi đại ca ca lâm khiết hoa vội hỏi vậy liền chờ đại ca ca ngươi đi ra nhường hắn cũng cùng chúng ta vừa đi đi được rồi nếu như nói trước còn chỉ là chu linh d u y ệ t sự tình như vậy mã hoành tiến đám người không có ý kiến đến gì thế nhưng hiện tại tựa hồ không chỉ là như vậy tựa hồ chỉ cần cùng chu linh d u y ệ t giao hảo thậm chí cuối cùng còn có thể đem cái k i u người thắng cuối cùng cũng như thế cho kéo đến gia tộc đi vậy thì nhường bọn họ không xuất thủ không được một cái chu linh d u y ệ t coi như lại có thêm thiên phú muốn muốn tu luyện đi tới vậy cũng là cần thời gian cùng tài nguyên thế nhưng mặt sau tô trường dạ liền không giống nhau dù sao vậy cũng là đại diện cho thiên tinh tháp hiện tại đứng ra đại gia còn có thể đồng loạt ra tay cuối cùng ai là người thắng rất khó nói nhưng nếu như nói trực tiếp giao hảo đem cho mang sẽ gia tộc của chính mình như vậy không cần phải nói đều biết cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào thật muốn là đến nhà tộc như vậy có thừa biện pháp nhường tô trường dạ một cái tiểu t ử đem thiên tinh tháp cho giao ra đây mà thiên tinh tháp đại diện cho cái gì điểm này bọn họ nhưng là rất rõ ràng vì lẽ đó lúc này mã hoành tiến cũng bận bịu là đứng ra cởi ha ha mở miệng nói đối với tiểu mội mội chúng ta cùng nhau chờ đại ca ca ngươi chờ hắn sau khi đi ra cùng đi chúng ta thu dương thành chơi rất chu linh việt không nói gì tuy rằng lúc này lâm khiết hoa đám người nhìn qua tựa hồ rất tốt nhưng không biết tại sao nàng luôn có một loại cảm giác vậy thì là những người này căn bản cũng không có đánh chú ý gì tốt nàng rất không muốn nói chuyện cùng bọn họ thế nhưng ngay ở cái này thời điểm chu linh duyệt đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở keng nhìn thấy nhiều như vậy tông sư cường giả người tâm có cảm xúc thực lực của chính mình vẫn là còn thiếu rất nhiều a nhiệm vụ sinh thành tùy ý làm mấy cái động tác nhiệm vụ t h ư ờ n g tông sư cảnh bên trong vô địch trải nghiệm thời gian nửa năm nhiệm vụ thất bại thu vi giảm xuống đến võ sư một tầng khi nghe đến nhiệm vụ trong nháy mắt chu linh duyệt nhất thời hưng p ấ n mà xem vẻ mặt của nàng mã hoành tiến đám người còn tưởng rằng đây là đưa nàng cho thuyết phục đang định còn nói chút gì tốt nhất chính là trước tiên xác định thế nhưng không nghĩ tới chu linh duyệt đón lấy nhưng là bắt đầu loạn chuyển động nếu như chỉ là tùy tiện lộn xộn làm một ít động tác vậy khẳng định là không có cái gì nhưng vấn đề là chu linh duyệt ở làm s n g này mấy cái động tác sau khi trong nháy mắt nàng khí thế trên người một hồi l ạ i biến một luồng cường đại đến n h ư ờ n g bọn họ cũng vì đó run dày khí thế từ chu linh duyệt trên người xuất hiện thấy cảnh này hiến dương thành trương lĩnh hiến đám người trấn kinh rồi làm sao có khả năng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì dương quốc ham trực tiếp mở miệng nói này này nàng quả nhiên mới là được quan tâm người a tôn nghị thái đám người lúc này cũng giống như vậy cực kỳ chấn động chỉ là bọn hắn chấn động đều không có t r ư ơ n g lĩnh hiến lúc này nội tâm chấn động làm đến lớn bởi vì hắn rất biết rõ bọn họ trương gia tựa hồ đắc tội rồi cái kia tồn tại vì lẽ đó bọn họ trương gia vẫn luôn không có được qua t ư ở n g thường gì tốt thế nhưng người ta những người khác có thể đều chiếm được rất nhiều tốt khen thưởng mà trước mắt cái này chu linh duyệt liền không cần phải nói nàng nhưng là trực tiếp từ một người bình thường đến hiện tại trình độ nếu như nói ở lúc sớm nhất trương lĩnh hiến còn có lòng muốn muốn trả thù cái kia tồn tại thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn để hắn hết hy vọng bởi vì lúc này chu linh duyệt trên người đã có nhường hắn đều kiến kỵ thậm chí là nhường hắn đều hoảng sợ thực lực chương một trăm ba mươi bốn thôn vệ thiên tinh đây rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại à có thể tùy ý đem một người bình thường tăng lên tới nhường hắn người tông sư này tám tầng đều lòng sinh áp lực trình độ như vậy nhân vật như vậy đúng là bọn họ có khả năng trả thù cùng oán hận sao l ư u đông hải đám người lúc này chấn kinh rồi nhất bắt đầu thời điểm chu linh duyệt chỉ là một cái tông sư một tầng khi đó bọn họ mặc dù đối với có chút coi trọng nhưng trên thực tế chu linh duyệt vẫn không có làm sao bị bọn họ để ở trong lòng bởi vì rất có thể bởi vì đấu kỵ hoặc là nói bởi vì tô trường dạ sự t ì n h trực tiếp đem chém giết thế nhưng hiện tại chu linh duyệt đã không giống nhau bởi vì lúc này chu linh duyệt trên người có một loại nhường bọn họ cũng vì đó run dày thực lực tuy rằng bọn họ đều là tông sư chín tầng theo đạo lý nói đã là tông sư cảnh mạnh nhất một tầng ở toàn bộ tông sư cấp độ ít có đối thủ mới là nhưng lúc này chu linh duyệt trên người lại có một loại nhường bọn họ hoảng sợ sức mạnh tựa hồ thực lực của bọn họ ở chu linh duyệt trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn đây chính là tông sư thực lực vô địch tông sư vô địch cùng bọn họ những n à y phổ thông tông sư chín tầng trong lúc đó trên lệnh rất lớn thậm chí so với bình thường tông sư chín tầng cùng tông sư một tầng so với càng to lớn hơn chu linh duyệt khi chiếm được khen thưởng trong né mắt tô trường dạ cũng được mười vạn điểm nhiệm vụ lúc này hắn điểm nhiệm vụ đã có đầy đủ hai mươi vạn、điểm. tâm tình một hồi liền trở nên cực kỳ ung dung kỳ thực ngay ở chu linh duyệt làm nhiệm vụ đồng thời thiên tinh thượng nhân ở một trận cảm thán sau khi nói vì lẽ đó xin yên tâm ta nhất định sẽ tận lực đem trí nhớ của ngươi thu thập hoàn thành sau đó lấy thân phận của ngươi sống sung sướng xuống tô trường dạ không hiểu nói ngươi đây là ý gì thiên tinh thượng nhân nhất thời cười nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi đây là ở kéo dài thời gian sao kỳ thực ta cũng giống như vậy ở kéo dài thời gian a tô trường dạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi cũng ở kéo dài thời gian này đây là ý gì thiên tinh thượng nhân nói xem ở chúng ta lập tức liền muốn hòa làm một thể Ta biết sẽ nói cho ngươi cho đương ợ c chúng sắc cũng chuyện có cùng rồi, rằng tranh rất rằng phải người tuy ta thế đoạt tưởng nếu muốn vậy, lệnh lớn, nhưng không dàng như n g sự sẽ ư vô dễ i đ ồ thời đi đó vào sau bị nhiên g giết ư ơ i c ế t thể thụ như còn n hấp h vậy có ề nhiều, u một một mình ít rất thế tới ta bản thân lực lượng linh là lẽ là lực lượng linh dựa chỉ như nhưng ngươi Đương hồn, dàng không nghĩ vẫn bản hồn. n phải i h vậy vào vì vào đây, sẽ dễ đó nếu như dựa vào ta bản thân lực lượng linh hồn chỉ là mạnh mẽ đoạt s ắ c không cần muốn trí nhớ của ngươi cái gì cái k i a độ khó không lớn thế nhưng ta muốn có được trí nhớ của ngươi muốn lấy thân phận của ngươi sống tiếp thậm chí coi như là ngươi trưởng bối đều không nhìn ra kẽ hở đến cái kia liền cần ngươi trí nhớ đầy đủ mà cần ngươi trí nhớ đầy đủ không phải là chuyện dễ dàng bởi vì ở đoạt s ắ c thời điểm óc ngươi rất có thể tan vỡ sau đó trôi đi rất nhiều ký ức có điều hiện ở không có cơ hội ta đã ở trong b i ể n ý thức của ngươi ngấm vào đầy đủ lực lượng linh hồn điều này có thể nhường ta thuận lợi đoạt s ắ c thành công vì lẽ đó ngươi còn xin yên tâm được rồi ta sau đó chính là ngươi mà lúc này vừa vặn chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt điểm nhiệm vụ trong nháy mắt thỏa mãn tuyên bố có thể thôn vệ thiên tinh thượng nhân tàn hồn nhiệm vụ nhất thời hơi c ư ờ i nói kỳ thực ta là lừa ngươi ta căn bản cũng không có cái gì t r ư ở n g bối vì lẽ đó trước ngươi kỳ thực đều có thể lấy yên tâm đoạt s ắ t ta có đ i ề u hiện tại ngươi không có cơ hội ta kéo dài thời gian không phải là đùa với ngươi trước tô trường dạ nói lao hắn có lợi hại t r ư ở n g bối chuyện này thiên tinh thượng nhân tin tưởng ngược lại hiện tại hắn lời nói mặc dù là thật sự thế nhưng thiên tinh thượng nhân nhưng là không tin thiên tinh thượng nhân có chút kích động nói yên tâm sau đó chúng ta chính là cùng một người vì lẽ đó ngươi đúng hay không lừa dối ta đều không có một chút nào quan hệ tô trường dạ nói ta nói rồi ngươi đã không có cơ hội ở trong chấp nhóm này tô trường dạ đem cho mình biên tập tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài sau đó đối với trong óc thiên tinh thượng nhân nói chuẩn bị bị ta thôn vệ đi bản đến thiên tinh thượng nhân còn muốn trào phúng một hồi tô trường dạ dù sao giữa bọn họ thực lực tranh l ệ n h thật sự quá lớn có thể nói nếu như không phải vì tuyệt vời đến tô trường dạ trí nhớ đầy đủ tô trường dạ cũng sớm đã bị đoạt bung tha thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói muốn thôn vệ hắn tàn hồn nay ở thiên tinh thượng nhân xem ra vốn là một chuyện cười không sai trước lúc này hắn chỉ là đem tô trường dạ xem là làm ộ t chuyện cười thế nhưng không nghĩ tới ngay ở tô trường dạ lời nói xong sau khi nhất thời một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn xuất hiện ở tô trường dạ trong óc sau đó thiên tinh thượng nhân sợ hãi phát hiện linh hồn của chính mình lực lượng ở biến mất sau đó trí nhớ của chính mình cũng đang bị lấy ra đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu chính là hắn nhớ tới sự tình càng ngày càng ít chính mình cũng biến thành càng ngày càng không có tồn tại cảm giác cảm nhận được lực lượng linh hồn giảm thiểu cùng ký ức bị lấy ra thiên tinh thượng nhân hoảng rồi tuy rằng hắn không biết bị thôn vệ đến cùng là tình huống thế nào thế nhưng hiện tại phản ứng của hắn tựa hồ chính là bị thôn vệ a bởi vì làm ký ức bị toàn bộ lấy ra làm linh lực hoàn toàn biến mất thời điểm hắn thiên tinh thượng nhân còn có thể tồn tại sao đối mặt chuyện như vậy thiên tinh thượng nhân rốt cục không lại bình tĩnh ở tô trường dạ trong óc thiên tinh thượng nhân điên cuồng gào thét thế nhưng không có một chút nào tác dụng linh hồn của hắn lực lượng n h ư ờ n g tô trường dạ thức hải không ngừng biến hóa hoặc là nói đây là thiên tinh thượng nhân lực lượng linh hồn ở bổ dưỡng là tô trường dạ thức hải ở lúc sớm nhất tô trường dạ thức hải cũng không phải rất lớn thế nhưng theo thiên tinh thượng nhân tàn hồn bên trong linh lực tiêu tan tô trường dạ thức h ả i chậm rãi trở nên càng to lớn hơn mà trong đó linh lực cũng biến thành càng nhiều lên quá trình này cũng không phải rất dài ở trong quá trình này thiền tinh thượng nhân cũng không phải cũng không có làm gì hắn cũng có muốn đi thôn vệ tô trường dạ linh hồn thế nhưng rất đáng tiếc lúc này tô trường dạ ý thức trở nên cực kỳ khó gặm hoặc là nói kỳ thực hắn lúc này căn bản là cái gì đều làm không được vậy thì là mặc kệ hắn lấy cái gì dạng biện pháp cũng không thể đem thành công t h ô n vệ ngoại giới tô trường dạ lúc này nằm ở một loại rất cảm giác kỳ quái vậy thì là trong đầu của hắn chậm hơn nhiều ra một chút ký ức một ít thuộc về thiền tinh thượng nhân ký ức có điều những ký ức này xuất hiện thời điểm tô trường dạ đều là lấy người xem thân phận tồn tại như vậy mới có thể bảo đảm không chịu đến thiên tinh thượng nhân ký ức ảnh hưởng mà thay đổi chính mình thiên tinh thượng nhân tàn hồn còn ở phát sinh gào thét cùng têu tham thiết thế nhưng những thứ này đều là không có tác dụng bởi vì nhiệm vụ khen thưởng không thể nghịch chuyển ít nhất liền hiện nay thiên tinh thượng nhân chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ lấy làm được lịch chuyển nhiệm vụ thưởng vì lẽ đó chờ đợi thiên tinh thượng nhân kết quả chỉ có một cái vậy thì là hoàn toàn bị thôn vệ ở này thôn vệ trong quá trình tô trường dạ được rất nhiều nhất t r ự quan một điểm chính là hắn thức hải trở nên cực kỳ rộng lớn nếu như lúc trước hắn thức hải có một ngàn bình phương như vậy hiện tại ít nhất gia tăng rồi gấp trăm lần tuy rằng trước hắn đem tu vi của chính mình khen thưởng đến võ sư người số một nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng chỉ là một cái võ sư mà thôi ở võ sư bên trên còn có tông sư mà thiên tinh thượng nhân tu vi nhưng là thần hải đỉnh cao vì lẽ đó này tản hồn cho hắn bổ dưỡng là rất mạnh mẽ chương một trăm ba mươi lăm đại gia khát vọng thần hải đỉnh cao cùng võ sư sự t r ê n h lệch đến cùng lớn bao nhiêu tuyên bố điểm nhiệm vụ chỉ là gấp trăm lần nhưng thực lực cách biệt nhưng căn bản là không chỉ là gấp trăm lần bởi vì không cần nói một trăm võ sư đỉnh cao Coi như là trên thần a bao n lệnh lớn n h h i g dùng số lượng có khả năng đối kháng. phải khả đối số có thực r ê n t tế hiện tại tô trường dạ thức hải tuy rằng rất lớn nhưng muốn nói cùng bình thường thần h ả i so với còn có tranh l ệ n h thật lớn hắn chỉ có thể nói ở võ sư bên trong không có đối thủ mà thôi mà trừ ra thức hải trở nên cực kỳ to lớn ở ngoài còn có cái khác chỗ tốt nói thí dụ như hắn được thiên tinh thượng nhân một đời tu hành kinh nghiệm còn có hắn nắm giữ rất nhiều ký ức các loại những này mới xem như là chân chính bảo vật vô giá Một xem một chầm một ít không trọng ký ức tô trường trực tiếp chầm đến thức hại một cái nào đó gấp tối, không ký khi ký những liền bên, này đến nào gấp yếu sau qua ức ức dạ hại cái bỏ đó ở tô r o n tình huống bình thường g h đều sẽ k n g x u ấ trường hiện, thế nhưng thật muốn là đến một cái nào đó cần thời nhớ cái điểm liền sẽ tự động nhớ lại muốn đến nào cần động đến. một tự tô t là đó sẽ Ở dạ thu hoạch thiên tinh thượng nhân tàn hồn đồng thời ở thiên tinh thắp ở ngoài mã hoành tiến đám người nhưng là đã bắt đầu thương lượng lên bởi vì chu linh duyệt trong nháy mắt tăng lên tới như vậy cảnh giới nhường bọn họ đều tâm thấy sợ hãi chứ bọn họ vẫn luôn biết ở tôn nghị thái đám người trong miệng cái này chu linh duyệt tựa hồ được gọi là cái gì quan tâm n g i vào lúc ấy bọn họ không rõ ràng lắm này cái gọi là quan tâm đến cùng là cái gì thế nhưng hiện ở trong lòng bọn họ đã có một điểm ý nghĩ dù sao bọn họ cũng là có nhận được nhiệm vụ mà được khen thưởng nhưng là trực tiếp trở thành thần hải cảnh tuy rằng chỉ là ngắn ngủi trải nghiệm thế nhưng này đối với sự giúp đỡ của bọn họ không thể nghi ngờ là to lớn nếu như nói ở không có được như vậy trải nghiệm trước bọn họ có thể trở thành là thần hải cảnh tỷ lệ chỉ có một phần trăm thậm chí càng thấp hơn như vậy hiện tại ít nhất cho bọn họ tăng lên gấp mười lần trở lên tỷ lệ bởi vì bọn họ cũng đã trải nghiệm qua cái gì là thần hải cảnh đang không có trải nghiệm trước liền như cùng bọn họ cũng đều biết có như vậy một con đường có thể đi thế nhưng con đường này đến cùng ở nơi nào rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tìm được nhưng là căn bản liền không biết như vậy hiện ở tại bọn hắn tuy rằng cũng đã lui trở về thế nhưng liền dường như đã từng tới trên con đường đó biết rồi đại khái phương hướng vì lẽ đó bọn họ phải tìm được con đường k i a liền đơn giản hơn nhiều vào lúc ấy bọn họ đều cho rằng trên thực tế bọn họ thu hoạch to lớn thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết cùng chu linh u y ệ t so ra này căn bản là không tính là gì phải biết hiện tại chu linh u y ệ t chỉ có một ư ơ i hai tuổi mà thôi một cái một ư ơ i hai tuổi bé gái không cần nói nàng đã là tổng sư đỉnh cao coi như chỉ là võ sư đỉnh cao cái tia đều là rất đáng gờm thiên tiêu nếu như chu linh duyệt bản thân liền là một cái thiên kiêu cái này bọn họ chỉ có thể ước ao nhưng bọn họ nhưng là đã biết rõ trước lúc này chu linh duyệt không phải là cái gì thiên kiêu thậm chí chỉ là một cái đáng thương t i ể u khất cái mà thôi thuộc về nhất kẻ như j o n l u n dế có thể làm cho một cái đáng thương t i ể u khất cái không tới thời gian một tháng đem biến thành t ô n g sư đỉnh cao thủ đoạn như vậy nhân vật như vậy làm sao có thể nhường bọn họ không sợ hãi trước lúc này tính toán của bọn họ là các loại tô trường dạ sau khi đi ra trực tiếp đoạt hắn thiên tinh tháp thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đối với này nhưng có chút chần chờ lưu đông hải nói các vị bé gái kia sự tỉnh các ngươi đều đã biết rồi thật sự còn phải tiếp tục các loại sao lương trung t h ư ợ n g nói ta cảm thấy có thể các loại các loại cái kia tô trường dạ sau khi đi ra lại tính toán sao được rồi hắn lời nói xong mã hành o tiến cũng mở miệng nói không sai ta cảm thấy có thể các loại dù sao cái kia nhiệm vụ không chỉ là y ế n dương thành người có thể nhận được chúng ta trước không cũng giống như vậy đều nhận được nhiệm vụ sao n à y vừa nói thạch lâm phương vội hỏi không sai coi như không thể c ư ớ p được thiên tinh tháp nhưng chỉ cần có thể lại trải nghiệm một hồi thần hải tu vi chuyện này với chúng ta đột phá cũng là rất mới có lợi nay vừa nói lư đông hải nói ý của ta có thể không chỉ là các loại nhiệm vụ sau đó được khen thưởng ta cảm thấy chúng ta càng nên đi hiến dương thành nhìn nếu như có thể tìm tới cái kia thần bí tồn tại hoặc là nói có thể được cái kia thần bí tồn tại ưu hái như vậy chỗ tốt mới là to lớn nhất nếu như ở lúc sớm nhất bọn họ đối với được cái gọi là ưu hái căn bản cũng không thèm một cố thế nhưng hiện tại liền không giống nhau đầu tiên một điểm đương nhiên là bọn họ cũng đã trải nghiệm qua thần hải tu vi cái kia thần bí tồn tại có thể làm cho bọn họ trải nghiệm một hồi thần hải tu vi như vậy đúng hay không cũng có thể làm cho bọn họ chân chính trở thành thần hải cạnh đây cái này tựa hồ căn bản là không là vấn đề dù sao điểm này từ hiện tại chu linh d u y ệ t khí thế trên người cũng đã có thể nhìn ra một ít đến tông sư đỉnh cao khoảng cách thần hải đã không xa tuy rằng bọn họ cũng đều biết chu linh d u y ệ t hiện tại khẳng định còn chỉ là một cái tông sư cảnh tu vi thế nhưng lưu đông hải đám người có thể xác định một điểm chính là hiện tại chu linh d u y ệ t ít nhất cũng đã là tông sư đỉnh cao tuy rằng rất có thể nàng được cũng chỉ là trải nghiệm một hồi tông sư đỉnh cao nhưng có thể làm cho một cái mười hai tuổi bé gái trở thành tông sư đỉnh cao như vậy nhường bọn họ thực sự trở thành thần hải lại có bao nhiều khó đây trên thực tế không cần nói nhường bọn họ thành là chân chính thần hải Coi như nhường bọn họ nhiều trải nghiệm mấy lần này đều là cực kỳ chỗ tốt ta vì lẽ đó lưu đông hải vừa nói nhất thời được mấy người tán thành cao lâm phương nói đúng đấy nhìn dáng dấp chúng ta thật sự có cần phải đi một hồi hiến dương thành lương trung thượng nói như vậy chúng ta là cùng bọn họ cùng đi đây vẫn là các loại trở lại chuẩn bị sẵn sàng lại đi không thể nghi ngờ đây là hai cái lựa chọn có thể nói không giống lựa chọn sẽ đối mặt kết quả đương nhiên cũng là không giống nhau mấy người liền bắt đầu thương lượng lên mang bao nhiêu người đi mang người nào đi những thứ này đều là vấn đề cần thương lượng mà ở một mặt khác trương linh hiến đám người lúc này xem chu linh duyệt vẻ mặt đó là một cái lựa cao bọn họ có thể có tu vi bây giờ trả giá bao nhiêu vốn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là đặc giá dù sao đại gia đều là như vậy trở thành tông sư cường giả đều trả giá rất nhiều mà khi chu linh duyệt có tu vi bây giờ sau khi bọn họ từng cái từng cái nhất thời không thể như vậy bình tĩnh bọn họ không biết chu linh duyệt đến cùng đã làm những gì cũng không biết chu linh duyệt đến cùng trả gì cái gì thế nhưng bọn họ đều có thể xác định một điểm vậy thì là mặc kệ chu linh duyệt trả giá gì đó bọn họ đều đồng ý đi thay thế chu linh duyệt bởi vì bọn họ có thể xác định một điểm vậy thì là chu linh duyệt trả giá tuyệt đối không có bọn họ nhiều mà thu hoạch nhưng là không biết so với bọn họ nhiều bao nhiêu l i ê n từng cái từng cái tiến lên cùng chu linh duyệt tạo mối quan hệ tuy rằng bọn họ không biết cái kia thần bí tồn tại đến cùng là đột người vẫn là cái gì nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là cái này tồn tại có tâm tình của chính mình nói thí dụ như t r ư ơ n g gia chính là ví dụ tốt nhất nhiệm vụ giống nhau đại gia đều có thể được không sai khen thưởng thế nhưng chỉ có bọn họ người nhà họ t r ư ơ n g được khen thưởng không phải bạc chính là bạc mà thất bại sau khi được trừng phạt càng là cực kỳ khủng bố vì lẽ đó bọn họ hiện tại đều muốn cùng chu linh duyệt tạo mối quan hệ vạn nhất cũng có thể được cái kia tồn tại quan tâm sau đó cho mình tùy tiện một chút tưởng thưởng gì đây đây chính là so với bảo vật gì cũng muốn giỏi hơn chương 136, trí ù y cơ Chương nhiệm vụ hoàn thành. vụ t thông đám người lúc này nhìn chính mình lao tổ đối với chu linh duyệt biểu hiện cái kia từng cái từng cái thì càng thêm khó chịu bởi vì ở tiến vào thiên tinh thắp trước bọn họ căn bản là xem thường chu linh duyệt ở thiên tinh thắp bên trong chu linh duyệt được khen thưởng sau khi trực tiếp nghiên ép bọn họ nhưng vào lúc ấy đều còn chỉ là cung cấp có thể hiện tại tựa hồ đã trở thành bọn họ nhất định phải ngước nhìn tồn tại mà nhìn vẻ mặt â n cần các tiền bối lúc này trương trí thông trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ vậy thì là ngàn vạn không thể để cho bọn họ lao tổ biết bọn họ ở thiên tinh thắp bên trong đối với chu linh duyệt việc làm bởi vì dựa theo lúc này bọn họ những lao tổ này cách làm thật muốn là biết rồi bọn họ ở thiên tinh thắp bên trong hành động như vậy rất có thể trực tiếp đập chết bọn họ à chu linh duyệt căn bản đối với tình huống như vậy tựa hồ cũng không phải rất bình tĩnh thấy từng cái từng cái ông lão cực kỳ định nọt lấy lòng chính mình nàng chỉ có thể cảm giác cực kỳ cam ghét chỉ là xem dáng dấp của bọ chu linh duyệt cũng không biết làm sao từ chối đối với ở thiên tinh t h ấ p ở ngoài chuyện đã xảy ra tô trường dạ đương nhiên là không biết hắn cũng không biết dùng đến cùng thời gian bao lâu mới hoàn toàn tiếp thu thiên tinh thượng nhân ký ức ngược đang cảm giác chính là dòng dã mấy trăm năm cũng chính là thiên tinh thượng nhân thọ nguyên trường độ đây là thiên tinh thượng nhân một đời lúc này tô trường dạ liền cảm giác mình trải qua thiên tinh thượng nhân một đời tuy rằng bây giờ có thể nhớ tới sự t ì n h đã không phải rất nhiều nhưng đó là một loại rất thần kỳ cảm giác ở đem thiên tinh thắp tàn hồn hoàn toàn thôn vệ sau khi tô trường dạ thật g i i thở phào nhẹ nhõm trong lòng đối với này thiên tinh thắp cũng thì càng thêm cảm thấy hứng thú thông qua thiên tinh thượng nhân ký ức t ô trường dạ biết cái gọi là thiên tinh thượng nhân chỉ có điều là bởi vì được thiên tinh tháp sau khi biến đổi danh hiệu mà thôi nói cách khác trước tiên có thiên tinh tháp sau có thiên tinh thượng nhân mà không phải trước tiên có thiên tinh thượng nhân sau có thiên tinh tháp hơn nữa thiên tinh thượng nhân cho dù chết đều không có có thể triệt để khống chế thiên tinh tháp bởi vì thiên tinh tháp tầng cuối cùng cũng chính là tầng thứ mười coi như thực lực đỉnh cao thời kỳ thiên tinh thượng nhân cũng đều không lên nổi hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ở tầng thứ chín mà thôi tuy rằng chỉ là tầng thứ chín nhưng cho thiên tinh thượng nhân chỗ tốt đương nhiên cũng là to lớn đối với thực lực của hắn cùng cảnh giới tăng lên đều có chỗ tốt to lớn là thiền tinh tháp thành cựu hắn thiên tinh t ự ư n h â n thật muốn nói chỗ tốt lớn nhất kỳ thực rất đơn giản vậy thì là thiền tinh tháp mỗi lên một tầng linh khí mức độ đậm đặc chính là tầng dưới hai lần tầng thứ chín là tầng thứ nhất chín lần sao đương nhiên không phải nếu như tầng thứ nhất nồng độ linh khí là một như vậy hai tầng chính là hai ba tầng xác thực không phải ba mà là bốn mà ở tầng thứ tư nhưng là tám từ vậy thì có thể biết tầng thứ chín nồng độ linh khí là bao nhiêu đây chính là đầy đủ hai trăm năm mươi sáu lần chỉ là rất đáng tiếc nếu muốn từ thần hải cảnh đột phá đến thần kiều cũng không phải là chỉ là tu luyện là có thể thiên tinh thượng nhân khi chiếm được thiên tinh tháp thời điểm trong đó chỉ có tông sư đỉnh cao tu vi dựa vào nhiều năm tích lũy khi chiếm được thiên tinh tháp sau khi một lần phá tan gông xiềng đột phá đến thần hải cảnh sau đó sẽ dựa vào thiên tinh tháp bên trong linh khí nồng nặc thẳng tới thần hải đỉnh cao chỉ là rất đáng tiếc liền đến này dừng lại bởi vì thần hải đỉnh cao đến thần t i ể u trong lúc đó có một đạo thiên tinh thượng nhân không cách nào vượt qua khoảng cách hắn coi như dùng mấy trăm năm thời gian cũng không có có thể đánh vỡ này một đạo khoảng cách cuối cùng gặp gặp cường địch chết đều không có có thể đột phá cảnh giới lúc sớm nhất thiên tinh tháp có chỉ là cực kỳ linh khí nồng nặc mà thôi thế nhưng thiên tinh thượng nhân được sau khi lợi dụng những linh khí này đã làm nhiều lần sự tình nói thí dụ như bồi dưỡng dược liệu nuôi nấng yêu thú các loại chỉ là rất đáng tiếc những này ở thiên tinh thượng nhân chết rồi bởi vì không có ai quản lý cũng đã chậm rãi tiêu hao nếu như thay đổi một người ở biết kết quả như thế sau khi rất có thể sẽ vô cùng t i ế c t đối thế nhưng đối với này tô trường giả nhưng căn bản liền không có cảm giác gì bởi vì đối với hắn mà nói chính mình cần muốn cái gì trực tiếp một cái nhiệm vụ khen thưởng là tốt rồi đặc biệt hắn hiện tại đã biết nói sao cho mình soạt vật phẩm khen thưởng sau khi hắn càng là cảm giác không có cái gì là chính mình cần vật phẩm bình thường tới nói hiện tại tô trường dạ chỉ là võ sư tu vi vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại hạ ba tầng hoạt động bởi vì này thiên tinh tháp đối với tu vi cũng là có yêu cầu dưới ba tầng đối ứng võ sư cảnh giới mỗi ba tầng một tầng hiện tại tô trường dạ võ sư đỉnh cao vừa v ẫ n có thể đến tầng thứ ba mà muốn lên tầng thứ tư hắn liền cần tô trường dạ không thể đi tầng thứ năm càng là cần tô trường dạ không thể đi đương nhiên đây là tình huống bình thường nhưng đối với ứng tô trường dạ mà nói căn bản cũng không cần như vậy bởi vì hắn ở tiếp thu thiên tinh thượng nhân ký ức sau khi đối với thiên tinh tháp có một loại rất quen thuộc hiểu rõ dựa vào trong ký ức một ít tri thức hiện tại tô trường dạ thậm chí có thể đến thiên tinh tháp tầng thứ chín chỉ bất quá hắn căn bản là không dám lên đi dù sao 256 lần linh khí căn bản là không phải hiện tại tô trường dạ có thể hấp thu chuyện này quả là chính là trong nháy mắt liền có thể đem căn g nước. bình thường tới nói võ sư cảnh tu vi không cần nói đi tầng thứ chín coi như chỉ là ở tầng thứ tư đều có nhất định nguy hiểm nhưng tô trường dạ được võ sư người số một khen thưởng sau khi hắn tuy rằng chỉ là võ sư nhưng đối với linh khí nhu cầu lên nhưng là đạt đến đại đa số tông sư có thể tiếp thu trình độ vì lẽ đó hiện tại tô trường Dạ tuy rằng chỉ là võ sư nhưng hắn như thế có thể đến tầng thứ tư hoặc là tầng thứ năm mà hiện tại tô trường Dạ muốn đi chính là tầng thứ tư tầng bởi vì ở tầng thứ tư phong ấn một người thiên tinh thượng nhân một cái nhỏ nhất đệ tử thân truyền mạc sơn hành mạc sơn hành nhưng là thần hải ba tầng tu vi đem thả ra sau khi như vậy ở toàn bộ yến dương thành cũng có thể yên tâm cất bước tuy rằng vẫn là như thế đối kháng không được vương nhất hợp cái k i a tồn tại thế nhưng cái gì tứ đại gia tộc nhưng là không cần lo lắng ngay ở tô trường g i dự định đi tầng thứ tư nhìn thời điểm đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở keng tùy cơ nhiệm vụ được thiên tinh thượng nhân truyền thừa hoàn thành khen thưởng tính toán bên trong tô trường dạ không khỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trên thực tế hắn đều suýt chút nữa đã quên còn có chuyện này này nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là ở thôn vệ thiên tinh thượng nhân tàn hồn thời điểm trải qua quá nhiều cũng may tuy rằng hắn quên rồi thế nhưng hệ thống không có quên chỉ là tô trường dạ rất kỳ quái ngươi cái này khen thưởng tính toán bên trong là có ý gì sẽ không là không muốn cho đi cho cái tốt nhất là có thể a vốn tưởng rằng coi như hắn nói thế nào hệ thống đều sẽ không để ý tới hắn thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ ở này lời sau khi nói xong hệ thống nhưng là đáp lại、Ken. nhiệm vụ hoàn thành trình độ trung đẳng khen thưởng thiên tinh t h á p hoàn toàn khống chế phần thường này vừa ra tô trường dạ trong lòng nhất thời vui mừng lên phải biết đây chính là hoàn toàn khống chế à, khi chiếm được cái này khen thưởng trong nháy mắt hắn liền biết này cái gọi là hoàn toàn có trường k h ô n g thắp tốt cũng tương tự biết thiên tinh thượng nhân đối với thiên tinh t h á p tỷ lệ lợi dụng có bao nhiêu thấp nếu để cho thiên tinh thượng nhân biết nguyên tắc đến thiên tinh t h á p là như vậy sử dụng không biết hắn có thể hay không lần thứ hai bị tức sống lại 137, không điểm nhiệm vụ khen thưởng. mặc dù đối với cái này tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng rất hài lòng nhưng tô trường dạ nhưng là giả ra bất mãn dáng vẻ nói ta vốn đã là thiền tinh tháp chủ nhân cái này nắm giữ cũng là chuyện sớm hay muộn ngươi cho ta như vậy khen thưởng đúng hay không mò ta a đây chính là một triệu điểm nhiệm vụ khen thưởng à. kỳ thực đây hắn vẫn là nghĩ hệ thống cho hắn một điểm bồi thường tuy rằng thật bình thường đến nói đúng không khả năng nhưng hỏi một chút vạn nhất có thể được đây thật nếu là có cái kia chẳng phải là kiếm được đương nhiên kết quả cuối cùng chính là tô trường dạ vẫn là cả nghĩ quá rồi hệ thống nếu như ngươi thỏa mãn có thể thu hồi lần này nhường tô trường dạ cảm giác có ngoài ý muốn kinh hỉ vẫn đúng là có thể tô trường dạ bận bịu là hỏi vậy ngươi cho mấy cái lựa chọn đi ta lựa chọn một hồi khỏe hệ thống lựa chọn chỉ có hai cái muốn hay là không mớn tô trường dạ thẹn quá thành g i ậ n mắng to lan lao tử suýt chút nữa tin chuyện hoang đường của ngươi hệ thống không phản ứng chút nào ra đến giải thích một chút ngươi loại hành vi này là rất dễ dàng bị người đánh chết biết không tô trường dạ rất bất đắc dĩ chó này hệ thống mặc dù nói cho lựa chọn nhưng lại là muốn hay là không mớn hơn nữa mặc kệ làm sao mắng đều không lên tiếng đối với này hắn thật sự chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói được rồi đem khen thưởng cho ta đi nếu chỉ có thể lựa chọn muốn hay là không mớn như vậy không cần phải nói đương nhiên là lựa chọn m ớ n chỉ có kẻ ngu si mới sẽ chọn không lớn ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ cho là mình đã là thiên tinh tháp chủ nhân tuy rằng bởi vì thực lực nguyên nhân hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp nhưng muốn làm đến có thể hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp kỳ thực cũng không khó thế nhưng khi chiếm được hệ thống khen thưởng thiên tinh tháp nắm quyền trong tay cũng chính là hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp sau khi tô trường dạ mới biết nguyên lai、like、sự t ì n h cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy nếu như không phải hệ thống trực tiếp khen thưởng nắm quyền trong tay cho hắn như vậy chính hắn muốn làm đến hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp này cần thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn coi như thật sự có đầy đủ cảnh giới đều rất khó đối với này tô trường dạ cảm giác phần thưởng này coi là thật là đáng giá một triệu điểm nhiệm vụ thậm chí còn là vượt giá trị một loại nào một triệu điểm nhiệm vụ có thể để cho chính mình tông sư vô địch thế nhưng ở khống chế thiên tinh tháp sau khi h ắ n có thể chấn áp bất luận cái nào t tuy rằng một cái là bản thân thực lực một cái là dựa vào ngoại lực nhưng thiên tinh tháp cho chỗ tốt có thể không chỉ là những này dù sao cái này đồ chơi vẫn là một cái mạnh mẽ không gian pháp bảo chứ hắn khen thưởng cái này nhận không gian là có thể ném tô trường dạ từ thiên tinh thượng nhân trong ký ức biết được này thiên tinh chia làm mười tầng mà lúc trước thiên tinh thượng nhân bởi vì chỉ có thần hải đỉnh cao tu vi nguyên nhân hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tầng thứ chín mà thôi ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ còn tưởng rằng mình đã là thiên tinh tháp chủ nhân chỉ cần chờ tu vi đến như vậy đương nhiên liền có thể hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp thế nhưng hiện tại tô trường giả mới biết kỳ thực căn bản là không phải như vậy coi như thật sự đạt đến tu vi nói thí dụ như thiên tinh thượng nhân như vậy coi như thật sự đã là thần hải đỉnh cao hắn cũng chỉ là có thể lên thiên tinh tháp tầng thứ chín mà thôi muốn nói nắm giữ thiên tinh tháp kém đến còn rất xa mà cách rất xa nguyên nhân có thể không phải là bởi vì hắn không có thần t i ể u cảnh tu vi nói cách khác này căn bản là không phải là bởi vì cảnh giới nguyên nhân nguyên nhân chân chính là nếu muốn khống chế này thiên tinh tháp phải đến tán thành đối với luyện k h í lên có cảnh giới nhất định mới được hiện tại tô trường dạ trực tiếp được hệ thống khen thưởng cũng chính là đã hoàn toàn có thể khống chế thiên tinh tháp tuy rằng ở luyện khí thượng nhân cảnh giới vẫn là như thế chỉ có thể coi là thái điệu liby nhưng hắn chính là đã khống chế thiên tinh tháp xem như là mạnh mẽ nhận chủ cái kia một loại đây là cưỡng chế khen thưởng mà hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp khác nhau chính là ở trước thiên tinh thượng nhân coi như là thần hải đỉnh cao tu vi hắn cũng chỉ có thể đến tầng thứ chín căn bản là lên không được tầng thứ một ư ơ i thế nhưng hiện tại tô trường dạ không giống nhau hắn tuy rằng chỉ là võ sư cảnh tu vi thế nhưng là có thể trực tiếp lên tới tầng thứ m ư ơ i hơn nữa ở thiên tinh tháp tầng thứ mười không chỉ là linh khí nồng nặc đơn giản như vậy còn có càng nhiều c h i ế c tô trường dạ không tưởng tượng n ổ i chỗ tốt cùng bà bối những này đối với thần kiểu cảnh cường giả là có siêu cường sức hấp dẫn nếu như không phải cần muốn thưởng cho hắn nắm quyền trong tay như vậy tô trường dạ không biết phải đợi thời gian bao lâu mới có thể đi khống chế những này vì lẽ đó này một triệu điểm nhiệm vụ thật sự rất đáng giá tuy rằng hiện tại tô trường dạ đã hoàn toàn khống chế thiên tinh tháp chỉ cần hắn nguyện ý theo thời điểm cũng có thể đi tầng thứ mười nhưng đồ chơi này không phải hắn có tư cách đến liền có thể đi ở quyền hạn lên hắn là có tư cách đi tới thế nhưng ở về mặt thực lực nhưng là còn chưa có tư cách dù sao ở tầng thứ mười đầy đủ năm trăm nhất thập nhị lần nồng độ linh khí chuyện này đối với hiện tại tô trường dạ mà nói vậy thì là trí mạng lấy thực lực bây giờ của hắn không muốn nói gì tầng thứ mười coi như là tầng thứ năm hắn đều nhận không chịu được dù sao linh khí nồng độ thật sự quá cao ba mươi hai lần nồng độ linh khí hắn cũng chống đỡ không được mấy phút thời gian dài như thế có thể muốn tính mạng của hắn tuy rằng đi không được tầng thứ mười thế nhưng hiện tại hắn đi tầng thứ tư hoàn toàn không có vấn đề chút nào tuy rằng bình thường tới nói muốn đi tầng thứ tư ít nhất cũng có tông sư cảnh tu vi mới có thể thế nhưng tô trường dạ không phải là bình thường võ sư hắn nhưng là cựu môn thế giới võ sư người số một nhân vật như vậy đã không phải bình thường tổng sư có khả năng so với ít đi nhất một cái tầng thứ tư không có vấn đề chút nào có điều vẫn không có các loại tô trường dạ đi tầng thứ tư đột nhiên hệ thống nhắc nhở đến rồi keng tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành điểm nhiệm vụ thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp hoàn thành nhiệm vụ thêm một keng tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ ở yến dương thành thành lập một cái không kém gì tứ đại gia tộc thế lực nhiệm vụ thưởng giá trị mười triệu điểm nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt không t ô trường dạ cả giận nói chó hệ thống lại tới lần này ngươi làm sao không hỏi ta tiếp vẫn là không tiếp à? hệ thống nhiệm vụ có tiếp nhận hay không t ô trường dạ ừ m hỏi như vậy một hồi liền tốt lắm rồi nhưng người là nhận làm sao sẽ không tiếp hệ thống nhiệm vụ đã tiếp thu xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ này làm sao có thể không tiếp đây dù sao cũng là mười triệu điểm nhiệm vụ khen thưởng à? càng quan trọng chính là nhiệm vụ này căn bản là không khó cái kia tương đương với là tặng không ngàn vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng h ắ n làm sao có thể từ bỏ đây có điều xuất hiện ở thiên tinh khác trước hắn hiện tại trước tiên cần phải đi thiên tinh tháp tầng thứ tư nếu như không phải có yêu cầu tô trường d i cũng sẽ không nhất định phải đi tầng thứ tư hiện tại đi ra ngoài là tốt nhất thế nhưng hiện tại hắn liền muốn đi tầng thứ tư còn có một cái nguyên nhân vậy thì là ở tầng thứ tư có một người trợ giúp căn cứ thiên tinh thượng nhân ký ức ở thiên tinh tháp bốn tầng có lúc trước thiên tinh thượng nhân hậu chiêu sắp xếp lúc trước thiên tinh thượng nhân rất rõ ràng hắn đoạt sát sau khi tu vi chắc chắn sẽ không quá cao mà vào lúc này nhất định phải đến có một cảnh giới thực lực người tốt giúp chính mình một tay vì lẽ đó thiên tinh thượng nhân lựa chọn hắn một cái nhỏ nhất đồ đệ mạc sân hành Đem chương một trăm ba mươi tám giải phong mạc sơn hành từ thiên tinh thượng nhân trong ký ức biết lúc trước ở phong ấn mạc sơn hành thời điểm hắn cũng đã là thần h ả i cảnh ba tầng tu vi mà hiện tại phong ấn thời gian mấy chục năm như vậy tu vi của hắn nên cao hơn một chút mặc dù là đem phong ấn thế nhưng này phong ấn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách loại kia này phong ấn nên chỉ là đem rơi vào trạng thái ngủ say căn bản cũng không có ngăn cản việc tu luyện của hắn mà căn cứ thiên tinh thắp bốn tầng nồng độ linh khí này thời gian mấy chục năm tuy rằng chỉ là tự chủ hấp thu một ít linh khí thế nhưng nói vậy cũng sẽ có một ít tiến bộ đương nhiên coi như không có cái gì tiến bộ hiện tại cũng vẫn là như thế chỉ là thần hại cảnh ba tầng tu vi n à y cũng đã đầy đủ dùng dù sao đoạt s á c sau khi thành công thiên tinh thượng nhân nhiều nhất cũng là chỉ là võ sư tu vi mà thôi tuy rằng có thể rất nhanh đem tu vi tăng lên nhưng thời gian này cũng là không thấp mà trong khoảng thời gian này vạn nhất đến một hai lúc trước kẻ địch chỉ dựa vào chính mình võ sư tu vi rất rõ ràng là không được mà vào lúc ấy liền cần hắn đồ đệ mạc sơn hành ra tay rồi bản thân thì có đi bốn tầng phương pháp mà hiện tại hoàn toàn khống chế thiên tinh thắp sau khi tô trường giả muốn đi tầng thứ tư thì càng thêm đơn giản Tiện、tay i n t vung lên tô trường dạ phía trước xuất hiện một con đường bước vào đường nối sau khi cũng đã xuất hiện ở tầng thứ tư tầng này không còn là toàn bộ đều là gian phòng nhìn qua càng như là ở bên ngoài giống như vậy tuy rằng không phải ánh sáng tự phát mang thế nhưng linh khí nồng độ so với ở bên ngoài càng thêm khiến người ta say mê tô trường dạ hít vào một hơi thật dài sau đó trong cơ thể công pháp tự động vận chuyển mà ngay ở này vận chuyển trong lúc tô trường dạ thậm chí có một loại cảm giác đó chính là hắn tựa hồ sắp đột phá khi chiếm được khen thưởng sau khi tô trường dạ thực lực tuy rằng đã là võ sư người số một thế nhưng ở cảnh giới của hắn nhưng chỉ là võ sư bảy tầng mà thôi hiện tại hít sâu một cái linh khí trong cơ thể công pháp vận chuyển bên d ư ớ i cảnh giới lại liền muốn đột phá có điều điều này cũng chỉ là sắp đột phá mà thôi khoảng cách chân chính đột phá cũng vẫn là thiếu một chút tô trường dạ cũng không có dự định lập tức đột phá hắn hiện đang muốn làm chính là trước đem mạc sơn hành cho thả ra dù sao coi như hiện tại chính mình đột phá cũng chỉ là võ sư tám tầng mà thôi võ sư tám tầng tu vi tuy rằng ở về mặt thực lực sẽ có nhất định tăng lên nhưng thật muốn là cùng những tông sư kia đỉnh cao so ra t r ê n l ệ n h không phải lớn một cách bình thường thế nhưng đem mạc sơn hành cho thả ra vậy thì không giống nhau dù sao người ta nhưng là chân chính thần hải cảnh còn là ba tầng vẫn là mấy tầng hiện tại tô trường dạ liền không biết tuy rằng không biết cụ thể là thần hải mấy tầng nhưng liền trước thần hải ba tầng cũng đã đủ không phải sao nhìn thấy mạc sơn hành thời điểm tô trường dạ luôn cảm giác cái tên này rất quen mặt chỉ là bởi vì có chút mù mặt nguyên nhân tuy rằng nhìn qua có chút quen mặt nhưng cụ thể là đã gặp qua ở đâu hoặc là nói cảm giác quen mặt nguyên nhân nhưng là không rõ ràng bất quá đối với vấn đề này tô trường dạ cũng không có suy nghĩ hiện tại chỉ cần trước đem cho giải phong lại nói đối với giải phong mạc sơn hành đi ra đây đương nhiên là không có vấn đề chút nào căn cứ trong ký ức giải phong trình tự ở bốn tầng trung ương dường như pho tượng bình thường mạc sơn hành yên lặng mở mắt ra một đôi mắt nhìn ra tô trường dạ yên lặng lùi lại mấy bước khá lắm đây chính là thần hại cảnh ánh mắt à. tuy rằng chỉ là một đôi mới vừa thức tỉnh con mắt thế nhưng này xem ở tô trường dạ trong mắt nhưng rất có lực uy hiếp đồ chơi này tự a hồ đối với mình còn có không ít cựu hận dáng vẻ tô trường dạ không khỏi giả ra thiên tinh thượng nhân nói chuyện giọng nói sơn hành ngươi tỉnh rồi một câu nói này tự hồ đem mạc sơn hành chôn sâu ký ức cho đào lên trong mắt xuất hiện một t i ê mờ mịt ở sau nửa ngày tự hồ đem ký ức đều tìm trở về mang theo nghi vấn g ọ n nói ngươi là sư tôn thiên tinh th giọng điệu này mang theo nghi vấn chỉ là tô trường dạ cảm giác tựa hồ không hề có một chút tôn kính ý tứ ở trong đó chỉ có điều đối với này tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý căn cứ thiên tinh thượng nhân ký ức biết này mạc sơn hành đối với thiên tinh thượng nhân nhưng là rất trung thành chỉ là không quá biết nói chuyện mà thôi nếu không thiên tinh thượng nhân cũng sẽ không đem xem là là chính mình hậu chiêu dù sao cái này hậu chiêu nếu như sắp xếp không được như vậy rất có thể là muốn chính mình mệnh tô trường dạ chứa thiên tinh thượng nhân giọng nói chính là sư phụ nhất thời ở mạc sơn hành trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng sau đó nhìn tô trường dạ nói sư tôn đúng là ngươi sao ngươi thành công rất rõ ràng thiên tinh thượng nhân để cho phong ấn cũng không phải là ép buộc cũng không phải lừa dối dù sao thật muốn là dùng như vậy chiêu thức đến sắp xếp hậu chiêu vậy cũng hoàn toàn là hành động tìm chết căn cứ tô trường dạ được ký ức lúc trước thiên tinh thượng nhân gặp phải c ư ờ n g địch hắn cảm giác mình coi như dựa vào thiên tinh t h á p cũng không phải là đối thủ dù sao mục tiêu của đối phương nhưng dù là thiên tinh t h á p nếu làm mưu đồ thiên tinh t h á p đương nhiên là có thủ đoạn đối phó thiên tinh t h á p hơn nữa đối phương nếu dự định là cướp đoạt thiên tinh thắp như vậy hẳn cái này thiên tinh thượng nhân đương nhiên chính là phải giết chết thiên tinh thượng nhân biết mình vô luận như thế nào đều phải cùng đá đang cùng chi giao chiến đồng thời thiên tinh thượng nhân phái ra chính mình lúc trước mấy đại đồ đệ phải biết hắn những n à y đồ đệ có thể đều là thần h ả i tu vi cuối cùng lưu lại mạc sơn hành sau đó đem chính mình kế hoạch nói cho hắn kỳ thực chính là đem thiên tinh tháp sắp đặt ở hiện tại thả vị trí bố trí xuống trận pháp ẩn dấu sau khi nên chiến đối thủ mạc sơn hành ở sau khi nghe xong lại căn bản cũng không có cân nhắc nếu như thiên tinh t h ư ợ bên t r n g sự tình vẫn tiếp liền đáp ứng rồi thiên tinh tháp bên trong sự tình vẫn tiếp liền đáp ứng rồi thiên tinh thượng nhân đồng ý phong ấn tại này thiên tinh tháp bốn tầng chờ đợi thiên tinh thượng nhân trở về mà này chờ đợi dòng giã thời gian mấy chục năm mấy chục năm mặc dù đối với, với thần h ả i cảnh mà nói về thực không tính là dài đăng đẳng nhưng chuyện này làm sao nói đều là người bình thường một đời hơn nữa càng then chốt một điểm chính là kỳ thực lúc trước thiên tinh thượng nhân cùng mạc sơn hành cũng không biết cụ thể phải đợi thời gian bao lâu bởi vì rất có thể trực tiếp thất bại mà thất bại kết cục chính là trực tiếp tử vong a cho nên đối với thiên tinh thượng nhân mà thôi này mạc sơn hành không chỉ là hắn nhỏ nhất đ ồ đ ệ cũng là hắn người đáng tin tưởng nhất tô trường dạ lúc này biết mình nhất định phải ngụy t r a n g tốt không phải vậy ngừng cái tên này biết sư tôn của hắn không chỉ chưa thành công ngược lại còn bị chính mình cắn nuốt mất rồi như vậy chờ đợi hắn chỉ có một cái kết cục vậy thì là trực tiếp bị cái này mà sơn hành g i ế t chết dù sao người ta như n g là một cái thần h ả i cảnh cừng dạ còn đến cùng làm ấy tầng hiện tại tô trường dạ là căn bản là không thấy được dù sao hắn chỉ là một cái võ sư tu vi mà thôi trừ phi hiện tại liền sử dụng giám định thuật có điều vào lúc này tô trường dạ còn chưa hề dùng tới giám định thuật vì lẽ đó không rõ ràng đối phương tu vi tô trường dạ nói không sai sư phụ thành công thế nhưng hiện tại chỉ là võ sư cảnh giới muốn tăng lên còn phải cần một khoảng thời gian khoảng thời gian này liền dựa vào sơn hành ngươi mạc sơn hành gật đầu một cái nói sư tôn ngươi thật sự chỉ có võ sư tu vi như vậy ngươi đối với thiên tinh thắp khống chế còn có bao nhiêu đây c h ư n một trăm ba mươi chín có chút ra ngoài dự liệu đồ đệ mạc sơn hành nói lời này làm sao nghe làm sao đều có điểm không đúng thế nhưng căn cứ thiên tinh thượng nhân ký ức cái này tựa hồ lại không có vấn đề gì dù sao ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức cái này mạc sơn hành đối với hắn rất trung tâm có thể một vấn đề rất nghiêm trọng chính là không thế nào sẽ nói cho nên lúc đó cũng không phải thiên tinh thượng nhân thích nhất đệ tử tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai ta hiện tại chỉ có võ sư tu vi còn đối với thiên tinh thắp k h ô n g chế cái này ngươi liền không muốn quan tâm mạc sơn hành nói sư tôn ngươi nên chỉ có thể ở tầng này hoạt động đi coi như là tầng thứ năm đều đi không được lời này thì càng thêm không đúng không biết tại sao đột nhiên tô trường dạ có một loại cảm giác không ổn cái tên này nhưng là một cái thần h ả i cảnh a thật muốn là đối với mình có cái gì gây dối vậy mình chẳng phải là xong đời hắn thử nghiệm cho mạc sơn hành tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng rất đáng tiếc thất bại bởi vì nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm không tới một vạn mà hắn phải cho mạc sơn hành tuyên bố nhiệm vụ cũng phải cần mười vạn điểm nhiệm vụ mà bởi vì người ta là thần h ả i cảnh tu vi nguyên nhân tô trường dạ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ ít nhất cũng cần một vạn điểm nhiệm vụ nói cách khác hiện tại tô trường dạ liền cơ bản nhất nhiệm vụ cũng không thể cho mạc sơn hành tuyên bố mặc kệ thiên tinh thượng nhân trong ký ức cái này mạc sơn hành là ra sao thế nhưng hiện tại tô trường dạ chính là cảm giác có như vậy một ít bất an hắn không thể không bắt đầu cho mình soạt chút điểm nhiệm vụ dù sao chỉ cần có đầy đủ điểm nhiệm vụ như vậy mặc kệ có chuyện gì đều có thể ung dung đường đ ố i hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ sau khi hệ thống đem hắn thăng cấp khen thưởng cho hắn kỳ thực chính là nhiều một cái nhiệm vụ trước không ít người đã làm sáu cái nhiệm vụ trong đó chu linh duyệt cũng giống như vậy nếu như không có hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ như vậy coi như hiện tại tô trường dạ nghĩ cho chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ cũng không được nhưng hiện tại không giống nhau hắn còn có thể cho chu linh duyện tuyên bố một cái nhiệm vụ chỉ có điều tô trường dạ nhưng không có ngay lập tức cho chu linh duyện tuyên bố nhiệm vụ bởi vì hiện tại chu linh duyệt đã là tông sư đỉnh cao tu vi có thể tuyên bố nhiệm vụ tiêu hao hạn mức tối đa nhưng là một triệu điểm hiện tại điểm nhiệm vụ có thể cho không được nàng bao nhiêu chỗ tốt vì lẽ đó tô trường dạ đầu tiên cho thu dương thành mấy vị tông sư bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ trong này trước hết cho chính là lương trung thượng dù sao cái khác bốn cái cũng đã trải nghiệm qua thần h ả i cảnh tu vi mà lương trung thượng tuy rằng cũng có thể lượt qua nhưng cái tên này rất khổ rồi trải nghiệm thời gian quá ngắn thêm vào hắn chịu đến q u a trừng phạt vì lẽ đó tô trường g i tin tưởng cho lương、trung、thượng nhiệm vụ hắn có thể ở thời gian ngắn nhất hoàn thành năm đại tôn g sư trước sau mỗi người quét một cái nhiệm vụ sau đó tô trường dạ điểm nhiệm vụ soạt đến gần như sáu mươi n g h n điểm sau đó còn có tôn nghị thái mấy người cũng như thế đều tuyên bố nhiệm vụ trong này trương linh hiến vẫn là như thế khổ rồi không có tưởng tượng gì ở soạt nhiệm vụ đồng thời tô trường dạ đối với mạc sơn h à n h nói hiện tại sư phụ chỉ là võ sư cảnh giới mà thôi ngay ở này bốn tầng tu luyện đã đầy đủ các loại thăng cấp đến tôn g sư trở lên đi không mượn mạc sơn h à n h gật đầu một cái nói như vậy à sư tôn ngươi có nhớ chúng ta lúc trước là làm sao gặp mặt tô trường dạ không khỏi xứng sờ cái tên này hỏi lời nói như vậy rốt cuộc là ý gì lẽ nào là hoài nghi mình hay sao thật muốn là hoài nghi mình đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì vậy thì như bị một con mánh hổ nhìn chằm chằm nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh à. vì lẽ đó hắn càng thêm chịu khó tuyên bố nhiệm vụ đồng thời cũng vui mừng được thiên tinh thượng nhân ký ức hắn rất mau đem lúc trước bọn họ lần thứ nhất là làm sao gặp mặt sự tình nói ra ở tô trường dạ lời sau khi nói xong mạc sơn hành nói xem ra ngươi đúng là thiên tinh thượng nhân tô trường dạ hơi n h ú n g mày nay có ý gì liền sư tôn đều không xưng hô phải biết ở cựu môn thế giới đối với tôn sư trọng đạo cái gì vẫn là rất coi trọng mà lúc này mạc sơn hành hành vi đã xem như là đại nghịch bất đạo chuyện như vậy thật muốn là chuyển đi hắn mạc sơn hành có thể nói liền hoàn toàn trở thành phục chế nhân vật nghe được mạc sơn hành nói nếu như vậy tô trường dạ lập tức cảm giác được không đúng bình thường tới nói ở cựu môn thế giới đồ đệ là không thể như vậy cùng sư tôn nói chuyện tuy rằng hiện tại tô trường dạ tu vi là thấp một điểm nhưng phải biết mạc sơn hành nhưng là thiên tinh thượng nhân trung thành nhất đồ đệ không đúng vậy không thể bị thiên tinh thượng nhân sắp xếp ở thiên tinh tháp bên trong xem là chính mình hậu chiêu tô trường dạ không khỏi hơi n h ớ n g mày lớn mật là cái gì nhường ngươi dám như thế nói chuyện với ta là bởi vì bây giờ vi sư tù vi đã không có sao mặc sơn hành trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng sau đó nhìn tô trường dạ mở miệng nói thiên tinh thượng nhân chính hưng khoan ngươi có thể còn nhớ trần tuyết mai ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức chính hưng khoan không thể nghi ngờ chính là hắn vốn là tên khi chiếm được thiên tinh tháp đồng thời tu luyện tới thần h ả i cảnh giới sau khi mới đổi tên là thiên tinh thượng nhân sau đó lấy thiên tinh thượng nhân tên gọi các bước mà ở có thiên tinh thượng nhân tên gọi sau khi biết hắn vốn là tên người đã rất ít có điều hắn mấy cái đồ đệ đều là biết đến vì lẽ đó lúc này mạc sơn hành gọi ra thiên tinh thượng nhân tên điểm này tô trường dạ đó là không có chút nào kỳ quái không đối ứng nên nói mạc sơn hành biết thiên tinh thượng nhân tên không kỳ quái nhưng hắn dám gọi thẳng tên húy này vẫn có chút giật mình có điều càng thêm giật mình vẫn là mạc sơn hành nói ra cái kia trần tuyết mai tô trường dạ tiếp thu thiên tinh thượng nhân hết thệ ký ức ở trong trí nhớ của hắn đương nhiên cũng là có trần tuyết mai người này chỉ là bởi vì đoạn này ký ức căn bản là không trọng yếu vì lẽ đó ở không có đề cập thời điểm tô trường dạ kỳ thực cũng không biết cái này trần tuyết mai thế nhưng làm hiện tại mạc sơn hành đưa ra sau khi lập tức tô t r ư ờ n g dạ liền nghĩ tới liên quan với trần tuyết mai một ít ký ức thiên tinh thượng nhân lúc trước đang nhìn đến trần tuyết mai sau khi nhất thời liền trực tiếp yêu lên đối phương kỳ thực nói yêu là không chính xác bởi vì cái kia là thiên tinh thượng nhân kỳ thực chỉ có điều là nghĩ giữ lấy đối phương mà thôi nếu như trần tuyết mai chỉ là bình thường nữ tử cũng coi như nhưng ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức trần tuyết mai là mạc sơn hành tình nhân một trong hoặc là nói trần tuyết mai là trước tiên bị mạc sơn hành cho giữ lấy cho tới nói mạc sơn hành là làm sao giữ lấy trần tuyết mai cái này thiên tinh thượng nhân trong ký ức căn bản cũng không có ngược lại chính là thiên tinh thượng nhân đang nhìn đến trần tuyết mai sau khi liền trực tiếp đem giữ lấy trần tuyết mai tính cách tựa hồ căn bản những nữ nhân khác có chút không giống phải biết vào lúc ấy trần tuyết mai kỳ thực chỉ có điều là một cái võ sư mà thôi nhưng khi đó thiên tinh thượng nhân có thể đã là thần hải cảnh bình thường tới nói một cái võ sư bị thần hải giữ lấy đồng thời thiên tinh thượng nhân tựa hồ cũng không có vui l ư a một chút liền bỏ rơi ý tứ mà là phải đem trần tuyết mai mang theo bên người có thể nói chuyện này đối với rất nhiều trà xanh kỷ nữ mà nói đều là cơ hội thế nhưng trần tuyết mai lại đối với này xem thường thậm chí còn nghĩ muốn mưu s á t thiên tinh thượng nhân chỉ là rất đáng tiếc nàng đánh giá thấp võ sư cùng thần hại sự tranh lệch coi như ở thiên tinh thượng nhân không hề phòng bị tình huống trần tuyết mai hay là đã thất bại thất bại sau khi trần tuyết mai kết cục đương nhiên sẽ không tốt thiên tinh thượng nhân cũng không có dự định giết nàng mà là dự định đem lưu lại có thời gian lại chơi một ít trò chơi cái gì chương một r ă m bốn m vô địch tông sư trải nghiệm chỉ là thiên tinh thượng nhân ở mấy lần trò chơi sau khi trần tuyết mai cuối cùng vẫn bị mạc sơn hành cho giết dù lúc trước mạc sơn hành tới nói vậy thì là nữ nhân như vậy không thể lưu coi như không tạo thành uy hiếp nhưng chỉ là nhìn thấy chính là một loại xỉ n ụ c không cần phải nói lúc đó mạc sơn hành n g ư ờ i này vì là nhường thiên tinh thượng nhân đối với hắn có không ít hào cảm dù sao thiên tinh thượng nhân rất rõ ràng trần tuyết mai mới bắt đầu là bị mạc sơn hành cho c ấ p đến đoạn này ký ức rất nhanh sẽ xuất hiện ở tô trường dạ trong đầu nếu như chỉ là thiên tinh thượng nhân như vậy coi như hồi tưởng lại đoạn này hồi ức hay là cũng đều sẽ không có cái gì nhưng bây giờ trở về nhớ tới đoạn này ký ức cũng không phải thiên tinh thượng nhân mà là tô trường dạ là một cái người đứng xem tô trường dạ nhìn ra càng rõ ràng một hồi tuy rằng không biết mạc sơn hành cùng trần tuyết mai đến cùng là đi như thế nào đến đồng thời thế nhưng tô trường dạng nhưng có thể khẳng định một điểm vậy thì là mạc sơn hành cùng trần tuyết mai trong lúc đó tuyệt đối có cảm tình hơn nữa tình cảm giữa bọn họ còn không kém mà cuối cùng trần tuyết mai còn chết ở mạc sơn hành trên tay như vậy từ vậy thì có thể biết hắn đối với thiên tinh thượng nhân hận thấy tô trường d ạ cái kế hồi ức dáng vẻ mạc sơn hành nhất thời cười lạnh nói nhìn dáng dấp ngươi nhớ tới tô trường dạ gật gật đầu nói không sai nghĩ tới ta rất hiếu kỳ nói như vậy đến ngươi cùng trần tuyết mai trong lúc đó là thật sự động cảm tình không thể không nói đây là một chuyện rất kỳ quái tình dù sao ngay lúc đó mạc sơn hành có thể đã là tổng sư đỉnh cao tu vi mà trần tuyết mai chỉ có điều là một cái võ sư mà thôi không chỉ chỉ là một cái võ sư thậm chí bởi vì thiên phú căn bản là không ra sao nguyên nhân trần tuyết mai cả đời này đều rất khó thành vì là tổng sư cái tiết thì càng thêm không cần nói tổng sư bên trên cảnh giới vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đều đối với mình suy đoán cảm thấy kinh ngạc dù sao bình thường tới nói một cái tổng sư đỉnh cao là không thể để ý một cái võ sư thái điệu nữ b y dù sao tuổi thọ trên lệch liền nhất định bọn họ coi như cùng nhau cũng sẽ không là cái gì chuyện hạnh phúc t ô trường dạ ở lúc nói lời này liên tục biên tập nhiệm vụ sau đó tuyên bố dù sao căn cứ suy đoán của chính mình cái này mạc sơn hành không chỉ không phải thật sự trung thành với thiên tinh thượng nhân thậm chí còn là một cái hiểu lắm đến ẩn nhẫn g i a hỏa đã như vậy ẩn nhẫn như vậy khẳng định là có nguyên nhân mà hiện tại đã rất rõ ràng mạc sơn hành mục tiêu chính là thiên tinh thượng nhân tuy rằng hiện tại đứng mạc sơn hành trước mặt cũng không phải cái gì thiên tinh thượng nhân có thể trước tô trường dạ liền nói hắn là thiên tinh thượng nhân thêm vào này vốn là thiên tinh thượng nhân cho mình lưu lại hậu chiều vì lẽ đó bị mạc sơn hành xem là hắn chính là thiên tinh thượng nhân này không có chút nào quả đáng hiện tại còn ở phí lợi thế nhưng rất có thể một hồi trực tiếp liền ra tay hiện tại tô trường dạ chỉ là một cái võ sư mà thôi thật muốn đ á m người ta mạc sơn hành ra tay rồi vậy còn không là hành động tìm chết vì lẽ đó hắn trước hết một bên kéo dài thời gian sau đó một bên mau chóng nhiều soạt một điểm điểm nhiệm vụ hắn lúc này kỳ thực là có chút hối hận dù sao thật muốn là t r ư ớ c ở soạt đến đầy đủ điểm nhiệm vụ trở lại giải phong mạc sơn hành như vậy sẽ không có hiện tại này những chuyện này chỉ có điều hối hận cái gì cũng đã không có tác dụng bây giờ có thể làm chính là mau chóng soạt chút điểm nhiệm vụ sau đó cho mạc sơn hành tuyên bố nhiệm vụ mới được mạc sơn h à n h ánh mắt lạnh lẽo nhìn tô trường Dạ nói ngươi có biết ta vì chờ đợi ngày này đợi bao lâu nhịn bao lâu ngươi có biết ta mỗi đêm đều có thể mơ tới nàng mơ tới cùng nàng đồng thời tô trường Dạ thở dài một tiếng nói lúc trước ngươi nên nói cho thiên tinh thượng nhân nếu như thiên tinh thượng nhân biết ngươi đối với trần tuyết mai là có cảm tình mà không phải chỉ là thân thể giữ lấy hay là sẽ không có chuyện về sau phát sinh mạc sơn h à n h nhất thời gào thét đều vào lúc này ngươi còn tưởng rằng ta có thể tha thứ ngươi còn cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao yên tâm ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị chết dễ dàng như vậy lúc trước ngươi ở trần t u y ế t mai trên người từng làm sự tình đều muốn làm một lần chỉ có như vậy mới có thể giải trong lòng ta mối hận lúc này mạc sơn hành đã không có trước loại kia lạnh lùng vẻ mặt có chỉ làm à u đỏ tươi con mắt cùng ánh mắt tràn đầy s ạ c ý tô trường dạ thở dài một tiếng nói kỳ thực ngươi không có cơ hội mạc sơn hành nói không có cơ hội ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là cái kia thần hải đỉnh cao không được ngươi cái gọi là thủ đoạn khác ở trước mặt ta vốn là một chuyện cười lẽ nào cái này ngươi không biết sao ở tốt đồng thời thiên tinh tháp ở ngoài chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ một ngày t ô n g sư vô địch trải nghiệm đồng thời nắm giữ t ô n g sư có thể đ ạ t đến giả thiên trưởng cảnh giới tối cao có thể nói bởi vì giả thiên trưởng nguyên nhân hiện tại chu linh d u y ệ t coi như không có vô địch t ô n g sư trải nghiệm cùng đỉnh cao trải nghiệm đơn chỉ là bản thân thực lực ở t ô n g sư cảnh đều sẽ không quá kém ít nhất so với dương quốc h á m các loại t ô n g sư năm tầng đó là sẽ không kém quá nhiều không sai chỉ là dựa vào cái trò này trừng pháp chu linh d u y ệ t liền có thể lấy t ô n g sư một tầng tu v i đối chiến dương quốc h á m người t ô n g sư này năm tầng mà không rơi xuống hạ phong tô trưởng dạ trước không có cho mạc sơn hành nhiệm vụ đó là bởi vì điểm nhiệm vụ không đủ thế nhưng hiện tại hắn điểm nhiệm vụ đã được rồi ở cho hắn mấy cái tông sư đem điểm nhiệm vụ s o á t đến năm vạn điểm sau khi hắn trực tiếp cho chu linh duyệt quét một cái nàng hiện nay có thể nắm giữ cảnh giới tối cao giả thiên trường nay còn chỉ là hiện nay cảnh giới tông sư chu linh duyệt có khả năng nắm giữ giả thiên trường nhưng cần điểm nhiệm vụ cũng đã đầy đủ năm vạn điểm chu linh duyệt hoàn thành nhiệm vụ sau khi tô trường dạ lúc này điểm nhiệm vụ đã đầy đủ hơn mười vạn mà chỉ cần một vạn điểm nhiệm vụ liền có thể cho mạc sơn hành s o á t nhiệm vụ hiện tại đầy đủ mười vạn điểm đương nhiên nên cái gì cũng không sợ tô trường dạ ở cho mạc sơn hành biên tập nhiệm vụ đồng thời mở miệng nói kỳ thực ta căn bản là không phải thiên tinh tư nhân h ắ tàn hồn hiện tại cũng đã bị ta cái này cũng là ta biết hắn rất nhiều chuyện nguyên nhân ngươi nên có thể rõ ràng đây là ý gì đi lời này là nói thật chỉ là rất đáng tiếc làm tô trường dạ nói ra lời này sau khi mạc sơn hành nhưng là cười to lên đương nhiên đây là thuộc về trào phúng giống như nụ cười đang cười một lúc sau nhìn tô trường dạ nói t r ì n h hưng khoan á t r ì n h hưng khoan không nghĩ tới vì mạng sống ngươi liền như vậy chiêu thức đều có thể sử dụng đi ra chỉ là ngươi bị đánh thành t à n hồn t h ừ a n g ái gian quá dài mà đ ầ u vóc hỏng rồi sao không thể nghi ngờ mạc sơn hành là không tin tô trường d i lời đối với này tô trường g i rất là thất vọng thế nhưng bởi vì vẫn không có biên tập tốt nhiệm vụ nguyên nhân hắn không thể không tiếp tục cùng m ạ c sơn hành kéo dài thời gian nói ta biết n g ư ờ i rất khó tin tưởng này thật sự nhưng hiện tại thiên tinh thượng nhân xác thực đã bị ta thối vệ nói cách khác phía trên thế giới này đã không có thiên tinh thượng nhân người này m ạ c sơn hành trào phúng giống như nhìn tô trường dạ nói thiên tinh thượng nhân không chỉ không có đoạn xác n g ư ờ i trái lại còn bị ngươi cắn n u ố t mất rồi nói cách khác kỳ thực là ngươi giúp ta giết chết thiên tinh thượng nhân nói như vậy đến ta đúng hay không còn cần cảm ơn ngươi mới đúng tiếp tục kéo dài thời gian tô trường g i rất chăm chú gật đầu một cái nói đó là đương nhiên dù sao nếu như không phải ta như vậy thiên tinh thượng nhân khẳng định liền b ạ n sắc thành công mạc sơn hành thở dài một tiếng nói vì mạng sống ngươi coi là thật là nói cái gì đều nói được chỉ là ngươi tại sao không nghĩ một hồi một cái võ sư cảnh tiểu võ giả lại có thể đem thần hải đình cao ngươi cắn n u ố t mất rồi thật sự coi ta là kẻ ngu si không được t r ư ớ c 141, nhiệm vụ hai liên kích ngắn ngủi dừng lại sau khi mạc sơn hành như điên c u ồ n g giống như nói k ỳ thực coi như ngươi nói chính là thật sự có thể như thế nào ta vẫn là như thế muốn ngươi chết bởi vì như ngươi từng nói ngươi thôn vệ chỉnh hưng văn như vậy hiện tại ngươi chính là chỉnh hưng khoan một phần hoặc là nói trình hưng khoan có một phần thuộc về ngươi mà ta tuyệt đối sẽ không nhường trình hưng khoan có chút dấu vết lưu ở trên thế giới này vì lẽ đó mặc kệ là ngươi là trình hưng khoan cũng tốt vẫn là cái khác người nào cũng tốt hiện tại cũng có thể đi chết nói tới này mạc sơn hành rất rõ ràng đã không dự định nói cái gì nữa hoặc là nói đã không khống chế được cho nên trực tiếp ra tay giết hướng về phía tô t r ư ở n g dạ n g một cái thần h ả i cảnh cường giả muốn giết võ sư này cần bao nhiêu khí lực được rồi thì tương đương với hỏi một người muốn bóp chết một con kiến này muốn dùng bao lớn khí lực như thế Có thể nguyên ó i nhân chủ yếu đương nhiên không phải là bởi vì trong chớp mắt không muốn động thủ hoặc là nói lương tâm phát hiện cái gì mà là ở trong chớp đoán này tô trường dạ đem nhiệm vụ cho tuyên bố đi ra ngoài cũng chính là ở trong chấp nhoáng này mạc sơn hành nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở k e n phong ấn nhiều năm lại thấy ánh mặt trời lúc này ngươi phi thường kích động cùng hưng phấn thế nhưng người trước mắt đến cùng là kẻ thù vẫn là đưa ngươi kẻ thù giết chết ân nhân đây đối với cái này ngươi rơi vào trầm tư bên trong giết chết kẻ thù là tâm nguyện nhưng nếu như giết ân nhân đây mạc sơn hành rất muốn n ổ nước bọn ai rơi vào trầm tư ta đây là muốn trực tiếp ra tay giết chết người trước mắt rất không bất kể hắn là cái gì kẻ thù vẫn là ân nhân làm sao liền biến thành trầm tư ngươi này rốt cuộc là ý gì a cũng may nay căn bản cũng không có nhường mạc sơn hành các loại dù sao nhắc nhở đều là đồng thời、đến. nhiệm vụ sinh thành cùng người trước mắt xin lỗi đồng thời tuyên thệ chính mình có thể đem xem là ân nhân bình thường đối xử nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng lên một tầng một ngày trải nghiệm thời gian nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui đến tông sư chín tầng một ngày trải nghiệm thời gian không cần phải nói cũng biết nhiệm vụ này không phải vì dùng để giải quyết mạc sơn hành nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyện này đối với tô trường dạ mà nói không có một chút nào chỗ hỏng có chỉ là được một vạn điểm nhiệm vụ mà nếu như mạc sơn hành nhiệm vụ thất bại như vậy hắn liền trực tiếp biến thành tông sứ cảnh tuy rằng vào lúc ấy cho hắn tuyên bố nhiệm vụ vẫn là như thế cần một vạn điểm nhiệm vụ lên nhưng chỉ là t ô n g sư chín tầng mạc sơn hành thực lực tự nhiên trượt rất nhiều vào lúc ấy tô trường dạ coi như không cần nhiệm vụ cũng sẽ không quá sợ hắn thân h ả i cảnh mạc sơn hành có thể ung dung nghiền ép tô trường dạ nhưng nếu như chỉ là t ô n g sư chín tầng liền không nhất định ít nhất có thể phản kháng dây rủa một hồi mạc sơn hành vậy v ậ y đ â u nhìn tô trường dạ nói ngươi có nghe được thanh â m gì sao càng là thực lực mạnh mẽ biết đến càng nhiều ở nghe được thanh em này sau khi cũng là càng ngày càng cảm giác hoảng sợ dù sao có thể làm được mức độ như vậy đến cùng là một cái g i sao tồn tại tô trường dạ trong lòng cười thầm thế nhưng là lắc đầu nói ngươi không phải muốn ra tay sao làm sao còn không ra tay nửa ngày sau khi trầm mặc mạc sơn hành quyết định không để ý tới cái này nhiệm vụ gì hắn hiện tại chính là phải đem người trước mắt giết chết cho mình đã từng ái tình báo thủ trong nháy mắt hắn liền muốn động thủ thế nhưng ngay ở hắn muốn động thủ trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở đến keng nhiệm vụ thất bại trừng phạt bắt đầu trong nháy mắt mạc sơn hành sợ h ã i phát hiện hắn linh khí ở cấp tốc giảm xuống chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã là t ô n g sư chín tầng tu vi nếu như mạc sơn hành là từ võ sư biến thành tông sư chín tầng như vậy nhất định sẽ cảm giác tông sư chín tầng thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng hắn là từ thần h ả i cảnh một hồi trượt tới tông sư chín tầng trong giây lát này hắn cảm giác mình cực kỳ suy yếu nhưng càng làm cho mạc sơn hành sợ hai vẫn là cái kia tuyên bố nhiệm vụ người thủ đoạn không thể nghi ngờ ở mạc sơn hành trong lòng đem hắn tu vi biến thành tông sư chín tầng khẳng định chính là cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn tại mạc sơn hành trong nháy mắt biến thành đến tông sư chín tầng mà này cho tô trường dạ cũng là mang đi tới thương tổn sự tổn thương này chính là n h ư ờ n hắn tổn thất hai vạn điểm nhiệm vụ không sai nhiệm vụ này trực tiếp hay dùng mà này vẫn là đưa ra mặc kệ khen thưởng vẫn là trừng phạt đều chỉ là một ngày thời gian nguyên nhân nếu như cho thời gian dài một điểm như vậy cần điểm nhiệm vụ liền không chỉ là này hai vạn điểm đang bị hạ thấp tông sư chín tầng sau khi ở mạc sơn hành trên người tô trường dạ đã không cảm giác được loại kia đáng sợ áp lực trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm như vậy tiếp tục được rồi cái gì cũng không cần nói tô trường dạ đem trước liền biên tập tốt nhiệm vụ tiếp tục tuyên bố đi ra ngoài còn ở lĩnh hội chính mình tông sư chín tầng tu vi trong chấp mắt mạc sơn hành lần thứ hai nghe được hệ thống nhắc nhở、Ken. Thực t lực r o nhiệm g n á y mắt trượt, n g ơ cảm giác thế giới này còn có có cùng có chết. phải trả mà giới ngươi không những ngươi khủng trọng ràng, giết, nhưng nhưng nhiều biết nhiều i đoán thế rất tình, rất vật nhất thù nhất thù thể thế nhân nhân định phân h này quan ân ân n là là đó rõ đề kẻ kẻ bố, sự sẽ vụ sinh thành cho ân nhân quỳ xuống xin lỗi đồng thời lấy chính mình thần k i ệ u chi đạo sinh thể chính mình muốn dùng thời gian một tháng tới nghe báo đáp t ân tình ở báo đáp t ân tình trong lúc sẽ lấy nô b ộ c thân phận tùy tùng đối phương nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui đến vo sư đỉnh cao chú người ân nhân rất mạnh mẽ chỉ là võ sư đỉnh cao nhất định sẽ bị đánh chết nhiệm vụ như vậy vừa ra trong nháy mắt m ạ c sơn hành thân thể đều run r u dậy đây tuyệt đối là trí mạng hai liên kết à, có thể nói này cùng muốn mạng của mình đã gần đủ rồi hoặc là nói là đang ép mình hoàn thành nhiệm vụ nếu như không có trước cái kia nhiệm vụ trừng phạt đồng thời bởi vì trừng phạt đều vẫn còn như vậy lúc này m ạ c sơn hành vẫn đúng là không nhất định sẽ tin tưởng nhiệm vụ này tồn tại đặc biệt như vậy trừng phạt dưới cái nhìn của hắn vốn là chuyện cười thế nhưng trước trừng phạt đều vẫn còn chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không tin đây bất đắc dĩ m ạ n sơn hành nhìn tô trường g i nói ngươi thật sự không phải trình hữ a n hắn cũng không biết tại sao mình sẽ hỏi lần này hoặc là chỉ là bởi vì muốn biết đối phương chân tâm không phải thiên tinh thượng nhân sau khi cho hắn quỷ xuống sẽ an tâm một ít đi tô trường dạ nói đương nhiên không phải à ta trước không phải nói cho ngươi sao ta đem thiên tinh thượng nhân tàn hồn thốt vệ ngươi làm sao cũng không tin ta đây mạc sơn hành rất gian nan gật đầu một cái nói không ta tin tưởng ngươi không phải kẻ t h ủ ngươi là ta ân nhân a lời nói xong sau đó ở tô trường dạ như đã đoán trước trực tiếp cho tô trường dạ quỷ xuống sau đó mở miệng nói ân nhân à ta biết sai rồi ta mạc sơn hành ngày hôm nay ở đây lấy bạn thân thần n i ể u đạo sinh thể từ đó về sau thời gian một tháng tùy ý sai phái phàm là có một chút không làm được địa phương cũng làm cho ta từ đây không thể bước vào thần kiểu cảnh chương một trăm bốn mươi hai soát cái thần hại làm người hầu tuy rằng đây là lấy thần kiểu đạo phát xuống lời thề thế nhưng căn cứ tô trường dạ từ thiên tinh thượng nhân cái kia được ký ức chỉ cần là dùng thần kiểu đạo x i n t h ề hoặc là trực tiếp chính là dùng thần môn nói x i n t h ề người một khi ở trái với lời thề sau khi cũng không phải là nói chỉ là không thể bước vào thần kiểu đạo trừng phạt sẽ nghiêm nặng hơn nhiều nói cách khác bọn họ thật muốn là trái với lời thề như vậy từ đó về sau tu vi đem sẽ không lại có thêm nửa điểm tăng lên cái kiết thì càng thêm không muốn nói gì bước vào cảnh giới tiếp theo mạc sơn hành ở sinh thể hoàn thành trong nháy mắt trên người hắn tu vi trong nháy mắt khôi phục sau đó sẽ đến ba lần đột phá mà vào lúc này tô trường g i nghĩ đến cái gì b a y về mạc sơn hành liền sử dụng một cái giám định thuật sau đó liền dường như giám định những thứ đồ khác như thế rất nhiều liên quan với mạc sơn hành sự tình xuất hiện ở tô trường g i trong đầu mạc sơn hành nam hai trăm hai mươi mốt tuổi thần hải tám tầng tạm thời công pháp hóa thân thuật liệt không quyền thu vũ bộ minh vương tử biến hiện tại mạc sơn hành đã hơn hai trăm tuổi mà liên quan với trần viết mai sự t ì n h đã có hơn một trăm n ă m nói cách khác cái tên này vì báo thủ đợi hơn một trăm năm thời gian tuy rằng phong ấn gần như tám mươi năm nhưng trừ mở phong ấn thời gian cũng như thế có gần như bốn mươi năm thời gian à. vì báo thù ẩn nhẫn dòng giã bốn mươi năm tô trường dạ không biết bọn họ đúng hay không bởi vì cảnh giới cao sau khi tuổi thọ tăng cường vì lẽ đó không để ý này bốn mươi năm thời gian thế nhưng hắn biết rõ đây đối với một người bình thường mà nói là căn bản không thể nào làm được sự t ì n h hoặc là nói đúng với đại đa số người đều là không thể nào làm được sự t ì n h không thể không nói mạc sơn hành cái tên này nhẫn mại lực lượng thật sự rất mạnh tuổi tác chỉ là một loại trong đó còn có chính là hắn tu vi cảnh giới hiện tại nắm giữ một ít công pháp đều xuất hiện ở tô trường dạ trong đầu nhìn thấy cái này tô trường dạ nhất thời vui vẻ rất rõ ràng cái này giám định thuật tác dụng tự a hồ bị chính mình rất xa đánh giá thấp hắn lúc này không khỏi nhớ tới một cái làm tên sư nghề nghiệp mình có thể tìm tới đại khái khuyết điểm sau đó căn cứ khuyết điểm này đưa ra cả i chính kiến nghị như vậy không cần phải nói đều biết cái này cho đối phương trợ giúp lớn bao nhiêu như vậy chỉ là dựa vào cái này chính mình liền có thể trở thành một không sai danh sư đương nhiên đối với vấn đề này tô trường dạ chỉ là ngẫm lại mà thôi dù sao hắn thật muốn là đi làm danh sư như vậy còn cần cái gì giám định thuật à, trực tiếp một cái nhiệm vụ muốn học tưởng thưởng gì cái gì không liền mọi thứ đều xong xuôi rồi à. vì lẽ đó danh sư cái gì tô trường dạ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi cảm thắn một hồi giám định thuật mạnh mẽ sau đó giả ra có chút kinh hoàng nhìn mạc sơn hành nói ngươi đây là ý gì tuy rằng ta thôn phệ thiên tinh thượng nhân tàn hồn nhưng làm không nổi ngươi lớn như vậy lệ à. mạc sơn hành trong lòng gào thét ngươi đương nhiên không đánh nổi nhưng là không như vậy hắn xong không được nhiệm vụ a tuy rằng trong lòng rất là bất đắc dĩ, thế nhưng hắn nhưng không được không giả ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói không ngươi xứng đáng bởi vì ngươi là ta ân nhân đương nhiên có thể xứng đáng này túi đầu tuy rằng lúc này khí thế của hắn đã khôi phục thậm chí bởi vì khen thưởng nguyên nhân hắn cảnh giới bây giờ gia tăng rồi ba tầng thế nhưng ở tô trường dạ trước mặt hắn nhưng vẫn là như thế duy trì khiêm cung tô trường dạ rất vui vẻ dù sao từ đó về sau liền đại diện cho hắn có một cái thần hải cảnh bảo tiêu hơn nữa này vẫn là thần hải cảnh tám tầng tuy rằng chỉ là thần hải cảnh tám tầng duy trì thời gian không lâu nhưng này đã đầy đủ dù sao đón lấy thời gian một tháng mạc sơn hành đều sẽ theo hắn chỉ cần tô trường dạ đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới thần h ả i cảnh đỉnh cao tô trường dạ nói ngươi vẫn là trước tiên đứng lên đi mạc sơn hành đứng lên kỳ thực lúc này hắn đều có chút không biết nên làm sao đối mặt tô trường dạ chỉ có điều vừa nghĩ tới chính mình phát xuống lời thề nhất thời thì có chút bất đắc dĩ bắt đầu từ bây giờ liền cẩn thận làm một tháng người hầu đi tô trường dạ nói ngươi đón lấy có tính toán gì mạc sơn hành nói đương nhiên là báo ân ta không phải đã nói rồi sao muốn dùng thời gian một tháng đến báo ân ân nhân ngươi một tháng này có dặn dò gì còn xin mau sớm mở miệng ta nhất định không để lại dư lực giúp ngài hoàn thành tô trường dạ nói không cần thật sự không cần kỳ thực ta tuy rằng xem như là ngươi ân nhân nhưng kỳ thực thôn vệ thiên tinh thượng nhân cũng chỉ là tự vệ mà thôi vì lẽ đó báo ân cái gì thật sự liền không có cần thiết tô trường dạ nói tới rất là thành khẩn ráng vẻ như vậy có một chỗ tốt vậy thì là trước m ạ n sơn hành đang hoài nghi cái kêu nhiệm vụ đến cùng cùng tô trường dạ có quan hệ hay không thế nhưng đến hiện tại nhưng là cảm thấy không có một chút nào quan hệ dù sao có thể cho mình như vậy khen thưởng cùng trừng phạt tồn tại nói thế nào đều hẳn là cực kỳ mạnh mẽ mới đúng mà trước mắt tô trường dạ mặc kệ thấy thế nào đều sẽ không là nhân vật như vậy nội tâm cũng đã cho rằng tô trường dạ không phải như vậy tô trường dạ tùy tiện biểu hiện một chút hắn liền càng thêm tin chắc nội tâm cho rằng đương nhiên mặc kệ tô trường dạ đến cùng đúng hay không cái kia cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tồn tại thế nhưng hiện tại mạc sơn hành đều muốn xác định một điểm vậy thì là báo ân cái gì nhưng là không thể thiếu dù sao đều có đã xin thể hắn đối với chính mình mỹ g i ả i tương lai vẫn là rất xem trọng tuy rằng không nhất định nói có thể thành tựu thần tiểu nhưng bất kể nói thế nào tăng lên cái một hai nặng nên không có vấn đề gì nhưng thật muốn là trái với lời thề như vậy từ đó về sau cảnh giới đem sẽ không lại có thêm tăng lên mà đây mới là hắn không muốn nhìn thấy vì lẽ đó mạc sơn hành nói bất kể nói thế nào ân chính là ân chỉ có thời gian một tháng báo ân này kỳ thực đã là rất ngắn vì lẽ đó ân nhân ngươi liền không muốn chối tử tuy rằng mặc kệ tô trường dạ có thể hay không chối tử đều căn bản không chấm dứt quả vậy thì là mạc sơn hành đều sẽ hoàn thành l ờ i thế gánh nặng là không biết tại sao ở trong nội tâm kỳ thực mạc sơn hành vẫn là hy vọng tô trường dạ có thể cự tuyệt một hồi hoàn toàn chỉ là bởi vì như vậy tâm lý sẽ thoải mái một ít thế nhưng rất đáng tiếc tô trường g i đối với này không có tiếp tục lãng phí thời gian ý nghĩ vì lẽ đó chỉ là gật đầu một cái nói nếu nếu như vậy vậy thì cho ngươi thời gian một tháng được rồi có điều ta hiện tại muốn trước tiên ra thiên tinh tháp ngươi trước tiên không muốn đi ra ngoài chờ ta cần ngươi thời điểm lại mang ngươi đi ra ngoài được rồi khi chiếm được thiên tinh tháp nắm quyền trong tay sau khi tô trường dạ có thể mang mạc sơn hành ở lại thiên tinh tháp bên trong chính hắn một người đi ra ngoài còn có thể làm được cần đạt đến thần h ả i cảnh mới có thể làm đến thao tác vậy thì là trực tiếp đem thiên tinh tháp lấy đi thiên tinh tháp bản thân là một cái rất tốt pháo bảo nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách khống chế lúc trước thiên tinh thượng nhân cũng chỉ là ở thần h ả i cảnh sau khi mới được một ít quyền hạn nói thí dụ như đem biến thành một tòa tiểu tháp dáng vẻ sau đó đem mang đi cái gì nhưng khi đó thiên tinh thượng nhân muốn làm đến điểm ấy cái kia đều cần tiêu hao không ít linh lực có thể hiện tại tô trường d ạ phải đem kỳ biến thành to bằng bàn tay cái kia căn bản cũng không có dùng chút nào linh lực chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đây chính là hoàn toàn khống chế cùng c h ỉ được đến một ít quyền hạn khu bệ sổ ở chương một trăm bốn mươi ba bị cướp đi vô lịch đạo đương nhiên trên thực tế thật muốn là cần linh lực mới có thể khống chế thiên tinh h á p như vậy lấy hiện tại tô trường d ạ cảnh giới căn bản là chống đỡ không được mạc sơn hành đối với tô trường dạ dự định rất hài lòng không sai chính là rất hài lòng dù sao hắn cũng đã ở thiên tinh tháp ở lại s ư n g sờ tốt thời gian mấy chục năm tuy rằng khoảng thời gian này hắn là ở trong phong ấn nhưng bất kể nói thế nào hắn đối với thiên tinh tháp đều có một loại cảm giác quen thuộc nếu như nói sau khi đi ra ngoài có thể được tự do muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào trời cao b i ể n rộng như vậy rời đi thiên tinh tháp cũng là có thể vấn đề chính là hiện tại hắn cũng đã muốn dùng thời gian một tháng đến báo ân vì lẽ đó coi như đi ra ngoài sau khi cũng chỉ có thể đi theo tô trường dạ bên người hắn một cái thần hại cảnh cường giả cùng ở một cái võ sư trước mặt tùy ý sai phái cái này không thể không nói là mạc sơn hành cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp thu sự tình dù sao ở trên mặt diện là bôi có điều đi cho nên đối với hiện tại mạc sơn hành mà mà nói hắn vẫn tiếp tục ở tại thiên tinh tháp bên trong là kết quả tốt nhất chỉ có chờ tô trường dạ cần thời điểm lại xuất hiện là tốt rồi đương nhiên ở mạc sơn hành trong nội tâm còn có một cái kỳ vọng vậy thì là tô trường dạ ở bên ngoài trực tiếp liền bị người cho chém giết cái kia không thể nghi ngờ mới là kết quả tốt nhất dù sao tô trường dạ vừa chết hắn liền thật sự tự do hơn nữa có có thể được thiên tinh tháp chỉ bất quá đối với kết quả này mạc sơn hành nội tâm cũng biết không có khả năng lắm dù sao hiện tại tô trường dạ là thiên tinh tháp chủ nhân trải qua bị thiên tinh thượng nhân như vậy thần h ả i cảnh đỉnh cao đoạt s ắ c đều có thể b ả o m ệ n h cái k i a mệnh có thể không phải lớn một cách bình thường đã là thần h ả i cảnh mạc sơn hành biết có vài thứ thật sự khó nói có như vậy mấy người chính là so với người khác càng dễ dàng thành công một ít này hay là cũng coi như là một loại thiên phú dù sao hết thệ đều là trời cao g i a o cho không phải thiên phú là cái gì t ô trường dạ trong nháy mắt ra thiên tinh tháp mà ngay ở hắn r a thiên tinh tháp trong nháy mắt nhất thời có một loại cảm giác hắn đối với vùng thế giới này có một loại chức không có cảm giác tựa hồ có một cái cực kỳ rộng rãi con đường ở trước mặt chính mình đương nhiên lúc này t ô trường dạ căn bản liền không biết đây rốt cuộc có phải ảo giác hay không vẫn là xảy ra chuyện gì mà t ô trường dạ không biết chính là ngay ở hắn r a thiên tinh tháp trong nháy mắt cách xa ở phía đông n h â n tộc thế giới ngũ đại thánh địa một trong đông đường thánh địa bên trong một cái đại khái mười tám tuổi người trẻ tuổi một hồi đứng lên hoảng sợ nói xảy ra chuyện gì lại có thể có người đoạt ta vô địch đạo theo hắn kinh ngạc th nhất thời mấy người phá không mà bỏ ra hiện tại bên cạnh hắn một người trong đó nói kiếm thành xảy ra chuyện gì một cái khác cường giả nhìn lý kiếm thành nói làm sao có khả năng hắn vô địch đạo lại bị người chiếm ở cựu môn thế giới nhân tộc có ngũ đại thánh địa mà lúc này vị trí chính là một cái trong đó tên là đông đường thánh địa trước mắt người trẻ tuổi chính là hiện nay đông đường thánh địa thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất lý kiếm thành đương nhiên cũng là đã từng cựu môn thế giới võ sư người số một tô trường dạ tuyên bố nhiệm vụ được khen thưởng kỳ thực được võ kỹ cùng t i ê n phú đều là từ trên người hắn được lúc đó tô trường dạ là ở thiên tinh tháp bên trong được khen thưởng bởi vì thiên tinh tháp công năng nguyên nhân vì lẽ đó vào lúc ấy tô trường dạ tuy rằng đã trở thành võ sư người số một nhưng cũng không có nhường lý kiếm thành chịu ảnh hưởng vào lúc ấy hắn vẫn là cựu môn thế giới võ sư người số một nhưng là làm tô trường dạ ra thiên tinh tháp sau khi lập tức lý kiếm thành liền sợ hai phát hiện hắn vô địch đạo bị người cho chiếm võ giả con đường tu luyện rất nhiều nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là vô địch đạo cái gì gọi là vô địch đó là đương nhiên là cùng một cảnh giới người mạnh nhất mà nếu là người mạnh nhất như vậy vô địch đạo đương nhiên cũng chỉ có thể có một người có thể đi lúc trước đi con đường này người là hắn lý kiếm thành thế nhưng hiện tại làm tô trường dạ được khen thưởng sau khi như vậy con đường này liền thuộc về tô trường dạ đương nhiên hiện tại lý kiếm thành cũng có thể đem cho đoạt lại đi chỉ là này rất khó đầu tiên hắn phải tìm tới tô trường dạ sau đó quang minh chính đại đem đánh bại mới được lý kiếm thành khó có thể tin với trước mắt cường dạ nói tam t h ú c ta cũng không biết xảy ra chuyện gì chính là trong trước mắt cảm giác đi thẳng vô địch đạo bị người cho chiếm hắn lý kiếm thành muốn cấp về vô địch đạo nhất định phải đem hiện tại chiếm có người đánh bại hơn nữa là quang minh chính đại đánh bại mới được bình thường tới nói tô trường dạ nếu muốn đi vô địch đạo như vậy hắn cũng nhất định phải quang minh chính đại đem lý kiếm thành đánh bại mới có thể nhưng hiện tại vấn đề chính là lý kiếm thành không có cùng bất kỳ đồng cấp người chiến đấu nhưng chính là dưới tình huống như vậy vô địch đạo bị người cho chiếm chuyện như vậy tuyệt đối là phi thường quỷ dị cùng kỳ quái lý kiếm thành tam t h ú c chân thực tên có rất ít người biết nhưng đại gia cũng gọi hắn tam tu cuối cùng liền lấy lý tam tu làm tên đây là một cái thần h ả i cường giả hơn nữa đã từng cũng là đi vô địch đạo người chỉ bất quá hắn cũng chỉ là võ sư cảnh vô địch mà thôi ở tông sư sau khi cũng đã bị vô địch đạo vứt bỏ sau khi hắn sẽ không có lại đi vô địch đạo dù sao phải đi vô địch đạo không phải dễ dàng như vậy ít nhất phải ở đồng cấp bên trong vô địch dưỡng thành một loại vô địch khí thế mới được muốn làm đến điểm này rất khó ít nhất hiện tại lý tam tu không làm được tuy rằng hắn ở thần h ả i cảnh võ giả bên trong đều là cường đại nhất mấy người một trong lý tam tu không khỏi cau mày nói có thể vô thanh vô tức đi rồi vô địch đạo hơn nữa trực tiếp giữ lấy người như vậy thực lực đến cùng nên mạnh bao nhiêu bình thường mà nói nhất định phải đánh bại lý kiếm thành hơn nữa đang khiêu chiến lý kiếm thành trước cũng cần đi qua vô số chiến đấu cuối cùng mới có thể khiêu chiến lý kiếm thành đánh bại thành công mới xem như là chân chính được vô địch đạo thừa nhận Mà m u ố nhưng nói k ô n Thành, n g trải Kiếm qua Lý h vậy l i ề cần chiến cấp, c lần thành n vô vượt ô số khiêu ở vô vô vượt vậy vô vứt số sau lần lấy Lý làm mạnh trên Thành, như khi khí Kiếm địch thế thể cho địch mới mẽ đạo có bình ỏ Lý Kiếm Thành. Nhưng b thường tới nói thật muốn đi vô địch đạo người đi ngang qua một loạt chiến đấu dưỡng thành nhất định khí thế sau khi sẽ cảm ứng được lý kiếm thành tồn tại sau đó tìm lý kiếm thành quyết đấu dù sao này so với vô số lần khiêu chiến vượt cấp càng đơn giản hơn nữa còn có một điểm chính là không chỉ là đối phương có thể cảm ứng được lý kiếm thành Kỳ khí thực thế phương ngay ở đối phương khí thế mới vừa có lúc là mặc dù nói nếu như đây là hắn ra mệnh lệnh nay có thể nhường hắn trực tiếp đi không được vô địch đạo nhưng muốn làm đến hắn lý kiếm thành không ra mệnh lệnh thậm chí không có động tính chút nào liền để cái k i a muốn c ư ớ p vô địch đạo nhân thân chết vậy cũng là chuyện rất đơn giản tình dù sao bọn họ là nơi nào đây chính là cựu môn thế giới ngũ đại thánh địa một trong đông đường thánh địa không muốn nói gì thần hải thần kiều cường giả coi như là thần môn cường giả cũng đều không ít như vậy địa lúc này có thể chân chính ôn dưỡng ra vô địch đạo cường giả mà nếu như lấy vô địch đạo đột phá tốt như vậy nơi là rất nhiều cái này cũng là vẫn vừa đến lý kiếm thành đều là vô địch đạo nguyên nhân đây là toàn bộ chín cửa trong lịch sử đều chuyện không hề có lý tam tu đương nhiên cũng không biết này cụ thể tình huống thế nào lý kiếm thành cực kỳ phiền muộn trầm giọng nói ta hiện tại hoàn toàn không cảm giác được đối phương tồn tại kỳ thực coi như hắn có thể cảm giác được đối phương tồn tại cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì hiện tại là hắn muốn cấp vô địch đạo vì lẽ đó nhất định phải đến tự mình ra tay mới được nói cách khác hiện tại liền coi như bọn họ người của lý ra ra tay đem tô trường dạ giết chết vô địch đạo cũng sẽ không thừa nhận hắn còn nói sẽ thừa nhận ai cái này liền không nhất định bởi vì cũng không phải là mỗi một thời đại đều có người có tư cách đi vô địch đạo chỉ có thể nói vào lúc ấy hắn muốn muốn tiếp tục đi vô địch đạo sẽ tương đối dễ dàng một ít thôi có điều đơn giản nhất vẫn là trực tiếp tìm tới tô trừng ư dạ n g sau đó quan g minh chính đại đem đánh bại cứ như vậy hắn mới có thể một lần nữa chiếm được vô địch đạo tán thành lần thứ hai trở thành vô địch một cái khác lý gia cường giả lý lan thành nói này không phải một chuyện nhỏ ta đi thông báo trừng ư lão không cần chúng ta đến rồi âm thanh tựa hồ do chỗ rất xa chuyển đến mà liền ở tại bọn hắn nghe được â m thanh trong nháy mắt nhất thời thiên đ ị a một trận biến sắc một lao giả xuất hiện ở trước người của bọn họ thế nhưng làm lý kiếm thành đám người phục hồi tinh thần lại mới phát hiện kỳ thực bọn họ đã không lại vị trí ban đầu n à y đã là ở bên ngoài ngàn dặm cũng chính là này người nói chuyện chỉ là trong nháy mắt liền vô thanh vô tức đem bọn họ na di ngàn dặm xa nhìn thấy người này đồng thời lý kiếm thành cùng lý tam tu hai người nhất thời hành l ễ nói ra mắt trưởng lão ông lão chính là lý gia thần môn cường giả một trong tên gọi vì là lý ngọc phong bình thường căn bản là sẽ không xuất hiện ở trước mặt người thế nhưng không nghĩ tới lần này lại xuất hiện lý ngọc phong nhìn lý kiếm hùng nói ngươi vô địch đạo bị chiếm chúng ta đã biết rồi thế nhưng nếu muốn đoạt lại vô địch đạo không phải là một chuyện dễ dàng hiện tại liền hỏi ngươi có hay không muốn đoạt lại vô địch đạo dự định lý kiếm thành nói về trường lão vô địch đạo là của ta ta sẽ không để cho bất luận người nào cướp đi lý ngọc phong vui mừng gật đầu một cái nói tốt đây mới là ta lý g i a nam nhi có điều lần này ngươi nếu muốn đoạt lại vô địch tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy bởi vì đối phương đến cùng là lấy ra sao thủ đoạn cướp đi vô địch đạo liền coi như chúng ta cũng không biết vậy thì lập tức nhường lý tam tu đám người chấn kinh rồi bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng ở cựu môn thế giới lý ngọc phong bọn họ không biết sự tình đã rất ít nhưng hiện tại lại lý ngọc phong đều nói hắn không biết chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi lý kiếm thành ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ nói mặc kệ đối thủ là người nào thế nhưng ta tin tưởng vô địch đạo chỉ có ta có thể đi lý ngọc phong nhất thời cười to nói rất tốt ta đại khái có thể tìm tới đối phương tồn tại thế nhưng cũng có thể sẽ không quá gần vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi ngươi có lòng tin sao lý kiếm thành gật đầu một cái nói có lý ngọc phong nói chuẩn bị xong chưa nếu như chuẩn bị kỹ cảng hiện tại ta liền đưa ngươi tới lý kiếm thành nói bất cứ lý ú c chuẩn nào đoạt bị kiếm thành ở cho lý ngọc phong còn có lý tam tu đám người hành lễ sau khi xoay người đi vượt vào cửa bên trong mà ở hắn vào cửa đồng thời lý ngọc phong nhìn lý tam tu đám người nói các ngươi cũng đi thôi chuyện này nhất thời ngừng lý tam tu đám người kinh hãi trưởng lão chuyện gì thế này lý ngọc phong lạnh nhạt nói đối phương có thể vô thanh vô tức cấp đi vô địch đạo lại há lại là dễ dàng đối phó như thế ít nhất không phải lý kiếm thành có thể đối phó các ngươi hiểu chưa lý tam tu bận đ i ệ u là gật đầu nói ta rõ ràng thấy lý tam tu đáp ứng nhanh như vậy lý ngọc phong nhất thời hơi nhúng mày n g ư ơ i rõ ràng lý tam tu vội hỏi trưởng lao ta thật sự rõ ràng ta sẽ ở lý kiếm thành phía trước tìm tới cái kia đi vô địch đạo người sau đó đem g i ế t đối với với mình trả lời lý tam tu b ả n vẫn còn có chút đặc ý thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở hắn lời nói xong sau khi lý ngọc phong một tiếng tức giận mắng ngươi thằng ngu này Ngươi hắn giết lý, lý tam tu nhất thời không dám nói lời nào lý ngọc phong dừng lại một chút sau đó nhìn về phía ở lý tam tu bên cạnh một người khác nói lý lan thành ngươi nói một chút ta nhường các ngươi đi là làm cái gì lý lan thành nói trưởng lão ý của ngài là nhường chúng ta đi lôi kéo cái này đi vô địch đạo người người trẻ tuổi hắn vừa mới dứt lời lý tam tu nhất thời xẹp miệng nói ngươi đùa gì thế một cái võ sư cần muốn chúng ta đi lôi kéo chúng ta đây là địa phương nào lý tam tu đối với, với mình vẫn là rất tin tưởng dù sao bọn họ nhưng là đồng đường thánh địa toàn bộ cửu môn thế giới ngũ đại thánh địa một trong nơi như thế này không cần nói võ sư cảnh bình thường tới nói coi như là thần kiểu cảnh đều không có tư cách gia nhập thế nhưng hiện tại lý lan thành lại còn nói là muốn đi lôi kéo một cái võ sư cảnh chuyện này làm sao xem đều là cười lời mà liền như cùng một cái đỉnh cấp đại học đi lôi kéo mời một cái học sinh tiểu học giống như vậy chuyện này quả thật chính là một chuyện cười lúc này lý tam tu kỳ thực có xem lý lan thành chuyện cười ý tứ thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở hắn lời nói xong sau khi lý ngọc tân lần thứ hai một tiếng q u á lớn bình thường võ sư đương nhiên không có tư cách bị chúng ta lôi kéo thậm chí liền coi như là bình thường đi vô địch đạo võ sư đều không nhất định có thể bị chúng ta lôi kéo lời này là không có chút nào sai tuy rằng ở võ sư cảnh giới có thể đi vô địch đạo thế nhưng làm thăng cấp trở thành tôn g sư sau khi liền rất ít có thể tiếp tục đi vô địch đạo tỉ như lý tam tu chính là người như vậy đương nhiên cũng không phải nói ở cảnh giới tôn g sư liền thật không có vô địch đạo người chỉ là như vậy người không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu nhân vật mà nếu như ở thần hải cảnh đều còn có thể đi vô địch đạo người bình thường tới nói người như vậy đại thể có thể chấn áp một thời đại thần hải cảnh vô địch đạo có thể c h ấ n áp một thời đại như vậy thần kiểu cảnh vô địch đạo liền thật có thể khai sáng một thời đại còn nói thần môn cảnh liền hiện tại mà nói cựu môn thế giới vẫn không có thần môn cảnh vô địch đạo xuất hiện vì lẽ đó tuy rằng hiện tại tô trường dạ đã là võ sư cảnh vô địch đạo này nếu như đặt ở bình thường tông môn vậy khẳng định sẽ xem là bảo bối bình thường nuôi dưỡng lên dù sao này rất có thể tăng lên bọn họ tông môn xếp hạng cùng thế lực thế nhưng đây đối với thánh địa mà nói liền căn bản là không tính là cái gì không sai đối với bọn hắn những thánh địa này mà nói chỉ là võ sư cảnh vô địch đạo kỳ thực thật sự không đăng giá ít nhất ở tại bọn hắn thánh địa bên trong bản thân liền là có võ sư cảnh vô địch đạo chỉ là hiện tại những n à y người cũng đã trở thành tông sư hoặc là thần hải cảnh các loại mặc dù nói bởi vì đã từng là vô địch đạo đột phá bọn họ ở lúc tu luyện so với người bình thường tựa hồ phải cường đại hơn một chút nhưng cái này ưu thế kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng thật muốn nói ưu thế đó là đương nhiên cũng là có chính là nếu như ở võ sư cảnh đều không có có thể đi vô địch đạo như vậy coi như ở tông sư cảnh hung hăng đến đâu cũng không thể đi vô địch đạo chương một trăm bốn mươi lăm ta lại có thể bảo vệ ngươi lý tam tu thấy lần thứ hai bị quát lớn h ắ n nhất thời không dám nói nữa dù sao cái này mang hắn người là hắn không thể đ ắ c tội cũng không dám đ ắ c tội thật muốn là phí lời nhiều rất có thể liền không chỉ là mắng người mà là trực tiếp bị đánh lý ngọc tân tự hồ cũng không thế nào muốn nói chuyện mà là trực tiếp đối với lý lan thành nói hiện tại các ngươi cùng đi ngươi ứng nên biết phải làm sao lý lan thành bận bịu là gật đầu nói nhất định hoàn thành t r ư ở n g lão dạ dò lời nói xong cùng lý tam tu hai người đồng thời vào cửa ở đã rời xa lý ngọc tân sau khi lý tam tu bận bịu là hỏi ngươi đã nói một cái võ sư cảnh thật sự giá trị cho chúng ta đi lôi kéo sao lý lan thành không có nghĩ tới tên này hiện tại còn muốn hỏi vấn đề như vậy nhưng hắn dù sao không phải lý ngọc phong đương nhiên không thể cũng là một trận l u ậ n mắng chỉ có thể tốt nói giải thích bình thường võ sư coi như đi rồi vô địch đạo cũng không nhất định có thể bị chúng ta coi trọng nhưng vấn đề là cái này võ sư vô địch đạo ra hỏa có chút không giống lý tam tu s ẹ p miệng nói cái này có cái gì không giống nhau còn không phải như thế võ sư cảnh vô địch đạo ta có thể không tin hắn có thể tông sư thần hải vẫn là vô địch đạo lý lan thành lắc đầu nói không giống nhau bình thường tới nói hắn muốn đi vô địch đạo ở bắt đầu trước lý kiếm thành sẽ có cảm ứng sau đó hắn nhất định phải đánh bại lý kiếm thành mới có thể chiếm có vô địch đạo thế nhưng hiện tại nhưng không phải như vậy hắn trực tiếp ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền trở thành võ sư cảnh vô địch đạo giữ lấy người người nói người như vậy có thể như thế sao lý tam tu đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ giống như như vậy à nghe tới là thật sự rất không giống nhau nhưng còn không đều là vô địch đạo sao lý lan thành nhất thời vớt cái chăn nói tam ca ngươi làm sao còn không rõ à, trên người người này mặc dù là vô địch đạo nhưng cùng bình thường vô địch đạo không giống nhau hắn có thể trực tiếp chấn áp lý kiếm thành số mệnh người như vậy rất có thể không chỉ là ở võ sư cảnh là vô địch đạo hắn thậm chí có thể ở tông sư thậm chí thần hải cảnh đều là vô địch đạo nếu như nói chỉ là võ sư cảnh vô địch đạo còn chưa chắc chắn nhường lý tam tu rõ ràng giá trị nhưng nếu như nói là thần hải cảnh vậy thì không giống nhau dù sao đã từng thất thần khu vực b i ể n vô địch đạo người chỉ muốn trưởng thành không có chỗ nào mà không phải là chấn áp một thời đại tồn tại tuy rằng bọn họ là ngũ đại thánh địa một trong nhưng cũng không phải không cần cường giả gia nhập liên minh dù sao thật muốn là xuất hiện chấn áp một thời đại cường giả mà người cường giả này lại không phải bọn họ thánh địa người như vậy rất có thể dẫn đến bọn họ thánh địa bị chấn áp thật muốn là nằm ở quan hệ thù địch vậy thì càng không ổn người như vậy ở trường thành chức có hai cái lựa chọn một cái trong đó đương nhiên chính là đem bóp chết ở còn chưa trưởng thành lên trước thế nhưng so với loại này lựa chọn như vậy lựa chọn tốt hơn không thể nghi ngờ chính là lôi kéo trong đó để cho cùng mình trở thành minh hữu tốt nhất là thành vì chính mình người cứ như vậy có thể được chỗ tốt mới là to lớn nhất rất rõ ràng lý ngọc tân lựa chọn chính là lôi kéo cái này võ sư vô địch đạo coi như hắn cuối cùng không thể ở tông sư cảnh sau khi lần thứ hai leo lên vô địch đạo cũng không có quan hệ ít nhất tiềm lực của hắn so với bình thường võ sư mạnh mẽ hơn nhiều lý kiếm thành cũng không biết ở hắn đi rồi sau khi sẽ có hai cái t h ú c t h ú c theo hắn lúc này rất là hoài nghi lý ngọc tân người lao tổ này đúng hay không mở cửa mở sai rồi lúc này hắn xuất hiện ở thiết cô hoàng thành tuy rằng đây là một tòa hoàng thành so với hiến dương thành các loại như vậy thành nhỏ đó là muốn tốt hơn rất nhiều thế nhưng ở lý kiếm thành trong mắt này vốn là cằn cỗi nơi a kỳ thực không cần nói là hoàng thành thành liền coi như là bình thường tông môn động thiên ở lý kiếm thành trong mắt mà thôi chỉ là cằn cỗi nơi dù sao những chỗ này so với thánh điệu mà nói làm thật không biết muốn cằn cỗi bao、nhiêu. đương nhiên cái gọi là hoài nghi cũng chỉ là loáng một cái xuất hiện ý nghĩ mà thôi trên thực tế hắn tin tưởng lý ngọc tân tuyệt đối sẽ không sai dù sao người ta là thần môn cường giả hơn nữa am hiểu chính là không gian nạ gì phát tác nếu địa phương không có sai như vậy liền bắt đầu tìm đi thật muốn nhanh một chút tìm tới tên kia muốn xem xem dựa vào cái gì đoạt hắn vô địch đạo đối với những n à y chuyện đã xảy ra người trong cuộc tô trường dạ đương nhiên là cái gì cũng không biết hắn t ử thiên tinh tháp đi ra cũng chỉ là cảm giác thiên địa có chút không giống đột nhiên có một loại khí thế tăng thêm ở trên người hắn mà thôi nay kỳ thực chính là vô địch đạo chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng tô trường dạ đã chiếm được thiên tinh thượng nhân ký ức đối với thế giới này tu luyện không còn là ngớ ngẩn nhưng đối với vô địch đạo nhân vật như vậy coi như là thiên tinh thượng nhân bản thân biết đến cũng không nhiều ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức điều này cũng chỉ là một ít không quá quan trọng ký ức mà thôi vì lẽ đó lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình bởi vì khen thưởng trở thành võ sư người số một nguyên nhân trực tiếp giữ lấy võ sư cảnh vô địch đạo có điều coi như biết hắn lúc này cũng phải đối mặt nên đối mặt vấn đề làm lưu đông hải đám người phát hiện tô trường dạ rốt c u c xuất hiện sau khi từng cái từng cái nhất thời rất có chút kích động bất quá bọn hắn còn chưa kịp phản ứng chu linh việt đã vọt tới tô trường dạ trước mặt rất là hưng p h ấ n nói đại c a c a n g ư ờ i rốt cục đi ra thấy tô trường dạ an toàn đi ra chu linh việt là vui vẻ nhất một cái không có tâm tình của hắn ở chỉ là bởi vì tô trường dạ có thể an toàn đi ra mà hài lòng n à y nụ cười chân thành cũng làm cho tô trường dạ trong lòng ấm một hồi sau đó cười nói ta không phải đã nói rồi sao chúng ta đều sẽ an toàn chu linh việt bột bột bột nợ nụ cười sau đó nói đại c a c ca ta hiện tại rất lợi hại lại có thể bảo vệ ngươi nha vấn đề này tô trường dạ đương nhiên là biết đến dù sao khen thưởng đều là chính mình cho như thế nào sẽ không biết đây đây chính là vô địch tông sư trải nghiệm à? có điều cũng chỉ là trải nghiệm nguyên nhân vì lẽ đó chu linh duyệt cũng không có cảm giác đến vô địch đạo mà chân chính tông sư vô địch đạo giữ lấy người hiện tại cũng không có cảm giác chính mình vô địch đạo bị người cho đoạn thậm chí đều không có cảm ứng được chu linh duyệt tồn tại tô trường dạ cười to nói ta liền biết ngươi rất lợi hại vậy sau này ta liền do ngươi đến bảo vệ ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta nha tô trường dạ lời này nghe vào trương trí thông đám người trong thai chuyện này quả là không phải một cái tư vị a phải biết bọn họ ở thiên tinh bên trong thời điểm đều đã biết rồi tô trường dạ thực lực vào lúc ấy tô trường dạ nhưng là so với chu linh duyệt còn cường đại hơn so với bọn họ vậy thì chớ đừng nói chi là thế nhưng hiện tại coi như là tô trường dạ đều muốn chu linh duyệt bảo vệ loại này t r ê n lệch nhường trường trí thông đ á m người thật sự có một loại muốn khóc kích động đồng dạng là yến dương thành đi ra người thậm chí bọn họ ở lúc đi ra còn cũng đã có võ sư cảnh tu vi thế nhưng hiện tại đây người ta một tên ăn mày cũng đã biến thành tôn g sư đỉnh cao bọn họ cũng không biết hiện tại chu linh duyệt được khen thưởng là vô địch tôn g sư trải nghiệm vì lẽ đó bọn họ chỉ là biết hiện tại chu linh duyệt có tôn sư đỉnh cao tu vi tuy rằng không phải vô địch tôn sư nhưng loại này nhường bọn họ rất là ước ao dù sao bọn họ tứ đại gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là tông sư chín tầng m à thôi à chương một trăm bốn mươi sáu lời chót lưỡi đầu môi lưu đông hải đám người tuy rằng không có chu linh duyệt động tác nhanh nhưng cũng tuyệt đối sẽ không c h ầ m bao nhiêu vì lẽ đó chu linh duyệt cùng tô trường dạ vẫn không có nói vài câu bọn họ cũng đã đến phía sau chỉ là không có quấy rối mà thôi nhưng nhìn bọn họ tựa hồ muốn nói cái liên tục đặc biệt tô trường dạ càng làm cho bọn họ có chút khó chịu mã hoành tiến không nhịn được mở miệng nói ngươi tên là gì đúng hay không đã chiếm được t i ê n tinh h á p đây là tới từ tông sư cảnh chín tầng n ạ o khí hiện tại tô trường dạ bất kể nói thế nào cũng chỉ là võ sư cảnh mà thôi coi như là võ sư người số một ở mã hoành tiến các loại tôn g sư chín tầng trong mắt kỳ thực cũng giống như vậy chỉ là võ sư mà thôi huống hồ bọn họ cũng không biết hiện tại tô trường dạ đã là võ sư người số một này rất không lời lẽ khách khí nhường tô trường dạ hơi mướn mày nói ta đúng hay không được thiên tinh tháp có quan hệ gì tới ngươi mã hoành tiến nhất thời sắc mặt có chút khó coi dù sao hắn nhưng là một cái tôn g sư chín tầng mà trước mắt một cái nho nhỏ võ sư cảnh cũng dám như vậy tự đủ lời này không phải trực tiếp đang đánh mình mặt vẫn là cái gì Nhất thời sắc m ặ t lạnh lẽo, người lớn nhà người nhà ngươi không cái ó nói dạy đại chuyện này qua Điều biểu sao sao. ngươi cùng trưởng bối làm m hoành một cũng nói mươi hai tuổi bé gái đối với một người trung niên đối với một cái đã có t ô n g sư chín tầng người trung niên nói ta muốn đánh n g ư ơ i cái này thấy thế nào đều có chút khôi hài chỉ là rất đáng tiếc lúc này mã hoành tiến làm sao đều không cởi nổi vì vì là tiểu cô nương này lúc này khí thế trên người rất đáng sợ mặc dù mọi người đều là t ô n g sư c h í n t ầ n g nhưng sự tranh l ệ n h giữa bọn họ thật sự quá to lớn mã hoành tiến lúc này có một loại cảm giác đó chính là hắn thật muốn cùng chu linh duyệt động thủ như vậy thậm chí ở chu linh duyệt trên tay sống không qua mười c h i ệ u tông sư đỉnh cao cũng như thế là tông sư c h í n t ầ n g thế nhưng vì sao lại có như vậy tranh l ệ n h mã hoành tiến rất khó tin tưởng tuy rằng trong lòng không tin thế nhưng ở chu linh duyệt khí thế chấn áp bên dưới hắn nhưng cũng không dám nói lời hung ác cũng may hắn còn không hề nói gì lưu đông hải vào lúc này đứng dậy giút hắm giải vây nói có phải là thật hay không được thiên tinh tháp cái này kỳ thực rất trọng yếu thậm chí quan hệ tính mạng của ngươi vì lẽ đó kính xin nói rõ sự thật vừa nghe đến lưu đông hải nói quan hệ này tô trường dạ tính mạng lập tức chu linh d u y ệ t có chút sốt u sáng lên bận điệu là nhìn tô trường dạ chỉ có điều tô trường dạ trên mặt căn bản liền không có chút nhàn nhạt, nhạt nhìn lưu đông hải nói quan hệ tính mạng của ta cái này liền không cần ngươi quan tâm không sai thiên tinh tháp đã thuộc về ta ta hiện tại liền muốn biết a i mớn nay vừa nói thu dương thành tông sư nhóm nhất thời đều hưng phân lên dù sao bọn họ tới đây vì là không phải là được thiên tinh tháp sao hiện tại tuy rằng không phải được thiên tinh tháp nhưng ở trong mắt bọn họ nếu như bọn họ m u ố n vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay lương trung thượng nhất thời cười nói chúc mừng tiểu h u y n h đệ có thể được thiên tinh tháp ngươi tiền đồ vô lượng à, có điều y ế n dương thành quá nhỏ không biết ngươi có hứng thú hay không đến thu dương thành phát triển chỉ cần ngươi đến rồi thu dương thành chúng ta lương ra đem toàn lực c ù n g hộ ngươi n à y lời nói đến mức y ế n dương thành mới mấy đại tông sư tôn nghị thái đám người trên mặt đó là một cái lung tung à, kỳ thực bọn họ cũng đều nghĩ đứng ra đi cùng tô trường giả nói nhường hắn về y ế n dương thành nếu như nói tô trường dạ được chỉ là thiên tinh thượng nhân đệ tử tiêu chuẩn đồng thời đã thành công bại sư như vậy bọn họ khẳng định không dám t r e o chọc tô trường dạ dù sao một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao tuyệt đối là bọn họ không t r e o chọc n ổ i thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau tô trường dạ là được thiên tinh tháp à tuy rằng đều không rõ ràng lắm thiên tinh đến cùng là một cái ra sao bảo vật nhưng chỉ cần biết một chút vậy thì là nghe trường trí thông đám người từng nói ở hai tầng liền có như thế nhiều bảo vật điểm này cũng đã đủ khiến bọn họ độc lòng thiên tinh tháp tổng cộng có mười tầng mà hiện ở tại bọn hắn chỉ là đi tới ba tầng mà thôi nhưng được thứ tốt đã không ít như vậy ở phía trên mấy tầng muốn nói không hề có một chút thứ tốt cái này bất kể nói thế nào bọn họ đều là không tin khống chế tô trường dạ sau đó c ấ p giật thiên tinh tháp cái này ngẫm lại cũng đủ để cho bọn họ kích động thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ có ý nghĩ như thế nhưng cũng biết thu dương thành mấy đại tông sư cũng có ý nghĩ như thế ở nhân số lên không sánh được thu dương thành ở về mặt thực lực t r ê n l ệ n h thì càng lớn hơn vì lẽ đó bọn họ lúc này mặc dù trong lòng có ý nghĩ nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi trước tiên không nói thu dương thành mấy đại tông sư trên thực tế coi như chỉ là chu linh duyệt bọn họ đều không nhất định có thể đối kháng được ở tôn nghị thái các loại lòng người bên trong chu linh duyệt tuy rằng có uy hiếp nhưng sự uy hiếp của nàng khẳng định vẫn là ở thu dương thành mấy đại tông sư bên d ư ớ i không thể không nói đây chính là cảnh giới c h a n h lệch bởi vì bọn họ căn bản liền không biết hiện tại chu linh duyệt chỗ kinh khủng đối mặt l ư đông hải lôi kéo tô trường dạ một điểm cảm giác đều không có chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói cái này liền không cần ta cảm thấy yến dương thành vẫn là rất tốt lời nói của hắn n h ư ờ n g tôn nghị thái các loại tông sư đều kích động dù sao chỉ cần tô trường dạ trở về yến dương thành điều này đại biểu bọn họ cũng là đều có cơ hội tôn nghị thái các loại là kích động Thế nhưng lương ầ n này, n h n nhường g là thu ư d trung h h à n tông mãn. Lương mấy bất vị t sư t ư ợ n g nói ngươi không ỳ t ự c t muốn v không tin h thiên nhưng, có á y tinh tháp thật không phải ngươi có khả năng chia sẻ nếu như ta là ngươi liền nên đem thiên tinh tháp ngược lại sau đó đem hắn giao cho có tư cách khống chế thiên tinh tháp Tô trường thường cười một tiếng tư không cười ngươi ngươi nói, muốn nói cái này có cách ngươi chính dạ xem cách cái có sẽ lâm à này làm là các ngươi chứ. trước còn chuyện Chu các cướp ca ca quát, tháp ngươi Nếu như nói trước còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại liền không giống nhau.、Chu、Linh、Duyệt、nhất những người muốn ngươi muốn thiên tinh gì, gì, biết tại thời biết rồi kiểu đại thế thật Duyệt yêu ra xảy sao. l kiết hoa cười nói chuyện này làm sao có thể là cướp đây tiểu mội mội ngươi hiện tại là rất mạnh ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bao n h i ê u cái người như ta đây mà một khi đại gia biết thiên tinh tháp ở ca ca ngươi trên tay vào lúc ấy liền không chỉ là chúng ta mấy người này mất cướp Sẽ chương ó rất n i cái ề u c ta ngửi n h một trăm bốn mươi bảy tôn sư liên thủ tô trưởng dạ hơi mướn mày nhìn dáng dấp những người này đối với chu linh n g u y ệ t đều vẫn còn có chút kiến kỵ vì lẽ đó mỗi một cái đều đem mục tiêu đặt ở chu linh duyệt trên người muốn đánh động nàng hoặc là nói làm cho nàng thỏa hiệp tô trưởng dạ nhất thời nhìn lâm khiết u hoa lạnh nhạt nói ngươi liền không muốn yêu ngôn hoặc chúng muốn thiên tinh t h á p đơn giản ra tay bắt chúng ta là được cao lâm phương nhất thời vô cùng đau đớn giống như q u o n lớn ngươi một đại nam nhân t r ạ m đứng ở một cô bé sau lưng liền như vậy chuyện đương nhiên sao thế gian làm sao có ngươi loại này đổ vô liêm s ỉ lời này người bình thường vẫn đúng là không chịu được thế nhưng tô trường dạng nhưng là nhàn nhạt cười nói nàng hiện tại mạnh hơn ta ta đương nhiên liền đứng sau lưng nàng chờ ta mạnh mẽ hơn nàng thời điểm liền bảo vệ nàng này không phải rất bình thường sao chỉ là rất đáng tiếc chuyện như vậy ngươi cả đời này đều không cảm giác được đi lời này nhường cao lâm phương nhất thời có một loại thẹn quá thành giận cảm giác ừ nhìn dáng dấp ngươi là thật sự chưa từ bỏ ý định à. lương đông hải nói vốn muốn cho chính ngươi từ bỏ để tránh khỏi tổn thương cảm tình thế nhưng bây giờ nhìn lại ngươi đúng là chưa thấy quan tài không đổ lệ à. lương trung thượng nói với hắn một cái nho nhỏ võ sư cái kia đến nói nhảm n h i ề u như vậy xuất thủ một lượt đi nếu như chỉ là tô trường dạ một người như vậy lương trung thượng chắc chắn sẽ không nói nếu như vậy mà là trực tiếp ra tay rồi thế nhưng hiện tại có một cái chu linh d u y n g ở mà đây là một mình hắn không thể đối kháng tồn tại đương nhiên cũng chỉ có thể nhường mọi người cùng nhau ra tay mới có cơ hội xác thực ở lúc sớm nhất bọn họ đều là dự định trước tiên cùng chu linh duyệt tạo mối quan hệ sau đó mang theo tô trường Dạ cùng đi thu dương thành thật phải chờ tới thu dương thành như vậy ở dành tô trường Dạ thiên tinh tháp vậy thì trở nên đơn giản hơn nhiều nhưng hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện kế hoạch là rất tốt nhưng đáng tiếc chính là sự tiến triển của tình hình cũng không có dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành cái này đáng chết tô trường Dạ có chút khó chơi a tô trường Dạ trực tiếp từ chối đi thu dương thành mà vốn tưởng rằng hiện tại chu linh duyệt cảnh giới đã cao như vậy thực lực rất mạnh nhất định sẽ có nhất định quyền lên tiếng dù sao ở thế giới quan của bọn họ bên trong chính là cường giả làm đầu hiện tại tô trường dạ cùng chu linh duyệt trong lúc đó không cần phải nói đều biết chắc là chu linh duyệt càng mạnh một chút ở tại bọn hắn nghĩ đến chu linh duyệt bất kể nói thế nào cũng sẽ có một ít ý nghĩ của chính mình tồn mới là nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là chu linh dạ u y ệ t l i h o à nếu toàn tin tưởng cùng nghe Tô Trường cùng nghe n Dạ,、nếu、như chỉ là phổ thông huynh hội như vậy có như vậy cảm tình là chuyện rất bình thường có thể hiện ở bọn họ cũng đều biết tô trường dạ cùng chu linh duyệt trong lúc đó căn bản là không phải cái gì gặp quỷ huynh hội chu linh duyệt ở yến dương thành thời điểm chỉ là một tên ăn mày mà thôi tô trường dạ mặc dù tốt một điểm nhưng cũng không kém cái kia đi dù sao trước khi tới cũng chỉ vì lẽ đó người bình thường không phải huynh m ộ i cảm tình nhưng tốt đến có thể so với anh em ruột như vậy huynh m ộ i trong lúc đó lại không phải mạnh mẽ định đ o ạ n chuyện như vậy thật sự nhường bọn họ có chút không hiểu hơn nữa nhìn chu linh duyệt ý tứ vậy thì là bất luận người nào đắc tội rồi tô t r ư ờ n g dạ nàng cũng là muốn đi liệu mạng loại kia nếu như nói có tông sư vô địch tu vi không phải chu linh duyệt mà là tô t r ư ờ n g dạ như vậy giữa bọn họ đàm phán khẳng định không phải như vậy dù sao cùng một cái mạnh mẽ hơn chính mình người nói chuyện cùng, cùng một cái so với mình yếu tiểu người nói chuyện như vậy điều kiện cái gì đương nhiên đều không giống nhau hiện tại lương trung thượng đám người không chịu được không phải cái khác hoàn toàn cũng là bởi vì tô trường dạ một điểm không thể mặt bọn họ điều này làm cho bọn họ cảm giác mình mất mặt nếu tô trường dạ cho bọn họ mặt mũi vậy hãy để cho hắn trả giá thật lớn trực tiếp đập nát tô trường dạ mặt nếu như chỉ là một cái tô trường dạ này dễ bàn dù sao chỉ là võ sư tu vi coi như là võ sư người số một bọn họ cũng không lắm mắt ở tư tưởng của bọn họ ở trong coi như võ sư to lớn hơn nữa cũng chỉ là võ sư mà thôi đối mặt bọn họ những tô sư này mấy tầm thời điểm vẫn là như thế chỉ có bị bọn họ nghiền ép phần hiện tại vấn đề chính là bọn họ phải đối mặt tuyệt đối không chỉ là tô trường giả này một cái v õ sư mà là còn có một so với bọn họ đều phải cường đại hơn rất nhiều chu linh duyệt tuy rằng cũng không hề độc thủ nhưng chỉ là từ chu linh duyệt biểu hiện ra k h í thế vậy thì nhường bọn họ không dám k i n h thường thân là tổng sư chín tầng cường giả bọn họ rất nhiều lúc đều có nhất định cảm ứng ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong không thể nghi ngờ chu linh duyệt là rất mạnh mẽ là bọn họ không thể trêu chọc thế nhưng lúc này lại lại không xuất thủ không được không phải là đối thủ nhưng lại không xuất thủ không được như vậy cũng chỉ có nhường mọi người cùng nhau liên thủ liên thủ nhân số lên ưu thế cho bọn hắn dũng khí bởi vì quan hệ thiên tinh tháp thuộc về vì lẽ đó bọn họ liên t h ủ không có ai từ chối dù sao đều rất rõ ràng nếu như vào lúc này từ chối đồng loạt ra tay như vậy thật muốn đến cuối cùng chia cắt thiên tinh tháp thời điểm tuyệt đối sẽ không có chính mình phần vì lẽ đó mặc kệ là vì thiên tinh tháp vẫn là cái khác nguyên nhân bọn họ đều phải đồng loạt ra tay mấy người chỉ là một cái ánh mắt liền đạt thành hợp tác ý đồ trong nháy mắt năm người trực tiếp nghĩ chu linh duyệt ra tay rồi không sai chính là trực tiếp ra tay tấn công về phía này chu linh duyệt tuy rằng đắc tội bọn họ chính là tô trừng dạ được thiên tinh tháp cũng là tô trừng dạ nhưng có thể uy hiếp đến bọn họ người cũng không phải tô trưởng dạ mà là chu linh d u y ệ t nếu đều muốn ra tay rồi như vậy đương nhiên là trực tiếp ra tay đem chu linh d u y ệ t cho bắt bởi vì chỉ cần bắt chu linh d u y ệ t như vậy tô trưởng dạ ở trong mắt bọn họ liền không có một chút nào uy hiếp năm đại tô n g s ư ở n g đều h ư ớ n g về Chu l i n h Duyệt tay ra r ồ i n h ư n g đây t u y ệ t đối không có n g h ĩ a là tô t r ư ờ n g dạ liền an toàn vô sự phải biết lần này thu dương thành đến tôn g sư cường dạ có thể không chỉ là năm cái thu dương thành năm gia tộc lớn lần này tới là tôn g sư cường dạ là mười cái trong đó năm cái là tôn sư chín tầng năm người này đã hướng về chu linh việt ra tay rồi mà mặt khác năm cái tôn g sư nhưng là nhằm phía tô trường dạ bọn họ đối với tô trường dạ ra tay ý tứ rất đơn giản nếu như nói có thể trực tiếp đem tô trường dạ k h ô n g chế đó là tốt nhất nhưng nếu như không thể đem tô trường dạ k h ô n g chế như vậy có thể làm cho chu linh duyệt phân tâm cũng là rất tốt tuy rằng bọn họ đều tin tưởng năm đại tôn g sư chín tầng ra tay chu linh duyệt coi như mạnh hơn cũng như thế không thể đối kháng nhưng nếu như nói có thể càng thoải mái giải quyết chiến đấu như vậy bọn họ cũng là rất tình nguyện nhìn thấy mà biến cố này nhưng là nhường yến dương thành mấy đại tôn sư không đối ứng nên là nhường yến dương thành người đều xem há hấp một phải biết đây chính là năm đại tôn sư chín tầng a thực lực như vậy nếu như phóng tới bọn họ yến dương thành này đủ khiến bất luận cái nào ra tộc diệt thế nhưng hiện tại sức mạnh như vậy lại chỉ là vì đối phó bọn họ yến dương thành đã từng một tên ăn mày nhỏ chuyện như vậy mặc kệ thấy thế nào đều cảm giác rất có chút khó mà tin nổi có điều lúc này trong lòng bọn họ cũng có một chút ý nghĩ nói thí dụ như tôn nghị thái trực tiếp đối với hoàng trí khâu nói ta dự định ra tay giúp đỡ tô t r ư ở n g dạ người n g muốn ra tay sao hoàng trí khâu thoáng qua trong lúc đó đã nghĩ đến tôn nghị thái như vậy làm việc ý nghĩa gật đầu một cái nói vậy thì đánh cược một lần được rồi tôn nghị thái nói hỏi một chút dương vũ thiên cùng trương lĩnh hindi nhìn bọn họ đúng hay không đồng ý đồng họ hay ý lúc o Hoàng cho ạ t tay, tốt rất Trí ra gian của vậy nếu như bọn đồng như hơn nhiều. nói, đều Khâu họ hỏi đi, cho thời h đi, ý sẽ c n g ta ũ này g không nhiều. 148, hối hận Trương Dương、hai、Tông nhiều. hối hận n Trước Sư. Lúc này, thu dương thành mặt khác năm đại tông sư đã đến gần rồi tô trưởng dạ thế nhưng vào lúc này tô trưởng dạ biểu hiện ra vượt xa võ sư cảnh giới tốc độ tốc độ của hắn như huyễn ảnh bình thường di động trong lúc nhất thời nhường năm đại tông sư đều có chút khó có thể cầm lấy hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái rất nhanh sẽ ra tay rồi mà ra tay chỉ có hai người bọn họ mà thôi rất rõ ràng dương vũ thiên cùng trương lĩnh hiến đều không có ý xuất thủ ở dương vũ thiên cùng trương l ĩ n h hiến trong lòng lúc này hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái không thể nghi ngờ ở vờ ngớ ngẩn bởi vì lúc này bọn họ đối mặt đối thủ đều rất mạnh mẽ hơn nữa mấu chốt nhất chính là hiện ở hành vi của bọn họ rất có thể dẫn đến yến dương thành gia tộc của bọn họ diệt dù sao thu dương thành năm gia tộc lớn nhưng là so với bọn họ yến dương thành tứ đại gia tộc mạnh mẽ hơn nhiều những thứ không nói chỉ cần chỉ là ở đây thập đại tông sư liền không phải dễ dàng đối phó như thế mà hiện tại hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái ra tay dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này quả là chính là hành động tìm chết bởi vì tô trường dạ cùng chu linh v i ệ t hai người ở trong lòng bọn họ không hề có một chút ưu thế coi như thêm vào tôn vàng hai người cũng vẫn là như thế không thể thay đổi được kết quả thế nhưng tô trường dạ phản ứng nhưng là n h ư ờ n g bọn họ mỗi một cái đều kinh ngạc dù sao hắn lúc này t r i ể n hiện ra thực lực này đã không phải bình thường võ sư cảnh có thể biểu hiện ra thực ự c l Ở đại gia nhưng ấ t t quán t ư ở ở tình r trước o n tông cảnh tầng càng là có thể đem ung dung n g thế tuyệt thể sư sư sư sư ưu có cái cái có h đối đầu đối, đối đem với kia võ vậy võ võ mà là huống bây giờ nhưng không phải như vậy tô trường dạ đối mặt không chỉ là một cái võ sư bảy tầng mà là năm cái võ sư bảy tầng có thể coi là là như vậy tô trường dạ lại còn l à như cá bơi ở nước bình thường ung dung tự tại né qua sự công kích của bọn họ làm hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái ra tay sau khi một cái trong đó tên là lâm tinh đạt thu dương thành tôn sư gặp hết các ngươi là muốn chết sao hiện tại thối lui chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải vậy đem diện các ngươi hiến dương thành nếu đã ra tay đương nhiên không thể từ tâm tôn nghị thái cười to thật sự coi chính mình rất ghê gớm ngươi cũng có điều chỉ là một cái tông sư bảy tầng mà thôi làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi tôn nghị thái hiện tại nhưng là tông sư đỉnh cao tồn tại trước tô trường dạo vì điểm nhiệm vụ đã đem sinh dục tôn nghị thái cảnh giới soạt đến tông sư đỉnh cao đương nhiên chỉ là tạm thời thời gian trải nghiệm mà thôi nhưng coi như chỉ là thời gian trải nghiệm nhưng đối với hiện tại chiến đấu tới nói đã đầy đủ dù sao đối thủ của bọn họ chỉ là tông sư bảy tầng mà thôi ở một mặt khác lương trung thượng đám người lúc này cũng là cực kỳ khó chịu chứ bọn họ cũng đều biết chu linh duyệt khẳng định rất mạnh thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy dù sao bọn họ nhưng là năm cái tông sư trí tầng mà chu linh duyệt coi như mạnh hơn thật muốn tính cảnh giới đại gia cũng đều chỉ là cùng một cảnh giới mà thôi có thể hiện tại chu linh duyệt một đôi năm còn biểu hiện rất dễ dàng thậm chí nếu như không phải bọn họ liều mạng chặt lại như vậy lúc này cũng đã thoát khỏi bọn họ quân đấu trực tiếp đối với lâm tinh đạt đám người ra tay rồi không sai tuy rằng chu linh duyệt là ở cùng bọn họ giao thủ nhưng càng nhiều nhưng là đem tinh lực đặt ở tô trường dạ trên、người. điều này làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu bọn họ rất rõ ràng chính mình cùng lâm tinh đạt đám người thực lực mà bọn họ đều không phải chu linh duyệt đối thủ như vậy sao nếu như các loại chu linh duyệt đi đối phó lâm tinh đạt bọn họ như vậy đây là kết quả sẽ rất thảm ít nhất không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy mà tô trường dạ biểu hiện cũng làm cho bọn họ khiếp sợ dù sao tô trường dạ chỉ là một cái võ sư cảnh mà thôi có ai từng thấy một cái võ sư ở tông sư cảnh trên tay thành thạo đ i ê u luyện kỳ thực tình huống như thế ở cựu môn thế giới là có chỉ là lấy lương trung thượng đám người tầm mắt khẳng định chưa từng thấy vì lẽ đó bọn họ đối với lúc này tô trường dạ biểu hiện ra thực lực thậm chí so với chu linh d i ệ t biểu hiện ra thực lực càng thêm k i ế p sợ hoàng c h í khâu cùng tôn nghị thái ra tay điều này làm cho tô trường dạ rất có chút bất ngờ có điều nếu bọn họ ra tay rồi như vậy mặc kệ là cái gì để tâm như vậy tô trường dạ chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn kỳ thực này chiến đấu xem ra căng thẳng nhưng tô trường dạ thật muốn là đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết chiến đấu tuy rằng ở tôn nghị thái đám người trên người đã không có nhiệm vụ có thể tuyên bố thế nhưng ở lâm tinh đạt các loại trên thân thể người nhưng vẫn là có thể tuyên bố nhiệm vụ vì lẽ đó thật muốn là h ắ n đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết chiến đấu dù sao đây chỉ là một nhiệm vụ sự t ì n h mà hắn đến hiện tại đều cũng vẫn không có tuyên bố cho lâm tinh đạt đáng m ư ờ i này nguyên nhân trong đó rất đơn giản đó chính là hắn nghĩ nhìn một chút thực lực của chính mình đến cùng như thế nào dù sao hắn cũng chỉ là cho mình quét một cái võ sư người số một tu vi mà thôi trên thực tế hắn hiện tại so với mới vừa cho mình xoa khen thưởng thời điểm còn mạnh mẽ hơn nhiều dù sao hắn được thiên tinh thượng nhân ký ức cùng kinh nghiệm trong này không chỉ là kinh nghiệm tu luyện còn có chính là kinh nghiệm chiến đấu các loại ở có những kinh nghiệm này sau khi tô trường dạ về mặt cảnh giới tuy rằng vẫn là như thế không có gì thay đổi thế nhưng ở thực lực tăng lên, lên nhưng là không nhỏ vì lẽ đó hiện tại trên thực tế xem như là tô trường dạ ở kiểm nghiệm chính mình chiến đấu chỉ là đối với cái này lầm tinh đạt đám người liền không rõ ràng bọn họ chỉ là theo thời gian chiến đấu càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ dù sao tô trường dạ biểu hiện ra căn bản là không phải một cái võ sư cảnh A. ở lúc mới bắt đầu dương vũ thiên cùng trương l ĩ n h hiến cho rằng hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái ra tay vậy thì là muốn chết hành vi nhưng nhìn một lúc sau bọn họ liền phát hiện hay là chính mình sai rồi bởi vì tô trường dạ không phải như vậy dễ dàng bị tóm mà chu linh việt biểu hiện ra sức chiến đấu cái kia càng làm cho bọn họ chấn động một đôi năm lại không hề yếu trọng yếu hơn một điểm chính là lúc này bọn họ đều có thể nhìn ra một điểm vậy thì là chu linh duyệt ở bắt đầu chiến đấu là thời điểm còn có mấy phần trúc c h á c thế nhưng theo chiến đấu nàng ra chiêu càng ngày càng tinh luyện điều này cũng làm cho lương trung thượng cùng lưu đông hải đám người ngàn cân treo sợi tóc không sai chính là nhường lưu đông hải bọn người ngàn cân treo sợi tóc lúc này chiếm cứ chiến trường ưu thế người không phải lưu đông hải các loại tông sư c h í n tầng mà là chu linh duyệt t r ư ơ n g linh hiến sắc mặt cực kỳ khó coi nói chúng ta tựa h ồ lựa chọn sai rồi dương vũ thiên trầm mặc nửa này nói đúng nha sớm biết chu linh duyệt cường đại như vậy chúng ta nên cũng ra tay ít nhất soạt một hồi kỳ thực lúc này hai người ở bên trong tâm chấn động còn không chỉ là như vậy lúc này bọn họ là khiếp sợ nhất vẫn là cái này cần đến quan tâm người ở lúc sớm nhất bọn họ cũng đều biết chu linh duyệt là được quan tâm người vào lúc ấy liền biết chu linh duyệt có không giống nhau kỳ ngộ có thể hiện ở tại bọn hắn mới biết rõ cái này cần đến quan tâm so với bọn họ tưởng tượng bên trong tăng thêm sự kinh khủng mà nếu như bọn họ có thể ở chu linh duyệt trước mặt soạt một hồi hào cảm như vậy không cần phải nói rất có thể cũng phải nhận được một chút chỗ tốt trong này đặc biệt t r ư ơ n g l i n h hiến đó là một cái hối hận a dù sao hắn rất biết rõ chính mình ở cái kia tồn tại trong lòng tựa hồ cũng không có hào cảm gì điểm này bọn họ người nhà họ t r ư ơ nhận g n được nhiệm vụ liền có thể nhìn ra mà hiện tại chính mình lại bỏ qua một cơ hội tốt chương một trăm bốn mươi chín khiến người ta tuyệt vọng trừng p h á p kỳ thực cũng là chịu ảnh hưởng dù sao cái kia tồn tại đối với hắn không có hảo cảm gì mà đối phương quan tâm người hắn cũng ở một mức độ nào đó có chút toán hận ở trong đó vì lẽ đó trước t r ư ơ n g l i n h hiến mới không có tính toán ra tay thế nhưng bây giờ nhìn đến chu linh duyệt mạnh mẽ hắn có chút hối hận rồi nếu như chu linh duyệt sẽ bị đánh chết vậy hắn sẽ tự nhủ coi như được quan tâm thì thế nào thực lực không đủ còn không phải như thế muốn bị đánh chết thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là đã không giống nhau dương vũ thiên thở dài nói nếu như chúng ta hiện đang ra tay còn kịp sao trương linh hiến c ư ờ i khổ lắc đầu nói không kịp hắn biết mình mất đi một lần quét hết cảm giác cơ hội nhưng hắn không biết chính là kỳ thực đây là hắn một lần duy nhất cơ hội nếu như lần này hắn có thể ra tay như vậy yến dương thành trương ra vận mệnh đem thay đổi dù sao tô trường dạ sẽ thấy hắn ra tay phần lên đối với mấy phần nhân tử thế nhưng rất đáng tiếc mặc kệ là trương linh hiến vẫn là dương vũ thiên đều không có ý xuất thủ vì lẽ đó điều này cũng làm cho hai nhà bọn họ vận mệnh phát sinh rất lớn thay đổi mà trương linh hiến sẽ nói không kịp cũng là có nguyên nhân bởi vì ngay ở hắn nói ra lời này đồng thời chu linh d u y ệ t ra đại chiêu chỉ thấy chu linh d u y ệ t một tiếng khét ê xem trưởng bọn họ chỉ thấy chu linh d u y ệ t một trưởng vỗ ra vốn tưởng rằng đây chỉ là phổ thông một trưởng thế nhưng không nghĩ tới theo một trưởng này đánh ra ở trên bầu trời lại trực tiếp ngưng tụ ra từng con từng con có lưu đông hải đám người có khả năng nhìn thấy lớn bàn tay to sau đó này lớn bàn tay to trực tiếp liền hướng lưu đông hải mấy người này đánh xuống ở trên trời này một bàn tay ngưng tụ thành hình trong nháy mắt mấy trong lòng người nhất thời run lên lúc này bọn họ sợ hãi phát hiện mình lại có một loại không dám phản kháng cảm giác liền như run dế đang đối mặt nhân loại một trưởng vỗ xuống thời điểm cảm giác Toàn bộ thiên n bộ địa c ũ g đã đ bị một này bao một trùm, trường thể trốn thế nhưng là không thể trốn nhưng này không là có i đâu được, mặc kệ chạy kệ thiên r ố n nơi nào đều vẫn tới t là đều ở thiên hạ, vẫn bàn là ở trưởng a y này bên thiên dưới. Già t mạnh mẽ vào đúng lúc này biểu hiện ra chu linh duyệt tuy rằng không phải chân chính tông sư người số một nhưng lúc này thực lực của nàng chính là tông sư người số một thêm vào tô trường dạ cho phần thưởng của nàng tông sư cảnh có thể nắm giữ mạnh nhất giá thiên trưởng có thể nói hắn lúc này coi như đối mặt bình thường thần hải cảnh đều có sức đánh một trận nho nhỏ tông sư chín tầng ở trong tay nàng cái tia đúng là so với run dế cường lớn hơn không được bao nhiêu trong nháy mắt một trường đem năm đại tông sư chín tầng cường giả chấn áp cảnh tượng như vậy nhường tôn nghị thái đám người thật sự choáng váng trong này đặc biệt dương vũ thiên cùng trương linh hiến lúc này hai người nội tâm không biết có bao nhiêu hối hận trước tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu nhường bọn họ thời điểm xuất thủ bọn họ nhưng là từ chối hắn mà bọn họ từ chối nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản vậy thì là ở trong lòng bọn họ chu linh duyệt cùng tô trường dạ tuyệt đối không phải thu dương thành năm đại tôn g sư đối thủ bởi vì thu dương thành năm đại tôn g sư đều là chín tầng cừng giả mà bên này tuy rằng chu linh duyệt biểu hiện ra khí thế rất mạnh mẽ nhưng có một vấn đề đó chính là bọn họ đều chưa từng nhìn thấy chu linh duyệt ra tay thêm vào chu linh duyệt ở tiến vào thiên tinh thắp trước chỉ là một người bình thường hoặc là nói là một cái liền người bình thường cũng không bằng ngăn mày tuy rằng mọi người đều biết chu linh duyệt được quan tâm nàng khẳng định không thể xem như là một người bình thường nhưng coi như có, một thân thực lực, coi như có vô cùng mạnh mẽ khí thế thật là muốn nói thực lực của nàng mạnh bao nhiêu cái này trương l i n h hiến cùng dương vũ thiên đều là không tin cũng chính bởi vì không tin chu linh duyệt thực lực bọn họ mới lựa chọn không ra tay dù sao ở trong lòng bọn họ coi như thêm vào h ả cũng vẫn là như thế căn bản không phải là đối thủ nếu hỗ trợ cũng vẫn là như thế không phải là đối thủ thậm chí còn sẽ bị đối phương t u hận như vậy ra tay đương nhiên chính là mình tìm chuyện p h i ế n p h ứ c thế nhưng hiện ở tại bọn hắn biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa sai đến đó là tương đương thái quá bởi vì chu linh duyệt biểu hiện ra thực lực thật sự vượt qua bọn họ dự đoán trên thực tế bọn họ thật sự không thể tin được chu linh duyệt lại có thể có thực lực cường đại như vậy phải biết lương trung thượng đám người có thể đều là tông sư chín tầng a hiện tại lại bị chu linh d u y ệ t một người t r ấ n áp như vậy chu linh d u y ệ t mạnh bao nhiêu đây đã không phải tông sư cảnh cường giả có thể làm được ngược lại tôn nghị thái bọn người rất khó tiếp thu chuyện như vậy thực dương vũ thiên lúc này bởi vì khiếp sợ mà biểu hiện có chút c à lâm nàng nàng thu dương thành thu dương thành người thất bại lúc trước bọn họ dự đoán ở trong cuối cùng khẳng định là tô trường dạ cùng chu linh d u y ệ t không phải là đối thủ mà vào lúc ấy bọn họ không có ra tay khẳng định thì sẽ không bị thu dương thành năm đại tông sư cự thị sau đó tôn gia cùng hoàng gia liền xui xẻo rồi dù sao bọn họ cũng đã ra tay cứ như vậy này hai gia tộc lớn rất có thể sẽ bị xóa tên thật nếu là có hai gia tộc lớn bị xóa tên như vậy yến dương thành do nguyên lai tứ đại gia tộc biến thành hai gia tộc lớn cái này không cần phải nói đều biết sẽ có bao nhiêu c h ỗ t ố t chỉ là rất đáng tiết hiện ở tại bọn h ắ n mộng cũng đã phá diệt bởi vì chu linh duyệt cùng tô trường dạ không c h ỉ không có bại thậm chí còn thắng được cực kỳ đẹp đẽ t r i ệ u trương linh hiến đồng dạng cả kinh nói thật không nghĩ tới đây chính là t r i ệ u đến quan tâm người nên có thực lực sao lời này trực tiếp liền để dương vũ thiên trầm mặc kỳ thực lúc này hắn xem như là biết tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu tại sao ở biết rõ không phải là đối thủ thời điểm còn muốn ra tay rồi không sai ở trong lòng bọn họ đương nhiên cho rằng tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu đang ra tay trước tuyệt đối sẽ không biết kết quả cũng sẽ không biết chu linh duyệt lại mạnh mẽ như vậy tình huống chân thực kỳ thực cũng là cùng bọn họ suy nghĩ như thế tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu ra tay hoàn toàn không biết chu linh duyệt chân thực thực lực, mà bọn họ ra tay nguyên nhân chỉ có một cái vậy thì là chu linh duyệt là chịu đến quan tâm người bọn họ không biết cái kia tuyên bố nhiệm vụ thần bí tồn tại mạnh như thế nào hoặc là nói đây rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại. thế nhưng bọn họ có thể xác định một điểm vậy thì là đối phương biểu hiện ra năng lực có thể ung dung hóa giải này cái gọi là phiền phức mà nếu như cái kia tồn tại thật sự quan tâm chu linh duyệt như vậy điểm ấy phiền phức đương nhiên là không tính là cái gì đây là tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu ra tay nguyên nhân rất rõ ràng bọn họ đúng rồi chỉ là nhường bọn họ khiếp sợ chính là chuyện này đối với chu linh duyệt mà nói không tính là phiền phức không phải là cái kia tồn đang ra tay mà là chu linh duyệt chính mình liền giải quyết chiến đấu ở chu linh duyệt c h ấ n áp lư đông hải đám người đồng thời tô trường dạ quay về trước mắt lâm tinh đạt cười nói ngươi còn không dừng tay sao l ú chương này n Lâm t i đạt đám n g ờ cường i nội khiếp đại không hoàng càng như tâm mà đã địch đ kẻ chỉ là khiếp sợ, mà là hoàng sợ, sợ, ư vậy đương nhiên liền càng ngày càng hoàng、sợ. Không cần phải nói cũng phải sợ. b một trăm năm mươi ngụy thánh địa truyền nhân mà hiện tại coi như là lưu đông hải bọn người trong nháy mắt bị chấn áp như vậy bọn họ sẽ là kết quả như thế nào đây cái này tựa hồ không cần phải nói đều biết khẳng định là so với bọn họ càng thêm công bằng được quan tâm liền có thể như vậy sao cái gọi là thiền c h i tiêu tử nên cũng chỉ đến như thế đi cái kia tồn tại là trời lâm tinh đạt đám người cất dấu sợ hãi của nội tâm không xuất hiện ở tay trước bọn họ là dự định trước đem tô trường dạ cho bắt được sau đó nhường chu linh duyệt sợ ném chuột vỡ đồ thế nhưng rất rõ ràng hành vi của bọn họ là thất bại tuy rằng tô trường dạ biểu hiện ra thực lực và chu linh duyệt hoàn toàn không so được nhưng là một cái v õ sư mà nói biểu hiện như vậy tựa hồ so với chu linh duyệt còn muốn chấn động nhiều l ắ m a dù sao chu linh duyệt nói thế nào cũng đã là tông s ư cảnh coi như có thể một đôi năm chấn áp đối thủ cũng là đồng cấp trong lúc đó chiến đấu mà tô trường dạ có thể chỉ là một cái võ sư đối đầu mấy người bọn hắn tông sư a làm trực tiếp đối thủ lưu đông hải đám người lúc này mới là thật sự hoảng sợ ở chu linh d u y ệ t ra tay trong nháy mắt bọn họ cảm giác được một trưởng này hoảng sợ lúc đó một cái từ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu của bọn họ nhưng nghĩ tới cái từ này hoặc là nói nghĩ tới đây cái trưởng pháp tên trong nháy mắt bọn họ thì càng thêm không dám ra tay gia thiên trưởng rất nổi tiếng bởi vì đây là thuộc về đông đường thánh địa một loại tuyệt học truyền thuyết lúc trước đông đường thánh chủ ra tay một trường làm cho cả cựu môn thế giới đều nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia bên trong đất trời có thể nhìn thấy cũng chỉ có cái kia một bàn tay cực kỳ lớn cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu bọn họ mới biết này g i a thiên trưởng nguyên do bởi vì đây là thật có thể một tay che trời g i a thiên trưởng là đông đường thánh địa tuyệt học nếu là tuyệt học đó là đương nhiên không phải ai đều có thể học ai cũng có tư cách học nhưng là h i ệ n tại nếu chu linh d u ệ t cũng đã dùng được như vậy chu linh d u ệ t là thân phận gì bọn họ không biết cũng không dám hỏi thậm chí coi như là suy đoán cũng không dám t ô trưởng dạ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng lưu đông hải đám người nhất thời có chút thất vọng hắn đương nhiên không biết những người này sẽ tuyệt vọng đó là bởi vì bị già thiên trưởng lai lịch cho dọa dù sao này già thiên trưởng lai lịch thật sự quá to lớn không biết già thiên trưởng lai lịch chỉ làm lưu đông hải đám người lại bị chu linh duyệt một trưởng liền đập đến không có tinh khí thậm chí là tuyệt vọng vì lẽ đó cảm giác thấy hơi thất vọng dù sao như vậy tông sư chín tầng thật sự quá kém cỏi chu linh duyệt trong mắt lõe ra một tia kinh hoàng thế nhưng là trong nháy mắt thu hồi mà là g i a rất vui vẻ nói đại ca ca ta đem bọn họ đều đánh bại hiện tại chu linh duyệt rất vui vẻ. thế nhưng trong mắt nàng nhưng chợt lóe lên một tia kinh hoàng chỉ là điểm này tô trường dạ không có chú ý tới mà thôi dù sao loại này chợt lóe lên vẻ mặt như thế nào sẽ là ai đều có thể quan sát đến đến hơn nữa lúc này chu linh việt biểu hiện ra rất rõ ràng chính là kích động cùng hài lòng mà tô trường dạ tự nhiên cũng có thể cảm giác được chu linh việt cái kia phần hài lòng tô trường dạ cười nói ta liền biết ngươi làm được ngươi thật sự quá lợi hại chu linh việt nhất thời bột bột bột bộ nợ nụ cười sau đó hỏi đại c a c a vậy bọn họ làm sao bây giờ cho tới xử lý như thế nào những tông sư này cường dạ lúc này tô trường dạ trong lòng còn thật sự có chút ý kiến hắn ở trong lòng mở cho bọn họ biên tập nhiệm vụ mà ở ngoài mặt nhưng làm mở miệng nói coi là đến nhiều người nơi lên nhiều người liền thả bọn họ đi chu linh duyệt miệng hơi một vện nói đại ca ca bọn họ nhưng là muốn muốn giết ngươi ngươi thật sự muốn thả bọn họ tô trường dạ nhàn nhạc cười n à y không phải vẫn không có động t h ủ sao được rồi thả bọn họ đi chúng ta đi lâm tinh đạt đám người nhất thời như được đại xá dù sao bọn họ đều có cho là mình chết chắc rồi bởi vì ở quan niệm của bọn họ bên trong cũng đã làm ra loại này chuyện giết người và bảo như vậy đối phương còn có thể cho mình được không coi như không giết nhóm người mình ít nhất cũng sẽ đem bọn họ cho phế bỏ mới là có thể sự thực liền dường như trước bọn họ suy đoán chu linh duyệt thực lực như thế sai rồi tô trường dạ vẫn đúng là b ô n g tha bọn họ chuyện tốt như vậy nhường bọn họ có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác bất quá bọn hắn không biết chính là tô trường dạ kỳ thực cũng không phải b ô n g tha bọn họ chỉ là muốn cho bọn họ tiếp tục cho mình soạt điểm nhiệm vụ mà thôi đương nhiên còn có càng mấu chốt một vấn đề vậy thì là giết bọn họ đối với mình kỳ thực không có ích lợi gì còn nói sau đó uy hiếp cái k i ế thì càng thêm không cần để ở trong lòng chỉ cần cho mấy người bọn hắn nhiệm vụ như vậy liền có thể bảo đảm bọn họ không có một chút nào uy hiếp thậm chí còn có thể đem bọn họ biến thành thần phục người người như vậy giết cần gì phải đây ở tô trường dạ bọn họ xoay người trong nháy mắt lưu đông hải đám người trước sau nhận được nhiệm vụ k e n bại ở một cô bé trên người trong lòng các ngươi chăm mối cảm xúc ngột ngang đối phương mạnh mẽ để cho các ngươi sâu sắc hiểu rõ đến chính mình không đủ cũng biết thế giới này rộng rãi nhiệm vụ sinh thành ở trong lòng lấy võ đạo sinh thể tuyệt đối sẽ không sẽ cùng tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người là địch nhiệm vụ thưởng cảnh giới tăng lên một tầng trải nghiệm một ngày nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui ba tầng cảnh giới tăng lên chỉ có một tầng không nói thậm chí còn chỉ là một ngày trải nghiệm thời gian thế nhưng cái này thất bại trừng phạt là có ý gì trực tiếp chính là rút lui ba tầng hơn nữa nhìn dáng vẻ còn trực tiếp chính là vĩnh cựu loại kia tuy rằng bọn họ đều có thể lần thứ hai tu luyện trở về có thể trong lúc này muốn dùng bao nhiêu thời gian cũng không có một cái mới a then chốt chính là muốn dùng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn là được rồi nhiệm vụ như vậy bọn họ dám thất bại sao đây đương nhiên là không dám trên thực tế coi như là không có nhiệm vụ như vậy bọn họ cũng không dám cùng hai người này là a cái gì chỉ là một tên ăn mày nhỏ này coi là thật là cất cho a một tên ăn mày nhỏ có thể nắm giữ đông đường thánh địa tuyệt học hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất lợi hại loại kia đương nhiên cũng có thể thật sự trước lúc này chính là một tên ăn mày nhưng lời nói như vậy tựa hồ càng thêm nhường bọn họ hoảng sợ a dù sao có thể làm cho một tên ăn mày ở như vậy đoạn trong thời gian trở thành tông sư cường giả thậm chí còn nắm giữ ra t h i ê n trường như vậy nhân vật như vậy mạnh bao nhiêu ngẫm lại liền biết đây tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại a vì lẽ đó bọn họ ở nhận được nhiệm vụ sau khi không chút nghĩ ngợi lập tức liền mở làm nhiệm vụ bởi vì là nội tâm s i n thế nguyên nhân bọn họ cũng không có gọi ra vậy thì xuất hiện nhường tôn nghị thái bọn người chuyện kỳ quái vậy thì là ở chu linh duyệt vung tha lưu đông hải đám người sau khi những người này ở ngắn ngủi tuyệt vọng sau khi lại khí thế tăng mạnh nhìn dáng dấp liền biết tu v i đột phá trước lúc này đều nghe nói qua chiến đấu có thể khiến người ta đột phá nhưng đồ chơi này không nên là sau khi thắng lợi hoặc là nói ở một hồi khích lệ chiến đấu sau khi mới sẽ có sự tình sao hiện tại lưu đông hải đám người và chu linh duyệt chiến đấu muốn nói khích lệ cái này nói còn nghe được có thể vấn đề chính là cái gọi là khích lệ căn bản là không phải đối lập bởi vì gần như chỉ có chu linh duyệt một người ra tay cuối cùng bọn họ đều là bị nghiền ép kết quả thế h n ư lâm đạt tinh huống vội nói c thể trưởng lão chúc mừng đột phá hiện tại là thời điểm báo thủ trứ thế nhưng lâm tinh đạt làm sao cũng không nghi tới chính là hắn vừa mới dứt lời trực tiếp liền bị lâm cao phương một cái tắt đánh ở trên mặt Phải biết lâm t i cao phương lạnh à một t cái nhật g giả, nói có mấy lời có thể nói thế nhưng có mấy lời tuyệt đối không thể nói rõ sao kỳ thực lúc này tô trường dạ còn muốn tiếp tục cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ dù sao chỉ là không đối nghịch còn chưa đủ trực tiếp đem bọn họ đều cho thu thành tiểu đệ đó mới là tươi đẹp sự tỉnh nhưng vấn đề chính là tuyên bố không được nhiệm vụ không phải là không có điểm nhiệm vụ điểm nhiệm vụ đồ chơi này hiện tại tô trường dạ rất nhiều đã có đầy đủ bốn mươi mấy vạn gần như năm mươi vạn điểm vì lẽ đó điểm nhiệm vụ cái gì hắn không có chút nào kém kém chính là không có nhiệm vụ hạn mức cho bọn họ trước ở thiên tinh thắp bên trong thời điểm cũng đã cho lưu đông hải đám người s o á t qua nhiệm vụ dù sao vào lúc ấy hắn cần điểm nhiệm vụ vừa nãy cho bọn họ soạt nhiệm vụ đã đem hạn mức dùng hết không thể không nói này có một ít tiếc nối có điều cũng chỉ là một điểm tiếc nối mà thôi bởi vì lập tức liền sẽ quét mới ở thiên tinh tháp bên trong ở lại sững sờ hơn hai mươi ngày thời gian thời gian một tháng lập tức liền muốn đến các loại quét mới h ẳ n mức như vậy tiếp tục cho bọn họ soạt nhiệm vụ là tốt rồi đối với tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu ra tay tô trưởng dạ rất có chút khác cảm giác thế nhưng bất kể nói thế nào người ta đều là ra tay giúp đỡ như vậy cảm tạ vẫn là cần tô trưởng dạ mang theo chu linh duyệt đi tới tôn nghị thái thân vừa cười nói đa tạ tôn trưởng l á o ra tay giúp đỡ tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu lúc này rất vui vẻ nhất thời cười trả lời nơi nào nơi nào này xem như là chúng ta nhiều chuyện Kỳ thực lời i ề n c này h nhất ta ô n g r thời nhường tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu bận bịu âm thanh nói không dám thế nhưng ở bên trong tâm bọn họ nhưng là hưng phân tới cực điểm tuy rằng bọn họ điểm xuất phát là muốn có được cái kia tồn tại hào cảm cũng chính là soạt một điểm độ thiệt cảm mà hiện đang ra tay tuy rằng không biết đến cùng có hay không quét hết cảm giác thành công thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là được tô trường dạ cùng chu linh duyệt hào cảm nếu như nói hai người này vẫn là trước thân phận như vậy hào cảm của bọn họ cái gì quả thực chính là không đáng giá một đồng thế nhưng lấy hiện tại chu linh duyệt biểu hiện ra thực lực vậy thì hoàn toàn khác nhau thêm vào tô trường dạ nhưng là đã chiếm được thiên tinh tháp then chốt vẫn là cái kia sau lưng nhường bọn họ trưởng thành tồn tại vì lẽ đó cùng người như vậy giữ gìn mối quan hệ cái kia tác dụng quả thực không muốn quá to lớn cho nên đối với kết quả như thế bọn họ đều rất vui vẻ mà cùng với ngược lại chính là dương vũ thiên cùng trương linh hiến hai người lúc này trong bọn họ tâm đó là một cái hối hận không nói đang nhìn đến lưu đông hải đám người biểu hiện ra khí thế thời điểm bọn họ thậm chí đều đang nghĩ những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì cũng đã cường đại như vậy làm sao còn không ra tay đến đem tô trường dạ cùng chu linh duyệt giết chết chỉ là rất đáng tiếc dương vũ thiên cùng trương linh hiến nhất định phải thất vọng bởi vì hắn chờ đợi thu dương thành mấy đại tông sư hiện tại nên tính là mấy đại thần khu vực biển ra tay chân áp thậm chí là chém giết tô trường dạ cùng chu linh duyệt sự tình là không có hy vọng bởi vì hắn căn bản liền không biết này mấy cái tông sư hiện tại đã nhận được nhiệm vụ hơn nữa còn đem nhiệm vụ cũng đã cho làm chu linh duyệt xác thực rất mạnh mẽ thế nhưng nàng mạnh mẽ nhưng không thể nhường thu dương thành mấy vị tông sư tuyệt vọng bởi vì coi như chu linh duyệt có mạnh đến đâu cũng là để lại dấu vết thế nhưng nhiệm vụ xuất hiện nhiệm vụ trừng phạt đây mới là nhường bọn họ tuyệt vọng một nước một cái nhiệm vụ có thể làm cho bọn họ trở thành thần hải cảnh nhưng tương tự một cái nhiệm vụ cũng có thể làm cho bọn họ trực tiếp chìm vào vực sâu trước bọn họ chỉ là nghe tôn nghị thái đám người nói chu linh duyệt là cái gì chịu đến quan tâm l ờ i tuy rằng ở biết nhiệm vụ thường lợi hại sau khi bọn họ đối với cái này chịu đến quan tâm có như vậy có chút lý giải nhưng bởi vì nhiệm vụ cho phần thưởng của bọn họ kỳ thực cũng không phải lợi hại như vậy cho nên đối với cái kia tồn tại lý gi h đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vẫn chưa thể nhường bọn họ chân chính rõ ràng cái này chịu đến quan tâm đến cùng là cái gì cái lai lịch thế nhưng ở nhận được nhiệm vụ sau khi bọn họ liền rõ ràng có thể làm cho chu linh việt có thực lực mạnh mẽ thì thôi hiện tại không chỉ là n h ư ờ n g chu linh việt có thực lực siêu cường thậm chí còn trực tiếp làm cho nàng đối thủ không dám ra tay với bọn họ đây mới là ở nói cho lưu đông hải đám người chu linh việt là ai đang chăm sóc có như vậy một cái tồn đang chăm sóc lúc này không cần nói lưu đông hải đám người là thần hải cảnh liền coi như bọn họ thần kiểu cảnh cũng không nhất định dám ra tay à bởi vì này vừa ra tay liền rất có thể trực tiếp chết như thế nào cũng không biết vì lẽ đó trương linh hiến cùng dương vũ thiên thất vọng liền nhất định mà đồng dạng là trương gia trương trí thông cùng trương trí lai hai người lúc này cũng là cực kỳ thất vọng khi thấy trương linh hiến cùng dương vũ thiên không có thời điểm xuất thủ không biết tại sao trương trí thông các loại trong lòng người thì có một loại cảm giác không ổn đương nhiên đây tuyệt đối không phải nói bọn họ so với hai cái tông sư c ả n h càng có sức phán đoán chỉ là bởi vì bọn họ cũng đã ở thiên tinh thắp bên trong đã được kiến thức cái kia tồn tại mạnh mẽ một mặt cho nên khi nhìn thấy chu linh duyệt cùng tô trường dạ cùng thu dương thành mấy đại tông sư đồng thời thời điểm xuất thủ bọn họ cũng đã bắt đầu lo lắng tuy rằng ở bên trong tâm kỳ thực cũng chờ đợi thu dương thành mấy đại tông sư có thể ra sức một điểm trực tiếp đem tô trường dạ cùng chu linh duyệt giết chết nhưng bọn họ cũng biết khả năng này thật sự rất nhỏ dù sao ở then chốt sau khi mặc kệ thu dương thành lư u đông hải đám người đến cùng mạnh c ỡ bao nhiêu như vậy cũng đều là một cái nhiệm vụ liền có thể làm được sự t ì n h kết quả cuối cùng ra với dự liệu của bọn họ nhưng cũng ở dự liệu của bọn họ bên trong Trước 152, Thiên Tinh tháp trở về vị trí trương trí thông Ra cũ. họ ngoài li bọn về vị dự mà ở tại bọn hắn như đã đoán trước nguyên nhân nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng thu dương thành năm đại tông sư nếu muốn thắng lợi sau cùng là không có hy vọng nói cách khác bọn họ nhất định sẽ thất bại trương gia cùng dương g i a người cũng không biết cuối cùng là làm sao rời đi sau đó cùng dương vũ thiên cùng trương lĩnh hiến hai cái thất bại tông sư cường giả đồng thời trở lại h ế n dương thành đoàn người cùng đi thời điểm tình huống hoàn toàn khác nhau đi thời điểm tô trường giả chỉ là một người bình thường chu linh duyệt cũng chỉ là một cái võ sư ba tầng thế nhưng lúc này mới hơn hai mươi ngày thời gian tô trường g i đã trở thành võ sư cảnh người số một đương nhiên sự biến hóa này trương trí thông đ á n người không rõ ràng nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ cùng tô trường dạ sự tranh lệch có thể nói đây là bọn hắn ở võ sư cảnh giới bên trong mãi mãi cũng không có cơ hội có thể so với cho tới nói chu linh việt biến hóa vậy thì càng to lớn hơn dù sao có thể đồng thời chấn áp lưu đông hải các loại năm đại tông sư chín tầng thực lực như vậy đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ tứ đại gia tộc tông sư lúc này từng cái từng cái nội tâm đều rất phức tạp mà dư gia tông sư dư khoa thiên nhưng là không giống nhau cùng chu gia tông sư chu khắc sáng sớm như thế lúc này bọn họ đều rất biết rõ một điểm vậy thì là yến dương thành trở dời rồi lúc trước là tứ đại gia tộc khống chế tất cả thế nhưng hiện tại tứ đại gia tộc này hẳn là sẽ không tiếp tục xưng bá hiến dương thành chuyện này làm sao đều muốn thêm cái chức tô trường dạ cùng chu linh duyệt coi như chu linh duyệt không thành lập thuộc với thế lực của chính mình thế nhưng bọn họ ở hiến dương thành bên trong cũng coi như là một phương hào môn nhân số mãi mãi cũng không phải một cái thế lực mạnh mẽ hay không cân nhắc tiêu chuẩn tuy rằng ở, ở tình huống bình thường nhân số càng nhiều thế lực cũng là càng mạnh nhưng nhân số ít cũng không có nghĩa là thực lực liền thật sự không được nói thí dụ như hiện tại chu linh duyệt cùng tô trường dạ tuy rằng bọn họ chỉ có hai người thế nhưng bọn họ ở h ế n dương thành tuyệt đối đã sẽ vượt qua tứ đại gia tộc thực lực thu dương thành năm đại tôn g sư không phải là đối thủ như vậy đồng d ạ n g y ế n dương thành tứ đại gia tộc tôn g sư cũng không phải là đối thủ vì lẽ đó thật muốn tính ra bọn họ kỳ thực đã vượt lên ở tứ đại gia tộc bên trên nếu như thành lập thế lực chính là mạnh nhất tồn tại nếu như không thành lập thế lực vậy thì là vua không ai mà trong này bởi vì tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu đều có hỗ trợ ra tay nguyên nhân vì lẽ đó tôn gia cùng hoàng gia liền nhất định sẽ trở thành so với dương gia cùng trương gia nhân vật càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó y ế n dương thành là thật sự trở dời rồi chỉ là này biến thiên đối với bọn họ chu gia trần gia dư gia ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu cái này liền không phải bọn họ có khả năng báo trước chu linh duyệt cùng tô trường dạ tốc độ của hai người đều rất nhanh chỉ có điều hai người đều ở phía xa một cái xoay người sau đó trở lại thiên tinh tháp vị trí chu linh duyệt nói đại ca ca ngươi là phải đem thiên tinh tháp mang đi sao bình thường tới nói tô trường dạ đương nhiên không có thực lực đem mang đi dù s a o này thiên tinh tháp thật sự không phải bình thường bảo vật nhưng nếu như nói tô trường dạ thật sự không có một chút chắc chắn nào như vậy liền chắc chắn sẽ không đưa nàng cho mang đến chu linh duyệt không khỏi hết sức tò mò tô trường dạ nói hiện tại ta đã là thiên tinh tháp chủ nhân đương nhiên không thể đem đặt ở này mang đi đối với chúng ta cũng là mới có lợi mặc dù đối với với tô trường giả mà nói trên thực tế đối với hắn mà nói thiên tinh tháp tuyệt đối không phải tưởng tượng trọng yếu bởi vì hắn có so với thiên tinh tháp càng thêm lợi hại lá bài t ẩ y ở nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là hắn được cái thứ nhất bảo vật thêm vào bất kể nói thế nào cũng đều còn có chút giá trị vì lẽ đó muốn nói đem cho ném xuống đương nhiên là không thể hơn nữa có thể mang đi làm sao sẽ không mang đi đây chu linh d u y ệ t hiếu kỳ nhìn tô trường giả nói mang đi là đúng chỉ là đại ca ca cái này ngươi làm sao mang đi đây t ô t r ư ờ n g dạ lúc này chưa hề nghĩ tới chu linh duyệt làm sao biết nhiều chuyện như vậy tuy rằng nàng đã là tổng sư vô địch nhưng đây cũng không phải là chu linh duyệt chính mình trưởng thành tu luyện được đến những này tu vi chỉ là tô t r ư ờ n g dạ cho khen thưởng mà tôi h vì lẽ đó bình thường tới nói lúc này chu linh duyệt cũng còn không có được khen thưởng thời điểm chu linh duyệt căn bản liền không hề khác gì nhau mới đúng mà nếu như không có khác nhau như vậy lúc này chu linh duyệt cũng l à nên còn chỉ là một tên ăn mày mà đối với một tên ăn mày có thể biết nhiều chuyện như vậy cái này không nói cũng biết là chuyện rất kỳ quái chỉ là hiện tại tô trưởng dạ căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy tuy rằng hắn đã chiếm được thiên tinh thượng nhân ký ức chân tâm không tính là trước như vậy cái gì cũng không biết ngớ ngẩn nhưng bởi vì những ký ức này đối với hiện tại tô trường dạ tựa hồ đều không quan trọng vì lẽ đó hắn cũng không có quan tâm vậy thì như tồn tại trong máy vi tính một số tư liệu tuy rằng vẫn còn nhưng đang không có dùng đến thời điểm hay cùng không có như thế trực tiếp cũng không biết thả ở cái kia góc tối tô trường dạ nhàn nhạc cười ta đương nhiên là có biện pháp không phải vậy nói thế nào là thiên tinh tháp chủ nhân đây theo hắn lời nói xong sau đó chỉ thấy tô trường dạ khởi động một cái thủ ấn giấu tay sau đó lớn lớn như núi thiên tinh tháp bắt đầu biến hóa chỉ là thoáng qua trong lúc đó liền biến thành chị có to bằng bàn tay sau đó bay đến tô trường dạ trên tay cầm thiên tinh tháp tô trường dạ sửng sốt một chút bởi vì vào lúc này hắn nhớ tới kiếp trước một cái thần thoại nhân vật nhìn lại một chút trên tay thiên tinh tháp tô trường dạ tự nói này quá tiêu căng một chút đi sau đó đem lại nhỏ đi để cho gian ở trên người không vì là mắt thường nhìn thấy mà chu linh việt lúc này đã kinh ngạc đến ngây người, người nàng khó có thể tin nhìn tô trường dạ nói đại các ca, ca này ngươi đây là làm thế nào đến tô trường dạ không phải rất lưu ý nói này có cái gì khó dù sao ta đã là này thiên tinh tháp chủ nhân đây là tháp bản thân thì có công năng lời giải thích này tựa hồ một điểm ma bệnh đều không có hắn tô trường dạ một điểm lực đều không có ra hoàn toàn là thiền tinh t h á p chính mình công năng thế nhưng lời giải thích này thật sự nói còn nghe được sao rất rõ ràng là chuyện không thể nào chỉ là tuy rằng không còn gì để nói thế nhưng chu linh duyệt cũng không có muốn dự định tiếp tục hỏi thăm đi ý tứ chỉ là gật đầu nói đại ca ca ngươi thật sự thật là lợi hại tô trường dạ lắc đầu mỉm cười nay có cái gì lợi hại được rồi chờ ta bố trí một hồi liền đi đi chờ tô trường dạ đem trở về hình dáng ban đầu cũng c n h í tôi trưởng c bọn họ dạ nói h trước về hiến dương thành sau đó sáng tạo một cái thế lực sau đó giết chết t r ư ờ n g già cùng dân g ra đối với hai gia tộc này tô trường dạ vẫn sẽ không có hào cảm dù sao hai nhà này tộc ở hiến dương thành nhưng là bá chủ bình thường tồn tại từ trương trí viễn việc làm liền biết những gia tộc này không biết làm bao nhiêu chuyện xấu đương nhiên càng k h e n chốt một điểm là ở lúc sớm n h ấ t trương trí viễn nhưng là không dự định đường tô trường dạ dễ chịu ở chính mình không có năng lực thời điểm đương nhiên coi như gặp phải to lớn hơn nữa hoa nước cái gì cũng phải được chương một trăm năm mươi ba thổi đến mức quá mức kết cục không có thực lực thời điểm mặc kệ gặp phải chuyện gì đều chỉ có thể tách ra hoặc là lựa chọn dùng vòng quanh chiến sách cái gọi là vòng quanh chiến sách ở rất nhiều lúc đương nhiên sẽ để cho mình được điểm đ oan ước cái gì thế nhưng làm chính mình có đủ thực lực sau khi như vậy còn có thể nhường mình đã bị đ oan ước sao đây đương nhiên là chuyện không thể nào chu linh d u y ệ t nhất thời vui vẻ nói vậy không biết đại ca ca ngươi muốn làm sao đối phó bọn họ hai nhà đây tô trường dạ suy nghĩ một chút nói nhường bọn họ cút khỏi hiến dương thành là được chu linh d u y ệ t hơi kinh ngạc nhìn tô trường dạ k h ắ p khuôn mặt là x o a n suýt sau nửa ngày mới mở miệng nói đại ca, ca ngươi dự định chỉ là đem bọn họ đổi ra hiến dương thành sao tô trường dạ gật đầu một cái nói đúng nha chuyện này với bọn họ tới nói đã đầy đủ tuy rằng tứ đại gia tộc kỳ thực đều đã làm nhiều lần chuyện xấu có thể nói trong đó rất nhiều người đều là chết chưa hết tội nhưng vấn đề l à n à y cũng không có thiếu người là vô tội mà đem bọn họ đổi u ra y i ế n dương thành chuyện này với bọn họ trừng phạt cũng là đầy đủ rời đi y i ế n dương thành bọn họ coi như đi tới những thành trì khác cũng sẽ không lại có thêm gia tộc lớn vinh quang đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là trương gia cùng dương gia đối với hắn tô trường dạ tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu cựu hận đang không có cựu hận tình huống đi đem bọn họ ám khí cái gì chuyện như vậy tô trường dạ vẫn đúng là làm không được chu linh duyệt lo lắng kỳ thực chính là nói ngày sau trả thù vấn đề nhưng cái này tô trường dạ căn bản cũng không có để ở trong lòng bởi vì trương già cùng dương g i a như vậy căn bản là liền đối với tay cũng không tính coi như mạnh mẽ hơn bọn họ cũng, cũng không đáng kể chỉ cần điểm nhiệm vụ đầy đủ khác nhau chỉ là ở chỗ này muốn một cái nhiệm vụ cùng hai nhiệm vụ thôi tô trường dạ ở chạy tới hiến dương thành đồng thời cách xa ở trong hoàng thành lý kiếm thành nhưng là mơ hồ dù sao trước khi tới trưởng lao lý ngọc phong nhưng là nói với hắn nơi này cũng đã cách cái kia võ sư cảnh vô địch đạo rất gần thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình căn bản không tìm được cái kia tồn tại bởi vì hắn một chút cảm ứng đều không có tựa hồ căn bản cũng không có một người như vậy tồn tại như thế hoặc là nói đối phương giấu đi càng sâu nhưng đây chính là vô địch đạo vô địch người sẽ ẩn giấu sao đó là đương nhiên không thể a kỳ thực trừ ra nhất bị động cảm ứng ở ngoài lý kiếm thành cũng không phải cũng không có làm gì hắn cũng đang hỏi thăm lợi hại nhất võ sư cảnh hỏi thăm được thời điểm mỗi một cái đều bị nói tới đó là thiên hoa say k h ư ớ c chỉ là từ bọn họ trong miệng nghe được tin tức như vậy trong những người này rất nhiều đều có thể trở thành là vô địch đạo tồn tại nhưng vấn đề chính là lý kiếm thành căn bản cũng không tin những người này thật có thể như vậy cường nói thí dụ như một cái trong đó tên là bạch lễ thừa hắn hỏi tham được tin tức chính là cái này bạch lễ thừa rất lợi hại ở võ sư một tầng thời điểm liền có thể đối kháng võ sư đỉnh cao hiện tại đã là võ sư chín tầng bạch lễ thừa liền càng thêm lợi hại hắn hiện tại thậm chí đã đánh bại mấy cái tông sư cảnh cừng giả trong đó càng là có một cái là tông sư đỉnh cao đều bị hắn đánh giết không sai chính là đánh giết một cái tông sư đỉnh cao nay tính là gì quả thực chính là vượt cấp chiến đấu hơn nữa còn chém giết đối thủ nói thật tuy rằng không có vô địch đạo sau khi lý kiếm thành tựa hồ chịu đến nhất định ảnh hưởng. thế nhưng điểm ấy ảnh hưởng đối với thực lực của hắn nhưng là không có cái gì hạn chế thế nhưng muốn nói nhường lý kiếm thành đi vượt cấp chiến đấu cái này có thể nhưng muốn nói trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn cái này lý kiếm thành chỉ muốn nói cái này cần gặp phải nhiều nhược tông sư đỉnh cao mới có thể làm đến a nhưng thật nếu có thể thành tựu tông sư trí tầng như vậy này vẫn tính là nhược sao coi như thật sự thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu nhưng ở cảnh giới bổ trợ bên d ư ớ i hắn lý kiếm thành đều không nắm chắc có thể vượt qua một cảnh giới lớn đối kháng đối thủ liền lý kiếm thành liền đi tìm cái kia bạch lễ t h ư ợ thế nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng vô cùng cái gọi là hoàn thành võ sư cường giả số một này đủ vốn là một cái c h ó má mặc dù đối phương là võ sư đỉnh cao bất cứ lúc nào đều có thể đột phá trở thành tôn g sư nhưng bất kể nói thế nào hiện tại cũng đều còn chỉ là một cái võ sư cảnh đang nhìn đến đối phương đồng thời lý kiếm thành khách khí xin chỉ giáo sau khi trực tiếp ra tay mà này vừa ra tay kết quả là lung túng là rất lung túng t r ư ớ c còn tưởng rằng cái này bạch lễ t h ử a làm sao đều có như vậy một chút thực lực coi như không phải là đối thủ của hắn cũng có thể chịu một hồi nhưng vấn đề chính là hắn thật sự đánh giá cao cái này bị thổi làm có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu tồn tại lý kiếm thành chỉ là mấy chiêu liền đem đánh bại sau đó bởi vì phẫn nộ trực tiếp đem cắt đ ứ t tứ chi mà bạch lễ thừa không phải là bình thường võ giả hắn nhưng là hoàn g thành bạch gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh bạch gia nhất thời giận dữ muốn tìm về mặt m ũ i thế nhưng rất đáng tiếc căn bản cũng không có đám người đọc thủ lý tam tu cùng lý lan thành cũng đã tìm tới nhà bọn họ thậm chí đều không có tác dụng bọn họ ra tay người của bạch gia chỉ là đang nhìn đến lệnh bài sau khi liền biết mình đắc tội người là ai còn nói trả thù cái gì bọn họ chỉ muốn nói một câu đó chính là bọn họ còn không muốn ch t h i ế t cô hoàng thành bạch gia tuy rằng không phải hoàng tộc nhưng cũng là hoàng thành gia tộc lớn một trong người mạnh nhất đã là thần k i ề u cảnh c h í n tầng thực lực như vậy coi như ở hoàng thành cũng coi như là nhân vật mạnh mẽ nhất một trong bạch lễ thừa đang bị lý kiếm thành đánh bại đồng thời bởi vì phẫn nộ mà đem phế bỏ đi sau khi vô cùng phẫn nộ sau đó bạch gia dự định đi tìm lý kiếm thành báo thủ thế nhưng khi thấy lý tam tu lấy ra lệnh bài sau khi bạch liên thế nhất thời đều không dám nói chuyện hắn mặc dù là thần k i ề u cảnh cứng giả có thể hắn biết rõ không cần nói hắn cái này thần kiểu cảnh coi như là bạch gia mạnh nhất bạch liên đống đứng ra cũng giống như vậy không dám đối với hai người kia như thế nào bạch liên thế cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n lý tam tu cùng lý lan thành nói xin lỗi chúng ta không biết hắn là thánh địa người chỉ là có thể hay không nói cho một hồi vì sao lại xuất hiện ở chúng ta hoàn g thành như vậy địa phương nhỏ nhà chúng ta bạch lễ thừa đúng hay không đã làm sai điều gì ta vậy thì nhường hắn đi ra hắn chịu đến trừng phạt còn chưa đủ thái độ thả e rằng so với thấp hoàn g thành mặc dù đối với, với rất nhiều nơi mà nói đều là cao cao tại thượng thậm chí là yến dương thành những chỗ này sinh ra người cả đời đều muốn đi địa phương thế nhưng đối với thánh địa mà nói hoàn thành cũng chính là một cái hẻo lánh địa phương nhỏ mà thôi bạch liên thế nhận thức lý tam tu lấy ra lệ bài c ũ đi đi. lý tam tu nói ừ muốn trách thì trách các ngươi đem hắn nói tới quá mạnh một cái nho nhỏ võ sư lại còn nói có có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến năng lực này không phải muốn chết là cái gì lời này nhường bạch liên thế sắc mặt nhất thời lúng túng lên kỳ thực bạch lễ thừa lúc trước có thể giết chết một cái tông sư đỉnh cao này đương nhiên không phải thời điểm toàn thị n h tông sư đỉnh cao đối phương cũng sớm đã trọng thương sắp chết loại kia sau đó bị bạch lễ thừa lượng cái tiện nghi tuy rằng ở cái cũng coi như là bạch lễ thừa chiến tích có thể vấn đề là bạch gia nhân thổi thời điểm nhưng là không có nói cái tia tông sư đỉnh cao cái gì trạng thái đây là có ý định nói dối chỉ có điều cuối cùng nhưng là hại chính mình đem thánh địa người đều cho nói dối chương một trăm năm mươi bốn thành lập thế lực trước chuẩn bị lúc đó bạch gia không nghĩ tới vô địch đạo bởi vì bọn họ căn bản liền không biết cái gọi là vô địch đạo tồn tại chỉ là vì cho bạch lễ thừa tạo thế trực tiếp liền nói bạch lễ thừa vượt cấp chiến đấu chém giết một cái tông sư đỉnh cao lúc mới bắt đầu hiệu quả này là rất tốt thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là sẽ bởi vì cái này mà hấp dẫn đến lý kiếm thành sau đó đối phương trực tiếp ra tay đem phế bỏ đi nếu như thật sự biết điểm này như vậy lúc trước ở tạo thế thời điểm nhất định sẽ biết điều rất nhiều chỉ là hối hận cái gì đã không có tác dụng thánh địa không phải bọn họ có khả năng đắc tội hơn nữa sợ đối phương truy cứu coi như nhường bạch lễ thừa chết một vạn lần cũng không tính là quá đáng bạch liên thế chỉ có thể cười làm lành nói vâng là là lỗi của chúng ta chúng ta biết sai rồi không biết hai vị có nhu cầu gì địa phương ít nhất cho chúng ta cái cơ hội bồi thường một chút đi lý tam tu k i n h thường nói ừ không cần như thế các ngươi bạch ra còn chưa đủ tư cách kỳ thực nói cái gì bồi thường cái này còn không phải hy vọng có thể cùng thánh địa kéo lên quan hệ dù sao thật muốn là kéo lên quan hệ cái này đối với sự giúp đỡ của bọn họ cũng là quá to lớn thánh địa tùy tiện cho bọn họ một ít đồ này cũng có thể làm cho bọn họ nâng cao một bước chỉ là bạch liên thế làm sao cũng không nghĩ tới lý tam tu lại như vậy xem thường nhưng coi như như vậy bọn họ cũng vẫn là như thế không t r e o chọc đuổi có điều ngay ở bạch liên thế thất vọng thời gian lý lan thành nhưng là đã mở miệng nói tam ca lời không thể nói như vậy nếu như bọn họ chân tâm n g h ị cần giúp đỡ cũng không phải nói thật không có cơ hội cho bọn họ hỗ trợ nay vừa nói bạch liên thế nhất thời trở nên hưng vấn vị đại nhân này k í n h xin giảng chỉ cần là bạch ra chúng ta có thể sử dụng lên địa phương cứ việc ra tay chúng ta nhất định máu c h ả y đầu rơi sẽ không t i ế c lý tam tu cao mày thế nhưng lý lan thành liếc mắt nhìn hắn tiếp theo sau đó nói kỳ thực cũng không có cái gì chính là muốn hỏi một chút ở hoàng thành hoặc là phụ cận vương thành thậm chí là thành thị nhỏ có hay không cái gì nổi danh võ sư cảnh võ giả tuy rằng không nói có thể vượt cấp chiến đấu thế nhưng ít nhất cũng có thể đồng cấp không có thất bại qua loại kia muốn muốn lấy được vô địch đạo thừa nhận trong đó điểm trọng yếu nhất chính là không có bại trận đặc biệt đang cùng đồng cấp trong chiến đấu không có một chút nào bại trận sau đó có thể một lần lại một lần thắng lợi cuối cùng mới có thể được vô địch đạo thừa nhận trên thực tế không cần nói đồng cấp trong lúc đó bại trận trên thực tế coi như bị cao một cảnh giới thậm chí là mấy cảnh giới người đánh bại ở một mức độ nào đó cũng đã không thể để cho vô địch đạo thừa nhận bởi vì thất bại qua trên tâm tính cũng đã có nhất định khuyết điểm chỉ là bị cảnh giới cao võ giả đánh bại như vậy khuyết điểm sẽ ít một chút nhưng bất kể nói thế nào loại này khuyết điểm đều vẫn là như thế tồn tại có thể bị vô địch đạo thừa nhận tỷ lệ cũng là nhỏ rất nhiều vì lẽ đó khác nhau chính là ở nếu như chỉ là bị cảnh giới cao võ giả đánh bại như vậy còn có nhất định khả năng được vô địch đạo thừa nhận mà nếu như nói bị đồng cấp võ giả đã đánh bại sau khi như vậy liền tuyệt đối không thể bị vô địch đạo thừa nhận vì lẽ đó ở lý lan thành bọn họ xem ra muốn tìm vô địch đạo người kỳ thực rất đơn giản Đặc b i ệ trên họ Ngọc thực o n g đ tế không chỉ là ở này hoàn thành bạch lễ thừa sự kiện này kỳ thực người biết rất nhiều xa không chỉ là thiết cô hoàn thành ở mặt khác hoàn g thành trong lúc đó đều có truyền thuyết có điều đây chỉ là tạo thế kết quả nhưng thật sự có một cái có thể bách chiến không bại sau đó được vô địch đạo thừa nhận tồn tại như vậy kỳ danh khí tuyệt đối sẽ càng to lớn hơn lý tam tu bọn họ mới đến không có nghe nói nhưng bọn họ tin tưởng bạch gia nhất định sẽ có nghe nói qua bạch liên thế ở ngắn ngủi suy nghĩ sau khi v ộ i nói người như vậy có một cái hắn chính là trương gia trương hoa dương ở võ sư cảnh giới là thật sự rất mạnh ít nhất chúng ta đều chưa từng nghe nói hắn có bị đánh bại trải qua tuy rằng không có cùng bạch lễ thừa đánh qua thế nhưng thực lực của hắn khẳng định ở bạch lễ thừa bên trên chính là không biết hắn đúng hay không cắp ngươi muốn tìm người thật muốn nói đến bọn họ bạch ra cùng trương gia quan hệ kỳ thực cũng không phải là tốt như vậy hơn nữa nhìn đi tới thật muốn là cái kia trương hoa dương là lý tam tu người bọn họ muốn tìm như vậy chuyện này với bọn họ trương gia mà nói là mới có lợi có thể vấn đề chính là đang đối mặt lý lan thành hỏi dò thời điểm bạch liên thế không dám nói nói dối chỉ có thể đem trong lòng biết đến nói hết ra lý tam tu nói trương gia trương hoa dương đúng không đi chúng ta đi nhìn nếu như không phải chúng ta muốn tìm người lại tới tìm ngươi mà lý tam tu cùng lý lan thành không biết chính là lúc này lý kiếm thành đã tìm tới trương hoa dương, dù sao chính như trước nói như vậy có thể vô số lần đ ồ n g cấp chiến đấu mà không mất đi bại tiếng tăm là rất lớn trương hoa dương tiếng tăm đồng dạng không nhỏ lý kiếm thành cũng ở những nơi khác nghe nói trương hoa dương tên sau đó trực tiếp đánh tới cửa đi chỉ là lần này hắn gặp phải cũng không phải trương hoa dương cái này võ sư cảnh mà là trương ra một cái tông sư lý kiếm thành ở thiết cô hoàng thành gặp phải sự tình tô trường dạ cũng không biết cũng không biết có người muốn tìm hắn nếu như nói tô trường dạ biết chẳng những có người muốn tìm hắn thậm chí tìm hắn người trực tiếp chính là phía trên thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất một trong cái này không biết hắn có thể hay không lo lắng tuy rằng tô trường dạ lá bài tậy nhưng là rất mạnh mẽ nhưng thật muốn đối đầu thánh địa một trong vẫn còn có chút không đáng chú ý dù sao hắn còn chưa trưởng thành lên thật nếu như bị thánh địa n h ầ m vào vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì đương nhiên cũng có thể không có chút nào căng thẳng dù sao hắn hệ thống rất mạnh mẽ chỉ cần có đầy đủ điểm nhiệm vụ như vậy coi như là mạnh mẽ nhất thánh địa cũng không tính được cái gì chỉ có điều chính là có không có điểm nhiệm vụ khác nhau thôi tuy rằng không biết những nguy hiểm này nhưng tô trường dạ vẫn là mang theo chu linh duyệt trở lại yến dương thành ở trở lại yến dương thành thời điểm nhiệm vụ hạn mức cũng bình thường quất mới bởi vì này lại là mới một tháng lúc rời đi chỉ là một người bình thường nhưng lần thứ hai lúc trở lại cũng đã là võ sư người số một đặc biệt chu linh duyệt càng đã là tông sư đỉnh cao tuy rằng hiện tại chu linh duyệt đã không có tông sư người số một thực lực nhưng nói thế nào cũng là tông sư đỉnh cao thực lực này cũng không phải người bình thường có khả năng so với coi như là tứ đại gia tộc tông sư chín tầng cùng nàng so với cũng có t r ê n l ệ nhất định đương nhiên trọng yếu hơn một điểm chính là chỉ là tông sư cảnh ở tô trường dạ trước mặt đem sẽ không ở có áp lực chút nào dù sao đây chỉ là một nhiệm vụ liền có thể giải quyết vấn đề đi vào yến dương thành chu linh d u ệ t tò mò hỏi đại ca ca ngươi muốn thành lập một cái vượt qua tứ đại gia tộc thực lực chúng ta cái thế lực này gọi cái gì đây t r ư chu chủ t r i ệ linh Phương. Nghe được Chu được Linh duyệt câu hỏi tô trường dạ cũng sớm đã nghĩ kỹ tên gọi nói liền cứ gọi thiên quyến tông được rồi chu linh duyệt sư sở thiên quyến tô n g a tên rất hay tô trường dạ nói đó là đương nhiên được rồi điều này nói rõ chúng ta đều là được trời cao chăm sóc người chu linh duyệt cười nói đúng vậy chúng ta đều là được trời cao chăm sóc sau đó hai người bắt đầu thương lượng làm sao thành lập thế lực sau đó tô trường dạ bắt đầu từ thiên tinh thượng nhân trong ký ức tìm muốn ở thế giới này thành lập thế lực một vài vấn đề dù sao trước tô trường dạ cũng không có thành lập qua cái gì tông môn thế lực sau đó mới kinh ngạc phát hiện n g u y ê n lai muốn ở cựu môn thế giới thành lập một cái thế lực kỳ thực cũng không phải chuyện đơn giản như vậy muốn nói bình thường không có được chính thức thừa nhận thế lực đó là đương nhiên cái gì đều không cần chính ngươi có thể hô một tiếng thành lập cái gì tông môn cái gì bang phái là có thể nhưng nếu như nói nếu muốn trở thành chính thức thừa nhận thế lực liền không giống nhau cái này phải đến thành chủ cái k i a báo cáo mới được bình thường tới nói cái này cũng là không có vấn đề gì chỉ cần giao một ít bạc sau đó có chính mình trụ sở là có thể kỳ thực rất đơn giản so với kiếp t r ư ớ c thành lập một cái công ty cái gì đơn giản hơn nhiều tô trường giả nói hiện tại chúng ta trước tiên đi phủ thành chủ đi sau đó sẽ chiêu thu đệ tử chu linh duyệt nhất thời nợ nụ cười đại ca kia ca sau đó ta chính là phó môn chủ tô trường giả cười to nói đó là đương nhiên ta là môn chủ ngươi cũng là môn chủ những người khác đều là đệ tử hai người một bên cười vừa đi về phía phủ thành chủ đối với đại đa số yến dương thành bình dân mà nói yến dương thành mạnh mẽ nhất chính là tứ đại gia tộc có chuyện gì đều là tứ đại gia tộc định đoạt nhưng thật phải chăm chỉ tính ra đương nhiên không phải như vậy nói thí dụ như ở yến dương thành bên trong mấy đồng tiền lớn trang Những này đều không phải đều trong ứ đại gia năng tộc t có khả e trọc ồ tại. t r o n này kim môn ngân hàng tư nhân càng là toàn bộ cựu môn thế giới đều có thể thông dụng ngân hàng tư nhân một trong mà kim môn ngân hàng tư nhân mạnh như thế nào có người nói này cùng thánh địa có quan hệ chỉ có điều cụ thể là cái thánh địa kia đại đa số người cũng không biết nhưng bất kể nói thế nào kim môn ngân hàng tư nhân chính là thế lực bá chủ bình thường tồn tại mà trừ ra ngân hàng tư nhân ở ngoài phụ thành chủ kỳ thực cũng là không thể coi thường địa phương một trong chỉ là bởi vì mỗi cái dường như h ế n dương thành như vậy thành nhỏ thành chủ đều chỉ là vương thành phái tới nhân viên thêm vào cũng sẽ không ở cùng một cái thành nhỏ thời gian quá dài nguyên nhân vì lẽ đó phủ thành chủ có thực lực không phải tứ đại gia tộc có khả năng đắc tội nhưng nhưng sẽ không quá nhiều tham dự tứ đại gia tộc trong lúc đó tranh chấp dù sao phủ thành chủ tồn tại ý nghĩa kỳ thực chỉ có một cái vậy thì là thu thuế cùng tìm tới thích hợp thiên tài gia nhập thành chủ quân sau đó sẽ sẽ có tiềm lực thành chủ quân tướng sĩ mang đi nói thí dụ như mang tới vương thành có cơ hội lại tiến vào hoàn thành nói chung này xem như là một cái siêu nhiên giống như tồn tại hiến dương thành này một đ ờ i thành chủ tên là triệu linh p ư ơ n g là một cái tông sư chín tầng cực giả ở h ế n dương thành đã là bốn năm nhiều thời gian mà bình thường đều chỉ là ở làm năm năm thành chủ nói cách khác bình thường tới nói triệu linh phương lập tức liền muốn rời khỏi hiến dương thành triệu linh phương trong tình huống bình thường đều chỉ là ở trong phủ thành chủ t u luyện còn những chuyện khác đều là giao cho thuộc hạ đi làm thế nhưng làm tô trường dạ cùng chu linh duyệt đến đây thời điểm triệu linh phương nhưng là xuất hiện ở phủ thành chủ ở ngoài n ê n tiếp tuy rằng trong tình huống bình thường phủ thành chủ cũng sẽ không làm dự thành trì phát triển thế nhưng trong thành trì chuyện đã xảy ra hắn nhưng là đều rất rõ ràng đặc biệt sẽ xuất hiện một số đáng giá quan tâm n g i sau đó sẽ rút ngắn thành chủ quân trước tứ đại gia tộc điều động đi tìm thiên tinh thượng nhân truyền thừa sự tỉnh triệu linh phương đương nhiên cũng là biết đến chỉ là đối với cái này hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng thiên tinh thắp mặc dù tốt nhưng triệu linh phương cũng biết đồ chơi này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng được không có thần hải cảnh tu vi được thiên tinh thắp tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì thêm vào hắn lập tức nhiệm kỳ liền muốn đến dĩ nhiên là không có muốn ra tay đến cướp đoạt ý tứ dù sao chỉ cần mang theo hắn khóa này những thành chủ kia quân trở lại vương thành như vậy dĩ nhiên là có thể được không ít khen thưởng mặc dù nói được khen thưởng không nhất định có thể làm cho hắn trở thành thần hải cảnh nhưng cũng gần như mà thật muốn là đi m như vậy rất có thể xuất hiện một ít bất ngờ đòi mạng bất ngờ cho tới kết quả cuối cùng hắn đương nhiên cũng là biết đến chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới khiến dương thành người lại có thể áp chế thu dương thành năm gia tộc lớn trở thành người thắng cuối cùng hoặc là nói tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai cái này không có một chút nào bối cảnh người sẽ trở thành người thắng nếu như nói chỉ là như vậy như vậy mặc kệ là tô trường dạ vẫn là chu linh duyệt đều là hắn lôi kéo đối tượng thế nhưng ở biết có một số việc sau khi hắn biết mình không thể lôi kéo bọn họ 12 tuổi Tông Sư Đình Sư Một tay chấn áp thu dương thành chấn dương áp đây ạ tại, i thiên tiêu, nói phải lôi biết Linh cuối cuối tiệu đối tông tầng thật Duyệt thể thành vì sao tồn tại, nhưng cuối cùng thành tuyệt đối sẽ không không không này hắn năng hắn cùng nhưng cùng mình sư sao sẽ so khả Chu thấp. có có đã đ kéo, vì với là một cái thực lực vi tôn thế giới tuy rằng hắn rưỡi lương chính thức cũng chính là thiết cô vương quốc nhưng có mấy người coi như là vương quốc cũng không trêu trọng nổi mà chu linh duyệt rất có thể trở thành nhân vật như vậy đối với nhân vật như vậy đương nhiên là không thể là địch tuy rằng ở tô trường dạ trên tay có thiên tinh tháp chỉ muốn chiếm được đồ chơi này liền có thể trở thành là thần hải cảnh nhưng muốn từ tô trường dạ trên tay mạnh đến thiên tinh tháp cái này đầu tiên đến thắng chu linh duyệt mới được nhưng hắn rất biết rõ mình tuyệt đối không phải chu linh duyệt đối thủ bởi vì hắn không có thực lực chấn áp năm cái tông sư chín tầng thậm chí coi như là nghị thắng một cái trong đó đều có chút khó khăn đương nhiên còn có một cái chính là hắn nhưng là nghe nói người ta năm đại tông sư cuối cùng khí thế rất mạnh nhìn dáng dấp là đột phá giảng buộc trở thành thần hải cảnh nhưng coi như như vậy đều không có đối với chu linh duyệt ra tay dứt tuy rằng triệu linh phương không tin ở trở thành thần hải sau khi bọn họ còn như thế sẽ bị chu linh duyệt chấn áp nhưng nếu bọn họ cũng không dám động thủ này cũng đã nói rõ một vài vấn đề liền ngũ đại thần hải cũng không dám động thủ người Hắn một cái nhò nhỏ tông sư 9 tầng liền dám động thủ đương nhiên là khẳng định, hắn cũng không、dám. không phải là đối thủ, cũng không dám động thủ, như tông tầng liền đương cũng cũng một dám dám, dám cái đối sư sao, là là đậu đậu vì ậ y chuyện này hay đương đem đó đối định tương nhiên chính là đem lẫn nhau trong quan còn nhất hệ chỗ với lai lúc có là lý là tốt, tốt. xử v lẽ đó triệu linh vương đang nghe nói tô trường dạ cùng chu linh việt sau khi đến lập tức liền từ trong tu luyện đình chỉ sau đó đi ra nhìn thấy chu linh vương nội tâm càng là chấn động phải biết này nhưng là một cái thực lực vi tôn thế giới tô trường dạ biểu hiện tuy rằng cũng xem là tốt nhưng bất kể nói thế nào cũng đều chỉ là một cái võ sư mà thôi thế nhưng chu linh duyệt có thể đã là tông sư đỉnh cao tồn tại tuy rằng ở tuổi lên chu linh duyệt muốn nhỏ rất nhiều nhưng bình thường tới nói đều sẽ không là lấy tô trường dạ làm chủ mới là a không thể không nói này lại là hắn xem không hiểu vấn đề mặc kệ đến cùng có thể nhìn hiểu hay không thế nhưng hiện tại hắn đều là nợ nụ cười nhìn hai người nói hai vị đến, đến rồi không biết triệu m ẫ có cái gì có thể giúp đỡ được việc địa phương lời này nhưng là rất khách khí dù sao hắn coi như thấy tứ đại gia tộc tông sư chín tầng đều sẽ không khách khí như thế t r ư ớ c 156, được t r ờ i quan tâm thiên quyến tông đối với triệu linh phương biểu hiện ra k h á c h k h í mặc kệ là tô trường dạ vẫn là chu linh duyệt đều không có biểu hiện ra cái gì thụ sủng nhược kinh cảm giác dù sao ở trong lòng bọn họ căn bản liền không biết một phương thành chủ ý vị như thế nào thêm vào hiện tại chu linh duyệt thực lực đối với cái này thì càng thêm không thèm để ý có điều nếu người ta cũng đã rất k h á c h k h í tô trường dạ đương nhiên cũng sẽ k h á c h k h í đối xử liền mỉm cười nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là chúng ta muốn thành lập một cái tô n g môn cần đến báo cáo một hồi lời này một hồi liền để triệu linh phương sắc mặt xứ sở ở hơi sau khi khiếp sợ nói các ngươi muốn thành lập một cái tông môn này không phải là đùa giỡn các ngươi có biết ở cựu môn thế giới cái gì mới có thể xưng là tông môn cái này kỳ thực trước tô trường dạ vẫn đúng là không rõ ràng lắm dù sao tuy rằng hắn được thiên tinh thượng nhân toàn bộ ký ức thế nhưng đang không có cần dùng đến thời điểm những ký ức ấy đều là g i ấ u ở sâu trong ý thức chỉ có ở gặp phải liên quan sự tình thời điểm mới phải xuất hiện nói thí dụ như trước lúc này hắn căn bản cũng không có ý thức thành lập một cái thế lực cùng thành lập một cái tông môn có cái gì không giống nhau địa phương Thế nhưng đầu tiên một điểm kỳ thực thật muốn nói thành lập tông môn cái này căn bản cũng không cần ở thành trì báo cáo bởi vì coi như là hoàng thành đều không có tư cách thừa nhận một cái tông môn tính chất ở cựu môn thế giới tông môn kỳ thực là ở vương quốc bên trên nói cách khác thế giới này kỳ thực chính là một cái tông môn làm chủ thế giới mạnh nhất tông môn đương nhiên là ngũ đại thánh địa vương quốc tuy rằng cũng là một phe thế lực liên minh nhưng bình thường mà nói đều là một cái tông môn k h ô n g chế mấy cái vương quốc nói cách khác tông môn kỳ thực còn ở vương quốc bên trên như vậy một tòa thành nhỏ làm sao có khả năng có tư cách báo cáo đi thừa nhận một cái tông môn đây mà muốn thành lập tông môn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đầu tiên đến có tông môn trụ sở cựu môn thế giới tuy g i ả g rộng lớn vô biên thế nhưng hiện đang muốn tìm một khối vẫn không có bị tông môn chiếm lĩnh địa phương trên căn bản là không có tông môn trụ sở vấn đề này chỉ là một cái trong đó còn có chính là phải có thần môn cảnh cường già trấn áp còn phải có tông môn thần khí không chế mấy cái vương quốc các loại nói chung muốn thành lập tô n g môn được thánh địa thừa nhận tô n g môn đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản tô trường dạ không khỏi cười khổ nói nhường triệu thành chủ chế dê ước ý của ta là thành lập một cái thế lực tên có thể gọi thiên quyến tôn g tuy rằng có một cái tôn g chữ nhưng trên thực tế cùng tôn g môn thế lực có trời lớn t r i n lệch dù sao chân chính tô n g môn hoặc là nói tới đến thánh địa thừa nhận tôn g môn thế lực tô trường dạ hiện tại khẳng định là không làm được triệu linh vương mỉm cười nói nói như vậy ta liền biết rồi ta vậy thì cho ngươi báo cáo một chút đi tô trường g i gật đầu một cái nói vậy thì phiền phức ngươi triệu linh vội hỏi không phiền phức này có phiền phái gì chỉ là ở bên trong tâm nhưng là hết sức chấn động thiên quyến tông à dám xưng là trời quyến bọn họ coi là thật là được quan tâm người mà cái này quan tâm bọn họ coi là thật là trời hay sao mà ngay ở hắn hết sức khiếp sợ đồng thời một đạo nhắc nhở ở trong đầu của hắn vang lên keng tận mắt chứng kiến thậm chí là thừa nhận thiên quyến tông thành lập nội tâm của ngươi chấn động không gì sánh nổi bởi vì ngươi biết này chính là sau đó có thể đặt ngang hàng cùng thánh địa thế lực cái này triệu linh phương bắt đầu nhổ nước bọn thế nhưng đồng dạng càng nhiều vẫn là chấn động có thể nói hắn cả đời này gặp phải rung động nhất sự tình chính là ngày hôm nay này nhắc nhở nói cái gì lại còn nói này thiên quyến tông có thể trở thành là cùng thánh địa đặt ngang hàng tồn tại tuy rằng hắn triệu linh phương cũng không biết muốn thế nào mới có thể trở thành là thánh địa thế nhưng hắn rất biết rõ bất luận cái nào thánh địa mạnh mẽ mà cái này nhắc nhở là thật lòng sao nếu như là thật lòng như vậy cái này tồn tại đến cùng là ra sao tồn tại hắn đúng là trời nhiệm vụ sinh thành trợ giúp thiên quyến tông thành lập lấy ra ngươi thành ý đối xử cái này mới thành lập thế lực cường đại nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng lên một tầng nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui ba tầng khả năng là bởi vì tẻ nhạt cũng hoặc là nói là nhìn thấy triệu linh p ư ơ n g thái độ cũng tạm được liền tô trường dạy cho tuyên bố một cái không sai nhiệm vụ phải biết nhiệm vụ này nhưng là dùng hắn đầy đủ mười bốn vạn điểm nhiệm vụ kỳ thực thật muốn tính ra mười bốn vạn điểm nhiệm vụ cũng không nhiều dù sao triệu linh phương đang tăng lên một cảnh giới sau khi cũng đã là thần h ả i cảnh tu vi đương nhiên sẽ chỉ cần như vậy chút điểm nhiệm vụ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu vậy thì là triệu linh phương bản thân liền là tông sư trí tầng thậm chí lập tức liền đã là tông sư đỉnh cao nguyên nhân không phải vậy liền tỷ như hiện tại muốn cho mình soạt một cái thần hại cảnh tu vi vậy cần điểm nhiệm vụ nhưng là hơn triệu coi như cho chu linh duyệt soạt một cái thần hại cảnh tu vi cần điểm nhiệm vụ cũng là mấy trăm ngàn dù sao cảnh giới của bọn họ đều còn chưa đủ điều này cần điểm nhiệm vụ đương nhiên liền không ít hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ có hai mươi ba vạn đây là t r ư ớ c cho mạc sơn hành tuyên bố nhiệm vụ sau khi được khen thưởng triệu linh vương đang nhìn đến nhiệm vụ thưởng sau khi nhất thời liền kích động bởi vì hắn rất biết rõ cảnh giới tăng lên một tầng sau khi hắn chính là già sao tồn tại tông sư chín tầng cùng thần hải một tầng tuy rằng nhìn qua này sự tranh l ệ n h chỉ là một bước nhưng bước đi này đối với đại đa số tông sư mà nói đều là khoảng cách là bọn họ cả đời cũng không thể vượt qua khoảng cách coi như hắn triệu linh vương bản thân ở trong kế hoạch của hắn chính mình nếu muốn đột phá đến thần h ả i cảnh ở hết thệ đều thuận lợi tình huống ít nhất cũng phải mười năm nếu như không thuận lợi như vậy hắn cả đời này rất có thể đều không thể trở thành thần h ả i cảnh dù sao thật muốn là thần h ả i như vậy dễ dàng đạt đến tiến dương thành tứ đại gia tộc thì sẽ không một cái thần h ả i cảnh đều không có mà hiện tại chỉ cần một cái nhiệm vụ liền có thể thành công chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động lúc này hắn cũng coi như là biết rồi cái kia tồn tại khủng bố coi như không phải trời nhưng cũng tuyệt đối có thể so với trời tồn tại đi triệu linh vương nhất thời đối với tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người càng thêm khách khí bởi vì dưới cái nhìn của hắn mình có thể được cơ duyên này cùng tô trường dạ bọn họ là có quan hệ hắn sẽ không biết kỳ thực cho hắn cơ duyên này người chính là tô trường dạ nhưng cũng chính bởi vì đối với tô trường dạ khách khí mới được cơ duyên này vậy cũng là là ở hiền gặp lành đi mà ở một mặt khác tiến dương thành tứ đại gia tộc các mỗi cái nhà vẻ mặt liền không giống nhau trương gia cùng dương gia đó là tình cảnh bí thảm mà tôn gia cùng hoàng gia nhưng là cực kỳ hưng phấn cùng trờ mong làm trương lĩnh hiến đem tranh cấp thiên tinh tháp sự tình nói ra sau khi trưng ơ gia các trưởng lão từng cái từng cái nhất thời đều t r ầ mặc m một cái trong đó tên là trương lĩnh thừa càng là trực tiếp lên tiếng nói nhị ca lúc đó ngươi làm sao liền hồ đồ như vậy đây đều đã biết rồi bọn họ là chịu đến quan tâm người làm sao liền không thể ra tay à. t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy thành chủ phá cảnh theo trương lĩnh thừa lời này sau khi những tia cái trưởng lão mỗi một cái đều bắt đầu khiển trách lên trương lĩnh hiến đến, đến rồi tựa hồ nếu như không phải trương lĩnh hiến bọn họ liền có thể được tốt nhiệm vụ thưởng sau đó bọn họ liền cũng đã từng cái từng cái nhanh chóng thăng cấp như thế vốn là một hai người nói này đều không có cái gì thế nhưng mỗi một cái đều là cũng bắt đầu trách cứ hắn điều này làm cho trương lĩnh hiến nhất thời tức giận thiếu nói nhảm nhiều như vậy lúc đó là thu dương thành năm đại tông sư chín tầng cùng năm cái tông sư bảy tầng đối mặt thực lực như vậy ai dám nói hắn nhất định liền dám ra tay nay vừa nói trương gia những tông sư kia đều trầm mặc dù sao bình thường tới nói không động thủ mới là chính xác dù sao này không làm được đắc tội nhưng là thu dương thành năm gia tộc lớn mà trương linh thừa không chịu thua bình thường nói nhị ca bình thường tới nói đương nhiên là không thể ra tay nhưng ngươi làm sao liền quên hai người k i a là chịu đến quan tâm người loại này chịu đến quan tâm người làm sao sẽ có đối thủ đây ta cũng không biết nói thế nào ngươi trương lĩnh hiến lạnh lẽo nhìn trương lĩnh thừa nói mã hậu pháo nói vớt đ ôi ai cũng sẽ thế nhưng lúc đó tình huống như vậy ngươi lẽ nào thật sự dám ra tay ngươi thật sự dám đem chúng ta trương gia đẩy lên cùng thu dương thành năm gia tộc lớn phía đối lập cùng là địch trương lĩnh thừa còn muốn nói chuyện thế nhưng trương gia người mạnh nhất cũng chính là tổng sư liền bọt tới trương lĩnh hạ m ở m i ệ n g trương lĩnh thừa ngươi liền bất tranh cãi một tí trong tình huống lúc đó trương lĩnh hiến làm được cũng không sai chỉ là không ai từng nghĩ tới bé gái kia lại có thể cường đại đến trình độ như thế. trương lĩnh hạo cũng đã lên tiếng trương l ĩ n h thừa tuy rằng vẫn còn có chút không hài lòng thế nhưng cũng không dám lên tiếng nữa dù sao hắn c o i như trương lĩnh hiến cũng không sánh bằng này nếu như đắc tội nữa trương lĩnh hạo đó mới là thật sự muốn chết hành vi sau nửa ngày một cái khác người nhà họ trương trương l ĩ n h h ạ n g nói trưởng lão vậy chúng ta bây giờ nên làm gì trương lĩnh hạo trầm giọng nói hiện tại trước tiên h ã y c h o xem ta sẽ lan truyền tin tức về vốn nhà thiên tinh t h á c bảo vật như vậy ta tin tưởng bổn ra hẳn là có hứng thú chỉ là đáng tiếc vừa nghe nói trương lĩnh hạo muốn truyền tin tức sẽ bổn ra chuyện này nhất thời liền để trương lĩnh thừa bọn người kích động mỗi một cái đều tự hồ lập tức liền phải về đến b u ồ n ra như thế còn nói trương lĩnh hạo trong miệng đáng tiếc bọn họ không có chút nào chú ý trong nháy mắt đối với tô trường dạ cùng chu linh việt sự t ì n h sẽ không có như vậy lưu ý đồng dạng thảo luận ở dương gia cũng giống như vậy chỉ là dương vũ thiên liền so với trương lĩnh hiến muốn khó chịu quá nhiều bởi vì toàn bộ dương gia cao tầng đều ở trách cứ dương vũ thiên tự hồ chính là hắn đem dương gia bước đến mức độ như vậy như thế chỉ là bởi vì hiện tại tô trường dạ cùng chu linh việt đều vẫn không có động tác kế tiếp vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi đang đợi tô trường dạ bọn họ ra chiêu hoặc là nói là những chuyện khác mà tôn gia cùng hoàng gia liền không giống nhau tôn nghị thái cùng hoàng trí khâu đều trở thành công thần bình thường tồn tại này đặc biệt hoàng trí khâu hắn bản thân liền là hoàng gia lớn tuổi nhất người một trong hiện tại càng là nhìn thấy hy vọng trở thành thần h ả i cảnh trong lúc nhất thời ở toàn bộ hoàng gia quyền lên tiếng càng to lớn hơn bọn họ đều đang chăm chú tô trường dạ cùng chu linh d u y ệ t động tác của hai người làm bọn họ đi phủ thành chủ tin tức bị sau khi chuyển ra từng cái từng cái thì càng thêm quan tâm cùng chú ý đặc biệt trong này triệu linh phương biểu hiện ra khách khí nhường bọn họ mỗi một cái đều cực kỳ đấu kỵ cúng ước ao trước tiên không nói thực lực của bọn họ đúng hay không có thể cùng triệu linh phương so với nhưng bọn họ đều rất rõ ràng ở triệu linh phương sau lưng đại diện cho vương thành mà ở vương thành sau lưng nhưng là hoàn thành có như chỗ dựa vậy không cần nói bọn họ tứ đại gia tộc coi như lại lớn mạnh một chút cũng cũng không dám đối với triệu linh phương không k h á c h khí vì lẽ đó bọn họ đang cùng triệu linh phương gặp mặt thời điểm k h á c h khí là bọn họ mà không phải triệu linh phương thế nhưng hiện tại triệu linh phương lại đối với tô trường dạ cùng chu linh việt hai cái đứa nhỏ k h á c h khí như thế nay không thể không nói ở trong lòng cũng của bọn họ là có mấy phần khó chịu tô trường dạ cùng chu linh việt ở phụ thành chủ thời gian cũng không phải rất dài ở tô trường dạ cùng chu linh duyệt mới vừa sau khi đi không có thời gian bao lâu bọn họ liền nhận được hai cái khiếp sợ tin tức một cái trong đó là tô trường dạ cùng chu linh duyệt lại thành lập một cái thế lực cái thế lực này tên rất hạ kỳ lại là thiên q u y tông nếu như nói tin tức này nhường bọn họ khiếp sợ như vậy m ặ t k h á c một cái tin liền để bọn họ càng thêm chấn kinh rồi vậy thì là triệu linh phương lại đánh vỡ ràng buộc trở thành thần h ả i cảnh mà tin tức này càng là lấy cực kỳ chấn động phương thức nhường bọn họ biết đến bởi vì triệu linh phương phá cảnh khí chàng làm cho cả h ế n dương thành tông sư cảnh võ giả đều có cảm giác giác đó là dập dờn ở bên trong đại dương cảm giác phải biết trước lúc này trương lĩnh hạo bọn người biết triệu linh phương kỳ thực giống như bọn họ đều chỉ là t ô n g sư trí tầng tuy rằng ở về mặt thực lực triệu linh phương nên phải cường đại hơn một chút nhưng thật muốn nói về mặt cảnh giới thật không có ưu thế gì có thể hiện tại vấn đề chính là người ta triệu linh phương đã trở thành thần hải hơn nữa từ triệu linh phương ở sau khi đột phá biểu hiện ra sự kích động kia cùng phấn khởi có thể suy đoán ra người ta có phải là thật hay không trở thành thần hải cảnh muốn nói triệu linh phương là dựa vào chính mình cá nhân tu luyện đột phá ràng buộc cái này trương lĩnh hạo đám người là không tin dù sao từ bọn họ được các loại tin tức đến xem triệu linh vương đều không phải ở trong tu luyện đột phá đương nhiên cũng không phải ở trong chiến đấu đột phá nếu đều không phải này hai loại như vậy còn lại còn có bao nhiêu ăn đang ăn dược được truyền thừa này hai loại tuy rằng có thể nhưng trên thực tế cũng đều bị bọn họ cho bài trừ mà còn lại duy nhất một khả năng vậy thì là nhiệm vụ t h ư ờ n g không sai lúc này bọn họ suy nghĩ đến kỳ thực đều là nhiệm vụ t h ư ờ n g tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được triệu linh vương đột phá sự tình triệu linh vương đột phá gây nên rất lớn chấn động ở tông sư bên dưới võ giả của người bình thường đối với chuyện này biết được không nhiều dĩ nhiên đối với này bọn họ cũng không có cái gì quan tâm nhưng đối với tôn sư trở lên những người kia chấn động cũng sẽ không ít đi mà trong này còn ở tại trở lại khách sạn vương nhất hợp càng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía triệu linh vương sau nửa ngày mới nói lại là loại này vô thanh vô tức tăng lên đây rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại lúc nào mới có thể làm việc cho ta hoặc là nói cho ta chỗ tốt đây vương nhất hợp thần nghiệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến dương thành hắn nhìn thấy rất nhiều thứ cũng tìm tới không ít những người khác đều không biết sự tình thế nhưng rất đáng tiếc đều không có, có thể nhìn thấy hắn muốn cơ duyên có điều vương nhất hợp cũng biết nếu đồ chơi này là cơ duyên như vậy đương nhiên không phải ai đều có thể được cũng không phải ai muốn lấy được liền có thể được ở tìm kiếm sau nửa này g vương nhất hợp không khỏi hiếu kỳ nói lẽ nào thật sự cùng hai thằng nhóc này có quan hệ thiên quyến tông cái này quan tâm sự tồn tại của bọn họ đúng là trời nếu như không phải trời chuyện này với bọn họ tựa hồ không có ích lợi gì a mình rốt cuộc có muốn hay không đi nhìn một chút sau đó thuận tiện trộn lẫn cái quen mặt cái gì đây là vương nhất hợp đang suy nghĩ vấn đề chỉ là cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước tiên mặc kệ dù sao hiện tại hắn thật sự không thể xác định chỉ là cùng tô trường dạ cùng chu linh duyệt xử lý tốt quan hệ này có thể hay không để cho hắn cũng được một ít nhiệm vụ chương một trăm năm mươi tám tôn gia tiếp đón quy cách đối với triệu linh p h ư ơ n g đột phá sự tỉnh tô trường dạ không biết dù sao hắn hiện tại chỉ là võ sư cảnh m à thôi vì lẽ đó triệu linh p h ư ơ n g đột phá khí thế cũng không có bị hắn nhận biết được thế nhưng chu linh duyệt nhưng là rõ ràng cảm giác được này tồn tại nhất thời kinh ngạc nhìn tô trường dạ nàng có một loại trực giác vậy thì là cái này tựa hồ cùng tô trường dạ có quan hệ nhưng là vừa không có một chút nào chứng cứ không thể không nói điều này làm cho nàng có chút khó chịu hoặc là nói lòng ngứa ngáy khó nhịn chu linh duyệt nói đại ca ca triệu thành chủ đột phá hắn hiện tại là thần hại cảnh võ giả tô trường dạ giả ra vẻ mặt kinh ngạc cái gì triệu thành chủ là thần hải cảnh như vậy hắn chẳng phải là yến dương thành cường giả số một xem tô trường dạ cái kia kinh ngạc d á n g vẻ tựa hồ là thật sự không biết ta chu linh duyệt tâm tình có chút phức tạp thế nhưng rất nhanh lại làm chưa từng xảy ra gì cả nói hẳn là đi đại c a c a chúng ta hiện tại đã thành lập thiên quyết tông cái tiên nên ngủ ở chỗ nào có muốn hay không chiêu thu điểm đệ từ đâu n g h e xong chu linh duyệt tô trường dạ cười nói trụ sở vật này dễ tìm tùy tiện mua cái sân cái gì là có thể đệ tử mà đương nhiên là phải có chúng ta muốn thành lập không phải là một cái đơn giản thế lực mà là một cái có thể có thể so với tông môn tồn tại chu linh duyệt gật đầu một cái nói đại ca ca ngươi thật là lợi hại sau đó ta chính là tông môn phó tông chủ lời này nghe tới tựa hồ không có vấn đề chút nào dù sao bình thường mà nói bình thường người bình thường căn bản liền không biết vương quốc cùng tông môn sự chênh lệch ở trong mắt bọn họ không cần nói tông môn loại này siêu nhiên tồn tại vương thành chính là bọn họ ngóng trong địa phương mà hoàng thành cũng đã xem như là thiên đường bình thường tồn tại thế nhưng chu linh duyệt thật sự không biết sao nếu như không biết như vậy nàng nói lời nói như vậy đương nhiên là không có vấn đề chút nào nhưng nếu như nàng biết tông môn tồn tại còn nói nếu như vậy như vậy thì có chút không bình thường nếu như vừa tới cựu môn thế giới thời điểm nghĩ muốn mua lại một gian nhà đây đương nhiên là rất chuyện khó khăn nhưng bây giờ đối với tô trường dạ mà nói đó là đương nhiên là không có vấn đề chút nào nhiệm vụ mới vừa quét mới hiện tại mỗi người cũng có thể làm bảy cái nhiệm vụ bảy cái nhiệm vụ đã không ít mặc kệ là bạc vẫn là những vật khác ở đây đủ điểm nhiệm vụ bên dưới những thứ này đều là không có vấn đề chút nào tô trường dạ mang theo chu linh duyệt đi ở trên đường phố điều này làm cho tô trường dạ có một loại bừng tỉnh cảm giác lần trước đi dạ o phố thời điểm gặp phải chu linh duyệt sau đó để cho trở thành võ sứ cảnh ở một phen thăm dò sau khi phát hiện chu linh duyện đáng giá bồi dưỡng liền thì có chuyện sau đó mà hiện ở tại bọn hắn lần thứ hai đi ở trên đường phố cũng đã hoàn toàn có cảm giác không giống nhau dù sao bọn hắn lúc này một cái tông sư đỉnh cao một cái là võ sư người số một tại người phần cùng thực lực bên trên đều là long trời lở đất đi rồi tốt một lúc sau chu linh d u y ệ t hỏi đại các ca, ca chúng ta này muốn đi đâu mua sân đây tô trưởng dạ nghĩ đến một hồi nói ta cũng không rõ ràng lắm nếu không ngươi chọn một thế nào chu linh d u y ệ t rất là thật lòng nghĩ đến một hồi sau đó nói đại các ca, ca nếu không chúng ta đi đem khách sạn cho mua lại thế nào khách sạn tô trưởng dạ hiếu kỳ nghĩ tới điều gì nói ngươi nói chính là trở lại khách sạn chúng ta t r ư ớ c ở cái k i a một nhà sao chu linh duyệt gật đầu nói đúng nha chỗ đó rất tốt ta có nhà ở có sân ngươi thấy thế nào suy nghĩ một chút tô trường dạ cười nói vậy thì đi mua khách sạn được rồi bình thường tới nói chỉ có tôn gia đi mua người ta địa phương thế nhưng tuyệt đối không có bán khách sạn cho người khác lời giải thích thế nhưng làm tô trường dạ đưa ra muốn mua khách sạn thời điểm tiền đa kim rất rõ ràng sửng sốt một chút tuy rằng hắn là họ khác tông sư thế nhưng rất rõ ràng tôn g i á đối với hắn rất tốt vì lẽ đó rất nhiều tin tức đều biết tỉ như tôn nghị thái c h u y ể n quay lại tin tức cho nên khi nghe được t ô trưởng dạ sau khi hắn lập tức ý thức được cái gì sau đó nói hai vị còn xin chờ một chút một hồi chuyện này ta không làm chủ được ta vậy thì đi thông báo b u ồ n ra có điều còn xin yên tâm ta tin tưởng b u ồ n ra nên rất tình nguyện cùng hai vị hợp tác rất rõ ràng tiền đa kim nói l á o tuy rằng hắn không phải tôn g i á b ả n họ nhưng bất kể nói thế nào đều là một cái tông sứ cảnh mà một cái tông sư cảnh đối với một gian khách sạn đều không có quyền lực làm chủ sao nếu như nói đỉnh cấp khách sạn hay là không có nhưng trở lại khách sạn nhưng không lại này liệt nếu như đúng là là như vậy như vậy tiền đa kim thì sẽ không đối với tôn gia như vậy trung tâm lúc này hắn đưa ra yêu cầu như thế kỳ thực rất đơn giản đó chính là hắn cảm thấy khách sạn chuyện nhỏ thế nhưng nhường tôn gia cùng tô trường dạ gia kết giao lớn chuyện bởi vì từ tôn n gia bất kể là ai gặp phải tô trường dạ cùng chu linh duyệt hai người đều phải lấy quý khách tiếp đón hơn nữa là tôn kính nhất loại kia liền dường như nhìn thấy thành chủ triệu linh phương giống như vậy bởi vì này đã là cao nhất quy cách hiện tại quý khách đưa ra muốn mua khách sạn tuy rằng tiền đa kim có thể trực tiếp bán cho tô trường dạ nhưng cứ như vậy cái này ân tình liền rất có thể rơi vào hắn tiền đa kim trên người cơ hội như vậy ở tiền đa kim xem tới đương nhiên là phải cho tôn gia b u ồ n ra người còn nói tôn gia đến cùng sẽ phái ra cái kia một cái tông sư đến đây cái này liền có phải là hắn hay không tiền đa kim cần cân nhắc vấn đề tiền đa kim biết làm hắn đem tin tức chuyển sau khi trở về tôn gia nhất định sẽ coi trọng cũng tất nhiên sẽ phái ra tông sư cường giả đến đây nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là tôn gia coi trọng trình độ thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn có thể nói tôn gia cao tầng ở lần này đều phát động rồi trước rồi cùng tô trường dạ có chút giao du tôn nghị thái không nói liền ngay cả bọn họ tôn gia mạnh nhất tông sư chín tầng tôn nghị lam cũng đều đến rồi đương nhiên trừ gia tôn nghị lam cùng tôn nghị thái ở ngoài còn có chính là trước mặt chủ nhà họ tôn mặc dù nói tôn gia gia tộc tôn hạo cảnh thực lực muốn so với lên tôn nghị thái cùng tôn nghị lam thấp một chút nhưng bất kể nói thế nào tôn hạo cảnh là gia chủ hơn nữa cũng là tông sư cảnh cừng dạ hắn đại diện cho tôn gia thái độ như vậy quy cách có thể nói coi như là thành chủ triệu linh phương đến rồi đều không nhất định có còn nói cái khác thế ra gia chủ hoặc là nói lao tổ cái k i a t h ì càng thêm không có tư cách này mà nhìn thấy tôn gia hành động tiền đà kim liền biết lần này chính mình xem như là đối phó bởi vì nếu như không phải như vậy như vậy tôn gia tuyệt đối sẽ không điều động như thế mấy vị tôn g sư đặc biệt tôn nghị làm càng là không thể xuất hiện tiến dương thành tứ đại gia tộc người mạnh nhất đều là tôn g sư chín tầng nhưng cũng chỉ là tôn g sư chín tầng mà thôi bọn họ không cần nói thần h ả i cảnh thậm chí coi như là tôn g sư đỉnh cao đều không làm được vì gia tộc tương lai cũng hoặc là chính là vì chính mình tương lai nói chung ở trong tình huống bình thường lúc không có chuyện gì làm tôn nghị lam đều là ở bế quan tu luyện kỳ thực không chỉ là hắn trương gia trương linh hạo cùng mặt khác hai nhà t ô n g sư chín tầng cũng đều là giống nhau bọn họ chờ mong có một ngày như vậy có thể trở thành là t ô n g sư đỉnh cao chờ mong một ngày như vậy có thể trở thành là thần h ả i đỉnh cao vì lẽ đó bọn họ một khắc cũng không dám thả lỏng thế nhưng hiện tại lại bởi vì tô trường dạ muốn mua bọn họ khách sạn sự tỉnh toàn bộ đều phát động rồi chuyện này làm sao có thể làm cho tiền đà kim không sợ hãi mà quan tâm chuyện này những người khác đồng dạng ở trong k i ế p sợ chương một trăm năm mươi chín quả thực chính là quỳ lưới thiệm a tiền đa kim biết lần này tô trường dạ bọn họ sẽ khiến cho tôn gia coi trọng dù sao cái này từ t r ư ớ c hoàng trí khâu phản hồi tin tức là có thể biết rồi nhưng tiền đa kim cuối cùng vẫn là sai rồi vì vì là căn bản liền không biết chính là kỳ thực lần này sự kiện gây nên coi trọng là hắn có khả năng tưởng tượng nói thí dụ như những nhà khác đều có động tác chỉ là bọn hắn vì là ghê gớm tội tôn gia hoặc là nói không dám đắc tội tô trường dạ cùng chu linh duyệt nguyên nhân bọn họ cũng chỉ là đem động tác cho thu lại lên ở khách sạn bên trong vương nhất hợp nghe được tô trường dạ yêu cầu cũng đã sửng sốt một chút tự nói cái tên này không phải là muốn, muốn dùng cái này khách sạn tới làm trụ sở chứ có mua nhà làm trụ sở cũng có trực tiếp mua đại v i ệ n làm trụ sở nhưng càng nhiều bình thường đều là trực tiếp thành lập một cái trụ sở dù sao một cái trụ sở đối với một cái thế lực quan hệ quá trọng yếu bởi vì đây là một cái thế lực rút thế nhưng nghĩ tô trường dạng như vậy trực tiếp mua một gian khách sạn hơn nữa còn là một gian tiếng t ă m không nhỏ khách sạn làm trụ sở không thể không nói chuyện như vậy coi như là vương nhất hợp đều cho rằng h i h ư t h ấ y hoặc là nói căn bản cũng không có gặp đang nhìn đến tôn gia người sau khi tiền đa kim bận bịu là đi tới thịnh an thế nhưng tôn nghị lam như là một mặt nghiêm túc nói tiền đa kim a ngươi có thể biết mình là đang làm gì Quý khách muốn mua chúng ta khách chúng tuy a đưa sao khách không cho hắn trực được,、vào、lúc còn sạn, này này ngươi là vào làm tiếp m ố n chúng ta đến chờ ta đ â lãng phí quý khách thời gian ngươi có biết tội của ngươi không? phí khách thời quý Tuy có của biết tội rằng lời này nhìn qua là đang trách móc tiền đa kim nhưng mặc kệ là ngự khí vẫn là biểu hiện này hoàn toàn là ở nói cho tiền đa kim ngươi làm đúng tiền đa kim trong lòng cao hứng nhưng trên mặt nhưng là thụ giáo vẻ mặt nói thuộc hạ biết sai tính sinh trưởng lao trách phạt tôn nghị lam cái này tôn ra cường giả số một tựa hồ rất không cao h ứ n g nói ta trách phạt ngươi làm cái gì thật muốn là biết sai rồi vậy thì đi tìm tô công tử nhường hắn trách phạt ngươi không chiếm được hắn tha thứ ngươi liền vĩnh viễn rời đi chúng ta tuân ra đối với tôn nghị làm tô trường dạ biểu thị ngươi lão già này vẫn đúng là xấu cực kỳ chỉ có điều cũng đối với này có mấy phần thân cận dù sao người ta nhưng l à đem thành ý biểu hiện trần đấy tiến đa kim đang nghe tôn nghị làm sao bận bịu là đi tới tô trường dạ bên người túi đầu không lưng nói tô công tử xin lỗi lãng phí thời gian của ngươi tô trường dạ cười n h ạ t nói không có chuyện gì không có chuyện gì hiện tại chúng ta vẫn là nói chuyện cái này khách sạn sự tình đi chủ nhà họ tôn tôn hạo cảnh nói tô công tử muốn mua chúng ta khách sạn đó là để mắt chúng ta cái này còn có chuyện gì đang nói tốt như vậy này gian khách sạn từ đó về sau chính là tô công tử hơn nữa sau đó tô công tử có nhu cầu gì cũng có thể nâng chỉ cần chúng ta tôn ra có cũng có thể cho người cung cấp này lời nói đến mức đó là một cái k h á c h khí nếu như không biết còn tưởng rằng này không phải làm ăn mà là ở quý thêm trên thực tế thật muốn tính ra cũng gần như dù sao bọn họ đều suy đoán chu linh d u y ệ t cùng tô trường dạ hiện tại nhưng là được quan tâm người mà muốn nói với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ được có hay không dùng cái này lúc trước hay là đại gia còn không thế nào để bụng hoặc là nói vào lúc ấy còn không rõ ràng lắm thế nhưng từ triệu linh phương trực tiếp phá cả ghệ mỹ trở thành thần hại sau khi bọn họ liền biết rồi cùng tô trường dạ cùng chu linh v i ệ t giữ gìn mối quan hệ này rất có thể liền được cái kia tồn tại quan tâm tuy rằng rất có thể chỉ là tiện thể nhưng này đã đầy đủ đối với tình huống như vậy tô trường dạ suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là có thể cho bọn họ một điểm chỗ tốt dù sao người ta biểu hiện đã đầy đủ có điều tô trường dạ cũng biết bọn họ muốn chính là cái gì thật muốn là từ trên người chính mình muốn có được cái gì cái này cũng không phải là không có vậy thì là thiền tinh tháp chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết thiên tinh tháp hiện tại cũng đã ở tô trường dạ trên người vì lẽ đó thật muốn là dự định nghĩ đến được thiên tinh tháp cũng sẽ không là lúc này đối với tô trường dạ làm cái gì như vậy bọn họ cho tô trường dạ cùng chu linh duyệt mặt mũi này không thể nghi ngờ chính là lấy lòng ở tô trường dạ cùng chu linh duyệt sau lưng cái kia tồn tại mà cái kia sau lưng tồn tại là ai đó kỳ thực chính là tô trường dạ chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết tôi h hoặc là nói bọn họ muốn kỳ thực chính là nhiệm vụ khen thưởng tô trường dạ nói đưa cái gì liền không muốn đi tôn gia chủ ngươi vẫn là ra cái giá c á c đi tôn hạo cảnh nói nhưng là chúng ta thật dự định đem khách sạn này đưa cho ngươi à dù s a o này gian khách sạn kỳ thực cũng không kiếm tiền thậm chí mỗi ngày chúng ta còn muốn bỏ tiền ra đi vào nói thật chúng ta còn sợ ngươi ghét bỏ à tôn hạo cảnh vừa mới dứt lời tôn nghị lam cũng làm ở miệng nói đúng nha tô công tử ngươi liền không nên k h á c h khí này gian khách sạn sau đó chính là ngươi lời ngắn ngủi dừng lại một chút sau nói có điều ta muốn hỏi một chút chính là không biết tô công tử ngươi n ắ m khách sạn này tới là dùng làm gì đây tô trường giả nói ta này không phải thành lập một cái thế lực thiên quyến tôn mạ này còn không có chỗ vì lẽ đó đã nghĩ dùng cái này khách sạn làm trụ sở vì lẽ đó cái này tiền khẳng định là phải cho các ngươi liền nhìn ra giá được rồi tôn hạo cảnh nói nếu tô công tử kiên trì muốn ra giá vậy thì một vạn lượng bạc được rồi ngươi xem cái này thế nào nói thật một vạn lượng bạc đối với hiện tại tô trường d ạ n mà nói về thực cũng không ít bởi vì ở trên người hắn căn bản cũng không có nhiều bạc như vậy lúc sớm nhất được triệu ứng năng biếu tặng trên người hắn cũng là có không ít bạc thế nhưng bởi vì dịch dùng sau khi đi ra ngoài sẽ không có lại lấy vốn là thân phận trở về tuy rằng cuối cùng vẫn là đổi trở về thân phận của chính mình thế nhưng những kia bạc nhưng là đã làm mất đi tuy rằng hắn cũng có thể trực tiếp hỏi tôn giáo lớn nhưng vào lúc ấy nghĩ này ít bạc không nhiều thêm vào vào lúc ấy hắn chỉ là một người bình thường hơn nữa còn có trương trí viễn uy hiếp vì lẽ đó thật muốn nói ra muốn cái kia bạc đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó một vạn lượng bạc tuy rằng không nhiều nhưng hiện tại tô trường dạ vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến có điều cái này đương nhiên không có quan hệ tô trường dạ muốn có được bạc cái kia thực sự quá đơn giản tùy tiện từ nhận không gian lấy chút đan dược đi ra đều không chỉ một vạn lượng bạc có điều hắn không lớn nghĩ bại lộ nhận không gian ở thiên tinh tháp bên trong thạch lâm an có thể coi là bị tô trường dạ cho thu phục hiện tại hắn đã trở lại yến dương thành chỉ là ở bề ngoài hắn vẫn là tôn gia người mà lúc này tô trường dạ nhưng là cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ thạch lâm an ở nhận được nhiệm vụ sau khi liền đ ộ i vã chạy tới mà trong lúc này tô trường dạ nói một vạn l ư ợ n g bạc à nếu như ta nói giá tiền này quá thấp các ngươi khẳng định cũng không muốn nhiều thu như vậy liền này một vạn l ư ợ n g bạc đ ư ợ c rồi kỳ thực coi như thạch lâm an không đến tô trường dạ ở trong không gian giới chỉ tùy tiện n ắ m ít đồ đi ra cũng không chỉ là một vạn l ư ợ n g bạc giá cả thế nhưng hắn nhưng không nghĩ đem nhận không gian bạo lộ ra tuy rằng bây giờ nhìn đi tới những người này đều rất khách khí thậm chí đối với hắn còn có một loại lấy lòng tâm t h á i ở nhưng ai biết thật muốn là biết mình trên người thứ tốt nhiều sau khi sẽ có hay không có cái gì biểu hiện của hắn thiên tinh tháp giá trị tuy rằng cách xa ở một chiếc không gian giới trị bên trên nhưng vấn đề chính là ở ý nghĩ của bọn họ bên trong thiên tinh tháp cũng không có ở tô trường dạ trên người coi như đem tô trường dạ như thế nào cũng không có khả năng được thiên tinh tháp c h ư n một trăm sáu mươi rốt cục trông đến rồi nhiệm vụ những không gian giá trị rất lớn hơn nữa bởi vì liền ở trên tay vì lẽ đó liền không giống nhau thật muốn là tô trường dạ biểu hiện ra ở trên người hắn có đồ chơi này này rất cựu môn thế giới mặc dù là một cái thực lực vi tôn thế giới nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền không có một chút nào quy tắc có thể nói dù sao này bất kể nói thế nào đều là văn minh thế giới mà một cái văn minh thế giới lại làm sao có khả năng không có liên quan quy tắc đây cho nên khê cái gì này chút đồ vật đều vẫn là cần đồ chơi này được thành chủ thừa nhận cũng coi như là được vương quốc thừa nhận đương nhiên thật muốn là ở ngoài thành cái kia là có thể tùy tiện thành lập thuộc về mình trụ sở chỉ có điều ở ngoài thành lúc nào cũng có thể gặp phải g i ã thu không nói có lúc thậm chí còn sẽ gặp phải yêu thú tuy rằng lấy hiện tại tô trường g i ạ thực lực căn bản là không sợ thật muốn là thành lập một cái trụ sở ở ngoài thành thậm chí còn có thể thành lập ra một tòa mới thành đến nhưng không nên quên hắn bây giờ còn có một cái tùy cơ nhiệm vụ tại người đồ chơi này cũng là cần phải hoàn thành vì lẽ đó hắn thành lập trụ sở chỉ có thể ở yến dương thành bên trong dù sao nếu như không phải ở yến dương thành hắn lại làm sao có khả năng xem như là yến dương thành thế lực đây mấy người còn đang tán gấu thời điểm thạch lâm an chạy tới nhìn thấy thạch lâm an xuất hiện tôn nghị làm cùng tôn hạo cảnh đều không có một chút nào không giống nhau dù sao tôn ra quá nhiều người mà thạch lâm an chỉ là một cái võ sư hơn nữa còn là một cái đã có tuổi võ sư bình thường tới nói đời này đều không có khả năng trở thành tôn sư võ sư cảnh như vậy họ khác người tôn ra cũng không ít mà làm ra chủ cùng nhân vật mạnh mẽ nhất bọn họ đối với những người này không biết cũng là bình thường thế nhưng tiền đa kim nhưng là nhận thức thạch lâm an không khỏi tò mò hỏi người làm sao đến rồi thạch lâm an nhìn thấy tiền đa kim thời điểm vẫn còn có chút sợ hãi dù sao bọn họ đều rất rõ ràng tiền đa kim tuy rằng chỉ là một cái họ khác tôn g sư thế nhưng thật muốn tính ra nhưng là so với bình thường tôn ra tôn g sư địa vị cũng cao hơn điều này là bởi vì cái gì bởi vì trung thành à? một cái trung thành họ khác tôn g sư đối với bọn họ tôn gia mà nói thật sự quá trọng yếu ủy quyền cho hắn chính là để những người khác họ khác võ giả biết một chút chỉ cần ngươi đầy đủ trung thành như vậy coi như là họ khác cũng như thế có thể được quyền lực mà hiện tại thạch lâm an sợ còn chính là tiền đa kim trung thành dù sao hắn chuyện sắp phải làm có thể tính là phản bội tôn gia một cái trung thành người nhìn thấy một tên phản đồ hơn nữa đối phương vẫn là tông s ư cảnh điều này có thể không cho thạch lâm an căng thẳng sao tuy rằng căng thẳng thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hắn vẫn là mở miệng nói là như vậy ta đến cho tô công tử đưa tiền Ở lúc m ớ vì lẽ đó tôn nghị thái nhất thời rất muốn biết thạch lâm an được muốn làm gì liền mở miệng nói ngươi nói cho tô công tử đưa tiền ngươi đưa tiền đến gì lẽ nào tô công tử kém tiền không được thạch lâm an đương nhiên cũng nhận thức tôn nghị thái hơn nữa vào lúc này hắn còn nhìn thấy tôn nghị lam cùng tôn hạo cảnh này một cái là tôn gia mạnh nhất một cái là gia chủ này sẽ cho hắn áp lực thì càng lớn hơn chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt lập tức mở miệng nói trước chúng ta ở thiên tinh tháp thời điểm tô công tử cho không ít chỗ tốt ta đáp ứng ở sau khi đi ra cho hắn năm vạn lượt bạc hiện tại chính là cho hắn đưa tiền đến, đến rồi tôn nghị lam cùng tôn hạo cảnh đều nhìn về tô trừng dạ đối với này chu linh duyệt cười nói ngươi đến rất đúng lúc chúng ta đều không tiền lời này tuyệt đối là nói thật thế nhưng nghe vào tôn gia trong thai người cũng không phải ý này tôn hạo cảnh nói nếu kém tiền của người ta vậy thì cho tô công tử được rồi mà ngay ở thạch lâm an đem bạc cho tô trường dại trong nháy mắt nhường tôn ra người khiếp sợ sự t ì n h phát sinh bởi vì ngay trong nháy mắt này thạch lâm a n trên người khí thế tăng mạnh trong nháy mắt thân thể của hắn đều phát sinh biến hóa to lớn mà nhìn thấy thân thể này biến hóa tôn nghị lam đám người đồng thời kinh hãi tông sư cảnh không sai ngay trong nháy mắt này thạch lâm an trở thành tông sư cảnh tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất tông sư một tầng nhưng bất kể nói thế nào này cũng đã là tông sư cảnh tông sư cùng võ sư trong lúc đó t r a n lệnh to lớn nhất kỳ thực không chỉ là thực lực, còn có là tuổi thọ dù sao tôn g sư cảnh tuổi thọ nhưng là hai trăm năm mà võ sư cùng người bình thường kỳ thực không hơn kém nhau bao nhiêu cũng là một khoảng trăm năm mà thôi nói cách khác này kỳ thực đã là một loại sinh mệnh đột xác chứ ở trong mắt bọn họ không có tư cách trở thành tôn g sư phế vật trong nháy mắt liền trở thành tôn g sư mà tình huống như thế tựa hồ còn không phải lần đầu tiên xuất hiện n à y hoàn toàn đều là đang nói rõ một điểm vậy thì là nhiệm vụ thường sức mạnh khổng lồ một cái tôn g sư không tính là cái gì dù sao bọn họ tôn ra tôn g sư cũng có như vậy có chút có thể này đột nhiên một cái tôn sư sinh ra ở trước mặt này hàm nghĩa trong đó liền không giống nhau tôn nghị thái nhất thời kích động hỏi ngươi đây là được khen thưởng nhiệm vụ của ngươi là cái gì mà ngay ở tôn nghị thái hỏi ra lời này đồng thời tôn nghị lam cùng tôn hạo cảnh còn có cái khác tôn ra người đều nhìn về phía thạch lâm an rất rõ ràng chuyện này với bọn họ đều là một cái rất tò mò sự tình thế nhưng vừa lúc đó bọn họ cũng nghe được hệ thống nhắc nhở tôn nghị thái đám người đồng thời đồng thời nghe được nhắc nhở keng thấy có người ở trước mắt của chính mình được cơ duyên thực lực tăng mạnh các ngươi nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi thế nhưng cũng tương tự cực kỳ hiếu kỳ thạch lâm an được ra sao nhiệm vụ cùng khen thưởng chỉ là này thật sự được không nhiệm vụ sinh thành đình chỉ tìm hiểu thạch lâm an việc riêng tư không cho phép hắn nói ra liên quan nhiệm vụ tin tức bảo đảm sau đó chính mình cũng sẽ không đem nhiệm vụ tin tức để lộ ra đi đồng thời biểu thị thạch lâm an từ đó về sau chính là người tự do nhiệm vụ t h ư ờ n g cảnh giới tăng lên một tầng nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui năm tầng không sai nhiệm vụ này không phải tuyên bố cho cái kia một cái mà là phân phát ở đây tôn g sư trong đó tôn nghị lam dùng điểm nhiệm vụ nhiều nhất đầy đủ tháng m ộ ư ơ i năm bảy không ngàn điểm này so với trước triệu linh phương nhưng là đều muốn nhiều ba vạn điểm nhiệm vụ nhìn dáng rất hẳn là tôn nghị lam dựa vào chính mình nếu muốn đột phá đến thần hải cảnh so với triệu linh phương càng khó nguyên nhân vì lẽ đó dùng điểm nhiệm vụ liền nhiều ba vạn điểm sau đó chính là tôn nghị thái nhưng bởi vì chỉ là tông sư tám tầng nguyên nhân vì lẽ đó nhiều một tầng cũng chỉ là dùng mười lăm phẩy không không không điểm nhiệm vụ mà thôi n à y cùng chủ nhà họ tôn dùng điểm nhiệm vụ gần như trong này ít nhất nên chính là tiền đa kim không sai hắn cũng nhận được nhiệm vụ hắn sử dụng điểm nhiệm vụ cũng chỉ là một vạn điểm nhiệm vụ mà thôi cái này kỳ thực chính là trước thạch lâm an sử dụng điểm nhiệm vụ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt lại là một người phá cảnh ở nhận được nhiệm vụ sau khi tôn g i á tất cả mọi người kích động mà trong này kích động nhất đương nhiên là tôn nghị lam cảnh giới tăng lên một tầng này nhìn qua tựa hồ không có cái gì nhưng phải biết hắn hiện tại đã là tông sư chín tầng n à y một tầng cảnh giới tăng lên bình thường mà nói là hắn cả đời đều có khả năng không làm được sự t ì n h dù sao bọn họ tôn g i á ở hiến dương thành đã có mấy trăm năm lịch sử nhưng này mấy trăm trong năm không cần nói tôn g i á coi như tứ đại gia tộc đ ề u chưa từng xuất hiện dù cho một cái thần hải cảnh tứ đại gia tộc tuy rằng chưa từng xuất hiện một cái thần hải cảnh nhưng này mấy trăm năm nhưng là xuất hiện không ít tông sư cờ giả kỳ thực không ít đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thế nhưng rất đáng tiếc ra ngoài tìm kiếm cơ duyên người trở về rất ít đại đa số không cần nói trở về thậm chí coi như chỉ là tin tức truyền về đều rất khó đa số đều là nghe nói chết ở bên ngoài thế giới này đi bên ngoài tuy rằng có cái gọi là kỳ ngộ nhưng không thể nghi ngờ cũng tràn ngập ở hiến dương thành không có nguy hiểm dù sao ở chính mình quê nhà bọn họ vẫn là tứ đại gia tộc còn có không ít tài nguyên có thể vận dụng mà một khi rời đi cái kia đại diện cho tất cả bắt đầu từ con số không Không có nghịch thiên cơ duyên lại làm sao có khả năng trở thành cứng giả không cần nói trở thành cứng giả bình thường tới nói coi như là sống tiếp đều là một nan đề Cho nhưng ê n n đối với ữ n ngoài tộc nhân, bọn họ tuy rằng ở trong lòng vẫn có nhất định hy vọng, n g kia ra đã tộc tuy có họ hy h ở hy Hay chỉ này vọng vời. nào là là rất một xa cái có ở đại ó có đêm đệ đi đi một mình một khuya nghĩ hồi, như huynh hiến vậy sẽ còn dương thành n g cái rời o giới Nhưng kiếm tìm cơ duyên. Nhưng đại đa ạ i đ số thời điểm nhưng là đem đã xem là sẽ không lại trở về xem là không có người này từ vậy thì có thể nhìn ra tông sư cùng thần hải sự trích l ệ n h từ vậy thì có thể nhìn ra nếu muốn đột phá đến thần hải cảnh này cần bao nhiêu cơ duyên tôn g i á đối với tô trường dạo biểu hiện khách khí như thế đó là bởi vì cái gì n à y còn không phải là bởi vì tô trường dạ cùng chu linh duyệt quan hệ rất tốt mà chu linh duyệt lại là trong truyền thuyết được quan tâm người tuy rằng bọn họ cũng không biết cái k i a cái gọi là quan tâm bọn họ được là một cái ra sao tồn tại thế nhưng từ triệu linh phương phá cảnh trở thành thần hải cảnh sau khi bọn họ cũng đã có thể xác định một điểm vậy thì là cái này tồn tại là có thể giúp tôn g sư l ỉ n h cao thậm chí là tôn g sư chín tầng phá cảnh trở thành thần hải cảnh vì lẽ đó ở có cùng tô trường dạ giữ gìn mối quan hệ tình huống bọn họ tôn giá cao tầng đều phát động rồi hơn nữa ở cùng tô trường dạ giao lưu thời điểm biểu hiện đó là một cái khách khí đến đã như quý thêm bọn họ muốn lấy được nhất tuyệt đối không phải tô trường dạ hữu nghị cùng những vật khác dù sao dưới cái nhìn của bọn họ ở tô trường dạ trên người căn bản cũng không có giá trị cho bọn họ động lòng đồ vật bọn họ muốn chỉ có điều là cái tia quan tâm sự tồn tại của bọn họ có thể nhiều cho bọn họ một điểm chỗ tốt mà thôi đang không có nhận được nhiệm vụ trước hết thể đều chỉ có điều là ảo tưởng mà thôi thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là có thể xác định lấy lòng tô trường dạ cùng chu linh duyệt thật sự có thể để cho cái tia tồn tại hài lòng có thể làm cho cái tia tồn tại cho bọn họ một điểm chỗ tốt lúc này tôn nghị lam đã có chút kích động đến nói không ra lời bởi vì hắn biết rõ từ đó về sau chính mình chính là thần hải cảnh chính mình chính là yến dương thành tứ đại gia tộc cái thứ nhất thần hải cảnh cường dạ từ đây chỉ tôn ra địa vị đem tăng vật lên dù sao chỉ là một cái thần hải cảnh cũng đã có thể chấn áp cái khác ba gia tộc lớn tôn g sư thạch lâm an còn ở xoắn suýt như thế nào mới có thể thoát khỏi tôn ra trở thành tùy tùng tô trường dạ người hắn cũng không đốc từ chính mình khoảng thời gian này trải qua là có thể biết rõ một điểm tô trường dạ tuy rằng nhìn qua không có người nhà họ tôn nhiều thế lực lớn nhưng thật muốn tính ra có thể cho hắn càng nhiều chỗ tốt không thể nghi ngờ chính là tô trường dạ muốn nói thạch lâm an đối với tôn gia có hay không trung thành cái này kỳ thực không cần hoài nghi so với bình thường có ngược xương người mà nói hắn quả thật có thể được cho trung thành chỉ là đang đối mặt như vậy kỳ nộ g thời điểm cái kia cái gọi là trung thành liền cần dứt bỏ rồi dù sao tông sư cùng võ sư sự t r ê n h lệch nhưng là gần như một trăm năm tuổi thọ gần như là nhiều sống cả đời mà mấu chốt nhất chính là thật muốn là theo tô t r ư ở n g dạ n g thật nếu có thể đạt được nhiều đến một ít nhiệm vụ thưởng hay là có thể được không chỉ là tông sư khen thưởng đây dù sao triệu linh phương gần như cũng là bởi vì được khen thưởng mà trở thành thần hạ cảnh mà nếu như một khi trở thành thần hạ cảnh nhưng là có năm trăm năm tuổi thọ năm trăm năm tuổi thọ a này đối với người bình thường mà nói là cỡ nào dài lâu một cái năm tháng ở tô trường dạ k ế t trước năm trăm năm thậm chí đã vượt qua rất nhiều vương triệu thời gian nhưng ở này cựu môn thế giới có điều chỉ là một cái thần hại người tuổi thọ thời gian mà thôi thạch lâm an hiện ở muốn nói cho tôn gia người quyết định của hắn thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng dù sao hắn cũng không muốn vác cái trước phản bội tên tuổi hoặc là nói hắn kỳ thực cũng không phải thật nghị phản bội chỉ là muốn đi cùng càng tốt hơn nhà d ư ớ i mà thôi chỉ là nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới khả năng chuyển biến tốt xuất hiện tôn hạo cảnh đám người đang hỏi xong lời sau khi mỗi một cái đều dừng lại thời gian ngắn ngủi sau đó từng cái từng cái trên mặt đều là vẻ vui mừng ở này thời gian ngắn ngủi sau khi tôn hạo cảnh trực tiếp mở miệng nói coi là ngươi không cần theo chúng ta nói rồi tuy rằng trước ngươi là chúng ta tôn ra người thế nhưng ở từ trở thành tông sư bắt đầu ngươi liền tự do sau đó ngươi là dự định tiếp tục ở chúng ta tôn ra hay là muốn lựa chọn mặt khác phát triển cũng có thể đây là sự tự do của ngươi tôn n h ị lam cũng mở miệng nói không sai tuy rằng chúng ta bồi dưỡng ngươi Thế nhưng ngươi cũng cho chúng ta tôn g i á mang đến không ít c ô n g hiến mà hiện tại ngươi hữu duyên trở thành tông s ư cảnh như vậy cũng là thời điểm cho người tự do người nhà họ tôn dồn dập tỏ thái độ từ đó về sau thạch lâm a n chính là người tự do từ trước từng cái từng cái hỏi bí mật của hắn đến hiện ở một cái cái tỏ thái độ hắn từ đó về sau chính là người tự do không thể không nói cái này chuyển biến vẫn đúng là nhường thạch lâm a n có chút mờ mịt cái này cần đến là tình huống thế nào hắn chỉ là mờ mịt gật đầu thế nhưng rất nhanh hắn nên cái gì đều hiểu bởi vì vừa lúc đó tôn g i á mọi người từng cái từng cái trên người đều phát sinh biến hoa to lớn trong này rõ ràng nhất đương nhiên chính là tôn n h ị lam tôi nghĩ lam thân trong nháy mắt sản sinh biến hóa long trời lở đất toàn bộ y ế n dương thành tông sư trở lên võ giả trong nháy mắt này tựa hồ cũng nhìn thấy một vũng thần hải toàn bộ y ế n dương thành đều ở này một vũng thần trong biển thấy cảnh này bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra dù sao trước lúc này triệu linh phương cũng đã đột phá mà vào lúc ấy bọn họ chứng kiến cũng đúng là như thế chỉ là triệu linh phương cái kia một ông hải dương cùng hiện tại chứng kiến này một ông hải dương đều là có chút không giống chỉ là mặc kệ đến cùng có cái gì không giống bọn họ đều có thể xác định một điểm vậy thì là lại có người từ tông sư phá cảnh đến thần hải một ngày thời gian liên tục hai đại tông sư phá cảnh chương u một trăm sáu mươi hai phát điên vương một hợp ở chương gia xem ra triệu linh phương không cần nói trở thành thần hải coi như là thần ngự kiểu thậm chí thần môn chuyện này với bọn họ ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn bởi vì triệu linh phương đại biểu chính là vương quốc hắn sớm muộn đều sẽ rời đi hiến dương thành thế nhưng hiện tại lại một người phá cảnh tình huống này liền hoàn toàn khác nhau bởi vì cái này người khẳng định chính là bọn họ tứ đại gia tộc một cái trong đó đương nhiên coi như không phải tứ đại gia tộc người đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt thậm chí càng thêm vấn đề nghiêm trọng trưng gia có khả năng nhất phá cảnh người đang ở trước mắt trưng lĩnh hạo vẫn là tông sư trí t ầ n g không cần nói phá cảnh trở thành thần hải cảnh thậm chí coi như là tông sư đỉnh cao đều vẫn là chuyện không xác định vì lẽ đó bọn họ đều có thể xác định một điểm vậy thì là cái này thần hải cảnh khẳng định không phải xuất hiện ở bọn họ trưng gia nếu không phải ở tại bọn hắn trưng gia như vậy mặc kệ đây là ở cái t i ê một nhà chuyện này với bọn họ mà nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì rất nhanh những nhà khác đều biết cái này đột phá người là ai tôn gia tôn nghị lam thật muốn tính ra ở tứ đại gia tộc tông sư chín tầng bên trong tôn nghị lam căn bản cũng không có chút nào ưu thế thậm chí ở về mặt thực lực cũng không phải mạnh nhất ít nhất t r ư ơ n g lĩnh hạo át có niềm tin c ó thể ung dung nghiền ép tôn nghị lam nhưng từ thời khắc này bắt đầu t r ư ơ n g lĩnh hạo nghiền ép tôn nghị lam vậy thì trở thành lịch sử tuy rằng chỉ là một tầng cảnh giới t r ê n h lệ n h có thể này nhưng là khoảng cách giống như t r ê n h lệ n h nếu như chỉ là biết tôn nghị làm phá cảnh tin tức vậy thì nhường người nhà họ trường phát điên như vậy ở biết cụ thể tin tức sau khi bọn họ liền mỗi một cái đều không nói lời nào không phải là không muốn nói mà là không biết nên nói như thế nào trong lòng có chỉ là vô hạn tiếp hận trước bọn họ chỉ là tranh luận tại sao không ra tay sau đó có thể hay không bị chu linh duyệt cùng tô trường dạ chèn ép thế nhưng hiện tại liền hoàn toàn khác nhau bởi vì bọn hắn lúc này tựa hồ mới biết mình bỏ qua cái gì triệu linh vương phá cảnh cùng tô trường dạ cùng chu linh duyệt có bao nhiêu liên hệ bọn họ không biết Căn cứ bọn họ đ ư ợ ở tin tức này sau khi trương gia phản ứng là thương lượng đối sách mà tôn g i a nhưng là quy mô lớn hành động mỗi một cái đều đi tới trở lại khách sạn thấy tô t r ư ờ n g dạ sau đó được tin tức chính là vào lúc ấy tôn ra người cũng là đối với tô trừng dạ rất khắc khí thậm chí còn dự định trực tiếp đem tô trường dạ dự định ra bạc mua trở lại khách sạn đưa cho tô trường dạ chỉ có điều tô trường dạ không có mất không cuối cùng vẫn là cho một vạn lượng bạc một vạn lượng bạc ở trong mắt bọn họ cũng không tính cái gì đối với một gian khách sạn mà nói về thực cũng không tính được cái gì tuy rằng trở lại khách sạn đối với tôn g i a mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng được sáng nghiệp thế nhưng thật muốn nói giá trị như vậy ít nhất cũng là mấy trăm ngàn bạc nhưng là cuối cùng bọn họ nhưng là vẫn cứ dùng một vạn bạc bán cho tô trường dạ hơn nữa nghe nói lúc đó tôn ra từng cái từng cái biểu hiện vẫn phải là đến rất món hời lớn loại kia Nhất bắt đây ầ u thời tôn thái trương một thường, thậm chí cho người điểm đối với gia gia cái độ, đó đ xem rằng của là là phạm đây là nhường g ố c n i mới ra h n c h bọn họ trương n gia n bao l rất khó tiếp thu sự tỉnh dù sao bọn họ trương gia cho tới nay đều không có được qua tốt khen thưởng nếu như đại gia đều không có được tưởng thường gì tốt vậy thì thôi nhưng vấn đề chính là người ta mỗi một cái đều là lượng lớn tốt khen thưởng nắm ở trên tay liền đơn độc bọn họ trương ra căn bản cũng không có người từng chiếm được ra dáng khen thưởng chuyện như vậy không thể không nói thật sự nhường bọn họ khó có thể tiếp thu lúc này trương lĩnh hạo còn có một câu nói không có nói vậy thì là đối phương hung hăng như vậy như vậy coi như mình bổn ra cường giả đến rồi có thể hay không hình thành c h â n áp hoặc là nói cũng có thể trực tiếp xui xẻo hắn không biết bổn ra được mạnh bao nhiêu chỉ là biết bổn ra ở trong hoàng thành cũng coi như là gia tộc lớn có thể vấn đề là hiện tại đối thủ của hắn được mạnh bao nhiêu hắn cũng giống như vậy không biết ta nếu như biết đối phương cụ thể thực lực như vậy không hề có một chút vấn đề nếu như thực lực so với đối phương mạnh vậy thì trực tiếp ra tay chấn áp nếu như thực lực không đủ như vậy liền không cần nhiều lời trực tiếp từ tâm tốt hơn không thể không nói đây là một cái rất có chút khó có thể làm ra lựa chọn có điều hiện tại những này đều không phải bọn họ quan tâm sự tình bởi vì hoàng gia mấy đại tông sư cũng đã vào lúc này điều động bái phòng tô chừng dạ n g mà lúc này trở lại khách sạn thì có chút đặc sắc dù sao tôn nghị làm liền ở trước mặt của bọn họ đột phá vì lẽ đó lúc này trở lại khách sạn bên trong cũng không phải là chỉ có tông sư cường giả cảm thụ được có thể được c h ỗ t ố t kỳ thực coi như là người bình thường cũng đều có thể cảm thụ được một ít trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên càng tươi đẹp hơn giống như vậy chỉ là bọn hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể chỉ là đem hiếu kỳ t r ô n giấu ở trong lòng tôi vương nhất hợp lúc này còn ở trở lại khách sạn trước triệu linh phương phá cảnh thời điểm hắn liền hiếu kỳ qua mà hiện tại tôn nghị làm trực tiếp ngay ở trước mắt của hắn phá cảnh này không khỏi nhường hắn lần thứ hai hiếu kỳ nếu như nói triệu linh vương phá cảnh là bởi vì khoảng cách hơi xa hắn không thể tra được nguyên nhân cụ thể vậy thì thôi thế nhưng hiện tại tôn nghị lam nhưng dù là ở trước mắt của hắn phá cảnh a một cái tông sư trí tầng thậm chí còn không có đạt đến tông sư đỉnh cao ở hắn vương nhất hợp trong mắt tuyệt đối không có tư cách phá cảnh người lại ngay ở trước mắt mình phá cảnh thời k h ắ c này coi như là vương nhất hợp cũng có một loại cảm giác sắp phát điên chỉ là rất đáng tiếc hắn coi như lại phát điên cũng vẫn là như thế không tìm được nguyên nhân cụ thể chỉ là ở thẩm nghĩ trong lòng điều này là bởi vì chính mình cơ duyên còn chưa tới nguyên nhân sao nếu như nói tô trường giả biết lúc này vương nhất hợp suy nghĩ trong lòng n là vì, vì là vương nhất hợp tuy rằng không có tìm được triệu linh vương cùng tôn nghị làm phá cảnh nguyên nhân cụ thể thế nhưng cuối cùng vẫn là đem chuyện này khóa chặt ở tô trường dạ cùng chu linh duyệt trên người lúc sớm nhất còn không làm sao lưu ý thế nhưng khi lại một lần nữa xem chu linh duyệt thời điểm hắn suýt chút nữa kinh rơi mất cảm dù sao hiện tại chu linh duyệt đã là tông sư định cao r một, một cái một mươi hai tuổi bé gái cư nhiên đã là tông sư đỉnh cao vương nhất hợp không thể không kinh bởi vì coi như là ngũ đại thánh địa cũng không có như vậy thiên kiêu a chương một trăm sáu mươi ba hoàn thành nhiệm vụ điều kiện căn cứ vương nhất hợp biết ngũ đại thánh địa mạnh nhất thiên k i ê u là ở một mươi hai tuổi thời điểm thăng cấp thành tông sư không sai chỉ là tông sư nhưng này đã là mạnh nhất thiên tài một trong Có có t vương, vương nhất hợp biết nếu như hắn đem tin tức này ném cho bất luận cái nào thánh địa như vậy đều phải nhận được rất nhiều chỗ tốt những chỗ tốt này giá trị đủ để vượt qua bình thường kỳ ngộ vào đúng lúc này kỳ thực vương nhất hợp cũng có nghĩ tới đúng hay không phải đem tin tức này truyền đi sau đó đội được một phần cơ duyên nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống bởi vì hắn biết thánh địa có thể cho hắn cơ duyên tuy rằng không kém nhưng muốn nói nhường hắn lại lên một tầng nữa trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao đến hắn như vậy cảnh giới muốn phá cảnh cần đã không phải bình thường b ả o v ậ n mà là cơ may thực sự lấy cuối cùng vương nhất hợp quyết định tiếp tục chờ hắn muốn chờ đợi mình cơ duyên xuất hiện chờ đợi nhiệm vụ giáng lâm ở trên người hắn sau đó cho hắn khen thưởng một ngày kia tô trưởng dạ đương nhiên không biết bởi vì liên tục hai cái tông sư phá cảnh bởi vì chu linh duyệt biểu hiện ra cảnh giới điều này làm cho vương nhất hợp s u ý chút nữa đem chu linh duyệt tin tức ném cho thánh địa nhưng cũng may chính là đây chỉ là hư kinh một hồi tôn h h h á n vẫn địa sẽ k giáo vào lúc này lúc chú ý t ớ hắn. nhiên Thành hắn, hắn tranh cấp võ sư vô địch Đương nào cùng đó đạo, sư Kiếm tới Lý lúc tìm cấp c sẽ sau võ vô i biết, bởi này Trường càng không Tô thì thêm dạ vì c i giờ biết như đến hắn cũng không cho bây mọi ì n người Tôn h chiếm địch đã đoạt đạo. m ta ra vô người khi chiếm được khen thưởng sau khi mỗi một cái đều rất kích động tôn nghị thái nhìn tô trường dạ nói b ả n tôn cảnh giới mới v ừ a phá còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện các loại thiên quyến tông thành lập này g lại đến b á i phòng tô trường dạ đáp lễ tôn n h ị lam vội vã đi rồi hắn bị tăng lên chỉ là cảnh giới mà thôi v ề mặt sức mạnh diện so với trước đó là không thể nói ngữ thế nhưng có rất nhiều nơi nhưng là không lớn bao nhiêu biến hóa hoặc là nói hắn hiện tại phải cần một khoảng thời gian đi thích hướng này thực lực mạnh mẽ biến hóa tôn nghị lam sau khi rời đi cái khác người nhà họ tôn cũng đều rời đi dù sao bọn họ cũng giống như vậy đều chiếm được không ít khen thưởng có điều từ đó về sau trở lại khách sạn cũng đã thuộc về tô trường dạ thạch lâm an cung kính ở tô trường dạ bên cạnh nói công tử từ đó về sau ta chính là ngươi môn hạ đệ tử không biết hiện tại có cái gì muốn làm chu linh duyệt nói đại ca ca ca khách sạn này cũng đã là chúng ta nhưng kia ở trong khách sạn người làm sao làm t ô t r ư ờ n g dạ suy nghĩ một chút nói như vậy đi nghĩ ở có thể tiếp tục ở lại đi thế nhưng không tiếp đ ạ i mới khác h nhân thạch lâm an rất là không rõ nhìn t ô t r ư ờ n g dạ nói công tử như vậy không hay l ắ m chứ thạch lâm an ý tứ rất đơn giản dù sao hắn đã biết tô t r ư ờ n g dạ mua lại khách sạn này cũng không phải vì làm ăn mà là phải đem khách sạn này biến thành thế lực trụ sở mà ở trụ sở này bên trong còn có cái khác khác h nhân cái này bất kể nói thế nào đều có chút không còn gì để nói t ô t r ư ờ n g dạ suy nghĩ một chút nói không sao kỳ thực cũng có thể hỏi một hồi bọn họ đúng hay không đồng ý thành vì chúng ta thiên quyến tông đệ tử nếu như đồng ý như vậy chúng ta có thể mang tính lựa chọn chiêu thu một ít đệ tử dù sao thiên quyến tông không thể chỉ có mấy người chúng ta tô t r ư ở n g dạ không biết muốn thế nào mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ dù sao hệ thống chỉ nói là nhường hắn thành lập một cái so với tứ đại gia tộc còn muốn thế lực mạnh mẽ thế nhưng cái thế lực này đến cùng là tính thế nào hắn liền không biết nếu như chỉ là so với sức chiến đấu cái này rất tốt nói chỉ cần đem mạc sơn hành cho thả ra nhiệm vụ này cũng coi như là song song rồi bởi vì một cái mạc sơn hành liền đủ để quét ngang yến dương thành tứ đại gia tộc dù cho hiện tại tôn nghị lam đã là thần hải cảnh m c sơn hành cũng vẫn là như thế có thể làm được quét ngang tứ đại gia tộc dù sao tôn nghị lam chỉ là phổ thông thần hải cảnh không nhắm ngay s á t thực điểm nói nên so với phổ thông thần hải cảnh còn muốn kém một chút tuy rằng hắn hiện tại đã trở thành thần hải cảnh ở về mặt thực lực muốn so với tông sư cảnh mạnh mẽ hơn rất nhiều thế nhưng cảnh giới của hắn cũng không phải là mình bật phá mà là thông qua nhiệm vụ thưởng trực tiếp mạnh mẽ phá tan chiếm được mà bình thường thần hải cảnh cơn giả bọn họ đều dựa vào chính mình đánh vỡ răn cuộc có như vậy một cái quá trình ở bọn họ ít nhất đối với cảnh giới tăng lên có trực tiếp tăng lên người không có lý giải ở sức chiến đấu đương nhiên liền phải cường đại hơn một chút mà mạc sơn hành đã là thần h ả i cảnh năm tầng tu vi như thế không cần nói chấn áp một cái thần h ả i cảnh một tầng trên thực tế liền coi như là bình thường thần h ả i cảnh bốn tầng cũng có thể ung dung chấn áp thần h ả i bên trên mỗi một tầng sự t r ê n h lệch đều là to lớn cũng không thiên tiêu đẳng cấp không thể vượt cấp khiêu chiến mà nếu muốn càng cấp bốn khiêu chiến như vậy thiên tiêu thậm chí đều có khả năng được vô địch đạo ưu ái tuy rằng có nhân vật như vậy nhưng ít nhất hiện tại h ế n dương thành không thể có vì lẽ đó nếu như chỉ nói là sức chiến đấu yêu cầu như vậy nhiệm vụ này khẳng định là rất đơn giản mà nếu như không chỉ là sức chiến đấu cân nhắc như vậy nhất định phải đến suy tính một chút nhân số tài lực vật lực trong lúc đó so sánh nhân số hoặc là nói cường giả số lượng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói đều xem như là một vấn đề nhưng cũng không tính vấn đề lớn lao gì bắt đầu từ bây giờ liền chiêu đệ tử tô trường dạ không biết có thể chiêu bao nhiêu thế nhưng đối với này hắn cũng không phải rất lưu ý bởi vì tin tưởng cái này kỳ thực rất tốt chiêu trở lại khách sạn đã đổi chủ người sự tình đối với ở khách sạn khách nhân là công khai vì lẽ đó rất nhanh mọi người đều biết đương nhiên cùng lúc đó cũng biết tô trường dạ định ra quý cũ có người cùng n g a y liền bắt đầu trả phòng rất nhiều người và o ở đến chỉ là có yêu cầu mà thôi đang không có cần sau khi đương nhiên liền sẽ chọn trả phòng hiện tại trở lại khách sạn đã đổi thành thiên quyến tông chiêu thu đệ tử sự tỉnh tô trường dạ không có tự mình đứng ra cái này giao cho thạch lâm an hắn xem như là cái thứ nhất đệ tử thêm vào hiện tại đã là tông sứ cảnh vì lẽ đó nhường hắn chiêu thu đệ tử đó là không hề có một chút vấn đề sau đó tô trường dạ dặn do có việc phải xử lý tạm thời không sẽ sau khi đi ra rồi cùng chu linh duyệt đến đến khách sạn hậu viện khu sân sau này ở tình huống bình thường chỉ đối với tông sư cảnh cường giả mở ra kỳ thực nói trắng ra chính là cái gọi là cao cấp nhất phòng khách chỉ có điều hiện tại vẫn luôn không không có ai ở nguyên nhân rất đơn giản thật sự có điểm thân phận địa vị người làm sao sẽ đến trở lại khách sạn như vậy khách sạn nhỏ đây qua n thời gian trước đến là và ở đến không ít cường giả thế nhưng bọn họ tới đây nguyên nhân cũng không phải thật sự là có yêu cầu ở trọ mà là đến đây hỗn nhiệm vụ thường hậu viện bởi vì cần yên tĩnh vì lẽ đó khoảng cách có như vậy một ít xa cái này không có chút nào phù hợp bọn họ cần h ố n nhiệm vụ yêu cầu vì lẽ đó tuy rằng vào lúc ấy đến không ít cường giả có tư cách vào ở hậu viện này thế nhưng là không có hắn vào ở đến hiện tại hậu viện này bổ trợ thiên quyến tông chân chính hạt nhân vị trí chương một trăm sáu mươi bốn sắp đặt thiên tinh tháp nhìn hậu viện gian phòng chu linh d u y ệ t nói đại ca ca sau đó chúng ta liền ở nơi này sao ở khách sạn hậu viện có không ít gian phòng nếu như chỉ là mấy người ở cái kia hoàn toàn là không có vấn đề hơn nữa bên này hoàn cảnh cũng coi như không tệ vì lẽ đó chu linh việt mới có ý nghĩ như thế tô trường giả nói không chúng ta hẳn là ở tại trong tháp nói chuyên tháp chu linh d u y ệ t lập tức liền biết tô trường dạ nói chính là cái gì tháp đây đương nhiên là t h i ê n tinh tháp không còn gì khác chỉ thấy chu linh d u y ệ t ánh mắt sáng lên đại ca ca ngươi là phải đem thiên tinh tháp thả ra sao chỉ là liền đặt ở này trong hậu viện an toàn sao đây quả thật là là một vấn đề dù sao mọi người đều biết thiên tinh tháp là bảo vật mà như vậy một cái bảo vật thả ở trong thành khẳng định có không ít người sẽ dò xét tô trường dạ nhưng là không để ý chút nào nói yên tâm đi không có vấn đề xác thực cái này ở tô trường dạ xem ra căn bản là như vậy vấn đề thiên tinh tháp tuy rằng lợi hại thế nhưng sẽ coi trọng thiên tinh tháp cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi lúc trước thiên tinh thượng nhân dựa vào thiên tinh tháp ngang dọc thần h ả i cảnh giới thế nhưng là không có thần kiểu cảnh cường giả đối với hắn ra tay này trên thực tế liền nói rõ một vài vấn đề hay là thần kiểu cảnh võ giả xem thường thiên tinh tháp cũng có thể là muốn có được thiên tinh tháp như vậy đoạt được tuyệt đối sẽ nhỏ hơn trả giá không phải vậy lúc trước thiên tinh thượng nhân liền không thể một mình giữ lấy thiên tinh tháp thời gian dài như vậy v ề phần tại sao vẫn không có thần kiểu ra tay cướp giật thiên tinh tháp trên thực tế điểm này ở tô trường giả được trong trí nhớ có chút mơ hồ tựa hồ nhớ tới hình như là có thần kiểu cảnh ra tay nguy cơ thế nhưng cuối cùng thật có không hiểu ra sao vượt qua bởi vì chỉ là thôn vệ tàn hồn nguyên nhân điểm ấy ký ức tựa hồ vừa vặn thiếu hụt nhưng nếu ở thiên tinh t ư ợ n g nhân trên tay thời điểm không có thần kiểu đến cấp đoạn như vậy tô trường dạ cũng không tin này ở trên tay hắn sau khi thì có thần kiểu cảnh đến cấp đoạn mà nếu như trước đến cấp đoạn chỉ là thần hải cảnh như vậy lấy tô trường dạ thực lực bây giờ không đúng phải nói lấy tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ có thể nói đến bao nhiêu thần hải cảnh tô trường dạ đều một điểm không sợ chu linh duyệt vẫn là có chút lo lắng nói đại c á ca, ca. thiên tinh thắp nhưng là thần h ả i cảnh cường giả đều muốn có được bảo vật ta ý này đã rất rõ ràng nàng tuy rằng rất mạnh nhưng cũng chỉ là tông sư mà thôi tuy rằng mười hai tuổi tông sư đỉnh cao rất đáng gờm có thể vấn đề chính là chu linh duyệt chính mình cũng biết chính mình căn bản là không phải loại kia chân chính thiên tiêu đối phó tông sư cảnh nàng hay là sẽ không có chút sợ hãi nhưng thật muốn là xuất hiện thần h ả i cảnh dựa vào thực lực của nàng cái này là còn thiếu rất nhiều a nghe ra chu linh duyệt lo lắng tô trường dạ nhàn nhạt cười nói ta đương nhiên biết có điều ngươi liền yên tâm được rồi thần hại cảnh mà thôi bọn họ không thể có thể đem chúng ta như thế nào một cái nho nhỏ võ sư cảnh lại nói lên thần h ả i cảnh mà thôi nếu như vậy nếu như bị những người khác nghe được cái kia còn không biết sẽ làm sao cười nhạo hắn tự đại thế nhưng không biết tại sao lời này nghe vào chu linh duyệt trong thay nhưng không có một chút nào không thể ứng tựa hồ tô trường dạ lời này vốn là chân thực trần thuật mà thôi nhất thời mặt mày hớn hở lên đại ca kiêu ca ngươi hiện tại liền đem thiên tinh tháp thả ra đi lại nói của nàng s o n g tô trường dạ vung tay lên chỉ thấy một tiểu tháp từ tô trường dạ trên tay bay ra ở tô trường dạ trên tay thời gian còn chỉ là bỏ túi món đồ chơi nho nhỏ bảo tháp thế nhưng ở ném ra sau khi nhưng là lớn lên theo gió ở rơi xuống đất thời gian đã là đã biến thành cao mười m mười tầng bảo tháp như vậy bảo tháp kỳ thực đã không tính thấp nhưng chu linh duyệt cũng đã gặp qua thiên tinh tháp chân chính to lớn giá dấp cho nên đối với trước mắt đây chỉ có cao mười m thiên tinh tháp nàng cảm giác được chỉ có hiếu kỳ tô trường dạ nói chỉ dùng mười m được rồi chờ thực lực chúng ta càng cao hơn sau khi lại đem những cái khác tháp tầng cho thả ra chỉ mở ra hoặc là nói chỉ cho thấy một phần trong đó đây là tô trường dạ khi chiếm được thiên tinh tháp nắm quyền trong tay sau khi biết đến một hạng công năng nói cách khác này một hạng công năng coi như là thiên tinh thượng nhân đều chưa từng dùng qua tuy rằng bình thường tới nói này vông tha công năng kỳ thực tác dụng cũng không lớn nhưng đối với hiện tại tô trường dạ mà nói nhưng là không giống nhau tuy rằng tô trường dạ tự tin có thể không nhìn thần h ả i cảnh rõ xét nhưng thật muốn là đưa tới quá nhiều thần h ả i cảnh cái này liền không phải tô trường dạng lớn dù sao thật nếu tới quá nhiều thần h ả i cũng không phải chuyện tốt đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn vậy thì là nếu như đến một hai thần kiều liền p h i ề n p h ứ c dù sao hắn không có từ thiên tinh thượng nhân trong ký ức tìm tới tại sao không có thần kiểu cảnh trước đến cướp đoạt hắn thiên tinh tháp đang không có hiểu rõ điểm này trước ở không có được một triệu trở lên điểm nhiệm vụ trước tô trường dạ còn không làm được không nhìn thần kiểu cảnh cừng giả mà tô trường dạ không biết chính là kỳ thực ngay ở hắn thả ra thiên tinh tháp đồng thời cũng đã có người biết thiên tinh tháp tồn tại mà cái này không phải là bình thường thần hải hoặc là thần kiểu chính là là một cái chân chính cừng giả hắn chính là ở tại khách sạn bên trong vương nhất hợp danh tự này đối với đại đa số người đều là x á lạ thế nhưng đối với tô trường dạ cũng không phải cái gì tên x á lạ dù sao lúc trước ở cho bên trong khách sạn khách nhân tuyên bố nhiệm vụ thời điểm hắn liền biết phải cho cái này vương nhất hợp tuyên bố nhiệm vụ cần lượng lớn điểm nhiệm vụ cũng chính là dòng dã một cái ước loại kia hơn nữa một cái ước còn chỉ là cất bước đến mà thôi nói cách khác thật nếu để cho người ta làm chuyện đơn giản nhất cho đơn giản nhất trừng phạt cùng khen thưởng mà thôi thật muốn là làm nhiệm vụ quá khó hoặc là nói cho khen thưởng quá tốt trừng phạt quá nghiêm trọng cũng không đủ vì lẽ đó không cần nói một cái ước điểm nhiệm vụ coi như trở lại cái mấy trăm triệu điểm nhiệm vụ tô trường dạ đều không dám hứa chắc liền có thể đem những n à y thần môn cảnh cường giả cho đội đi vương nhất hợp tuy rằng cảm ứng được tiên tinh thác nhưng hắn cũng chỉ là có chút kỳ quái mà thôi lúc này vương nhất hợp kỳ quái đương nhiên chính là dựa vào tô trường dạ như vậy võ sư đến cùng là làm thế nào đến đem thiên tinh tháp cho lấy đi bởi vì này theo đạo lý nói căn bản là không phải võ sư có thể làm được sự tình ít nhất cũng phải là thần h ả i cảnh mới có thể làm đến thế nhưng hiện tại sự thực cũng đã nổi giận ở trước mắt hắn coi như dù như thế nào cũng không thể phủ định vậy thì là ở tô trường dạ trên người nhất định có hắn không biết đồ vật đối với thiên tinh tháp không có hứng thú gì thế nhưng đối với tô trường dạ người này nhưng không giống nhau bởi i vì t h ê nhưng t i n tháp không thể không cho v ơ nhất h ợ phát mang đến c ỗ tốt, thiên tinh t coi như này h đem p đưa cho hắn đều cho có hắn không á phát c dụng nhưng gì. Thế nhưng phát sinh ở tô trường dạ trên người sự tình liền không giống nhau này nhưng là một cái võ sư liền có thể được đồng thời đem thiên tinh tháp cho lấy đi nếu như không có được sự giúp đỡ của hắn như vậy chỉ là tô trường dạ cái này võ sư coi như thêm vào chu linh duyệt người tông sư này cảnh đều là không làm được có thể hiện tại hắn đã làm được vậy thì đại diện cho tô trường dạ trên người có chỗ đặc thù ít nhất cái này chỗ đặc thù có thể hấp dẫn cái kia thần kỳ tồn tại dành cho hắn mạnh mẽ khen thưởng mặc dù đối với tô trường dạ hiếu kỳ nhưng vương nhất hợp cũng không có trực tiếp xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt hiện tại tô trường dạ cũng chỉ là nhường hắn hiếu kỳ mà thôi chỉ là trong bóng tối quan tâm một hồi là có thể chương một trăm sáu mươi lăm cảm giác vô cùng thoải mái đối với vương nhất hợp tô trường dạ nghĩ tới là hay là chờ đến cảnh giới tăng lên tới một cái nào đó trình độ hoặc là điểm nhiệm vụ nhiều tới trình độ nhất định thời điểm chính mình sẽ đi cùng hắn gặp mặt nhưng hiện tại vẫn là coi là mà vương nhất hợp nghĩ tới nhưng là nếu như thật chứng minh tô trường dạ hoặc là chu linh duyệt cùng cái kia tồn tại có cái gì chân thực liên hệ như vậy cũng chính là từ ám chuyển minh thời điểm tô trường dạ ở mở ra thiên tinh tháp sau khi rồi cùng chu linh duyệt đi vào từ ngoại giới xem thiên tinh tháp cũng không phải rất lớn ở là ở này bên trong nhưng là cực kỳ rộng rãi cùng trước bọn họ ở ngoài thành tiến vào thời điểm chứng kiến hoàn toàn tương tự ở tô trường dạ mang theo chu linh duyệt đi vào thiên tinh tháp đồng thời hoàng gia người đến khách sạn bên ngoài ở ngoài thành cướp giật thiên tinh tháp thời điểm hoàng trí khâu cùng tôn nghị thái hai người đều có giúp tô trường dạ ra tay có thể nói bọn họ ở một mức độ nào đó đã thu được tô trường dạ hào cảm mà tôn gia đã chiếm được chỗ tốt tôn nghị lam đã trở thành tứ đại gia tộc cái thứ nhất thần hải cảnh c ư giả từ đó về sau không cần phải nói toàn bộ tôn gia ở yến dương thành địa vị đem không giống nhau chuyện như vậy mường hoàng gia ngồi không yên tuy rằng bọn họ cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người chính là tô trưởng dạ nhưng bọn họ có thể xác định một điểm vậy thì là nhiệm vụ này tuyên bố tồn tại đối với tô trưởng dạ cùng chu linh duyệt đó là đặc biệt ưu á i tô trưởng dạ cùng chu linh duyệt đi bãi phòng triệu linh vương hoặc là nói đi tìm triệu linh vương sau đó triệu linh vương trực tiếp từ tổng sư chín tầng phá cảnh trở thành thần hải cảnh sau khi tô trưởng dạ cùng chu linh duyệt muốn mua trở lại khách sạn người nhà họ tôn đ ố i với này cực kỳ coi trọng vậy cũng là cho đủ hào ý mà kết quả là là tôn gia tông sư tập thể thăng cấp tôn nghị lam càng là trực tiếp phá cảnh trở thành thần hải cảnh nếu như nói triệu linh phương phá cảnh cho bọn họ mang đến lợi hại quan hệ không lớn như vậy tôn nghị lam phá cảnh vậy thì hoàn toàn khác nhau bởi vì triệu linh phương sẽ rời đi hiến dương thành nhưng tôn nghị lam nhưng là hiến dương thành tôn g i a người nếu như bọn họ những gia tộc khác không có có thể ở thời gian nhất định bên trong có người phá cảnh như vậy có thể dự đoán ở không lâu sau đó hiến dương thành thì sẽ không có cái gì tứ đại gia tộc có chỉ là một cái tôn gia một nhà đ ộ đại mà thần hải cảnh nhưng là có năm trăm năm tuổi thọ cũng chính là ở sau này mấy trăm năm tuy o là là, vậy mặc kệ là cái kia một nhà đều không muốn nhìn thấy hoàng gia không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất đổi tới tôn giá tiết đấu dù sao bọn họ trước cũng đã cùng tô trường dạ bọn họ làm tốt quan hệ vì lẽ đó lập tức chuẩn bị kỹ càng lễ vật vội va đến rồi tuy rằng không nhất định liền thật có thể được nhiệm vụ sau đó khen thưởng một cái phá cảnh thành thật biển nhưng chỉ là một cái có thể cũng đã đầy đủ dù sao nếu như không đến liền hoàn toàn không có cơ hội nhưng chỉ cần đến đến rồi bất kể nói thế nào đều có như vậy một tia cơ hội chỉ là hoàng gia người thất vọng rồi bởi vì bọn họ cũng không có nhìn thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt bất đắc dĩ nhìn thạch lâm an nói tô công tử bọn họ thật sự không thể đi ra sao thạch lâm an nhìn hoàng gia mấy vị tôn g sư thái độ đối với chính mình trong lòng chuyện này quả là không muốn quá thoải mái trước lúc này hắn mặc dù là tôn gia người, nhưng cũng chỉ là tôn gia tầng ô n gia t dưới chót họ khác võ sư có thể nói địa vị coi như là tôn gia bạn họ võ sư cũng không sánh nổi cái kia thì càng thêm không cần nói cùng tôn sư so với mà hiện tại hoàng gia người mạnh nhất hoàng ngạo thành nhưng biểu hiện ra cẩn thận như vậy gián dấp hắn đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải thực lực của hắn đã có tông sư cảnh nguyên nhân dù sao hắn hiện tại mặc dù là tông sư cảnh nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ tông sư một tầng mà thôi mà lúc này trước mặt hắn đều là hoàng gia tông sư năm tầng trở lên cường giả vàng phượng thanh cùng vàng phượng tấn là tông sư năm tầng hoàng trí khâu càng là tông sư bảy tầng thêm vào hắn lúc trước liền đã chiếm được tuổi thọ khen thưởng có thể nói là cái thứ nhất được có giá trị nhất khen thường người vì lẽ đó nếu như chỉ là hắn tông sư một tầng thực lực như vậy không cần nói nhường hoàng ngạo thành cái này hoàng gia cường giả số một đối với hắn cẩn thận như vậy thậm chí coi như là vàng phượng thanh cùng vàng phượng tấn có thể hoàn toàn không thấy hắn dù sao thật muốn dựa theo thực lực tới nói hai người này đều có thể ung dung nghiền ép chém giết hắn có thể nói tất cả những thứ này cùng thạch lâm a n thực lực không có quan hệ mà là cùng người ở sau lưng hắn có quan hệ bởi vì ở sau khi đi vào thạch lâm a n liền tự giới thiệu nói mình tô trường dạ bọn họ thu cái thứ nhất đệ tử chỉ là một cái đệ tử liền có thể được như vậy địa vị không thể không nói lúc này thạch lâm a n trong lòng đó là một cái thoải mái chữ khó có thể hình dung tuy rằng trong lòng rất thoải mái tuy rằng trước mắt h o à n g ngạo thành bọn người biểu hiện rất cẩn thận từng ly từng tí một thế nhưng thạch lâm a n cũng chỉ là ở trong lòng thoải mái một hồi mà thôi nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngạo mạn đến dù sao người ta nói thế nào đều là tông sư chín tầng cừng giả thật nếu để cho người ta căm tức trực tiếp một cái tắt liền có thể đập chết hắn thế giới này dù sao vẫn là thực lực vi tôn thạch lâm a n nói cái này thật không được tông chủ đã nói rồi hắn có việc phải xử lý trong thời gian này không thể quánh yêu có chuyện gì đám người sau khi đi ra lại nói n à y không thể nghi ngờ nhường hoàng gia tôn g sư rất thất vọng hoàng trí k h â u nói vậy ngươi có biết tô công tử lúc nào đi ra kỳ thực thật muốn nói đến bọn họ lấy lòng đối tượng là chu linh duyệt dù sao ở trong lòng bọn họ chu linh duyệt mới thật sự là được quan tâm người điểm này từ tu vi cảnh giới liền có thể nhìn ra hiện tại tô trường dạ chỉ là võ sư cảnh giới mặc dù nói ở về mặt thực lực biểu hiện tựa hồ rất lợi hại dáng v ẻ nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái võ sư mà thôi thế nhưng trái lại chu linh duyệt đây người ta hiện tại cũng đã là t ô n g sư đỉnh cao chỉ là mười hai tuổi tổng sư đỉnh cao cái này vừa nhìn liền biết hay càng thêm được coi trọng cùng ưu hái chỉ là bọn họ cũng đều biết tuy rằng chu linh duyệt thực lực càng mạnh hơn nhưng ở tô trường dạ trước mặt chu linh duyệt tựa hồ chính là một cái tiểu mê muội đối với tô trường dạ vậy cũng là nói gì ngay lấy hơn nữa cái này thành lập cái gì tiên quyến tông tông chủ là tô trường dạ mà chu linh duyệt là phó tông chủ từ những này đều có thể nhìn ra một ít đến tuy rằng bọn họ tuy rằng muốn lấy lòng trên thực tế đều là chu linh duyệt nhưng cũng chỉ có thể cầu kiến tô trường dạ có ích lợi gì đều cho tô trường dạ thông qua phương thức như thế đi lấy lòng chu linh duyện cũng chính bởi vì tình huống như vậy hoàng trí khâu cũng là hỏi thạch lâm an tô trường dạ lúc nào có thể đi ra thạch lâm an có chút cái có Chủ chính thức khó nói, nói khăn thật không nghe hắn khi thành tiền ta biết, ta Tông này muốn bối, điều đi sau ra sự lời ậ p Thiên Tông, triêu thu một ít đệ tử. Thạch Quyến còn muốn sau An đó đệ Lâm l nói xong hoàng ngạo thành đám người liếc mắt nhìn nhau sau đó nghe chủ nhà họ hoàng hoàng thiết tân mở miệng nói như vậy à không biết tô tô n g chủ muốn ở một ngày kia chính thức thành lập thiên quyến tông đây thạch lâm an nói về hoàng gia chủ cái này ta thật sự không biết trước cũng chỉ là nghe tông chủ nói một câu mà thôi tốt như vậy các loại ta biết rồi tin tức ta nhất định sẽ ngay đầu tiên thông báo các ngươi cái này các ngươi xem có thể không t r ư ớ c 166, đây là n g h ị kiếm chuyện a mặc dù đối với với kết quả rất có chút thất vọng nhưng cũng chỉ có thể là thất vọng mà thôi muốn nói biểu hiện ra đương nhiên là không thể hoàng thiết tân gật đầu một cái nói đã như vậy vậy thì phiến phước ngươi sau đó đánh một cái ánh mắt vàng phượng thanh tiến lên phía trước nói đây là chúng ta hoàng gia cho tô công tử chuẩn bị lễ vật còn xin vui lòng nhận thạch lâm an nhìn một chút nhất thời liễu lời không ngớt bởi vì từ những lễ vật này bên trong có bạch ngân có hoàng kim thậm chí còn có khế đất cái gì có thể nói này giá trị thật sự rất cao điều này làm cho thạch lâm an mê t í c mắt thế nhưng hắn cũng biết có vài thứ có thể mới thế nhưng có vài thứ nhưng là không thể m u ố n tuy rằng hắn rất mê t h í c h mắt thế nhưng cũng biết những thứ đồ này ở không có được tô trường dạ gật đầu trước hắn tuyệt đối không thể m u ố n thạch lâm an bận bịu là lắc đầu nói các ngươi làm cái gì vậy nếu là cho tông chủ lễ vật như vậy đương nhiên là phải đợi tông chủ đến rồi mới nói đi cái này ta là thật sự không dám thu à vạn nhất nhường tông chủ cho rằng ta đây là mượn cơ hội làm chuyện gì đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì hoàng thiết tân cười nói đã như vậy, vậy liền chờ tô tông chủ đi ra nói sau đi có điều này có một phần lễ vật nhỏ là đưa cho thạch công tử những này tin tưởng thạch công tử sẽ không từ chối đi thạch lâm an vừa nhìn nhất thời tim đập nhanh hơn một hồi đồ chơi này lại là một chỗ khế đất là hoàng gia một chỗ nơi ở đại viện tuy rằng không coi là quá lớn thế nhưng muốn chứa đ ự n g hắn những tia nhi nữ đời sau nhưng là đã đầy đủ suy nghĩ một chút gật đầu nói vậy ta liền đa tạ hoàng gia chủ thấy thạch lâm an nhận lấy khế đất hoàng thiết tân cười nói vậy chúng ta xem không p h ả i giày các loại tô tông chủ đi ra kính xin thạch công tử báo cho một tiếng thạch lâm an nói nhất định nhất định các vị đi thong thả hoàng gia người ở hoàng ngạo thành dẫn dắt đi, đi rồi tuy rằng lần này bọn họ đến đây tựa hồ không có đạt thành nguyện vọng cũng chính là không có có thể làm cho hoàng ngạo thành phá cảnh điều này làm cho bọn họ rất có chút hoảng hốt bởi vì tuy rằng cùng thạch lâm an quan hệ xử lý đến xem như là không sai nhưng thật muốn tính ra đạt đến có thể hay không được nhiệm vụ được tốt khen thưởng cái này vẫn là vô căn cứ à. nếu như nói lúc này tô trường dạ biết ý nghĩ của bọn họ như vậy nhất định sẽ trực tiếp cho bọn họ một ít không sai khen thưởng trực tiếp nhường hoàng ngạo thành phá cảnh cũng không phải không thể đồ chơi này cũng coi như là cho hắn soạt điểm nhiệm vụ không phải đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thần h ả i cảnh đối với hắn đã không có một chút nào uy hiếp nhiều như vậy bồi dưỡng được một ít thần h ả i cảnh chuyện này với hắn chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu dù sao thần h ả i c ả n h nhiều hắn mới có thể càng tốt hơn soạt điểm nhiệm vụ phải biết còn có một cái vương nhất hợp trong bóng tối uy hiếp đến sớm một chút có đầy đủ điểm nhiệm vụ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ mới là a không sai tô trường dạ chính là đem vương nhất hợp xem là uy hiếp còn nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản vậy thì là không thể cho vương nhất hợp tuyên bố nhiệm vụ đối phương không thể tiếp thu nhiệm vụ thực lực của chính mình lại không phải là đối thủ này không phải uy hiếp có thể là cái gì vì lẽ đó chỉ có nhiều hơn chút thần hải cảnh sau đó tốt cho mình soạt điểm nhiệm vụ điểm nhiệm vụ mới là tất cả tô trưởng dạ mang theo chu linh duyệt một đường đi lên trên đi đối với hắn mà nói đều không có vấn đề t h á t tầng như vậy đối với chu linh duyệt đương nhiên cũng không có vấn đề chút nào dù sao thật muốn tính cảnh giới chu linh duyệt còn ở phía trên hắn rất nhanh bọn họ đến tầng thứ tư sau đó nhìn thấy đang tu luyện bên trong mạc sơn hành chu linh duyệt hiếu kỳ nhìn mạc sơn hành nói đại ca ca hắn chính là mạc sơn hành a thần hải năm tầng vó giả này có thể bảo đảm chúng ta ở yến dương thành an toàn tuy rằng bởi vì lời thế nguyên nhân mạc sơn hành không thể không nghe tô trưởng dạ cho tô trường dạ là một tháng nô lệ nhưng thật muốn nói đến hắn đối với tô trường dạ có thể không có hảo cảm gì muốn nói cung kính cái gì đó là một điểm đều không làm được vì lẽ đó coi như nhìn thấy tô trường dạ cùng chu linh duyệt đi tới mạc sơn hành cũng không có một chút nào vẻ mặt vẫn luôn ở trong tu luyện tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện hai người đến như thế thế nhưng làm chu linh duyệt lời nói xong sau khi mạc sơn hành nhất thời mở mắt ra trong n g á y mắt v ọ t tới chu linh duyệt trước mặt nhìn chu linh duyệt nói tiểu tiểu cô nương ngươi nói cái gì hiện tại các ngươi là ở h ế n dương thành mạc sơn hành là thần hải năm tầng tu vi ở này kích động thời khắc khí thế bỗng nhiên b ộ c phát ra không có một chút nào thu lại ý tứ trong nháy mắt kinh sợ chu linh duyệt thế nhưng khí thế kia kinh sợ đối với tô trường dạ nhưng là không có tác dụng gì này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lúc này bọn họ đều là ở thiên tinh tháp bên trong mà tô trường dạ là này thiên tinh tháp chủ nhân được toàn bộ quyền hạn loại kia vì lẽ đó ép hướng về khí thế của hắn trong nháy mắt bị thiên tinh tháp cho hấp thu nhìn thấy chu linh duyệt hô hấp căng thẳng mà mạc sơn hành lại đối với này không có một chút nào đình chỉ thậm chí vẫn còn tiếp tục gia tăng khí thế tô trường dạ sắc mặt nhất thời liền thay đổi nhìn mạc sơn hành một tiếng quất lạnh ngươi làm gì cho ta quỳ xuống t ô trường dạ h é t một tiếng nhất thời nhường mạc sơn hành biến sắc mặt khí thế trên người trong nháy mắt thu hồi thế nhưng khi nghe đến tô trường dạ nói nhường hắn q u ỳ xuống sau khi sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi sau đó nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì tô trường dạ lệnh nhật nói ta nói nhường ngươi q u ỳ xuống xin lỗi nếu như tô trường dạ là thật sự có đầy đủ thực lực thu phục mạc sơn hành như vậy lúc này một tiếng nhường hắn q u ỳ xuống như vậy cái gì cũng không nói mạc sơn hành khẳng định trực tiếp q u ỳ xuống nhưng vấn đề là tô trường dạ chỉ là một cái nho nhỏ võ sư cảnh m ạ thôi một cái võ sư cảnh lại nhường thần hải năm tầng mạc sơn hành quỷ xuống này vốn là chuyện không thể nào mạc sơn hành l ạ n h nhặt nói ngươi không muốn quá phận quá đáng chu linh duyệt cẩn thận nói đại ca ca ta không có chuyện gì tô trường dạ vỗ v ỗ chu linh duyệt đ ầ u nói yên tâm không người nào có thể thương tổn ngươi h ắ n càng không được đối với tô trường dạ mạc sơn hành trong lòng rất là xem thường thầm nói bạn tôn cho ngươi thời gian một tháng hung hăng sau một tháng ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta tô trường dạ ở cùng chu linh duyệt lời sau khi nói xong ánh mắt l ạ n h lẽo nhìn mạc sơn hành nói ngươi coi là thật không quỳ xuống tuy rằng xem thường tô trường dạ thực lực thế nhưng lúc này nhìn thấy tô trường dạ này ánh mắt lệnh như băng không biết tại sao mạc sơn hành có một loại cảm giác bất an tựa hồ nếu như không nghe tô trường dạ vẫn đúng là sẽ có việc không tốt phát sinh đây là hắn không thể thành là sự t ì n h có thể coi là là như vậy mạc sơn hành cũng vẫn không có quỳ xuống dù sao đây là thuộc về hắn tôn nghiêm phải biết hắn nhưng là một cái thần h ả i năm tầng mà tô trường dạ chỉ là chỉ là võ sư cảnh mà thôi đây là một cái thực lực vi tôn thế giới đ ổ i thành tô trường dạ cho hắn quỳ xuống còn tạm được mạc sơn hành không hề trả lời tô trường dạ thế nhưng ánh mắt kia đã nói rõ tất cả tô trường dạ thầm nói nghĩ kiếm chuyện đây chính là ngươi một ta sau đó lạnh đẹp nói nếu ngươi không nghe ta vậy ngươi có thể đi rồi từ đó về sau ngươi là ngươi ta là ta mạc sơn hành nói b ả n tôn nói ra thì sẽ không đổi ý nói rồi cho ngươi làm một tháng thuộc hạ chính là một tháng thuộc hạ yên tâm một tháng này ta bảo kê ngươi tô trưởng dạ lạnh nhạt nói không cần ngươi vẫn là cút cho ta đi đang nói xong lời này trong nháy mắt tô trưởng dạ cho mạc sơn hành biên tập nhiệm vụ thành công